Chương 508, Chí Tôn chiến bảy đế, đúng vậy, Cố Sát làm sao dám? Cái vấn đề này, không chỉ là bị giết đạm thai cảnh khó tin, tại chỗ nhân cũng khó tin, không chỉ là chủ cùng phái những người đó, kể cả cùng Cố Sát đồng thời chủ chiến phái mấy vị kia Chí Tôn cũng khó tin. Trong nháy mắt đó, tất cả mọi người đều cảm giác trời sập. Đại chiến tại chỗ, Cố Sát lại trực tiếp đem mấy phe chủ soái cũng giết đi, cái phiền toái này lớn. Minh chủ, Minh chủ, Cố Sát, ngươi lại dám? Cố Sát tạo phản, hắn phản bội Nguyên Vũ trụ. Chỉ một thoáng, Đạm thay cảnh những tâm phúc đó môn rối rít phát ra cuồng loạn giống giận, từng cái chí tôn cũng đồng loạt chuẩn bị xuất thủ. Cùng thời khắc đó, những thứ kia trong bóng tối không có ra mặt mười vị các đại đế cũng đều chố mắt nhìn nhau, bọn họ cũng ngồi không yên, trong lúc nhất thời, toàn bộ đều hiện thân. Theo mười vị đại đế hiện thân, vẫn còn mộng bức bên trong kim hoàng chí tôn mấy người cũng cũng lấy lại tinh thần, nhưng trong nháy mắt kế tiếp, bọn họ tâm cũng chìm đến đáy cốc rồi, bọn họ biết rõ Cố sát sẽ đại náo một trận, có thể thế nào cũng không nghĩ tới Cố sát sẽ nguyên náo lớn như vậy. Liên Tổng Minh Minh chủ giết tất cả, này trà kết thúc như thế nào? Trong nháy mắt đó, bọn họ chỉ muốn đến một loại khả năng đó chính là hoặc là bị thanh toán, hoặc là thật phản bội. Phần bội, không thể nào, đều đã đến cái này tầng thứ, bọn họ tình nguyện tử, cũng không khả năng đầu hàng thiên nguyên giới, mà dưới mắt, đó chính là chỉ có một cái khả năng rồi, hoàn toàn về mặt đại chiến nhất tràng, sau đó bị thanh toán, mà thiên nguyên giới nhân cơ hội xâm phạm. Nay cũng không phải bọn họ có thể đón nhận, vậy cũng chỉ có người cuối cùng tiêu diệt, tự trói hai tay chờ đợi thanh toán. Mười vị các đại đế tất cả đều là vẻ mặt một bức. Cố sát, ngươi thật lớn mật, ngươi đi rồi. Trân Long Cấm Khu đại đế ngao ngự, vào lúc này còn nghĩ thử bảo toàn Cố sát, lúc này liền mắng, Cố sát coi như đạm thai cảnh ngoại quá đáng, hắn là như vậy tạm dẫn minh chủ, ngươi làm sao có thể giết hắn. Vừa nói, Ngao Ngự liền hướng Cố Sát xuất thủ. Nhưng là, người sáng suốt cũng nhìn ra được, Ngao Ngự đây là muốn bảo toàn Cố Sát, nhìn như ở măng Cố Sát lại vẫn còn ở ra tay với Cố Sát, trên thực tế là muốn giúp Cố Sát đẩy bộ phận trách nhiệm. Chủ cung phái mấy vị Tiên đại đế tự nhiên cũng có thể nhìn ra được, lúc này, một vị đại đế ngăn lại Ngao Ngự, lạnh lùng nói, "Ngao huynh, lúc này rồi, ngươi cũng đừng nghĩ là Cố Sát chối bỏ trách nhiệm rồi, hắn làm quá mức, ai cũng không bảo vệ được hắn. Cút cụm mày đi." Cố Sát chỉ vị kia đại đế mắng một tiếng. Sau đó Huy Kiếm chỉ một cái, hồ, Kim Hoàng, Huyền Cầm, ngăn lại mấy cái đại đế, lao tử hôm nay liền muốn đem các loại chỉ biết rõ hại người một nhà kẻ bất lực sát cái thông suốt, nguyên vũ trụ chính là thua ở chủ cùng phái những thứ này thứ tham sống sợ chết trong tay, từng cái đối nội trọng quyền đi ra ngoài, đối ngoại vâng vâng dạ dạ, chán ghét. Chỉ một thoáng, Cố Sắt trực tiếp cầm kiếm lao ra đi. Chủ chiến phái người đều chố mắt nhìn nhau, Huyền Cầm cùng Kim Hoàng hai người liếc nhau một cái, Huyền Cầm cắn răng, trầm giọng nói, tin tưởng ta thúc phụ, đánh cuộc một lần. Kim Hoàng cũng cắn răng, lúc này kêu mấy vị chí tôn, hô, các vị đạo hữu, liều một phen đi. Bọn họ không phải nhiều cùng đại đế đạo thủ, mà là nhiều cố sắt có thể dẹp loạn chuyện này. Cùng đại đế đạo thủ, mấy cái này chí tôn thực ra chả thật không có quá sợ, bây giờ cái thời đại này, thiên địa có hạn chế, những đại đế đó, ở dưới tình huống bình thường, đối chí tôn hình không thành được niên ép, thậm chí, một nhiều chút đặc biệt mạnh đại trí tôn, thậm chí còn có thể đơn sát đại đế, Tề Quân An chính là điển hình. Đại đế mạnh hơn chí tôn, là đang ở với quy tắc thẩm diện dẫn trước, mà cái thời đại này, dẫn trước không có dụng, căn bản không thi triển được, tựa như cùng ở ban đầu trên địa cầu thập niên 80 90, không có internet, cho dù có nhân nghiên cứu ra smartphone Cũng không thấy được là có thể so với đại ca đại ng bức cũng đều chỉ có thể là chủ yếu lên một cái nói chuyện điện thoại tác dụng mà thôi lúc này Kim Hoàng cùng huyền cầm liền mang theo ngoài ra bảy vị trí tôn sông về mấy vị kia đại đế mà ngao ngự cùng thiên giác đại đế hai vị này chủ chiến phái đại đế cũng đều không thể làm gì cũng phối hợp đến ngăn trở mấy vị kia chủ cùng phái đại đế trong nháy mắt liền lầm vào trong hỗn loạn mà cố sát chính là tay cầm côn ngô kiếm đại khai sắc giới nơi hắn đi qua mau chạy thành sông gào thét đi thương khắp nơi rất nhanh thìết chết hai ba chục vị chủ cùng phái trí T tô ngạo đại năng liền vượt qua trong vị Còn lại tu sĩ liền đến không hết, hoàn toàn chính là nghiền ép thức đa kích, giống như chém dưa hấu nát cải trắng như thế, sát được vô số nhân sợ hãi, giết ra núi thây có hải. Bất quá, Kim Hoàng đáng người mặc dù không về phần bị đại đế treo lên đánh nghiền ép, nhưng tóm lại vẫn là kém nhiều, cho dù đại đế có hạn chế, vậy cũng dù sao cũng là đại đế, không bao lâu thì có đại đế thoát khỏi bọn họ dây dưa, bay thẳng đến cố sát vào tới. Hào hào hào. Chủ cung phái một vị đại đế giận quá mà cười, cả giận nói, hào hào hào, quyết tâm muốn tạo phản, quyết tâm muốn phản bội nguyên vũ trụ. Đi rồi ạ phản bội Cố Sát đã giết đỏ cả mắt rồi, hắn ở dày đặc trong đại quân Liều chết xung phong đến, hắn đã bị chém giết chừng mấy cụ lần thân, tóc xóa, trên người máu me đồng địa, không biết là hắn hay là người khác. Các người cũng nên chết. Cố Sát một kiếm chém nát rồi một đoàn vây công hắn quân đội, thẳng xông về phía một cái vị hướng hắn đánh tới chủ cùng phái đại đế. Vị tiêu đại đế thấy Cố Sát lại dám hướng bị giết đến, cả giận nói, "Ngông cuồng, ngông cuồng cực kỳ." Vành hai người trong nháy mắt đối đụng vào nhau, một trận đại chiến trong nháy mắt bùng nổ, Cố Sát nghênh đế, trong thời gian ngắn, hai người liền giao thủ mấy ngàn hiệp, cũng không lâu lắm liền bắt đầu biến thành năm, cái đại đế vây giết cố sát một người. Nhưng mà, mấy vị kia đại đế lại càng đánh càng tinh hãi, cố sát phảng phất giết có chết như thế, rõ ràng bọn họ có thể rõ ràng cảm giác được, bọn họ mỗi một lần chém chết cố sát đều là thật, có thể hết lần này tới lần khác giống như là vô cùng vô tận, sát một cái lại xuất hiện một đám, căn bản sát không xong, cũng căn bản liền giết có chết. Mà bọn họ chịu đựng thiên địa hạn chế cũng bắt đầu cực nhanh chen ép rồi, cố sát cũng đã phát hiện cái tình huống này, hắn thế công cũng càng ngày càng mạnh, hắn sớm liền biết rõ, đại đế là có hạn chế, chẳng những là không cách nào hoàn toàn phát huy ra thực lực, quan trọng hơn là Bọn họ không cách nào thích rừng cái này kỷ nguyên quy tắc, một khi rời đi cấm khu liền tương đương với con lấy sau lưng dưỡng khí lon lận xuống nước nhân, cho dù là cầm trong tay thương, cũng không có thể đủ giết. Được trong nước cá, thậm chí gặp cá lớn, sẽ còn bị giết ngược. Chủ cung phái mấy vị đại đế bên trong lý lịch nhất lao tử lôi đại đế đánh đánh, lửa giận trong lòng dần dần tiêu đi xuống, trong lòng cũng bắt đầu ngưng trọng rồi, mắt nhìn bọn hắn căn bản không bắt được cố sát, liền tức giận nói, "Cố sát, chẳng lẽ ngươi hôm nay còn muốn giết đại đế chưa từng?" Vừa nói ra lời này, chủ chiến phái bọn người trong lòng vui mừng, chủ cung phái đây là đang chủ động chuyển mức thang. Chỉ cần Cố Sát thuận thế mà xuống, sát đạm thai cảnh sự tình cũng có thể chuyện lớn hóa nhỏ. Nhưng mà, để cho chủ chiến phái mấy người cũng đội vàng không kịp chuẩn bị là, Cố Sát lại cất cao giọng nói, "Sát chính là các ngươi những thứ này kẻ bất lực đại đế." Buồn chướng hết, Trương 509 sát đại đế. Hung hung liệt diễm sôi sùng sục, thần quan cuồn cuộn, sát khí thẳng núp trời, các tộc phù hiệu tự Cố Sát trong thân thể bộc phát ra hội tụ vào một chỗ, sinh ra đáng sợ cường hượng, tạo thành vô thượng kinh văn, sau đó quấn quanh ở Cố trong tay côn ngô bên trên. Sắt. Một kia, Cố Sát mệnh, trực về Tử Lôi đại đế, địa minh. Sinh ra không cách nào tưởng tượng cái thế lực lượng áp chế hướng khắp đạo tràng, sôi trào mấy liệt, thật là muốn khai thiên tích địa. Cũng trong lúc đó, lần lượt từng bóng người lấy cốt sắt làm trung tâm nổi lên, chỉ một thoáng, tụu ra hiện mấy trăm, mấy ngàn thậm chí hơn 10 ngàn cái cốt sắt phảng phất đào đào hồng thủy tràn lan. Năm vị đại đế trong nháy mắt bị bao vây, đại tạo hóa pháp. Một đám đại đế cũng quá sợ hãi, bọn họ biết rõ, cốt sắt là vận dụng trong truyền thuyết, này kỷ nguyên nhất cường đại thần thông, mạch đế truyền thừa xuống đại tạo hóa pháp. Hư không nổ tung, hỗn độn đen tiềm điện một đạo lại một đạo, biên cương ở phát triển, ở dần dần trở nên lớn phảng vật thật ở trọng tố giới này, lần nữa khai thiên. Loại cảnh tượng này quá đáng sợ, cuối cùng thậm chí xuất hiện luân hồi hư ảnh, để cho người ta khó tin. Đại tạo hóa pháp, loạn cổ kỳ nguyên đệ nhất pháp, danh bất hư chuyển. Chư vị đại đế mỗi một người đều sắc mặt tâm trầm đối mặt đến nhiều như vậy cô sát, từng cái cũng mở ra kim thân, thi triển ra trạng thái mạnh nhất. Mặc dù chỉ có một nắm giữ cô sát đỉnh phong chiến lực, nhưng hôm nay đã đạt đến nhất niệm tồn tại cảnh giới đỉnh cao cô sát, có thể để cho từng cái lần thân cũng có nhất định chiến ý, cũng tùy thời có thể cùng chuyển đổi lần thân chủ thân. Đối với những đại đế đó mà nói, từng cái đều có thể là lần thân Từng cái cũng đều có thể là chủ thân. Trong lúc nhất thời, 5 vị vây công cố sát đại đế tất cả đều trở nên bó tay bó chân, bọn họ không dám bung lòng cảnh giác, mỗi từng chiêu từng thức đều là toàn lực ứng phó, có thể thường thường bọn họ đối mặt chính là căn bản không có gì chiến lược cố sát, uổng phí hết bọn họ lực lượng. Phù Thiên cái địa chính đang cộng minh hơn 10000 thiên địa quy tắc xô đổ, hóa thành sơn hải, giống như dòng lũ như vậy, cùng bão phong trào. Nay một mảnh đạo tràng, cung thành từng bước trở thành phế tích. Nơi này chiến đấu ảnh hưởng đến quá lớn, ảnh hưởng cũng quá lớn rồi, đã đạt tới dao động toàn bộ sơn hải quan mức độ, mất đi trung quân đại doanh chỉ huy. Sơn Hải Quan thủ vệ chiến bắt đầu xuất hiện sơ suất, rất nhiều nơi đều đã xuất hiện bị Thiên Nguyên giới quân đội tiểu phạm vi công phá hiện tượng, khắp nơi đều đang vang vọng kèn hiệu. Cố Sát, mau dừng tay. Dừng lại, nhanh lên một chút dừng lại. Bất luận là chủ cùng phái hay lại là chủ trên phái, vào lúc này đều đã hoàn toàn hoàng hồn, ở đây sao đánh xuống, sẽ chỉ là cò ngọc trai tranh nhau ngư nhân được lợi, chỉ sẽ để cho Thiên Nguyên giới uổng công nhặt một món hời lớn, thậm chí khả năng đưa đến Sơn Hải Quan bị công phá. Chủ công phái mấy vị kia đại đế cũng bị áp chế được phi thường một bộ, trong lòng chiến ý cũng là càng ngày càng nhạt mỏng, thậm chí bắt đầu sợ hãi đứng lên. Cố Sát Chuyện này như vậy bỏ qua, chúng ta trước ứng đối thiên môn giới. Cố trí Tôn, đánh tiếp nữa, sẽ để cho nguyên vũ trụ sụp đổ. Nhưng mà, đối diện với mấy cái này gầm thét hô to, Cố Sát lại bị thai không nghe, càng chiến càng hăng, liên quan gì ta nhi? Tiếng gào rung trời chuyển tới, kỳ âm chấn động bầu trời, đại thích thiên cũng run rẩy, cái thế giới này phản phất tăng giả. Cố Sát buộc phát ra thấy chết không sợ khí thế, ở một nơi trong vòng chiến, mấy ngàn Cố Sát vây công tử lôi đại đế, mà giờ khắc này, Tử Lôi đại đế tâm cảnh thất thủ, xuất hiện phòng ngự chỗ sơ hở, bị Cố Sát bắt, trong nháy mắt phá vỡ phòng ngự, trong phút chốc rời đi chủ thân từ đó Chí mạng một kiếm điều động. Cố sát, người điên rồi hàn quang chiếu sáng chân trời, đại phong khởi, này là năng lượng hóa thành là, đây là quy tắc diễn hóa, gió bao cuốn lực ngoại, một ít đại tình căn bản chịu không nổi, rơi xuống lá chã đi xuống. Một kiếm chặt đứt tử lôi đại đế sinh cơ, vô tận kiếm khi ở tử lôi đại đế trong thân thể tàn phá, hắn muốn tự cứu, có thể hoàn toàn không, có cách nào? Cố sát đây tuyệt sát một kiếm, vận dụng các tộc trong công pháp sát chiêu, đủ loại lao đi sinh cơ thủ đoạn đang cộng minh. Tử lôi đại đế luống cuống, hắn sống hai cái kỷ nguyên, cho tới bây giờ không có như thế kinh hoàng quá, hắn đem hết toàn lực sử dụng đại đế tu vi muốn ngăn chặn, có thể căn bản không làm được tử lôi ta, thử lôi đại đế tiêu cứu. Một đám chủ cùng phái đại đế cũng phát giác, bọn họ vội vàng muốn xuất thủ cứu. Nhưng là, không còn kịp rồi, tử lôi đại đế trong thân thể bộc phát ra vô số kiếm khí, kia không phải tử lôi đại đế kiếm khí, mà là Cố Sát chém vào tử lôi đại đế trong thân thể kiếm khí, trong mấy mắt, kiếm khí ngang dọc cứ vạn lần lôi đại đế thân thể trực tiếp biến mất được vô ảnh vô tung. Cố Sát, thành công chém chết đại đế. Giờ khắc này, đông đảo đại đế cũng luống cuống, đều rồi tứ tán mở, cũng phi thường cảnh giác nhìn chầm chầm Cố Sát. Cố Sát, ngươi thật điên rồi, ngươi biết không biết rõ ngươi đã làm gì? Ngươi làm hết thảy cũng sẽ trở thành thiên nguyên giới công phá chúng ta nguyên vũ trụ nguyên nhân trực tiếp. Người làm sao dám như thế? Nhưng vào lúc này, số lớn thánh đạo tu sĩ dối rít từ bốn phương tám hướng chạy tới, bọn họ tất cả đều là trấn thủ sơn hải quan các nơi quân đoàn lính truyền tin. Khi bọn hắn chạy tới này trung quân đại doanh, đều bị một màn trước mắt sợ ngây người, nhưng là, bọn họ không có quên chính mình trách nhiệm, mặc dù không thấy minh chủ dạng thái cảnh, nhưng là, thấy được một đám đại đế, lúc này liền dối rít bẩm báo dậy rồi. Sơn hải quan đã có rất nhiều quan hải sắp bị công phá, thế cục phi thường nghiêm nghị. Nghe những lính truyền tin kia bẩm báo tin tức, Huyền Cầm vội vàng chạy đến cố sát bên người nhẹ giọng nói, "Thúc phụ, không thể đánh lại rồi, đánh tiếp nữa, thật sự sẽ để cho thiên Nguyên giới công phá Sơn Hải Quang rồi." Cố Sát khoát tay một cái, trực tiếp giơ kiếm chỉ hướng mấy cái chủ cùng phái đại đế, nói, "Các ngươi, còn có ai không phục?" Một vị chủ cùng phái đại đế trầm giọng nói, "Cố Sát, ngươi biết không biết rõ đại đế đối với Sơn Hải quan tầm quan trọng? Như hôm nay địa hạn chế, đại đế hiện thế độ khó cực cao, mấy triệu cuối năm lần, mới chỉ có thể miễn cưỡng để cho 12 vị đại đế hiện thế, đã có 2 vị trọng thương trở về, ngươi có thể biết rõ ngươi vừa mới chém chết một vị đại đế, là đang ở tự quật chúng ta nguyên vũ trụ mộ phần sao?" "Liên quan gì ta nhi?" Cố Sát cất cao giọng nói, một đám túm hóa, nhân ra thiên nguyên giới vây giết tể quân hắn lúc, những đại đế đó còn dám tự bạo, các ngươi ha ha, chỉ các ngươi loại này ngu tứ tính cách, sơn hải quan có hay không các ngươi căn bản không khác nhau, không, có ngươi môn nếu áo trả khá một chút. Một vị đại đế trầm giọng nói, ngươi câm miệng cho ta. Cố Sát không chút khách khí mắng, các ngươi cũng nghe kỹ cho ta, đừng nghĩ ta sẽ có điều kiện kỵ gì, đừng tự cho là thông minh cho là cho ta mang dạy ta cũng không dám động thủ. Ta cuối cùng nói một lần, các ngươi chủ cùng phái cũng nghe kỹ cho ta, bất kể lúc nào, ai nếu như mẹ nó dám làm ta gia cũng sẽ không quản nguyên vũ trụ thủ bất thủ được, gây Gớm liền đồng quy vu tận, lần kế, các ngươi nếu như còn dám trợ trò, chơi đùa cái gì thủ đoạn, tốt nhất là có thể trực tiếp giết chết ta, nếu như chuẩn bị bất tử ta, ta liền giết xuyên nguyên vũ trụ. Buồn chướng hết. Chương 510, khống chế toàn trường. Cố sát lời nói không thể bảo là không phải lỗi, thậm chí cũng đã đạt tới một loại đại nghịch bất đạo trình độ, dù sao, nguyên vũ trụ cùng thiên nguyên giới thủ án có thể truy tố đến Hắc Ám Kỷ Nguyên trước, đã ba cái kỷ nguyên. Loại này thật lớn cừu hận bên dưới, Cố Sát lại nói ra hắn có thể bất kể thiên nguyên giới như thế nào cũng phải với nguyên vũ trụ cừu gia liều mạng. Nếu như là người bình thường nói lời như vậy, nhất định sẽ bị định nghĩa là dị đoan trực tiếp tiêu diệt, nhưng là, bây giờ nói lời này là Cố Sát, là một cái vừa mới chém giết hơn 10 vị trí Tôn cùng một vị Đại đế Cố Sát. Chủ cung phái người cũng không dám nói nhiều, có một hai đại đế giận dữ muốn mắng lại bị Tỉnh Táo đại đế cản lại. Lam đại đế, bọn họ trẻ tuổi nhất tất cả đều là từ trước kỷ nguyên sống sót, đều trải qua thời đại hám, trải qua cái kia nguyên vũ trụ bị tiên nguyên giới lăng nục thời đại, cho nên, bọn họ đều là không thể tiếp nhận có người nói ra loại này đại bất đạo lời nói. Có thể nhìn Cố Sát, bọn họ không dám giãy, tất cả đều giữ vững ý niệm rất sợ sơ ý một chút lại kích thích đến Cố Sát. Trải qua mấy lần mâu thuẫn, bọn họ đã biết, cái này Cố Sát chính là một cái không có kiêng kỵ gì cả kẻ điên, căn bản không có bất kỳ lý trí gì. Chủ cung phái có thể chế chủ chủ chiến phái, dựa vào cũng không phải thực lực của bọn hắn, mà là bọn họ thủ đoạn, đặc biệt là ở Tể Quân An uy áp vũ trụ thời đại bên trong, chủ cung phái như cũ dám hô phong há vũ, nguyên nhân cuối cùng là bởi vì Tể Quân An công nhận những thứ kia quy tắc ngầm. Có thể, bây giờ, bọn họ đối mặt là một cái chiến lược không kém gì Quân An, mà còn toàn bộ không nói quy củ Cố Sát, trong lúc nhất thời, để cho bọn họ cái gọi là mưu đồ kế sách Trong nháy mắt trở thành nói không. Nghe hiểu sao? Cố sát dơ tay lên giơ kiếm, chỉ những thứ kia chủ cùng phái đại đế, hoàn toàn không có cố kỵ những đại đế đó mặt núi. Bảy vị chủ cùng phái đại đế, sắc mặt cùng âm trầm phi thường khó coi, cũng cực kỳ phẫn nộ, lại đều vẫn là chịu được. Trầm mặt đã Lâu, đến từ Tây Hoang Hồng Mang cổ đế hít sâu một hơi, tận lực duy trì bình tĩnh giọng, nói: "Cố Chí Tôn, hôm nay ở nơi này gây ra động tính lớn như vậy, chả chém giết tổng minh chủ đạm thái cảnh, ngươi chuẩn bị kết cục như thế nào?" "Chẳng nhẽ, ngươi thật nếu để cho chúng ta nguyên vũ trụ hội tại chính mình nhân thủ bên trên. Này không phải là các ngươi bất sao?" Cố Sát lạnh lùng nói, đại chiến trước mặt, Thiên Nguyên giới mắt long lóng, có thể các ngươi chủ cùng phái một lòng muốn cắt đất cầu hòa vậy thì thôi, chúng ta chủ chiến phái ở trước mặt quăng đầu ném lâu nhiệt huyết, các ngươi lại còn ở sau lưng vào đao, các ngươi địa bộ, thật để cho nhân chán ghét. Ngươi Hồng Mang Cổ Đế nhìn Cố Sát, cố nén lửa giận nói, lý niệm tranh cạnh tranh mẹ của ngươi cái bực, Cố Sát không chút khách khí, trực tiếp nổi giận mắng, các ngươi hẳn vui mừng, như hôm nay Nguyên Giới đã toàn diện công thành, bằng không, ta nhất định đem bọn ngươi giết hết, tuyệt đối không cho các ngươi hạ một cơ hội, chả mẹ nó lý niệm tranh, một lòng đầu hạng, chính là tham sống sợ chết mà thôi, kéo cái gì lý niệm tranh Đạo Hỗ hại ta môn chủ chiến phái thời điểm lòng dạ ác độc. Này mẹ nó là lý niệm tranh. Người thiếu mẹ nó nói nhảm, Cố Sắt mắng, đạm thai cảnh chết, bây giờ đối với chiến thiên môn giới, do chúng ta chủ chiến phái toàn quyền phụ trách, các ngươi những thứ này lại đế, cho ta đàng hoàng ở phía sau làm vật biểu tượng là được, không cứ gọi các ngươi xuất thủ thời điểm, liền an an tính tính nhìn, học cái gì gọi là cốt khí. Hằng Mang Cổ Đế đang muốn mở miệng, lại bị bên cạnh một vị đại đế kéo lại. Ngay sau đó, Cố trực tiếp thu kiếm, hô, lấy đế minh minh chủ lệnh đến, bổ đại đi minh chủ chấp vụ, lập tức truyền lệnh toàn diện đại chiến, cho những thứ kia chỉ có thể gia đình bạo ngược chủ cùng phái môn đánh dạng thuộc hạ tuệ lệ. Viên Cấm rất là kích động không người xả một cái, nên ngang đi vào tổng minh bên trong, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, đến bây giờ, rất nhiều người cũng còn chưa kịp phản ứng, đặc biệt là những thứ kia chủ chiến phái người, mỗi một người đều cảm giác giống như nằm mộng như thế, vốn tưởng rằng hôm nay sẽ là chủ chiến phái tận thế, kết quả lại thành chủ cùng phái ác động. Bọn họ cũng không phải ngu xuẩn, cũng đều hiểu, sẽ có như thế xoay ngược lại, nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì cố sát kiếm đủ sắc bén, sắc bén đến chủ cùng phái tất cả mọi người đều sợ. Trong lúc nhất thời, Rất nhiều người cũng nhớ lại dẫn rồi chủ chiến phái nửa kỷ nguyên người dẫn đầu Tề Quân An, năm đó Tề Quân An, cùng bây giờ Cố Sát như thế dũng mãnh, như thế ép tới chủ cùng phái không ngóc đầu lên được, có thể lựa chọn phương thức không giống nhau. Nếu như ban đầu Tề Quân An cũng như vậy, không nói quý củ, như thế bá đạo, kia bây giờ nguyên vũ trụ, sợ rằng đều đã không tồn tại chủ cùng phái, chỉ có chủ chiến phái, chỉ có trên giới một lòng ngưng tụ đồng thời ứng chiến thiên minh nơi dưới. Nhưng, đó cũng chỉ là một loại suy đoán, không có người có thể chắc chắn Cố Sát cùng Quân An phương thức ai là đúng nhưng là. Đối với bây giờ chủ chiến phái cùng bây giờ sơn hải quan mà nói, có thể có một người hoàn toàn trấn áp những thanh nghi khác, nương tụ tất cả lực lượng cùng tiên nguyên giới quyết tử chiến một trận, hiển nhiên là phù hợp hơn ý dân. Cố Sát mang người đi, một đám các đại đế đều thần sắc khác nhau nhìn Tiêu Sái rời đi Cố Sát. Quá kiêu ngạo, thật là đại nghịch bất đạo. Một vị chủ cùng phái đại đế chờ đến Cố Sát đã đi xa, mới tức giận nói, nghe một chút, hắn nói chuyện gì, để cho chúng ta đường đường đại đế làm vật biểu tượng, hắn lại dám nói ra lời như vậy, chúng ta ra chiến trường thời điểm, mạch thiên đế đều còn ở bú sữa mẹ đâu rồi, hắn một cái mạch tiên đế cách một đời truyền nhân, lại dám lớn lối như vậy. Chật tốt hay hay một cái cố chí tôn, không biết rõ còn tưởng rằng hắn tấn thăng thiên đi nữa nha, chính là một cái trí tôn liền dám như vậy liều lĩnh, nếu như thật chứng đạo đế vị, kia chẳng phải là muốn người tiên. Một đám đại đế đối cố sát tiến hành dùng ngòi bút làm vũ khí. Đã lâu, chân Long cấm khu Ngao Ngự đột nhiên chậm rãi nói, như cô sát thật ở thời đại này chứng đạo đại đế, các ngươi chả dám nói thế với sao? Ngao Ngự vừa nói ra lời này, chủ cùng phái một đám đại đế đều có loại bị người giữ lại cổ họng như thế cảm giác, từng cái đến sắc mặt đỏ lên, cũng hướng Ngao Ngự đầu đi phi thường khó chịu biểu tình. Lời này không có cách nào tiếp theo rồi, đánh người đừng đánh mặt. Bây giờ Cố Sát liền một cái trí tôn, bọn họ đều chỉ dám ở sau lưng tiểu lén lút rêu cợt mấy câu, nếu như thật đại đế rồi, bọn họ còn dám nói cái gì? Hừ, một đám chủ cùng phái đại đế cũng phi thường không vui rời đi. Chỉ có Ngao Ngự cùng Thiên Giác đại đế hai người đồng hành chậm rãi rời đi. Thiên Giác đại đế trầm giọng nói, Cố trí Tôn cử động lần này, mặc dù trấn áp lại chủ cùng phái, nhưng tóm lại chỉ là dựa vào võ lực cưỡng ép trấn áp, chủ cùng phái nhất định là khẩu phục tâm công vụ. Ngao Ngự lắc đầu nói, đây đã là biện pháp tốt nhất rồi, ít nhất tạm thời có thể ngưng tụ tất cả lực lượng, bất quá, bây giờ ta càng ngày càng cảm thấy Cố Chí Tôn đường có thể là đúng chủ cùng phái là thực sự quỷ được lâu, chính là bắt nạt kẻ yếu, Cố trí Tôn đã sát đến trình độ này, lại còn có thể nhịn xuống tới. Thiên giác đại đế thấp giọng nói, ta liền sợ bọn họ là mặt ngoài thuần theo, sau lưng lại đang làm thủ đoạn, bây giờ nhưng là thời khắc mấu chốt. Ngao ngữ suy nghĩ một chút, nói, ta cảm thấy cho bọn họ không dám. Bên kia, mấy cái chủ cùng phái đại đế mặt âm trầm rời đi, một vị đại đế càng nghĩ càng giận, nói, chẳng nhẽ chúng ta thật cứ tính như vậy, kia cố quá kiêu ngạo, ta cảm thấy chúng ta hẳn tìm một cơ hội trực tiếp giết hắn chớ làm loạn. Hung mang cổ đi nói, kia chính là một cái kẻ điên không có tuyệt đối nắm chắc trước, đừng tại trêu chọc hắn, hắn thật là dám kéo nguyên vũ trụ đồng quy vô thận, ai, sớm biết rõ sẽ là như vậy, sẽ không nên đem Tề Quân An giết chết. Chương 511, Cố Thiên Đế. Thế gian rất nhiều chuyện, đều là không có so sánh liền không có tổn hại. Lúc trước, Tề Quân An uy áp nguyên vũ trụ, chỉ huy chủ chiến phái đem chủ cùng phái áp chế, khi đó, chủ cùng phái người hận chết rồi Tề Quân An, cảm thấy Tề Quân An đối với bọn họ chèn ép quá ác, vì vậy, Ngự Thiên Nguyên giới cử bình xâm nguyên vũ trụ cơ hội, thiết kế hại chết Tề An. Khi đó, bọn họ thấy thế giới được cũng là bọn hắn rồi. Tề Quân An tử một khắc kia, bọn họ cảm giác đại khoái nhân tâm, nhưng mà, khi phát hiện ở Cố Sát xuất hiện, bọn họ mới phát hiện, thì ra Tề Quân An rất tốt, mặc dù khi đó Tề Quân An áp chế bọn họ, nhưng ít ra Tề Quân An nói quý củ, nói phải trái, sẽ không một lời không hợp liền mở sát, sẽ tuân theo một ít ngầm thừa nhận quy tắc ngầm. Nhưng bây giờ Cố Sát, hoàn toàn chính là một cái kẻ điên, động một chút là giết người, hoàn toàn là không, cố kỵ chút nào, không, có kiêng kỵ gì cả, trong mấy mắt, bọn họ ngược lại trở nên bị động. Lúc trước Tề Quân An lúc còn sống, là bọn hắn không có kiêng kỵ gì cả, bởi vì bọn họ rõ ràng, Tề Quân An lấy đại cục làm trọng, Lợi dụng một điểm này, bọn họ khắp nơi gây sóng gió, chỉ cần không đem một ít chuyện chọn được trên mặt nổi, cũng sẽ không xuất hiện không thể không tình huống. Nhưng hôm nay, Cố Sát vừa xuất hiện, bọn họ dựa vào làm chủ đối phó thể quân an ngữ điểm, lại chuyển tới trên người bọn họ, bọn họ biến thành cái kia phải lấy đại cục làm trọng nhân, bởi vì Cố Sát thật sẽ đồng quy vô tận. Một đám chủ cùng phái các đại đế đều có chút ủ rũ tối đầu, một vị đại đế đột nhiên nói, "Ta biết rõ một cái đối phó Cố Sát biện pháp." Mấy vị đại đế cũng mặt lộ kinh hỉ. Vị kia đại đế chậm nói, "Theo ta được biết, Cố Sát có một cái đạo lư, tên là Phượng Nguyên Thường." chính là cổ hoàng tộc một vị tân tấn thiên kiêu, tục truyền nghe thấy, hai người làm bạn với hạt bụi giữa, cảm tình phi thường thâm hậu, chúng ta có thể từ nay lựa xuất thủ, chỉ cần khống chế nữ nhân này, Cố Sát nhất định cũng không dám lại lớn lối như thế rồi. Vừa nói ra lời này, mấy cái đại con mắt của đế đô sáng lên. Không thể, Hồng Mang cổ đế mặt lộ vẻ kinh hãi, nói, các người điên rồi, các người đi thật tốt tra một chút Cố Sát này nhân sinh bằng, người này vốn là một cái cực độ vì tư lợi nhân, hoàn toàn không còn nhân tính, lạnh lùng đến mức tận cùng nhân. Nói điểm trực bạch, nếu như dựa theo Cố Sát người này vốn là tính cách, có như là nguyên vũ trụ hủy diệt, Hắn cũng sẽ không nhìn nhiều, hắn chỉ có thể bảo toàn chính hắn, thậm chí, vì mình lợi ích, đầu nhập vào Thiên Nguyên giới cũng không phải là không thể. Nhưng bây giờ, hắn lại có thể vì Nguyên Vũ trụ chiến đấu, không phải hắn tính cách thay đổi, mà là bởi vì hắn ở Địa Tiên giới lúc gặp cái này Phượng Nghê Thường, để cho cái kia so với Đế binh trả cứng rắn tâm lý có một tia danh giới cuối cùng, Phượng Nghê Thường chính là cố sát danh giới cuối cùng, nếu như các người dám đụng Phượng Nghê Thường, có tin hay không, cố sát sẽ ở trên chiến trường lập tức trở mặt, lập tức giết lung tung. Một vị đại đế nói, vậy không rất tốt, cố dám công khai phản bội Nguyên Vũ trụ, chúng ta đây liền có thể nhân cơ hội áp chế chủ chiến phái. Hằng Mang Cổ Đế to mày, vô lực rêu cẩn nói, quả nhiên, dần dần chỉ có thể tăng lên tu vi, không thể tăng lên chỉ số ở quý vị kia đại đế sắc mặt trong nháy mắt khó coi. Hằng Mang Cổ Đế nói, bây giờ lúc này, Cố Sát nếu là thật ở trên chiến trường phản bội Nguyên Vũ trụ, lập tức sẽ tạo thành chúng ta Nguyên Vũ trụ đại quân hỗn loạn lầm vào hỗn loạn, ai cũng không phân rõ được ta, khi đó, trả lấy cái gì chống cự thiên nguyên nơi giới. Nếu như sơn hải quan bị công phá, còn có cái gì chủ cùng phái chủ chiến phái kiếm đấu ý nghĩa? Chúng ta chủ hòa, không phải là vì phá đổ Nguyên Vũ trụ, mà là vì kéo dài thời gian, chỉ hoàn đến công đức tu luyện pháp có thể ra đời. Vị Tiêu đại đế không vui nói, nhưng là, Cố Sát chính là lợi dụng một điểm này, hắn biết rõ chúng ta không dám thật để cho Sơn Hải quan bị công phá, cho nên, hắn mới dám như vậy không có kiêng kỵ gì cả. Hung Mang cổ đế cả giận nói, "Tiểu người đi theo so với hắn so với nhìn, người xem một chút hắn danh giới cuối cùng thấp hay là chúng ta danh giới cuối cùng thấp?" Sơn Thủy có gặp nhau thôi, ban đầu chúng ta có thể đối phó Tể quân an, không chính là chúng ta danh giới cuối cùng so với Tể quân án thấp sao? Bây giờ, chúng ta danh giới cuối cùng thấp hơn, còn có thể so với Cố Sát thấp hơn sao? Chuyện này, một đám đại đế cũng im lặng, không biết rõ làm sao nói. Hồng Mang Cổ đế lời nói này quá trực tiếp, đi thẳng đến mặc dù rất khó nghe, nhưng bọn hắn nhưng không cách nào phản bác, bọn họ có thể bấy chết Tề Quân An, dựa vào không phải bọn họ có ai có thể chế trụ Tề Quân An, dựa liền là danh giới cuối cùng thấp. "Hùng Chi, Hồng Mang Cổ đến nói, Cố Sát ngoại trừ danh giới cuối cùng so với chúng ta thấp, hắn chiến lực cũng không yếu với Tề Quân An, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, Cố Sát là ra cường phiên bản Tề Quân An. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng nhẽ coi như xong rồi? Chúng ta lập vài chục vạn năm mới rốt cục đem Quân An kéo xuống, chẳng bây giờ lại muốn chúng ta như vậy chơ mắt nhìn Cố Sát lại đem chủ chiến phái tập hợp lại?" Nếu như chủ chiến phái thật có thể chống lại Thiên Nguyên giới vậy thì thôi, nhưng trên thực tế đâu rồi? Những người khác không rõ ràng, các ngươi chả không biết không? Chúng ta căn bản không đánh nổi, cũng không khả năng đánh thắng được. Thiên Nguyên giới khống chế luân hồi đại đạo, bọn họ từ đại năng, có thể vô hạn sống lại, đánh như thế nào? Vậy làm sao đánh? Một vị đại đế rất là tan vỡ gầm gừ. Lại có một vị đại đế âm trầm nói, đừng nói chủ chiến đến rồi, coi như là chúng ta chủ hòa, cũng không thấy được có bao lớn hy vọng có thể cứu nguyên vũ trụ. Công đức tu luyện pháp, Thiên Nguyên giới bên kia nhất định là biết rõ, bọn họ ám tộc không thể sửa luyện pháp này, đây là khẳng định, nhưng là không có nghĩa là bọn họ không thể nghiên cứu ra khắc chế phương pháp, ta hoài nghi bọn họ đã sớm đang nghiên cứu khắc chế phương pháp, nói không chừng đã nghiên cứu ra cũng có nói." Hồng Mang Cổ Đế trầm giọng nói, "Các người nói ta biết rõ, nhưng là, chủ chiến phái không hiểu, Cố Sát cũng không hiểu, bọn họ minh biết rõ tử chiến không có bất kỳ ý nghĩa gì, nhưng bọn họ vẫn là phải tử chiến, ta có thể có biện pháp gì? Bây giờ Cố Sát là cái kẻ điên, chúng ta chỉ có thể tùy hắn, dĩ nhiên, không thể nào một mực tùy hắn, sớm phải đối phó hắn, nhưng là, đối phó hắn, chỉ có thể nhất kích tất sát, nếu không, tán trà đứng lên chúng ta căn bản là không có cách khống chế." Oh. Quảng sẽ rất nghiêm trọng. Mấy vị đại đế đều trầm mặc. Qua hồi lâu, một vị đại đế nói, bây giờ trận chiến này, trước chậm rãi đánh đi, nhẫn, nhỏ không nhịn sẽ loạn như lớn, chưa có hoàn toàn nắm chắc trước, không muốn lại khiêu khích Cố Sát rồi. Vậy, một vị đại đế nói, dựa theo Cố Sát phong cách, trận chiến này kết thúc, hắn nhất định sẽ đại thế thúc đẩy chủ chiến phái, sẽ điên cùng chèn ép chúng ta chủ cùng phái. Để cho hắn chèn ép, chúng ta chỉ lo nhượng bộ là được, Hồng Mang Cổ đế nói, chúng ta có thể một bên tìm không sơ hở tí nào phương pháp, cùng thời điểm có thể kỳ lấy yếu để cho hắn yên tâm thả lỏng tính cảnh, rác, ngoài ra, các ngươi cũng không nên quá lo lắng rồi. Cố sát mạnh hơn nữa, lại đi cùng, cũng không khả năng thật hoàn toàn khống chế nguyên vũ trụ, các ngươi chẳng lẽ quên, Đế Minh người khai sáng còn ở đây." Mấy vị đại đế đột nhiên lộ ra vẻ tôn kính, chỉ là một vị đại đế trầm giọng nói, "Nhưng là, hắn một mực không đụng tay vào chủ cùng chủ chiến tranh, hắn không thấy được sẽ xuất thủ ngăn cản Cố sát chứ? Sơn Hải Quan, hắn sẽ không quản, nhưng trở lại nguyên vũ trụ, hắn sẽ không cho phép Cố sát phá hư hắn chế định quy tắc, cũng không có người có thể khiêu chiến hắn định quy tắc, dù sao, hắn chính là Cố Thiên Đế." Chương 512, Cố Thiên Đế bí sử. Một vị đại đế trầm giọng nói, "Bất quá Nghe nói Cố Thiên Đế trạng thái có cái gì rất không đúng a, trước kỳ nguyên mạn, hắn tự thiên nguyên giới sau khi trở về liền biến mất mấy triệu năm, sau đó đột nhiên xuất hiện, cũng chỉ hiện thế rồi mấy trăm năm, thành lập đế minh sau đó liền vội vã bế quan, cho tới bây giờ, ngàn vạn năm trôi qua, cũng không có phát hiện thế quá, có phải hay không là ban đầu trấn áp thiên nguyên giới lưu lại ẩn tật còn không có khôi phục. Lại có một vị đại đế thấp giọng nói, thực ra, bây giờ đã có suy đoán nói cô Thiên Đế đã bỏ mình, chẳng qua là đế minh vẫn hận nó đến. Không biết, Hồng Mang cổ đế trầm ngâm trong chốc lát, thấp giọng nói, ta và các ngươi nói một chuyện, các ngươi đừng chuyển đi. Các ngươi biết rõ tại sao Tể Quân An sẽ ở trong ngàn năm trước đột nhiên phong kiếm sao? Mấy vị đại đế đều lắc đầu. Hung mang cổ đi nói, "Ở trăm ngàn năm trước, Tể Quân An từng đặt kế hoạch một lần đối thiên hồn các toàn diện với quét, chuyện này các ngươi hẳn là biết chưa?" Mấy vị đại đế đều gật đầu, "Chuyện này, ở nguyên vũ trụ cũng coi là một cái đại bí mật, nhưng là, cao tầng giữa đều là có hiểu biết, chỉ bất quá, chuyện này tiến hành như dầu sôi lửa bỏng bên trong, Tể Quân An đột nhiên liên hách hòa rồi, trực tiếp nửa đường chấm dứt chuyện kia. Cho tới bây giờ, chuyện kia cũng không có một dao phó, Tể Quân An cũng không nhắc lại nữa quá, chỉ là đột nhiên phong kiếm suốt 10 và năm." Chân thân cũng không có lại động thủ một lần, một mực ở thánh viện thâm cư cả ra, cực ít hiện thế. Hồng Mang Cổ Đế thấp giọng nói, "Chuyện này, ta cũng là chỉ biết một chút bí mật, ban đầu Tể Quân An là chuẩn bị rồi rất lâu, đã gần như đến cuối cùng đối thiên hồn các tuyệt sát thời khác, đột nhiên bị đế minh cho đòi đi biển hoàng giới cấm biện khu. Triệu Kiến Tể Quân An nhân chính là Cố Thiên Đế, cụ thể xảy ra chuyện gì không biết rõ, dù sao thì là Cố Thiên Đế yêu cầu Tể Quân An kết thúc vây quét thiên hồn các, bởi vì lúc ấy thân ở giới cấm khu, Quân không dám phản đối, mặt ngoài đã ứng, rời đi giới cấm biện khu sau, liền chuẩn bị tiếp tục phát động vây quét kế hoạch." Nói tới chỗ này, Hùng Mang Cổ Đế dừng lại trong chốc lát, tiếp tục nói, "Sau đó, Cố Thiên Đế xuất thủ, vượt qua chư thiên vạn giới xuất thủ, chỉ là một chiêu liền bị Thương Nặng Tề Quân An, đây chính là Tề Quân An Phong Kiếm 10 vạn năm nguyên nhân. Mấy vị đại đế cũng quá sợ hãi. Tề Quân An không phải được xưng ở Thánh viện bên trong, thật đế nhất đội một sao? Làm sao có thể một chiêu liền Hùng Chi hay lại là vượt qua chư thiên vạn giới?" Hùng Mang Cổ Đế liếc mắt, nói, "Cố Thiên Đế có thể là một loại thật đế. Cho dù Cố Thiên Đế ban đầu trấn áp thiên nguyên giới chịu rồi ảnh hưởng lớn, nhưng hắn trung quy vạn cổ đế nhất cường thậm chí ta hoài nghi Như hôm nay địa hạn chế cũng không thể đối cố Thiên đế có thể bao lớn áp chế. Nhưng là, cố Thiên đế tại sao phải sở hữu thiên hồn khắc? Ai biết do đây. Vậy nói như thế, chủ chiến phái không nổi lên được nhiều sóng to gió lớn rồi hả? Hồng Mang cổ đế gật đầu nói, cho nên, ta cho các ngươi cũng nhẫn, đợi trận chiến này sau khi kết thúc, chúng ta đại đế cũng sẽ không tiếp tục hiện thế, để cho cái kia cố kẻ điền tiếp tục liệu lĩnh, thiên quân có mưa nhân quân có họa, cố Thiên đế sẽ trấn áp hắn. Đế Minh là cố Thiên đế sáng tạo, quy tắc là hắn sở định, hắn sẽ không cho phép bất luận kẻ nào phản đối hắn, cũng không có ai có tư cách phản đối hắn, cho nên muốn vấn đối phó Cố Sát, đối với hắn sử dụng cái gì thủ đoạn, tỉ như động. Phượng Nghệ thường, thì nhất định phải là đang ở nguyên trong vũ trụ, không thể ở sơn hải quan, ở nguyên trong vũ trụ, nếu như Cố Sát ở nội điên, ý nghĩa không lớn, nơi đó hắn không chi phí dễ dàng đến nguyên vũ trụ đồng quy vô tận. Sơn Hải Quan, một nơi bên trong tòa thành lớn, Cố Sát cùng Huyền Cẩm Chính ngồi đối mặt nhau, Cố Sát mặt đầy khiếp sợ nói, ngươi là nói Cố Thiên Đế còn sống? Đúng, Huyền Cẩm nói, chuyện này ở nguyên vũ trụ là tuyệt đối bí mật, biết rõ nhân ít, hơn nữa, tất cả mọi người là nói năng rất trọng, không đối ngoại công khai, cho nên Ngoại giới mới có cố thiên đế mất tích tin đồn. chúng ta thánh viện bên trong biết rõ chuyện này hẳn cũng chỉ có cha ta tôn cùng ta ta cũng là phụ tôn nói cho ta biết đây chính là vì cái gì chúng ta nguyên trong vũ trụ có rất nhiều người cũng nói lên tìm cố ý tưởng của thiên đế lại không có cao tầng ủng hộ nguyên nhân cố sát đột nhiên nghĩ đến ban đầu ở Phi Dược Sơn vẫn là căn hoàng An Hoàng chính là kiên định cố tội cho là có thể cứu nguyên vũ trụ chỉ có cố thiên đế cũng một mực tin chắc cố thiên đế còn không có vẫn lạc chỉ là bị hạn chế ở một chỗ nào đó chỉ cần tìm được cối đế là có thể cứu nguyên vũ trụ cho tới nay Cố Sát cũng có chút băn mực, bởi vì trải qua sự ghi chép, Cố Thiên Đế là vẫn còn sống từ thiên Nguyên giới trở về, sau đó liền thần bí biến mất, cái này thì có nghĩa là Cố Thiên Đế là rất có thể còn sống, mà Cố Sát nghi ngờ chính là, ai cũng biết rõ Cố Thiên Đế vô cùng cường đại, tìm tới là hắn có thể đủ đánh bại Nguyên Vũ trụ, có thể Nguyên Vũ trụ cao tầng tựa hồ chính là không hiểu đạo lý này, chính là không đi tìm. Nhưng bây giờ, Cố Sát biết, nguyên lai là căn bản không cần tìm, bọn họ bản liền biết rõ Cố Thiên Đế còn sống, chỉ biết rõ Cố Đế ở nơi nào. Huyền Cẩm nói, năm đó, Cố Thiên Đế từ Tiên Nguyên giới sau khi trở lại, liền thần bí biến mất, qua mấy triệu năm Đã tiến vào bây giờ loạn cổ kỷ nguyên, cha ta tôn đều đã thành lập thánh viện rồi. Đột nhiên một ngày, biến mất đã lâu cố thiên đế hiện thế rồi, hắn lại có thể chống cự ở thiên địa hạn chế, muốn biết rõ, khi đó thiên địa hạn chế so với bây giờ mạnh hơn nhiều lắm, không có bất kỳ đại đế có thể rời đi cấm khu, nhưng cố thiên đế là được rồi. Hắn không có công khai hiền thân, mà là lặng lẽ đi thăm hỏi các đại cấm khu đại đế, còn có lúc ấy nguyên trong vũ trụ nhân vật quan trọng, tỉ như cha ta tôn như vậy, cuối cùng, hắn thành lập đế min Đây cũng là Đế Minh, có thể có được sở hữu cấm khu công nhận, có thể trở thành trên mặt nội công nhận nguyên vũ trụ duy một thống nhất cơ cấu quản lý nguyên nhân, bởi vì khai sáng người là Cố Thiên Đế. Bất quá, Cố Thiên Đế không biết là có điều kiện kỵ gì, không cho phép công khai hắn còn sống sự tình, cho nên, ngoại trừ những thứ kia cấm khu bên ngoài, chỉ có cực một số ít trí tôn biết rõ Cố Thiên Đế ngay tại Đế Minh giới cấm biệt khu. Theo cha ta tôn suy đoán, Cố Thiên Đế hẳn là chấn áp thiên nguyên giới lúc bị trọng thương, bởi vì phụ tôn tầng thứ 2 ra mắt Cố Thiên Đế, mặc dù không thấy được hình dáng cách rất xa nhau, nhưng là, hắn có thể đủ cảm giác được, Cố Thiên Đế trạng thái có cái gì rất không đúng. Cố Sát hơi híp một chút con mắt, chầm mặc một hồi, nói: "Cho nên, Nguyên Vũ trụ chân chính trưởng không giả, thực ra Cố Thiên đế, có thể nói như vậy?" Huyền Cầm nói: "Bất quá, cũng không hẳn vậy, dù sao, Bát hoang bên trong, mỗi người cũng còn có một vị thật đế, đối với thời kỳ tột cùng Cố Thiên đế, những thứ kia thật đế dĩ nhiên là không dám phản đối, nhưng bây giờ Cố Thiên đế, kính trọng thuộc về kính trọng, cũng không thể hoàn toàn độc đoán." Cố Sát trầm mặc hồi lâu, nói: "Nói cách khác, trở lại Nguyên Vũ trụ sau, ta còn là phải tiếp tục đi tệ sư huynh dụ dô đường đi." Huyền đầu, nói: "Sợ rằng chỉ có thể như thế." Nếu như làm lớn lên, rất dễ dàng phá hư Cố Thiên Đế định quy tắc. Cố Sắt trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, Cố Thiên Đế còn sống, tia trước hắn suy đoán chính là sai, hắn cũng không phải Cố Thiên Đế, nhưng kia không giải thích được cảm giác là chuyện gì xảy ra nhi. Chương 513, Vũ trụ đại chiến. Cố Sắt chung quy là không có thể dò thám biết đến càng nhiều liên quan tới Cố Thiên Đế sự tình, có hai nguyên nhân, một là Cố Thiên Đế quá mức thần bí, toàn bộ thánh viện cũng chỉ có Huyền cầm biết một chút, những người khác không biết rõ, về phần hai vị khác chủ chiến phái đại đế, Ngao Ngự cùng Thiên Giác đại đế, cũng chỉ là biết rõ Cố Thiên Đế còn sống thân ở với giới cấm biển khu, những chuyện khác còn không có Huyền Cẩm biết được nhiều, bọn họ ngay cả là đại đế cũng chưa từng có cơ hội bái kiến Cố Thiên Đế. Về phần cái nguyên nhân thứ hai, chính là bây giờ Cố sát căn bản không bao nhiêu tinh lực đi dọ thám biết liên quan tới Cố Thiên Đế hết thảy. Bởi vì đại rất nhanh thì chiến hoàn toàn bộc phát, trong một đoạn thời gian này, Thiên Nguyên giới một mực ở toàn diện tấn công, Cố sát chém chết đạm thái cảnh, áp chế chủ cùng phái sau, liền tạm lĩnh đế minh tổng minh ấn, cũng là trận chiến ấy sau, chủ cung phái quý củ Không có ai còn dám cùng Cố Sát làm ngược lại, bảy vị chủ cùng phái đại đế cũng đều đàng hoàng nốt ở Sơn Hải bên trong thành, về phần còn lại chủ cùng phái những người lãnh đạo kiêm môn cũng nhận được mấy vị đại đế chỉ thị. Đàng hoàng phục tùng Cố Sát tán bại, toàn lực ứng chiến. Ở Cố Sát thống nhất chỉ huy hạ, chủ chiến phái hoàn toàn kiểm soát bây giờ Sơn Hải quan quân binh, chủ cùng phái người cũng đều bởi vì tích cực phối hợp chỉ huy, thành công lưng tụ sở hữu quân đội lực lượng, Cố Sát cũng không có hứng thú vào lúc này lục chơi đùa cái gì loại bọ dị kỳ sự tình, cho nên rất nhanh thì ổn định chiến cuộc, đem ban đầu thiếu chút nữa bị Thiên Nguyên giới công phá quan hải cũng đều kịp thời trấn áp. Nhưng Cùng theo chủ cùng phái cùng chủ chiến phái cũng toàn lực ứng chiến, kích thích thiên nguyên giới bên kia, để cho vốn là muốn lợi dụng nguyên trong vũ trụ tranh chấp nội bộ chiếm tiện nghi thiên nguyên giới, ở sau đó trong chiến tranh không đang đợi, toàn lực ứng phó đứng lên. Một trận chật vật ác chiến mở ra. Đây là một trận vũ trụ đại chiến, vượt qua cô sát di vãng thật sự bài kiến sở hữu chiến tranh, ở nơi này sơn hải quan trong chiến trường, cũng không có ban ngày đêm tối khái niệm, chiến tranh là một mực kéo dài, không có trung tràng nghỉ ngơi, sát phạt khí lâu dài dùng chuyện, vết sạch trên trời dưới đất, chấn động không, càn khôn gian chấn động liệt, huyết vũ phiêu tán rơi dục. Có thể thấy bên trên rất nhiều nơi cũng ngẫm nghẹp, biến thành màu đỏ thấm, kia phiến vô biên vô hạn trong đại, mặc, khắp nơi đều tràn đầy máu tươi hội tụ mà thành biển sâu. Chiến khu mêng mông, sinh linh vô số, căn bản là thống kê không tới rốt cuộc có bao nhiêu ít, trên đất thi thể một cổ lại một cổ, phơi thay ức vạn năm đến từ không cùng loại tộc. Bất quá, theo thời gian càng ngày càng lâu, các phe cường giả cũng đều bắt đầu dối rít gia nhập chiến trường. Trận này chiến tranh, phi thường thê thảm máu tanh, nhóm thứ 3, ba, nhóm thứ 4, nhóm thứ 5. Cố sát thỉnh thoảng cũng sẽ hoảng hốt, không nhớ nổi hắn đến này sơn hải quan đã bao nhiêu năm. Hắn trong đầu ghi chép càng nhiều là đủ loại con số, chiến tổn, bổ sung, tù binh, thương vong vân vân. Người quen biết càng ngày càng ít, lại lục tục không ngừng nhận biết càng nhiều tân người đi tới chiến trường. Hắn phụ trách tính trung toàn cục, không ngừng từ nguyên vũ trụ triệu tập quân đội đến bổ sung, hắn gặp được một nhóm lại một nhóm tinh thần phân chấn bàng bạc tu sĩ đi tới sơn hải quan, sau đó lại nhìn tận mắt bọn họ chậm rãi trải qua chiến trường lễ rửa tội, sau đó từ cảm tính trở nên chết lạng, từ tân binh trở thành tinh tỷ số đào thải cao vô cùng, mỗi một lần đều là trước một nhóm đánh chỉ còn lại một 10 rồi, sau một nhóm lại bổ túc, lâu dài di vãng, mấy trăm năm thời gian Đội va đi qua. Sơn Hải Quan, một tòa trong đại điện, đông đảo nguyên vũ trụ cao tầng tề tụ một đường, đồng loạt trí tôn đại năng. Tây Hoàng Đế Minh Minh chủ chắp tay nói, "Cố Chí Tôn, Tây Hoàng Đế Minh đã chuyển tới cấp báo, thứ 19 nhóm tân quân số lượng đã không quá đủ rồi, đã bắt đầu hướng trung thiên thế giới động viên lên rồi." Đại Hoang Minh chủ cũng chắp tay nói, "Ta bên này càng có hơn, trước nhất nhóm thì có mấy triệu người là từ trung thiên thế giới gọi đến, rất lớn một bộ phận cũng hoàn toàn không có bãi kiến hắc ngày đầu tiên ra chiến trường lúc, lại xuất hiện khiếp chiến tình huống, bây giờ này một nhóm mới, chỉ sợ sẽ có càng nhiều đến từ trung thế giới." Ngay sau đó, Một các vị cấp cao đều rối rít tố khổ dậy rồi. Cố sát cau mày, hắn dĩ nhiên biết rõ bây giờ thế cục, từ hắn trưởng Khống Sơn Hải Quan tới nay, đã qua 6-700 năm, chiến tranh một khắc không ngừng, mỗi một khắc đều có số lớn sinh linh ở chết trận, số lượng khổng lồ đến đã không cách nào tưởng tượng. Đương nhiên, không phải nói như hôm nay địa bát hoang cũng không có cường giả, còn không đến mức đánh tới cái mức kia, nhưng các phe đạo thống giữa cũng đều có một cái cực hạn chịu đựng, không thể nào hoàn toàn dốc toàn bộ ra, gần đó là thánh viện, cũng như cũ có không ít đại năng tu sĩ một mực ở lại thánh viện Vương Tâm, ngoại trừ duy thánh bình thường vận hành, còn phải phụ trách hậu cần. Mâu chốt là hậu cần bảo đảm. Thiên Hoàng Minh Chủ Kim Hoàng Chí Tô nói, chiến tranh tiêu hao quá lớn, các tộc địa phủ trách hậu cần tiếp viện đạo thống đều tại phản ảnh tình huống, đã có nhiều chút chi trì không nổi. Chiến tranh không có bất kỳ một trang chiến tranh là đơn giản. Mỗi một trang chiến tranh cũng kèm theo vô số sinh linh sống lang hang, cũng kèm theo vô số sinh linh vất lạc, vô số gia đình bệ tăng cảnh. Tình cảnh bi thảm tràn ngập ở trong đại điện. Một trận hội nghị kết thúc, cũng không thể thương lượng ra một cái tốt quyết sách. Bất quá, tất cả mọi người đã thành thói quen, loại này không có kết quả hội nghị, ở bên trong chiến trường này là chuyện thường. Hùng Trì, chi, chiến trường thế cục thay đổi trong nháy mắt, một cái quyết sách khả năng mới ra tới lập tức liền đổi, đều là rất thường gặp sự tình. Sơn Hải Thành, một tòa tiểu viện bên trong. Cố Sát ngồi ở trong đỉnh, Phượng Nghê thường đứng sau lưng hắn, nhẹ nhàng vì hắn nắm bả vai, Ôn Nhu nói, Cũng Đao đã trở lại thánh viện rồi, thương thế hắn mặc dù rất nặng, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, nghỉ ngơi vài chục năm là có thể khỏe, ngoài ra, Ngọc Linh Nhi, Linh Châu Tử, nữ chiến thần bọn họ đều đã trở lại điệu tiên giới rồi. Cố Sát gật đầu một cái. Mặc dù này biên hoang chiến tranh rất tàn khốc, nhưng là, ban đầu điệu tiên giới đi ra một nhóm kia, ít nhiều gì hay lại là bị Cố Sát chiếu cố. Từ nhóm thứ hai liền tiến vào chiến trường, gắng gượng làm đến lui ra chiến trường. Muốn quyết chiến sao? Phượng Nghê Thường nhẹ giọng nói, ngươi đã nhìn ra. Cố Sát cười khẽ. Phượng Nghê Thường ôn nhu nói, ngươi hai mươi mấy tuổi lúc chúng ta liền ở cùng nhau rồi, nhìn ngươi từng bước một đi cho tới bây giờ, từ một cái tuổi trẻ khinh cuồng thiếu niên lang, trở thành bây giờ hướng dẫn vũ trụ cuộc chiến đại nhân vật, ta có thể không rõ ràng ngươi sao? Nếu là lấy hướng, hôm nay hội nghị trung hậu, vì khích lệ tinh thần, ngươi tất nhiên sẽ thân ra chiến trường đánh vài nhưng là, ngươi hôm nay không đi chiến trường, ngược lại là gọi ta tới nơi này, ý này liền rất rõ ràng rồi. Cố Sắt vỗ nhẹ nhẹ một cái Phượng nghe thường tay, nói: "Muốn quyết chiến, chúng ta không nhịn được, Thiên Nguyên giới bên kia giống vậy không chịu nổi, bất quá đều đang đợi một cái điểm giới hạn mà thôi, ta cũng đúng lúc nghỉ ngơi mấy ngày, chuẩn bị thật tốt chuẩn bị, đánh đến bây giờ, điểm giới hạn đã không sai biệt lắm." Phượng Ngê thở dài, chỉ là, cái này kết thúc, chả còn thiếu rất nhiều à, nói không tới sẽ dẹp yên bao lâu lại sẽ đánh nhau. Cố Sắt trầm ngâm không nói, hắn nhớ tới rồi liên quan tới hắc ám kỵ nguyên tàn của cuộc chiến, đó là đã đạt đến đại năng làm sinh dục máy nhanh chóng ngồi giữa giả, thế giới lưu sa tu hành giả đều phải tham chiến mức độ. Trong sân, thanh phong từ từ rất an ninh. Đột nhiên, trong hư không chuyển tới một cơn chấn động, Huyền cầm từ không gian liệt phùng bên trong đi ra, chắp tay nói, "Thúc phụ, Thánh viện bên kia chuyển đến một tin tức, là cầm Hồng Tôn giả tự mình phát tới." "Tin tức gì?" Cố Sắt hỏi. "Là tới từ Thiên Nguyên giới tin tức, Huyền cầm làm phép, hướng Cố sát chuyển đưa ra một đạo ý thức, nói, "Cái này tin tức là Huyền Hoàng Linh Lung Tháp tiếp thu được, phá dịch đi ra, gửi đi người là Khương Vô Thương." Chương 514, Thế quân an hậu thủ. Khương Vô Thương. Cố Sắt rất là nghi ngờ nói, "Khương Vô Thương không phải ở Bế Quan đột phá chí tôn sao?" Năm đó, Cố Sắt ở Thánh viện Bế Quan kết thúc sau khi đi ra, Tổ chức lấy Đế Dao cầm đầu một cái điều tra tiểu tổ, đặc biệt điều tra Thánh viện bị vây công một hồ sơ, lúc ấy, hắn cố ý để cho Khương Vô Thương gia nhập điều tra tiểu tổ đi mạ vàng. Toàn bộ Thánh viện, tuổi trẻ bên trong, Cố Sát coi trọng nhất nhân không phải Đế Dao, mà là Khương Vô Đường, chỉ bất quá, bởi vì Đế Dao là Tể Quân An chuyển nhân, mà Tể Quân An trước khi vẫn lạc, đã từng để cho Cố Sát vi thác, vì vậy, mặc dù Cố Sát càng thưởng thức Khương Vô Đường, nhưng vẫn là lực đẩy Đế giao lên trước. Nhưng là, đối với Khương Vô Đường, Cố Sát cũng có sắp xếp, hắn là muốn cho Khương Vô Thương thay thế hắn vị trí. Bởi vì mặc dù Đế Dao không tệ, đem tới cũng tất nhiên có thể trở thành nhất phương cự bá, nhưng hắn ở trong tu hành thành tựu khẳng định so với không được Khương Vô Thương, cho nên, Cố Sát là hy vọng sau khi hắn rời đi, để cho Khương Vô Thương ở võ lực thượng tọa trấn Thánh viện, Đế Dao là viện trưởng, hai người hỗ trợ lẫn nhau, đóng lại có thể có thể so với một cái Tế Quân An. Tế Quân An là cái rất đặc thu nhân, hắn bất luận là võ lực tay vẫn cổ tay cũng trấn áp nguyên vũ trụ một cái kỳ nguyên, thuộc về hơn một tuyến phát triển, lại mỗi một đường kia cũng có thể đạt đến, đến nhân, hậu nhân rất khó có năng lực đủ khắp mọi mặt thành An. Mà Đế Dao cùng Khương Vô Thương liền tương đương với một cái nắm giữ tệ quân an toàn cục năng lực, một cái nắm giữ võ lực, đóng lại chính là một cái tệ quân an. Cho nên, Cố Sát xuất hiện ở quan tiếp lấy Thánh viện sau, trước tiên liền muốn cho Khương Vô Thương mạ vàng để cao lý lịch, đồng thời để cho hắn cùng với đế giao hợp tác đạt thành ăn ý chỉ là, không đúng dịp, khi đó, Khương Vô Thương đã bế quan. Ở Cố Sát bế quan lúc, Khương Vô Thương cũng đã đột phá đến thánh vương cảnh, lại lấy được đại đế truyền thừa, đi biên hoang tới tham chiến, nghe nói là ở một trận đại chiến trung, Khương Vô Thương lại lấy được một phần cơ duyên, cho nên vội vã chạy về Thánh viện bế quan đột phá chí tôn. Vì vậy, Cố Sát không có quấy rầy Khương Vô Thương chỉ lại an bài nhân thủ đi khương vô thương nơi bế quan hộ đạo, sau đó liền chạy đến biên hoang. Biên hoang mấy trăm năm chung, Cố Sát cũng thường xuyên sẽ chú ý khương vô thương tin tức, lấy được đáp lại vẫn luôn là trả ở bế quan. Cố Sát không cảm thấy có cái gì, dù sao, gần đó là hắn, đột phá trí tôn cũng tổn hao mấy trăm năm, những người khác bế quan vào năm, mấy vạn năm, có khới người, mặc dù khương vô thương tiên tư chắc Việt, nhưng bế quan cái năm 3000 năm cũng là bình thường, cho nên Cố Sát cũng không quá coi là chuyện đáng kể. Bây giờ đột nhiên nghe được khương vô thương lại đang tiên nguyên giới truyền tin tức, lúc này cũng rất ít dần mình. Huyền Cầm đội vào nói, đúng tất cả mọi người đều biết rõ Khương Vô Thương là ở Bế Quan đột phá chí tôn, cho nên, vừa lấy được Huyền Hoàng Linh Lung thập tin tức lúc, cầm Hồng Tôn giả cũng cho là sai lầm, liền đặc biệt chạy đi Khương Vô Thương bế quan nơi xác nhận thật giả. Kết quả như thế nào? Cố xác hỏi. Huyền Cầm lấy ra một khối lưu ảnh thạch, nói, đây là từ Khương Vô Thương bế quan trong động tiên lấy được, trải qua kiểm tra thực hư, này lưu ảnh thạch nội dung là thật, có đặc thù cấm chế, không thể nào là giả. Ngay sau đó, Huyền Cầm làm phép không người kế tiếp kết giới sau, mở ra ảnh thạch. Chỉ một thoáng, lưu ảnh thạch truyền tới có chút chấn động, ngay sau đó một đạo thân ảnh xuất hiện, lại là tế Quân An. Cố Sát lúc này liền đứng lên, một bên vương nghe thường cũng là phi thường kinh ngạc, không người nắm lễ, mà Huyền Cẩm chính là trực tiếp quỷ dưới đất. Cố sư đệ, khi ngươi thấy khối này lưu ảnh thạch thời điểm, ta đã chết, nghĩ đến, lấy ngươi tính cách, lúc này hẳn đã khống chế được sơn hải quan thế cục, không cần nghi ngờ ta tại sao đối với ngươi có lòng tin như vậy, ta là đối mạch tiên đế có lòng tin. Này lưu ảnh thạch bên trong xuất hiện, là Tề Quân An một đạo ý niệm. Cố bận rộn hỏi Tề sư huynh, ngươi biết rõ ngươi sẽ chết. Tề An ý niệm thân khẽ mỉm cười, nói, Cố sư đệ à, Ngươi quá coi thường sư huynh ngươi ta, thiên địa hạn chế chưa từng vùng ra trước, này loạn cổ kỷ nguyên, không có người có thể giết chết ta, nếu ta chết, vậy đã nói rõ, là chính ta muốn chết. Cố Sát cau mày nói, tại sao? Tề Quân An thở dài, nói, bởi vì nguyên vũ trụ cần thời gian, mà ta vừa vận tìm được một cái có thể vì nguyên vũ trụ tranh thủ mấy thời gian biết, chỉ là, ta nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có ta chết, mới có thể lớn nhất tỷ lệ tranh thủ được cơ hội này. Cố Sát trầm giọng nói, nguyên vũ trụ đã đến trình độ này. Liên Nguyệt đều cảm thấy không cứu được. Tề Quân đầu nói, "Ha dám Mà tiên đế từng nói cho ta biết, cái này kỷ nguyên rất có thể là nguyên vũ trụ điểm cuối, chỉ có đại tạo hóa pháp truyền nhân có thể cứu được nguyên vũ trụ. Lúc trước, ta là không tin, ta cảm thấy được ta có thể cứu nguyên vũ trụ, cho tới sau này, trải qua rất nhiều, ta mới cảm giác được thật sâu vô lực, ép vỡ ta cuối cùng một con cỏ, cũng là nguyên vũ trụ xuất hiện chủ cùng phái cơ hội. Xảy ra chuyện gì? Cố sát hỏi. Tế Quân ăn nói, mới bắt đầu, nguyên vũ trụ là không có có chủ cùng phái, dù sao, khi đó cao tầng đều là từ Hắc ám kỳ nguyên tàn cuộc cuộc chiến sống sót, đối thiên nguyên giới đều có thâm cũ hận, không người tình nguyện hướng tiên nguyên giới nhượng bộ. Có thể sau đó, trải qua càng ngày càng nhiều, lần lượt đụng với tưởng, mọi người ý chí chậm rãi bị tiêu ma, cuối cùng, càng là phát hiện, Thiên Nguyên giới lại nắm giữ hoàn chỉnh Luân hồi đại đạo, một khắc kia, tất cả mọi người tuyệt vọng. Luân hồi là một cái rất quỷ dị đại đạo, há dám kỷ nguyên trước, Nguyên Vũ trụ cũng có qua hết chỉnh Luân hồi đại đạo, nhưng sau đó bị đánh nát rồi, Luân hồi tiêu tan thành đi một tí tán loạn quy tắc, nhưng Thiên Nguyên giới lại không biết rõ từ đâu thu được hoàn chỉnh Luân hồi đại đạo, có nghĩa là bọn họ có thể vô hạn sống lại đại năng. Mặc dù sống lại sau đó đại năng không thấy được có thể khôi phục thời kỳ tốt cùng, nhưng xuất hiện cường giả sát suất lớn, có thể nói có thể đại lượng chế tạo Đáng sợ nhất là, bọn họ trả giữ nguyên rất nhiều thượng cổ kỳ nguyên đại đế chân linh, bọn họ đang không ngừng sống lại chuyển kiếp chết đi lại đế. Nói đơn giản điểm, chúng ta nguyên vũ trụ đại năng tu sĩ, chết chính là chết thật rồi, ngoại trừ một số ít binh giải trọng sinh có thể sống thêm đời thứ hai, lại là không cách nào khống chế đời thứ hai, nhưng thiên nguyên giới không giống nhau, bọn họ nắm giữ luân hồi đại đạo, không những có thể không ngừng sống lại đại năng tu sĩ, vẫn có thể khống chế sống lại người vận mệnh, khả năng lớn nhất để cho những thứ kia đại năng khôi phục tiếp trước năng lực, chúng ta liền tương đương với ở một đám giết có chết địch nhân ở chiến đấu biết được cái này chân tướng sau, Nguyên Vũ Trụ lâm vào trong tuyệt vọng, vì vậy mà ra đời chủ cùng phái, bọn họ đem hy vọng ký thác vào công đức tu luyện pháp bên trên, bởi vì đây là có thể đại lượng chế tạo cường giả hệ thống tu luyện, lại thiên nguyên giới bởi vì hắc ám vật chất, không cách nào sao chép. Đây cũng là ta không có đối với chủ cùng phái quá mức gắp chế nguyên nhân, bởi vì ta ở một trình độ nào đó, cũng là nhận thức nhưng bọn họ, dĩ nhiên, ta càng công nhận là mạch thiên đế dự ngôn, ta một mực chờ đợi đối đại ngươi xuất hiện. Ngươi xuất hiện một khắc kia bắt đầu, ta liền biết rõ ta sinh mệnh tiến vào đến ngực rồi, thật đáng tiếc, cố đệ, ta không có cách nào nhìn ngươi lớn lên. Trực tiếp liền không châu bắt chó đi cày, đưa ngươi đẩy ra ngoài. Bởi vì ta cũng không có biện pháp, Thiên Nguyên giới so với ta càng sớm biết rõ ngươi tồn tại, bọn họ sẽ không tiếp giá tới giết ngươi, mà ngươi lớn lên cần thời gian, bao gồm chủ cũng phái công đức tu luyện pháp, cũng là cần thời gian. Ta ở trăm bạn năm trước, phát hiện liên tiếp nguyên vũ trụ cùng thiên nguyên giới vô tận lô đen có một ít rất nhỏ sai lầm chỗ, lúc ấy liền bắt đầu làm chuẩn bị, mà ngươi lúc xuất hiện, kế hoạch của ta liền bắt đầu rồi, dùng ta chết, sáng tạo cơ hội, phong vô tận lỗ đen, ngươi bạn tốt Khương vô thường là người thi hành. Chương 515, trước khi quyết chiến. Khương vô thường, Cố sát kinh ngạc. Tề Quân An gật đầu nói, chính là Khương Vô Thường, người này là ta đặc biệt là ván này bồi dưỡng người thi hành, chính là ta hao phí mấy trăm ngàn năm truyện trọn tỉ mị đi ra, đưa hắn chuyển sinh ở địa tinh giới, hắn cũng không có phụ lòng ta kỳ vọng. Cố Sát nhướng mày một cái. Tề Quân An mỉm cười nói, ngươi yên tâm đi, ta không có cưỡng ép an bài can dự cuộc đời hắn, hắn kiếp trước là là một vị cường đại trí tôn, chết trận xa trường, chân linh phiêu bạc mấy triệu năm, bị ta tìm được, cuối cùng phí không ít công phu đưa hắn chuyển kiếp. Hắn ở sau khi trưởng thành, ta đi, đi tìm hắn, được hắn đồng ý sau đó, mới tiến hành tiếp theo an bài cuộc đời hắn, vẫn luôn là nắm ở hắn trong tay mình. Cố Sát kinh ngạc nói, cho nên, thực ra Khương Vô Thương rất sớm trước nhận biết ngươi, hắn cũng sớm liền biết rõ vận mạng hắn. Ừ, Tề Quân An nói, hắn vẫn luôn biết rõ hắn sẽ đến thánh viện, cũng vẫn luôn biết rõ hắn sẽ trở thành ta phong ấn vô tận lỗ đen lúc trọng yếu một vòng, ngươi là hắn hiếm thấy kinh hỷ, là ngoài ý liệu của hắn đối thủ, hắn một mực thật tình mật, cho đến gặp phải ngươi sau, hắn tìm được cố định nhân sinh bên ngoài thú vui, nhắc tới, hắn chưa bao giờ nghĩ tới giết ngươi, chỉ là muốn bồi dưỡng một cái đối thủ, ở có hạn trong đời nhiều một chút nhớ lại. Cố Sát nói, nhưng là, ta dẫn hắn đi đời này thân muội đây chính là huyết ỉu. Tề Quân nói, ở gặp phải trước ngươi Khương Vô Thương cũng đã nhận thức ta, lại vẫn luôn cùng ta có liên lạc, ngươi cảm thấy phần này huyết cửu hắn trà không có thể khống chế sao? Ngươi giết muội muội của hắn là sự thật, nhưng hắn sau chuyện này tìm ta muốn thật linh thánh đan trọng tố rồi muội muội của hắn chân linh. Nói đúng ra, hắn là có thể ngăn cản ngươi giết muội muội của hắn, chỉ bất quá, hắn không làm như vậy, hắn hy vọng muội muội của hắn có thể sau khi phá rồi dựng lại, cố ý không xuất thủ, để cho muội muội của hắn gặp gỡ kia một tràng kiếp nạn. bây giờ, muội của hắn chắc còn ở điệu giới rốc lòng tu luyện. Về phần ngươi, đối với khi đó Khương Vô Thương mà nói, là một niềm vui ngoài ý muốn, cố ý cùng ngươi chiến cùng ngươi tử thủ, bất quá đều là hắn hy vọng có thể bồi dưỡng cái đối thủ mà thôi, chỉ là, để cho hắn không nghĩ tới là, hắn bối cảnh đã quá sâu, không nghĩ tới ngươi có thể so với hắn sâu hơn. Khóe miệng của Cố Sát kéo ra, lầm bẩm, người này, ẩn dấu còn rất thâm, ban đầu ở địa tiên giới, Khương gia tiên triều cùng ta đấu ác như vậy, ta cuối cùng cũng đem Khương gia giết một nửa, hắn đều đang có thể một mực sống chết mặc bay. Đó là hắn kiêu ngạo, Tề Quân ăn nói, hắn coi ngươi làm đối thủ, tự nhiên muốn đường đường chính chính cùng ngươi đấu, thua hắn cũng nhận tức, hơn nữa Hắn mắt nhìn giới vẫn luôn không có ở đây địa tiên giới, những chuyện kia đối với hắn mà nói là lịch sử quy tích, là đại đạo tự nhiên, dĩ nhiên, trọng yếu nhất là, hắn nối Khương gia cũng thật thất vọng, lại vì giết người cùng tiên hồn các hợp tác, đây cũng là hắn ngồi nhìn Khương gia bị ngươi giết xuyên nguyên nhân, hắn thấy, khi đó, Khương gia cũng nên thanh một lần nữa tẩy qua rồi, ngươi không độc thủ, hắn cũng sẽ độc thủ. Cố sát gật đầu một cái, không nói gì thêm. Tề Quân An cũng không có lại tiếp tục cái đề tài kia, mà là trở về chính đề, nói, thiên minh giới, đương thời kỳ người dẫn đầu chính là hồi quỷ, ta cùng với người này đấu mấy triệu năm. Biết rõ này nhân tính cách ta hiểu rõ vô cùng, cực độ tự phụ. Cho nên, ở ta phát hiện vô tận lô đen cái vấn đề sau, liền bắt đầu bố trí, nhưng là, mặc dù ta chuẩn bị rất nhiều năm, lại không thừa nhận cũng không được huyền quỷ năng lực rất mạnh, một loại thủ đoạn nhu đồ, không, có biện pháp lựa gạt hắn, nghĩ tới nghi lui, ổn thỏa nhất biện pháp chính là ta chết. Ta lấy thân vào cuộc, lừa gạt huyền quỷ, thành công để cho Khương Vô Thương tiến vào thiên nguyên giới, hắn tiến vào thiên nguyên giới sau, sẽ đánh thức ta ẩn nút nhiều năm năm vùng, chờ đợi một cái thích hợp nhất thời cơ, khởi động phong ấn đại trận. Dao động vô tận lỗ đen sườn, có thể tạm thời phong bế vô tận lỗ đen, thời gian cũng sẽ không đắn, khoảng thời gian này chính là ngươi thời gian trưởng thành, cũng là công đức tu luyện pháp thời cơ. Cố Sát trầm giọng nói, chỉ là, Tề sư huynh, ta nguy cơ không chỉ có chỉ ở chỗ Thiên Nguyên linh giới, còn có nguyên trong vũ trụ bộ. Tề Quân ăn nói, liên quan tới nguyên trong vũ trụ bộ, ta cũng vì ngươi lưu đi một tí hậu thủ, chỉ là, ta đạo ý niệm này thân ý chí có hạn, cũng không rõ ràng cụ thể hậu thủ, bất quá, cơ bản đều tại thánh viện bên trong, Thiên thư, hồi thánh viện sau đó, ngươi tìm tiên thư, mới có thể tìm tới đối với ngươi tin tức hữu dụng. Được, đà tạ Tề sư huynh. Cố sát chấp tay. Tề Quân An ý niệm thân dần dần bắt đầu trở nên có chút hư ảo, hắn thở dài, nói, ngươi phải làm rất đơn giản, chính là mở ra một trận toàn diện đại chiến, không cần lo lắng thắng thua, càng lớn càng tốt, làm hết sức kềm chế Thiên Nguyên giới sự chú ý, là thân ở Thiên Nguyên giới khương vô thương tranh thủ được đủ thời gian. Ta hiểu được." Cố sát nghiêm túc gật đầu. Chỉ một thoáng, trở nên trầm mặc. Tề Quân An đột nhiên túi đầu nhìn một chút trả quỷ dưới đất Huyền Cầm, khẽ thở dài một hơi, ôn nhu nói, huyền cầm. Huyền cầm cả người run lên, đột nhiên đầu lên, đã là rơi nước mắt mà đẩy, ngước nở nói, "Phụ tôn." Tề Quân An nhẹ giọng nói, Ta không năng lực ngươi lưu lại bất kỳ vật gì." Huyền Cầm Nức nở nói, "Phụ tôn, là hài nhi có lỗi với ngài, nhận được ngài điểm hóa công ơn nuôi dưỡng, nhưng ta nhưng lại chưa bao giờ kết thúc hơn người tử tri hiếu, bây giờ. Bây giờ." Tề Quân An nhẹ giọng nói, "Ta biết ngươi ý, chính ngươi rất khá, lui về phía sau. Thật tốt phụ tá ngươi thúc phụ, thật tốt thủ hộ thiên viện, thủ hộ nguyên vũ trụ." Hài Nhi biết rõ. Tề Quân An lại nhìn phía Cố Sát, cong người xá một cái nói, "Cố sư đệ, trước mặt đường, liền giao cho ngươi, vì huynh cáo tử." Cố Sát cũng người xá một cái, cất cao nói, "Ta thay nguyên vũ trụ, đa tạ sư huynh." Đợi đến Cố Sắt lúc đầu, Tề Quân An ý niệm thần đã biến mất rồi. Huyền Cấm hung hăng trên đất giậm đầu, sau đó đứng lên, chắp tay nói, "Thúc phụ, tiếp theo làm gì?" Cố Sắt trong con mắt, thoáng qua một tia sáng, nói, "Nếu Tệ Sư mình đem con đường phía trước bày xong, chúng ta đây liền đem phía sau đường tiếp theo bên trên chuyển lệnh xuống, ra khỏi thành lên chiến, người sở hữu đập nồi giầm thuyền, từ chiến đến cùng." Huyền Cấm hỏi những đại đế đó, người sở hữu, đại đế cũng không ngoại lệ. Sơn Hải quân ngoại, vô tận trong hoang mạc. giới đại quân đang không ngừng tấn công đến, đại phương trong quân đội Thiên Nguyên giới đương thời người dẫn đầu Huyền Quỷ đang đứng ở một con hắc long phóng thượng khán chiến trường. Một vị trí Tôn Tới chắp tay nói, "Đại Thiên Tôn, Sơn Hải Quan có gì động? Nguyên Vũ Trụ bên kia ở tụ hợp đại quân, tựa hồ là muốn quyết tử chiến một trận." Huyền Quỷ khẽ cười một cái, nói, "Trong dữ liệu, Nguyên Vũ Trụ đã không đánh nổi rồi, mà bây giờ Nguyên Vũ Trụ thống soái là cố Sát, người này không giống với Tề Quân An, hắn trẻ tuổi nóng tính, Nguyên Vũ Trụ bây giờ tình cảnh, hắn tất nhiên là muốn quyết tử chiến một trận. Vậy chúng ta bây giờ?" Tiệp Chí hỏi. Huyền Quỷ nói, "Dĩ nhiên là thỏa mãn hắn, đợi mấy trăm năm." đa chính là sợ hắn tránh sẽ nguyên vũ trụ, đợi chính là hắn quyết tử chiến một trận. Buồn chướng hết. Chương 516, Khương Vô Thương. Huyền Quỷ Tử Tam Quân chiến trường rời đi, đi tới Đại Hậu Phương một tòa cung điện ngoại, hắn chắp tay nói, "Thiên đế, Huyền Quỷ cầu kiến." Thiên đế tên, chỉ có thật đế mới có thể xấp phòng, mà lúc này, Huyền Quỷ đối trong cung điện vị kia tôn xưng thiên đế, là được chứng minh, chỗ này lại có một vị thật đế. Nếu để cho Sơn Hải Quan bên trong, Nguyên Vũ Trụ những cao tầng kia biết được nguyên giới lại có một vị thật đế ở chỗ này, tất nhiên sẽ đưa tới một trận kịch liệt loạn, thậm chí sẽ trực tiếp để cho nguyên trong vũ trụ sở hữu cao tầng hỗn loạn. Bởi vì như hôm nay địa hạn chế như cũng rất vững chắc, nguyên vũ trụ toàn lực cũng liền mới chỉ có 12 vị chuẩn đế có thể miễn cưỡng hiện thế, thật đế căn bản không biện pháp rời đi căn khu, thiên nguyên giới lại có một vị thật đế xuất hiện, điều này đại biểu ý nghĩa khác nhau hoàn toàn. Chỉ chốc lát sau, cửa điện lớn mở ra, một vị mặc màu hoàng kim chiến giáp tu sĩ đi ra, vị này tu sĩ đầu trưởng hài sừng, một thân hắc ám khí tức thập phần động đả, có nói trước mặt liên quỳ, chắp tay nói, "Huyền huynh, thiên đế nói, để tay một trận, có bất cứ vấn đề gì?" Hắn một vai gánh. vị kia tu sĩ cũng phi thường khách khí chắp tay đáp lễ. Huyền Quỷ ở thân phận của Thiên Nguyên Giới, sánh bằng Tể Quân An ở Nguyên Vũ Trụ thân phận, gần đó là một loại đại đế, Huyền Quỷ cũng chỉ là sẽ ngoài mặt tôn kính có thừa, có thể để cho Huyền Quỷ tôn kính chí tôn ít vô cùng, mà vị mặc hoàng kim chiến giáp chí tôn chính là một cái trong số đó. Cũng không phải là bởi vì người này là thiên đế cận thị, mà là bởi vì người này bản thân liền rất mạnh, tên là Đống Hồn, là là một vị cùng Huyền Quỷ cùng thời đại cường giả, ít có có hy vọng có thể chứng đế tối tại, là Thiên Nguyên Giới lập được quá rất nhiều công hiến công lao. Ở mấy trăm năm trước vây Quân An chúng, người này nổi lên cực kỳ trọng yếu tác dụng, thậm chí so với hai vị kia tự bạo đại đế tạo tác dụng luôn hơn. Đống hồn linh, Huyền Quý nói, chỉ là, vị kia cố sát thập phần tà môn, lại, hắn không thấy được sẽ cho ra thành, lần này phát hiện, ta không nắm chắc giết được hắn. Đống hồn gật đầu nói, thiên đế đã tính là đến, lần này hắn lưng đeo đại nhân quả hiện thế, hao phí giá người là biết Đấy. rõ. Huyền Quý trong lòng động một cái, hắn tự nhiên rõ ràng, như hôm nay địa hạn chế thật lớn, vị này thiên đế có thể hiện thế, trả giá thật lớn là người thường không dám tưởng tượng, vô tận núi thây cốt hải lại mấy vị đại đế vẫn lạc, Đông đảo thật đế lấy trọng thương làm giá mới đổi lấy vị này thiên đế thành công đi ra cơ khu, nhưng vẫn không xuất thủ. Thiên đế thế, là vì sát cố sát Đống hồn gật đầu nói, "Thiên đế lưng đeo thiên địa áp lực quá lớn, hắn chỉ có một lần cơ hội xuất thủ, một lần thất bại, lại không thể sẽ xuất thủ, sẽ xuất thủ, hắn cũng có vấn lạc." Huyền Quỷ trong lòng trầm xuống, chắp tay nói, "Ta hiểu được, ta nhất định sẽ là thiên đế tranh thủ được tốt nhất cơ hội xuất thủ." Dứt lời, Huyền Quỷ xoay người rời đi. Đưa mắt nhìn Huyền Quỷ rời đi, đống hồn trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, chậm dai trở lại đại điện, đi tới cửa lúc, hắn không người xá một cái, nói, "Thiên đế, ta rất nghi ngờ, cái này cố sắt rốt cuộc thân phận gì, đáng giá coi trọng như vậy?" Đã lâu Bên trong truyền tới một đạo nặng nề thanh âm, ngươi không cần biết rõ, Đống Hồn, trận chiến này cực kỳ trọng yếu, ngươi được đi hiệp trợ Huyền Quỷ. Đống Hồn do dự một chút, nói, nhưng là, Thiên Đế, ngài chuyện này, ta đã nhanh muốn ra tay, liền không nữa cần phải có nhân bảo vệ. Đống Hồn chắp tay nói, ta hiểu được. Ngay sau đó, Đống Hồn rời đi, hắn xoay người một khắc kia, kia một tọa đại điện liền biến mất. Mà Đống Hồn sau đó hướng trong Tam Quân, vừa đi, hắn lặng lẽ nhìn một cái trong hư không vô tận lỗ đen, bên trong đang có quần quần không đoạn thiên nguyên giới đại quân từ bên trong đi ra. Đống Hồn nhìn chằm chằm vô tận lô đen nhìn một hồi, bay thẳng hướng vô tận lỗ đen, đi tới một nơi vắng lặng tinh không cổ lộ bên trong, đang có dãy đặc quân hạm ở rút ra đến, dọc đường đều có quân sự cứ điểm điều khiển. Đống Hồn một đường kiểm tra, ngay đường qua một tòa quân sự cứ điểm lúc, một vị thủ thành trí tôn theo lệ trước tới đó tiếp, hai người cùng dò xét, đứng ở một tòa trên đầu tượng, nhìn đại quân, vị kia thủ thành trí tôn rất là lấy lòng tối phồng đến Đống Hồn, trong lúc bất chợt, vị kia chí tôn trên mặt duy trì như cũng lấy lòng nụ cười, trong lời nói vẫn là đủ loại a nhưng Đống Hồn trong óc lại nghe được một thanh âm Chí Tôn, hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng rồi. Huynh đệ chờ ngươi hạ lệnh. Đống hồn vẫn là mặt không chút thay đổi, xoay người rời đi, không ngừng hướng vô tận bên trong hắc động bộ đi sâu vào, đi thẳng đến sâu bên trong, đã không thấy được vô tận lỗ đen cuối, cũng không nhìn thấy bên trong phía kia. Đống hồn siết quả đấm một cái, giữa ngón tay lại mơ hồ thoáng qua một tia huyền hoàng chi khí. Nếu là có người chú ý tới, tất nhiên sẽ qua sợ hãi, trực tiếp kết luận này đống hồn là nguyên vũ trụ nằm vùng tới thiên nguyên giới nằm vùng, bởi vì tìm ngươi hắc ám trong kỷ nguyên, địa hạn chế sau, bất luận là thiên nguyên giới hay lại là nguyên vũ trụ, giữ huyền hoàng chi khí, cũng chỉ có một địa phương, Thánh viện tiên địa hoàng linh lung tháp. Sơn Hải Quan Trên thành tường, Nguyên Vũ trụ các phe đại quân chính đang nhanh chóng tụ hợp đến, bầu không khí phi thường kiểm chế, tất cả mọi người đều có thể cảm giác mưa gió sắp đến trận ép, một trận đại quyết chiến sắp bắt đầu, các phe cường giả cũng đều dối giết hiệt thần, bị cố sắt chèn ép thành vật biểu tượng chính vị đại đế cũng đều dối rít hiệt thần. Hiếm có nhân trao đổi, gần như cũng là phi thường ngưng trọng nhìn mịt mở hoa mạc. Hôm nay là biên hoang cuộc chiến mở ra hơn 1000 năm đến, duy nhất một khắc hoang mạc diệt loạn, không, có lúc chiến đấu khác. Thiên Nguyên rồi quân rồi, nhưng tất cả mọi người đều biết rõ, không phải thật rút quân, mà là báo táp tới trước tới gần, lần kế tiếng kèn lệnh vang lên lúc chính là quyết chiến, có thể có bao nhiêu nhân sống sót, ai cũng không biết rõ. Huyền cầm đi tới bên cạnh Cố Sát, nhẹ giọng nói, thúc phụ, Khương Vô Thương có tin, lần này không hề chỉ là ý thức, mà là tin tức." Cố Sát đồng tử hơi co lại, "Tin tức, tất nhiên không đơn giản." Gần đó là lần trước, Khương Vô Thương nhắc nhở Tể Quân An hậu thủ, hắn cũng chỉ là chuyển tới một đạo ý thức, không có bất kỳ tin tức, chỉ là để cho Thánh viện phản ứng kịp, đi tìm đến Tể Quân an ý niệm thân, không có để lại bất kỳ đôi câu vài lời. Lần này, hắn lại truyền đến tin tức, hiển nhiên không đơn giản. Cố Sát lúc này đón nhận tin tức, ngắn gọn mấy chữ, có tiên đề Cố sát không thể cấp tiến, cũng chỉ có mấy chữ này, Cố sát sắc mặt trở nên nghiêm trọng, hắn là càng ngày càng xem không hiểu, hắn nguyên vốn cho là mình là Cố Thiên đế, cho nên cảm thấy Thiên Nguyên giới tận hết sức lực muốn giết mình nói được, nhưng hôm nay, đã đánh đổ cái suy đoán này, hắn liền không nghĩ ra, Thiên Nguyên giới vì sao còn phải bỏ ra giá cao như vậy, bây giờ thiên địa này trong hạn chế, một vị thiên đế hiện thế, trả giá thật lớn chỉ có thể dùng kinh khủng để hình dung. Lúc này, ở vô tận trong hấp động, đống hồn đang ở than thở, hắn lại là vô thương. Hắn trong đầu hồi Quân An nói qua một đoạn văn, này cục, ta hẳn phải chết, có một chút hy vọng sống. Ở chỗ cố sát, như cố sát tốc độ phát triển không đi đến dự trụ, hắn khoảng đó không được chiến cuộc, không có thể lãnh đạo chủ chiến phái không chế sơn hải quan, ngươi chắc chắn phải chết, như cố sát tốc độ phát triển có thể đi đến dự trụ, có lẽ ngươi còn có thể sống sót. Chỉ bây giờ là, ta có tính hay không chính mình tống tán cuối cùng sinh cơ. Chương 517, Phượng Nghe thường đoán trước tương lai vào thời khắc này. O, Thiên điệu minh ông, một đạo kịch liệt tiếng kèn lệnh vang lên. Ngay sau đó, kinh thiên động địa cổ tiếng vang lên, đại chiến bùng phát, phần cuối đường chân trời nơi đó, dày đặc, hiện ra vô số sinh linh, liếc mắt nhìn không thấy bờ. Tinh cũng không rõ khí hỗn loạn chư thiên. Đại quyết chiến, mở ra. Giờ khắc này, bất luận là chủ chiến phái hay lại là chủ cùng phái, cũng từ bỏ hiểm khích trước kia, tất cả mọi người đều trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cao Vũ thật lớn Sơn Hải Quan trên tường thành, Cố Sát trong tay một cán thật lớn quân kỳ, dùng sức vung lên, vận chuyển tu vi, hét lớn, "Chư quân nghe lệnh, mở cửa thành, tiến chiến!" Cố Sát thanh âm rất cuồng bạo, khí chướng chư thiên, tay hắn cầm quân kỳ, mở ra pháp thiên địa, hóa thân một vượt qua 10 cao vạn trượng hoàng kim cự nhân, đứng ở trên thành phát hiệu lệnh, cũng trong lúc đó, Sơn Hải Quan trùng điệp vô tận Trung, từ ngọn cửa thành mở rộng ra, Dày đặc quân đội lao ra. Lần này, là loạn cổ kỷ nguyên tới nay, Nguyên Vũ trụ nhất thật lớn một trận chiến tranh, toàn bộ sơn hải quan, sở hữu tu sĩ dốc toàn bộ ra, bầu trời đều phải bể nát, bị chiến khí thật sự đánh vào, tứ phương run rẩy giữ dội run, đại địa đều phải lún xuống rồi. Các phe cường giả cũng đều đồng loạt xông vào chiến trường. Hai phe đại quân, ở đó mịt mờ vô tận trong hoang mạc tao ngộ, trong nháy mắt kích đánh nhau. Vang một tiếng, thiên điệu tan nỡ, sáng rơi xuống, là từ kia thiên trung dứt ra. loạn ở bên trong trời đất, thảm thiết đến không cách nào hình dung, chảy máu vô tận, trong nháy mắt diễn hóa ra một mảnh phiến huyết hải. Thi thể hàng ngang, không người đi quan tâm bên người có hay không có thân nhân bằng hữu vất lạc, bọn họ chỉ lo sông về phía trước đông Sát ra, kia tiếng chém giết, sông phá vất tiêu, chấn động thiên địa, trường không đều không ngừng bỡ nát, bởi vì giao thủ sinh linh cũng vô cùng cường đại, tùy tiện một cái tiểu binh ném vào trong vũ trụ, cũng sẽ là nhất phương cứng, giả. Sơn hải quan bên trên, cố sát đứng ở phi thường nổi bật địa phương, không ngừng phát hiệu lệnh, bên người những cường giả kia môn dần dần giảm bớt, đến phía sau, một cái chi tôn cũng không có cũng chỉ còn lại có một bộ phận thánh cảnh tu sĩ, mà phần nhỏ thánh cảnh tu sĩ đều là nguyên vũ trụ đương thời cao cấp nhất trẻ tuổi tiên tiêu, trận chiến này, bọn họ là không cần ra chiến trường, nói đúng ra, là thời khắc tối hậu ra chiến trường. Lam Cố sát quyết định mở ra quyết tử chiến một trận sau, các phe cao tầng trải qua từng cuộc một kịch liệt thảo luận, cuối cùng, Cố sát đánh nghị quyết định đập nồi rìm thuyền gánh nước một chiến quyết sách. Lưu lại những thứ kia một số ít trẻ tuổi tiên tiêu, cũng không phải muốn bảo hộ bọn họ, mà là các phe cao tầng đặc biệt chọn lựa ra thanh niên huyết, chưa từng bị cái thế giới này tù nhộm lớn dơ bẩn đạo tâm trẻ tuổi tôn. Bọn họ chỉ có một nhiệm vụ, đó chính là làm trên chiến trường, một khi Nguyên Vũ trụ xuất hiện bị bại dấu hiệu, bọn họ liền sẽ trở thành đốc chiến quân đồng thời hoàn toàn mở khai Sơn Hải Quan phòng ngự phong ấn, trực tiếp ngăn chặn Sở Hữu Nguyên Vũ trụ binh lính đem về Sơn Hải Quan khả năng, để cho bọn họ chỉ có thể chấp ghép đánh một trận tử chiến, cho đến toàn bộ chết hết. Đây chính là cố sát chế định tử chiến đến cùng cách, hoặc là đánh lui thiên nguyên giới, hoặc là toàn bộ hy sinh. Đại chiến quá thế thảm rồi, sát phạt sạch trên trời dưới đất, chấn động không, càn khôn gian chấn động liên huyết vũ phiêu dụng, có thể thấy bên trên rất nhiều nơi cũng ngậm ngẹp, biến thành màu đỏ thẫm. Trận này chiến tranh tựa hồ là công minh nhất, tựa hồ đem thật sự có sinh linh đều kéo đến cùng một cái tầng thứ, mà cái này tầng thứ chính là người đó đều có thể sẽ chết. Bất luận là tiên cảnh tu sĩ cũng được, hay lại là thánh cảnh tu sĩ cũng tốt, ngay cả là trí tôn, đại đế cũng đều sẽ tùy thời gặp phải hy sinh khả năng. Cố Sát cũng xông vào chiến trường, bất quá, hắn không có nhất côn lô kiếm, mà là lấy ra hồi lâu không dùng Bá Thiên Phủ, này Bá Thiên Phủ có một cái đặc tính, kia chính là có thể dựa vào khí huyết lực tấn thăng, chém chết càng sinh linh mạnh mẽ, Bá Phủ tấn thăng được càng nhanh. Cố Sát một tay cầm quân một tay cầm Bá Phủ bay xuống thành tường. Dùng sức đem tiêu một cán thật lớn, cao đến triệu trượng quân kỳ đâm vào ở trên mặt đất, hắn quay đầu nhìn một cái Sơn Hải Quan, trên tường thành, các tuổi trẻ Thiên Kiêu môn tất cả đều là chờ xuất phát, tùy thời chuẩn bị mở khai Sơn Hải Quan cuối cùng áo nghĩa, sau đó, bọn họ cũng sẽ tiến vào chiến trường bị chết. Các tuổi trẻ Thiên Kiêu bên trong, có không ít cố sát người quen, có tiếp nhận chuyển đổi, từ Thương Nguyên giới chạy tới biên hoang Hoàn Mỹ Thánh Thể Thánh Việt có ở thánh viện làm quen thiên kiêu, có cổ hoàng tộc, Chân Long cấm khu loại này nhận thân đạo thống kiêu, còn có, Phượng Nghê Thường. Cố sát quay đầu sau, cuối cùng ánh mắt chính là cùng Phượng Nghê Thường nhìn nhau. Ánh mắt của Phượng Nghe Thường kiên định là thường. Cố sát nhưng thật ra là động tư tâm, muốn trước thời hạn đem Phượng Nghe Thường đưa về thanh viện, chỉ là Phượng Nghe Thường tự tuyệt. Nếu như ngươi thua, kia ngươi sẽ chết rồi, ta cũng không sống nổi, nếu như ngươi thắng rồi, kia ngươi liền còn sống, ta cách không rời khai sơn hải quan cũng không đáng kể, ngoài ra, ngươi sẽ không thua. Ngươi đang nhìn trộm tương lai một góc lúc, thấy qua trận chiến này kết quả. Không có, kia tại sao ngươi biết rõ ta sẽ không thua? Bởi vì, ngươi là nguyên vũ trụ Cố Chí Tôn, là ta Cố Sát. Cố Chí Tôn vô địch, Cố Chí Tôn vô địch, Cố Chí vô địch, Cố Chí Tôn vô địch. Cố Sát tham chiến, lấy thế tối khô là hủ, liền trực tiếp chém giết tiên nguyên giới một vị đại đế, đưa tới vô số ủng hộ, phấn chấn lòng người, tăng cao tinh thần. Sơn Hải Quan bên trên, Phượng Lê Thường nghe bên thai chuyển tới những sơn đó hô biển ủng, nhỏ mỉm cười, nàng nhìn thấy cô Sát ngoái đầu nhìn lại, nhìn nhau cười một tiếng. Là thực sự đây. Phượng Lê Thường nhìn kia ở trên chiến trường khí thế bằng bạc, vô cùng vĩ đại bóng người, khoe miệng buộc vòng quanh một vệ duy mỹ nụ cười. Nàng bái kiến một màn này, đó là nàng lần đầu tiên thấy Cố Sát, là đang ở nàng lần đầu tiên giác tỉnh tổ huyết lúc giởn ngó do được tương lai một góc, khi đó, hắn liền thấy Cố Chí Tôn. Thấy được quần quẫn sắc sỡ trong chiến trường, Cố trí Tôn đưa mắt tới, là tràn đầy tình yêu. Hắn là mệnh của ta đi. Khi đó, vẫn chỉ là vừa mới đột phá Kim Tiên, mới hai mươi mấy tuổi Phượng nghe thường ở sau khi tỉnh lại, trong đầu hồi tưởng ra đạo thân ảnh kia, nàng nói một câu nói như vậy. Sau đó, thật gặp nhìn cái kia đầy bùi đất đáng thương thiếu niên làng, nàng trong lòng nghĩ, này tiểu tỷ Hải Nhi, đem tới thật có thể đính thiên lập địa sao? Nàng hết thể nghi ngờ, cũng ở thí luyện chi địa trung bỏ đi, khi hắn thấy thiếu niên kia vì nàng liều mạng đổi cơ giây lúc, nàng đột nhiên liền hi vọng đoán trước tương lai một góc là giả rồi, giả thật tốt ra đây là có thể cùng hắn bình bình đạm đạm tư thủ, gặp trước hắn, ta hy vọng ta cái kia hắn là cái đấng thiên lập địa đại anh hùng, gặp hắn sau đó, ta chỉ hy vọng hắn là cái đơn giản người bình thường. Chiến tranh càng ngày càng thật lớn, càng ngày càng tàn khốc, thiên nguyên rối phía sau, đám hồn, Khương Vô Thường, rốt cuộc xem hiểu sơn hải quan bố trí, thờ mắng một tiếng, cái này xúc nô cố kẻ điên, ngay sau đó, Khương Vô thương làm phép, sau một khắc, Vô tận Lô đen xuất hiện hỗn loạn, bản liền không phải rất vững chắc lưới đi bắt đầu lay động, đưa tới một mảnh xôn xao, cũng trong lúc đó, Khương Vô Thường chạy về phía thiên đế vị trí. Buột trướng hết. Chương 518, Khương Vô Thường kương vô thường, vô tận lỗ đen xuất hiện hỗn loạn, trong nháy mắt hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt, rất nhiều người cũng đang ngạc nhiên, không tự chủ được nhìn tới, đang ở công kích hám trận ngũ sát cũng ném một ánh mắt, tình liệt hỗn loạn, long trời lở đất, thập phần mưa lớn, tràn đầy rất kỳ lạ khí tức, không phân rõ rốt cuộc là ma vân hay lại là tiên vụ, trắng tinh cùng hắc ám quấn quýt lấy nhau, giống như âm dương lẫn nhau ôm. Những thứ kia quỷ dị khí lưu, tạo thành một cái thật lớn viên, hóa thành một cái sợ vòng xoáy, giống như tọa tâm ở đó vô tận trong hắc động tan phá, nổi lên thật lớn bão. Màu đen cùng trắng tinh vụ dây dưa, Với nhau giao kết chung một chỗ, chậm chạp xoay tròn, ủng có lực lượng đáng sợ, chính đang trùng kích đến vô tận lô đen sườn. Trong lúc nhất thời, không có ai biết chuyện gì xảy ra, nhưng là, nguyên vũ trụ nhất phương các tu sĩ phân chấn, mặc dù bọn họ cũng không biết rõ xảy ra chuyện gì, nhưng là, một ít tu vi cao thâm tu sĩ lại có thể biết rõ, đó là vô tận lô đen có muốn sụp đổ khuyến hướng. Đây đối với nguyên vũ trụ mà nói, là một cái đáng giá khắp trốn mừng vui tin tức tốt. Nhưng đối với thiên Nguyên giới các tu sĩ mà nói, lại không khác nào xét đánh ngang hai, bọn họ có thể thông suốt đi tới Nguyên Vũ trụ, chủ yếu tiến tới là Vô Tận lỗ đen cái này nhất đường hầm lớn, mặc dù Nguyên Vũ trụ cùng thiên Nguyên giới liên kết kết nối biết có ít, nhưng là chỉ có cái này Vô Tận lỗ đen có thể chứa chứa thiên đại quân đi tiếp, còn lại mấy cái bên kia lối đi cũng đều chỉ có thể là lặng lẽ chạy vào tới một ít năm vùng, không thành được đại khí hậu. Một khi Vô Tận lỗ đen đóng cửa, thiên Nguyên giới cũng không có biện pháp nữa đối Nguyên Vũ trụ tạo thành uy Trong lúc nhất thời, Tiên Nguyên giới đại quân, quân tâm loạn, đông đảo tu sĩ liền muốn quay trở lại kiểm tra tình huống. Mà Nguyên Vũ trụ nhất phương Tinh thần đại trấn, Cố Sát biết rõ, đây là Khương Vô Thương bắt đầu hành động, lúc này, hắn lớn tiếng giống to, Vô tận Lô đen sắp bị phong ấn, nhanh ngăn lại Thiên Nguyên giới đại quân, ngăn cản bọn họ hồi viện Vô tận Lô đen. Thực ra, cũng không cần Cố Sát nhắc nhở, nguyên trong vũ trụ rất nhiều cường giả đều đã biết rõ đây là một ngàn năm một thở cơ hội tốt, chỉ bất quá, cũng có một ít người lo lắng này có phải hay không là Thiên Nguyên giới làm cái gì gậy ông đập lưng ông như kế. Nhưng, bây giờ nghe Cố Sát phát hiệu lệnh, những thứ kia cấp tu sĩ cũng không cố nữa, rối bắt đầu tấn công trận địa vào trận, muốn giết đến Thiên Nguyên giới đại quân phía sau, ngăn cản Thiên Nguyên giới đại quân hồi viện. Bất quá, Thiên Nguyên giới nhất phương những cường giả kia môn cũng đều đang nhanh chóng làm ứng đối, đặc biệt là Huyền Quỷ, ngay đầu tiên liền phát hiện vô tận lỗ đen vấn đề, lúc ấy cũng đã bắt đầu an bài nhân thủ hội viên vô tận lỗ đen, cũng trong lúc đó, bắt đầu bài binh bố trận ngăn cản nguyên vũ trụ này phương đại năng tu sĩ xung trận ngăn trở. Trong lúc nhất thời, trên chiến trường hỗn loạn hơn, thế lương trong trình độ thăng nhiều cái cấp bậc, nguyên vũ trụ nhất phương những thứ kia đại năng các tu sĩ cũng lòng như lửa đốt, bọn họ biết rõ đây là một cái ngàn một cơ hội tốt, nhưng là, Thiên Nguyên giới phe Mánh, ra từng ngọn cường đại chiến trận ngăn con đường phía trước bọn họ không có biện pháp vọt tới thiên nguyên giới đại quân phía sau, cũng liền không cách nào ngăn cản thiên nguyên. Giới cường giả hội viên vô tận lỗ đen, bọn họ đều rất nóng lòng, nếu để cho những thiên nguyên giới đó cường giả lần nữa ổn định vô tận lỗ đen, vậy thì có nghĩa là nguyên vũ trụ thành công bỏ lỡ ngàn vạn năm tới có thể gặp không thể cầu cơ hội. Ngay tại vô cùng sốt rồi lúc, Cố Sát đồng tử động lại một cái, trong tay bá thiên phủ tràn ngập nơi kinh khủng sát khí, để cho Cố Sát cặp mắt cũng trở nên đỏ như máu, nhập ma một dạng cũng trong lúc đó, tay phải của hắn ngưng tụ ra một thanh kiếm, chính là côn kiếm. Hắn chuẩn bị đi liều chết xung phong ra một nhánh đại đạo. Nhưng mà, đang lúc này Một đạo thân ảnh đột nhiên hạ xuống, chính là Chân Long Cấm Khu đại đế Ngao Ngự, hắn ngăn ở trước mặt Cố Sát, nhỏ mỉm cười cười, nói: "Cố Chí Tôn, ta có thể tử, nhưng ngươi cũng không thể chết." Cố Sát trừng lớn con mắt, còn chưa kịp nói chuyện, Ngao Ngự liền biến mất, sau một khắc, trong thiên địa gầm thét ra một tiếng thật lớn long âm, ngang. Kinh thiên động địa long âm gầm thét, một cái thật lớn thanh long ồ náo trường xung hướng Thiên Nguyên giới đại quân, trong nháy mắt vạch qua trường không, như một đạo vĩnh hàng ý niệm, vô địch, ở phía trước sa mạc sóng lớn một trời, thành phiến thiên nguyên giới tu sĩ tiêu thẳng chết, toàn bộ bị quét, bị đánh chết. Tiếp một cái thanh long vọt thẳng vào tiên nguyên giới trong đại quân. Phá vỡ từng ngọn chiến trận, Chu Diệt vô số tu sĩ, trong nháy mắt liền mở ra một nhánh đại đạo, gần như xô ra một cái nữa, mà cái kia thanh long trong nháy mắt bị vô số cường giả vây công, ba phủ ở trong đại quân, ngay sau đó xuất hiện một đạo kịch liệt nội mạnh. Chân Long tự bạo, Sinh Linh đồ thán, Thiên điệu vẻ tan cảnh, nhưng là, còn chưa đủ, mặc dù đang trong đại quân, mở ra lỗ hổng, nhưng là, chả còn thiếu rất nhiều, Thiên Nguyên giới đại quân lại đang khẩn cấp tập hợp. Ngao Sư Minh, Cố Sát nắm binh khí, một tiếng. Cái kia long chính là Ngao Ngự, vì ra một con đường, hắn không do dự liền lựa chọn hy sinh. Cố Sát Ngay vào lúc này, Cố Sát nghe có người đang gọi hắn, hắn nghiêng đầu nhìn một cái, lại một vị chủ cùng phái đại đế, tên là Không Đồng đại đế, tóc vàng xóa, đầu sư tử, thân thể con người, cá sấu đối cá, từng tiếng gầm thét, huy động một cán thần mâu liền đánh tới, hắn trong nháy mắt xông qua bên cạnh Cố Sát, nghĩa vô phản cố hướng thiên nguyên giới đại quân phong tới. Không Đồng đại đế quay đầu nhìn Cố Sát liếc mắt, lạnh giọng hét lớn, "Cố Sát, ngươi nhớ, chúng ta chủ cùng phái chỉ là có chúng ta theo đuổi, chúng ta cũng không thiếu là nguyên vũ trụ hy sinh dũng khí, tiểu nhi, còn dám theo ta nhè răng mắt, lão tử ra trận giết địch thời điểm, ngươi mẹ nó chả không tồn tại đây." Trong nháy mắt kế tiếp, Không Đồng Đại Đế huyễn hóa chân thân, chính là một con quỷ dị cựu đấu sư tử, giống như mấy chục viên thái dương cộng lại lớn như vậy, giống kèm theo rít lên một tiếng, Không Đồng Đại Đế cũng sông vào Thiên Nguyên Giới trong Đại Quân Tự Bạo. Bầu trời cũng bể nát, bị Đại Đế tự bạo thật sự đánh vào, tứ phương run rẩy dữ dội run, đại địa đều phải lún xuống rồi. Các vị đạo hữu, xông lên a. Hai vị đại đế liên tiếp tự bạo, đem Thiên Nguyên Giới Đại Quân một góc đánh vào được rất yếu rồi, đông đảo Nguyên Vũ trụ các cường giả rối xuất thủ, đều là liều mạng hy sinh chuẩn bị đi, nghĩa vô phạt cố. Nguyên Vũ trụ vĩnh tổn Chủ công phái Hồng Mang cổ đế giơ một cái thật lớn phương thiên hỏa kích, thân trước sĩ tốt vào tới, ở đầy trời trong cơn mưa máu, ở vô tận trong BI, ai, không, có chủ cùng phái, không, có chủ chiến phái, không, có tiểu Lâu là, không, có Chí Tôn, không, có đại đế, có chỉ là chiến sĩ, bảo vệ gia viên nghĩa vô phản cổ chiến sĩ. Thiên nguyên giới đại quân rốt cuộc bị lao ra một cái lỗ hồng, càng ngày càng nhiều nguyên vũ trụ cường giả không để ý sinh mệnh, đi sâu vào đại hậu phương, lấy lực lượng cá nhân ngăn trở thiên nguyên giới hội viên đại quân. Giờ khắc này, Cố Sát nhận thức có chút bị xung kích rồi, nhưng là, hắn không nghĩ quá nhiều, sắc binh khí điên cuồng chết xung phong. Mà giờ khắc này, Thiên Nguyên giới đại quân phía sau, đống hồn, Khương Vô Thường đi tới Thiên Đế chỗ trong cung điện, ra mắt rồi Thiên Đế, hắn quỷ xuống trước mặt Thiên Đế, cung kính nói: "Thiên Đế, có làm vùng ở phá vỡ vô tận lô đen." Thiên Đế xoay người, nói: "Không cần phải để ý đến, hết thể lấy sát cố sát là đòi hỏi thứ nhất." Liền trong khoảnh khắc đó, Khương Vô Thường đột nhiên nổi lên ám sát Thiên Đế. Chương 519: Thiên Đế hiện thân. Khương Vô Thường vừa ra tay, đó là sát chiêu mạnh nhất, trong nháy mắt đó, hắn phản đem vị kia Thiên Đế kéo vào một cái thế giới khác bên trong, xa lịch sóng lớn mút trời, cao cuốn mây trăm ngàn trượng. Che mất bầu trời, cắt đùi quần quật, che khuất bầu trời, khắp càn khôn đều là một mảnh hoàng mù mịt. Ở chẩm dãi quỷ quật bên trong, Khương Vô Thương trong tay xuất hiện một cái đế binh, chính là một cây bằng kiếm, trực tiếp phá vỡ không gian, đâm về phía Thiên Đế Mi Tâm. Sắc mặt của Thiên Đế bình thản, nhưng phía sau hắn giống vậy xa lặng sôi trào, đại mạc giống như vô tận hải dương, diễn hóa ra chư thiên vạn vật ở dưới, trào mãnh liệt, rất nhiều các đùi sóng lớn trực tiếp đánh ra hướng thiên ngoại, toàn bộ đánh sơ kia, Vô Thương thật sự sáng tạo ra phe kia thế giới, ở này trước mặt Thiên Đế, tựa như cùng hạt cắt một dạng mà Khương Vô Thương, càng là gần không tồn tại. Thiên đế trừng mắt một cái, đế binh đoàn kiếm vỡ vụn thành bụi phấn, Khương Vô Thương cả người xương cốt cũng vỡ vụn, trong miệng phun ra một ngụm tiên huyết. Trong nháy mắt kế tiếp, hết thảy quy hư, Khương Vô Thương cùng thiên đế trả ở bên trong tòa cung điện kia, chỉ là, thiên đế như cũ đứng ở đại điện trung ương, mà Khương Vô Thương đã thành một bãi bùn nát, trên người vết máu chồng chết, một thân xương kinh mạch toàn bộ nghiền nát, nhưng hắn cũng chưa chết, hắn nằm trên đất, trong miệng không ngừng sông ra bầm máu, một đôi con mắt thường ẩm đạm, Vị này thiên đế, danh tiếng rất lớn, tên là Mạc tiên đế, chính là thiên nguyên giới cường đại nhất cấm khu chi chủ, ở nguyên vũ trụ thuộc về bao phủ bóng mờ cấp bậc nhân khủng bố. Chiến tích cũng phi thường không đạt, trước sau ở đấu chiến thắng Phật, Mạch Thiên Đế, Cố Thiên Đế, ba vị vũ trụ đệ nhất nhân thủ hạ còn sống. Mạc Thiên Đế thành danh chiến, chính là Hắc Ám Kỷ Nguyên trận đầu tàn của cuộc chiến bên trong, hắn cùng với mười mấy vị thiên nguyên giới đại đế vây công đấu chiến thắng Phật, những người khác toàn bộ bị giết, nhưng hắn vẫn thoát được một mạng, vì vậy mà thành danh. Lần thứ hai là Mạch Thiên Đế thời đại, hắn thành công cùng Mạch Thiên Đế kịch chiến ba chiêu thoát được một mạng, một lần nữa hoành động vũ trụ. Lần thứ ba chính là Cố Thiên Đế thế, hắn là thiên nguyên giới người chọn đầu tiên hắn Cố Thiên Đế nhân, bị Cố Thiên Đế chém một đứa, tất cả mọi người đều cho là hắn bỏ mình. Nhưng hắn rốt cuộc lại như kỳ tích còn sống. Này ba lần chạy thoát thân, thành công đặt hắn ở Thiên Nguyên giới trí cao địa vị, sau đó càng là chế cường đại nhất cấm khu một trong. Trong cung điện, Mặc Thiên Đế tối người, nhẹ nhàng chỉ điểm một chút ở đống hồn, Khương Vô Thường, Mi Tâm, trong nháy mắt kế tiếp, đống hồn hắc ám khí tức tiêu tán, thể sắc cũng bắt đầu thối giữa, xuất hiện một cái không giống nhau khuôn mặt, chính là Nguyên Vũ trụ sinh linh. Ừ, mặt ngoài là hư vô thánh thể, nội tại ẩn chứa linh lung tâm, thấy, từ xưa đến nay, nam tử như vậy thể chất, không cao hơn năm người, khó trách người ẩn núp ở bên cạnh ta, ta đều không có thể phát giác. Mạc Thiên Đế chặt chạc khẽ ngợi, nói: "Ta tính một chút, hẳn là tể quân an lúc chết trong trận chiến đó, hắn đã giết đống hồn, ngươi lợi dụng thể chất đặc thù giá mạo đống hồn đi tới bên cạnh ta rồi." Khương Vô Thương trắng bệnh trên mặt lộ ra một luồng cười khẽ, nói: "Ngươi cũng bất quá như vậy rồi, nếu ta là chuẩn đế, ngươi đã bị ta giết." "Ừ." Mạc Thiên Đế gật đầu nói, "Hư vô thánh thể thêm linh lung tâm, đây là trời sinh tốt nhất nam vùng, ta xác thực không phát hiện được, nếu là tu vi của ngươi ở lớp 10 tuyến, vừa mới đánh lên này, ta xác thực rất có thể vẫn lạc, coi như không vẫn lạc cũng sẽ trọng thương." Khương Vô Thương trầm nói: "Giết ta đi." Mạc Tiên Đế lắc đầu một cái, nói: "Tạm thời không thể giết ngươi, ta tính một chút, thể quân an lấy cái chết làm mối nhử, thuận thế làm làm vấn này, mục đích hẳn là vô tận lỗ đen, mà ta đối với vô tận lỗ đen có hay không sụp đổ cũng không thèm để ý, ngươi rõ ràng có thể toàn thân trở ra, lại cứ càng muốn uổng công vô ích tới giết ta." Ân nghĩ đến, là vì sở hữu Cố Sát, tình nguyện chính mình tử, cũng muốn là Cố Sát tránh một kiếp này, xem ra hai người quan hệ không tệ, ngươi nói, ta nếu là đưa ngươi mang tới trên chiến trường, Cố Sát sẽ tới hay không cứu ngươi?" Vô Thương trầm giọng nói: "Ngươi là thật đế, thiên địa hạn chế ra chỉ vô cùng nghiêm trọng." Ngươi chỉ có ra tay khẽ vẫy cơ hội, ta vừa mới sát thực không đối với ngươi tạo thành tổn thương, có thể ngươi duy một cơ hội xuất thủ lại dùng ở rồi trên người của ta, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ngươi còn có thể sát cố sát? Có thể ngươi lại dựa vào cái gì cảm thấy, ta chỉ là ngăn cản ngươi một chiêu này, cần phải tiêu hao ta sở hữu. Mạc thiên Đế mỉm cười, Khương Vô Thương trừng lớn con mắt. Mạc Tiên Đế tiếp tục nói, ngươi rất mạnh, ở trí tôn chính giữa đã coi như là quan trọng, lại đánh ta một trở tay không kịp, sát thực tiêu hao ta bộ phận lượng, có thể coi như cũng liền 3 phần 4, ta còn còn dư lại 1 4 lực lượng. Khương Vô Thương khinh thường nói, này 1 phần 4 là ngươi một điểm cuối cùng đối kháng thiên địa hạn chế lực lượng, nếu như ngươi dùng, ngươi ứng đối như thế nào thiên địa hạn chế, ta không tin ngươi sẽ nguyện ý vì sát một cái cố sắt mà bác thượng chính ngươi mệnh. Nhưng ta, thật nguyện ý a. Sơn Hải Quan chiến trường, quy tắc phụ văn như thác nước, từ trên trời chiếu nghiêng xuống, giống như từ từ lôi đỉnh, mang theo tia tia hỗn độn khí, thập phần kinh khủng, chấn nhiếp nhân tâm. Trên chiến trường, phi thường hỗn loạn lại thê thảm, nguyên vũ trụ nhất phương, chín vị đại đế, ngang ngửa cùng không đồng đại đế tự bạo đổi lấy một đạo lỗ hồng. Rất nhiều nguyên vũ trụ Cường giả một người một ngựa tiến vào thiên nguyên giới đại quân phía sau gần như là lấy châu chấu đá xe bị chết phương thức tới tranh thủ thời gian mấy trăm vị trí tôn vẫn lạc còn lại thánh đạo tu sĩ càng là đến không hết đại đế cũng chỉ có 4 vị còn sống cố sát lần đầu cùng chủ cùng phái liên thủ lấy hắn và 4 vị đại đế làm trung tâm rất nhiều trí tôn, thánh Vương Liên hiệp ở vô tận lỗ đen lối đi trước lúc một tòa hùng quan cản thiện thiên nguyên giới đại quân cùng Cường giả Rốt cuộc ở cuối cùng phong ấn thành công vô tận lô đen bắt đầu biến mất một khác nguyên vũ trụ phân chấn mà thiên nguyên giới đại quân tinh thần đêm mê huyền quy cầm đầu một đám người lãnh đạo thế đại thế đã qua rồi rít triệu tập quân đội rút lui. Cố sát đợi một đám nguyên vũ trụ các cường giả quay đầu nhìn một chút tu luyện thu nhỏ lại vô tận lỗ đen, rồi rít rút lui, không có ngăn trở thiên nguyên giới những đại quân kia rút lui. Không phải là không muốn đem những thiên nguyên giới đó đại quân giết hết, thật sự là lực có chút bất, có thể giữ vững đến vô tận lỗ đen bị phong ấn cũng đã là cực hạn, như lại tiếp tục ngăn trở đường lui, nhất định phải sẽ kích thích thiên nguyên giới những quân đội kia tự chiến ý chí, ngược lại cái mất nhiều hơn cái được, nguyên vũ trụ không biết rõ sẽ tổn thất đến mức nào, lại cũng căn bản không có, có thể tiêu diệt thiên nguyên giới sở hữu quân đội lực lượng. Thiên giác đại đế chống một cái kiếm gậy, quay đầu nhìn một cái vô tận lỗ đen, trầm giọng nói, vì cái này phong ấn, không biết do hi sinh bao nhiêu đồng đạo, có thể ngay cả một tên cũng không có để lại. Một vị chủ cùng phái đại đế nói, không chỉ là không có để tên lại, khả năng trả lương đeo phản đồ, phản bội người loại này tiếng xấu thiết cổ, hy vọng có lưu lại một phần danh sách, có thể công trừ hậu thế, nhưng không quá có thể. Cố sát thở dài, mặc dù có danh sách, cũng không dám công khai, dù sao, chả phải bảo vệ còn lại nam vùng. Chỉ là, Cố sát cao mày, khương vô thương không xuất hiện, mà khương vô thương nói qua vị kia thật đế cũng một mực không xuất hiện. Ngay vào lúc này, một đạo khí tức vô cùng kinh khủng xuất hiện, một đạo bình thản nhưng lại tràn đầy vô tận uy áp chuyển tới âm thanh, cố sát, tới gặp bản thiên đế. Chương 520, tỷ thí tiên đế. Trên bầu trời xuất hiện một đạo thân ảnh ép sập thiên địa, mang theo một ít vân tinh rơi xuống, nhanh chóng hướng chiến trường F đi, này cảnh tượng thập phần kinh khủng, đạo thân ảnh kia quá mức vô vi bở rồi, tiếng ầm ầm đất khai, vô tận đại đạo quy tắc cũng trong khoảnh khắc đó đông đạc. Một khắc kia, chấn động chỉnh vô tận mênh mông giác đại đế phát ra một tiếng cuồng loạn gầm trong nháy mắt hiện lộ ra chân thân, chính là một con thật lớn tên lưu. Hàm chân thân so với nhất phương tiểu thiên thế giới cũng còn lớn hơn, nhưng là, ở đó một đạo hàng lâm thiên đế thật dưới khuôn mặt lại có vẻ nhỏ bé như vậy. Mu. Thiên giác đại đế phát ra một tiếng kinh thiên động địa kêu gào, dùng sức đốn, đem go sắt thoát tới trên lưng hắn, sau đó hắn kia một cái sừng bộ phát ra hừng hực quang, phô thiên cái địa, thập phần bằng bạc, hắn thổ đến cô sát điên cuồng hướng sơn hải quan chạy đi. Khởi động sơn hải quan. Thiên giác đại đế giống giận gầm thét, cũng trong lúc đó, chủ cùng phái mấy vị kia đại lộ đột nhiên xuất hiện ở trên trường, bọn họ đều nhanh tốc độ tập đại quân Mau rút lui, mau rút lui. Chúng nhiều cường giả cũng cuồng loạn giống to. Mạc Thiên Đế, đây chính là Mạc Thiên Đế chân thân. Trên thực tế, Mạc Thiên Đế cũng không có xuất thủ, coi như Thiên Đế hai chữ, liền đã để cho những thứ này các đại đế sinh không nổi phản kháng tâm tư, chỉ muốn trở lại Sơn Hải Quan dựa vào Sơn Hải Quan đặc biệt đại trợ. Làm sao có thể, làm sao có thể sẽ có Thiên Đế hiện thế? Vì sao lại có Thiên Đế xuất thế? Đông đảo nguyên vũ trụ đại năng cũng kinh hoàng rồi, trong nháy mắt liền mất đi chống cự tâm tư. Thiên Giác đại đế thổ đến cố sát muốn trở lại Sơn Hải Quan, nhưng là, lại không còn kịp rồi. Từ Mặc Thiên Đế xuất hiện một khắc kia bắt đầu, Thiên Nguyên giới Kỷ Nguyên người lãnh đạo Huyền Quỷ cũng đã triệu tập đại quân trở lại, vô cùng vô tận đại quân, đột nhiên đổi lại trở lại vô tận lỗ đen tư thái, diễn hóa ra từng ngọn chiến trận, đem cô sát vân vân nguyên vũ trụ một số ít tiến vào phía sau địch các cường giả đoàn đoàn bao vây ở bọn họ là sớm có chuẩn bị, không phải ý muốn nhất thời. Nói đúng ra, là Huyền Quỷ đã sớm cùng Mặc Thiên Đế thương nghị xong, thậm chí nói, ngoại trừ Huyền ngoài, Thiên giới những cường kia chúng cũng không có mấy người biết rõ Mặc Thiên Đế dĩ nhiên thẳng đến ở trong đại quân, khi thấy Mặc Thiên một khắc kia, bọn hắn cũng đều rối quá sợ hãi, chỉ có thể mờ mịt tuân theo Huyền chỉ thị. Tọa kỵ trên, sắc mặt của Huyền Quỳ lạnh lùng, nhỏ giọng nói lầm bầm, "Tệ Quân An, vô tận lô đen vấn này, ta thua, nhưng là, sát mạch tiên đế chuyển nhân vấn này, ngươi thua." Giờ phút này, ngay cả là Thiên Giác Đại Đế đã triển lộ chân thần, lại tăng thêm 4 cái chủ cùng phái đại đế hộ tống Cố Sát cũng thất bại, Thiên Nguyên giới một đám đại đế cùng chí tôn vây giết, không có biện pháp trong thời gian ngắn sông ra trùng đây. Giờ khắc này, nguyên vũ trụ nhất phương, đại đa số người cũng không phản ứng kịp này đột biến thế cục, chỉ có một số ít nhân ý thức được, Thiên Nguyên giới sự biến đổi náo động, cũng chỉ là nhằm vào rồi Cố Sát một người. Cố Sát Mặc Tiên Đế lơ lửng ở trong hư không, thả ra huy áp kinh khủng, bình thản nói: "Ngươi không có cơ hội trở lại Sơn Hải Quang rồi." Cố Sát đứng ở thiên giác đại đế trên lưng, hắn nhìn quanh một chút bốn phía, không phải là không thể giết ra khỏi trùng vây trở lại Sơn Hải Quan, mà là không có biện pháp ở cực trong thời gian ngắn trở lại, không có biện pháp ở Mặc Tiên Đế xuất thủ trước trở lại Sơn Hải Quan. Đại chiến đang kéo dài bộ phạt, Cố Sát chậm rãi lấy ra côn nô kiếm, trong hai mắt bộ phát ra từng đạo cường đại thanh quang, nhìn thẳng Mặc Tiên Đế, nói: "Ngươi đang sợ ta." Chó cười. Mặc Tiên Đế nổi giận, Tức giận rất đột nhiên, thậm chí có mấy phần phá vỡ thẹn quá thành giận giáng vẻ, "Máng, ngươi là thứ gì, xứng sao để cho bản Thiên Đế sợ hãi, ta giết ngươi giống như bóc chết một con kiến đơn giản như thế." Người này vô năng cùng nộ tư thái, có chút buồn cười, "Ngươi phá vỡ được quá nhanh, ngược lại để cho ta xác định, ngươi đang sợ ta." Cố sát bước ra một bước, lơ lửng ở trong hư không, nói, "Thực ra, ta một mực ở suy đoán ta thân phận của mình, bây giờ suy nghĩ một chút, có thể làm cho ngươi Thiên Nguyên giới như thế chẳng tiếc giá cũng muốn giết ta, ta hẳn là vô cùng ghê gớm, có phải hay không là trong tương lai, các ngươi Thiên Nguyên giới sẽ bị ta tiêu diệt." Cho nên, các ngươi mới như thế liều lĩnh tới giết ta. Mạc Thiên Đế đồng tử hơi co lại, khôi phục bình tĩnh, chậm rãi nói, ngươi không có tương lai. Phải không? Cố Sát Bình thản nói, xem ra, ngươi nên cũng không có nắm chắc giết được ta, ừ, hẳn là ngươi cưỡng ép chống giữ thiên địa hạn chế hiện thế, trả giá thật lớn rất lớn, ngươi như thế trong dương, là muốn hù dọa chúng ta, cho nên, ngươi cũng chẳng có bao nhiêu cơ hội xuất thủ, thậm chí, ngươi khả năng cũng chỉ có một lần cơ hội xuất thủ, cho nên, ngươi không dám tùy tiện hành động. Mạc Thiên Đế sắc mặt bình thản, nói, ngươi có thể thử một chút. Cố Sát nhìn chằm chằm Mạc Thiên Đế, hắn tâm lý đã cơ bản xác nhận suy đoán của mình, này Mạc Thiên Đế nhìn như cường đại vô cùng, trên thực tế là miệng cọ gân thỏ, vừa hiện thân liền làm này đại động tác, chính là vì tiên phát chế nhân. Chỉ là, này Mạc Thiên Đế chính mình lời cái rốt ra. Cố Sát trong lòng hơi nghi hoặc một chút, hắn cùng với Mạc Thiên Đế không từng thấy, chẳng qua là khi đó ở địa tiên giới thí luyện tri địa chung cùng Mạc Thiên Đế nhất đạo ý độc thân đã từng quen biết. Cho nên, hắn không nghĩ ra, này Đường Đường Thiên Đế, vì sao lại đối với hắn toát ra sợ hãi chẳng thái? Nếu như không phải Mặc Thiên Đế vừa mới lộ khiếp trong nháy mắt đó bị Cố Sát bắt được, bây giờ hắn chỉ sợ cũng chỉ lo sát hồi sơn hải quan, tất nhiên sẽ bị Mặc Thiên Đế lấy ra sơ suất, nhất kích tất sát. Cương giả đánh cửa, thường thường rất đơn giản, càng cương đại tu sĩ, càng thì sẽ không tồn tại đại nhược điểm, thường thường đều là giao thủ trên đường một cái rất nhỏ sơ suất mà thất bại, thậm chí khả năng chỉ là một dư thừa ý nghĩ cũng có thể trở thành chiến bại nguyên nhân chủ yếu. Bốn mắt nhìn nhau, Cố Sát cùng Mặc Tiên Đế đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy ý chí chiến đấu, đều hiểu, đã đến giữa bọn họ đánh cửa lúc. Mặc Tiên Đế có chút vẫy vẫy tay, Sa Sa Huyền Quỷ lập tức hiểu ý, sau đó huy động quân kỳ, Triệu Tập Đại Quân bắt đầu vây công Cố Sát mấy người. Cố Sát lúc này rút kiếm, đại chiến trạng một cái liền bùng nổ, Cố Sát cùng 5 vị đại đế kể vai chiến đấu, bất quá, 5 vị đại đế quang mang trong nháy mắt liền bị Cố Sát che lại rồi, bởi vì, Cố Sát quá mạnh mẽ, vung động trong tay côn lô kiếm, giống như là cắt dưa chém thức ăn một dạng chí tôn thánh vương cũng không có hắn hợp lại địch, ngay cả là đại đế cũng sẽ bị hắn mấy kiếm chém lui. Mạc Tiên Đế nhất thẳng chăm chú nhìn chiến trường, hắn đang tìm kiếm một bức mặt, nhưng là, Cố Sát bất luận là ý chí, sức chiến đấu, hay lại là phòng ngự cũng hoàn toàn kiên quệ. Ở mỗi một khắc, Mạc Thiên Đế đột nhiên mở miệng, "Cố Sát, Khương Vô Thương dùng mạng cho ngươi triệt tiêu ta một lần xuất thủ cơ hội, ta sâu sắc cảm động, cho nên, không có tại chỗ giết hắn, cho các ngươi một cái lâm chung một lần cuối cùng gặp mặt cơ hội." Một khắc kia, Mạc Thiên Đế nhẹ nhàng giơ tay, Khương Vô Thương xuất hiện ở trong hư không, bị một đạo kinh khủng hắc ám khí tức bao phủ, sinh tử đều tại Mạc Thiên Đế nhất đọc giữa. Một sát na kia, Cố Sát trong lòng động một cái, quả quyết cầm trong tay côn lô kiếm ném ra, chém về phía Mạc Thiên Đế, chặn đức Đế Vô Thương sinh tử một đạo quy tắc liên lạc. Khương Vô Thương trong nháy mắt thoát khỏi chế, miệng to: Cố Sát, ngươi một cái ngu nốc. Một kiếm kia ra, Mặc Thiên Đế cơ hội tới, hắn xuất thủ, thiên địa sụp đổ, tinh hàng nghi chuyển. một sát na kia, rất nhiều người cũng cảm nhận được tuổi nguyệt lực lượng, cái này ở thiên địa bát hoang là không nên xuất hiện, thời gian phát tác, ở thiên địa bát hoang không có ý nghĩa, nhưng mà, giờ phút này thời gian lực lượng lại vượt qua sở hữu quy tắc, bởi vì Mặc Thiên Đế cắt đứt một đoạn thời gian trường hà, tiếp lấy Cố Sát ném kiếm một khắc kia, Cố Sát không có thể trước tiên giết già kia. Một khoảng thời gian, chương 521, rõ ràng là ta trước gặp Tối tâm cổ địa, tạo thành từng giải hắc vụ, khắp nơi hải cốt, đây chính là mọi người thấy cảnh tượng, đó là một cái thế giới khác, nói đúng ra, là một đoạn độc lập với bình thường thời không bên ngoài năm tháng, ngay tại sơn hải quan ngoại trong chiến trường, một loại tu sĩ căn bản không thấy được, chỉ có đại đạo thánh cảnh hoặc là một ít nắm giữ quy tắc chi lực tiên tiêu mới có thể miễn cưỡng thấy. Ở tuyệt đại đa số người trong mắt, bọn họ thấy chỉ là Mạc Thiên Đế đột nhiên xuất thủ, xuất hiện một đạo vô cùng cường đại phát trận, trong nháy mắt kế tiếp, Mạc Thiên Đế cùng cố sát đều biến mất. Mà ở những thứ kia có thể thấy trong mắt, bọn họ thấy được một mảnh năm tháng chương hạ. Cố sát giống như bị cuốn vào rồi hồng thủy trung không có dễ lục bình như thế nước chạy bèo trôi, tùy thời cũng bị giìm ngập vào trong năm tháng. Nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể nhìn thấy một cách đại khái, phi thường mơ hồ, thỉnh thoảng có thể thấy cố sát ở trong hỗn độn hiện thân một sát na, ngay sau đó liền thoáng qua rồi biến mất. Cố sát, người đại ngu ngốc a. Khương Vô Thương trong miệng phun ra máu tươi, thiếu đốt sinh mệnh quy tắc, cả người đều tại một sát na kia trở nên phi thường thương áo, hắn sử dụng đại thần thông bắt được một lực lượng, to, nhanh, đánh vỡ năm bế hoảng. Lúc này, Thiên Giác Đại Đế đợi mấy vị đại đế tửu ra tay, nhưng là Thiên Nguyên giới bên kia những thứ kia tu sĩ làm sao có thể sẽ để cho bọn họ khinh địch như vậy đi phá hư một đoạn kia bị lấy ra năm tháng, chỉ một thoáng, một trận thê thảm tử chiến bộc phát. Đông đảo Nguyên Vũ trụ đám đại năng đều chết tử bảo vệ được Khương Vô Thường, bởi vì giờ khắc này, chỉ có Khương Vô Thường bắt được một chút năm tháng chỗ sơ hở, cũng là duy nhất có khả năng có thể đối cố sắc mang đến giúp đỡ cơ hội, ngoài ra một ít đại năng là không ngừng liều chết xung phong, muốn em kia một luồng năm tháng chỗ sơ hở xảy ra. Mà Nguyên Vũ trụ nhất phương, những thứ kia các tu sĩ cũng liều mạng liều chết xung phong. Giao giết rầm trời, đặc sinh linh đang ở đại chiến sinh tử, máu tươi thành phiến chiếu xuống khắp nơi đều lạ. Xa xa, Sơn Hải Quan trên thành tường, những thứ kia phụ trách lưu thủ thiên tiêu môn, đều rối rít giống giận ra xuất chiến, đến lúc này, Vô tận Lô đen sắp đóng, nguyên vũ trụ lớn nhất nguy cơ đã giải trừ, bọn họ lưu thủ ý nghĩa đã không lớn, khi có người vùng cánh tay hô lên sau đó, dối rít bắt đầu liễu chết xung phong. Phượng Ngê Thưởng. Phượng là tâm tình kích động nhất, cũng là người thứ nhất lao xuống chiến trường, nàng tựa như phong ma một dạng triển lộ chân thân, đem thật sự có bài tẩy cũng điều động, muốn giết đi Vô Thương nơi ở ngay tại liễu chết xung phong bên trong, một cái để cho Phượng Ngê Thưởng không tưởng được nhân xuất hiện. Ngọc Linh Nhi Phượng Nghê thường rất là kinh ngạc. Bởi vì cố sát nguyên nhân, Phượng Nghê thường đối Ngọc Linh Nhi đặc biệt phổ lão, cho dù là nàng biết rõ cố sát cùng Ngọc Linh Nhi không có bất kỳ đến tiếp sau này phát triển, cũng không khả năng còn sẽ có cái gì khác cố sự, nhưng, làm nữ nhân, nàng hay lại là khó tránh khỏi tiểu nội tâm. Ở nàng giải trong tình báo, Ngọc Linh Nhi đã quay trở về địa tiên giới, không nên xuất hiện ở nơi này. Người tại sao lại ở chỗ này? Phượng Nghê thường nghi ngờ, lại quan sát một chút Ngọc Linh Nhi nhất thời trong lòng mình Nàng biết rõ Ngọc Linh Nhi thiên phú rất bình thường, có thể trở thành nội môn đệ tử hay là bởi vì là công, tu vi cũng liền huyền tiên, nhưng bây giờ đứng ở trước mặt nàng Ngọc Linh Nhi, tu vi lại nhưng đã đạt đến đại thánh, lại chả đang không ngừng leo lên. Cái này thì để cho Vượng Nghe thường rất kinh ngạc, muốn biết rõ, nàng người mang thất thải khủng tức cùng Vượng Hoàng hai đại tổ huyết cùng đại đế chuyển thế thân, còn có thất thải khủng tộc cùng cổ hoàng tộc hai đại đế tộc cùng với cô sát chỗ thánh viện, tam đại đỉnh cấp đạo thống mỗi dưỡng, trước mắt liền, liền trở là mấy năm trước, Ngọc Linh Nhi cũng mà Thôi, ngươi, coi như Phượng Ngê Thường muốn còn muốn hỏi lúc, đột nhiên phát hiện Ngọc Linh Nhi trạng thái có cái gì rất không đúng, mặc dù tu vi tăng lên rất khủng bố, nhưng là, cảnh giới nhưng vẫn là Huyền Tiên, hơn nữa, thật sự triển lộ ra lực lượng cũng phi thường quỷ dị, không giống như là Ngọc Linh Nhi chính mình, ngược lại giống như là phụ ở trên người nàng. "Ngươi chuyện gì xảy ra?" Phượng Ngê Thường hỏi. Ngọc Linh Nhi một bên chém chết này Thiên Nguyên giới tu sĩ, vừa nói, "Không cần lo nhiều như vậy, Phượng Ngê Thường, ta yêu cầu người mười giọt tinh huyết, là mang theo khủng tức tổ huyết cùng Phượng Hoàng tổ huyết tinh huyết." Phượng Ngê Thường đồng tử hơi co lại, nàng cùng Ngọc Linh Nhi không quen lại nàng đối Ngọc Linh Nhi bản thân cũng thật bài xích, nhưng Ngọc Linh Nhi mở miệng một chút không khách khí, muốn mười giọt mang tổ huyết tinh huyết, tương đương với nói thẳng muốn nàng phượng Nghê Thường nửa cái mạng. Nhưng là, Phượng Nghê Thường cự tuyệt lời nói, vừa tới mép liền nuốt trở về, bởi vì Ngọc Linh Nhi chặt tiếp tục mở miệng nói, "Ta đi cứu Cố Sát, Người thế nào cứu?" Phượng Nghê Thường hỏi. Ngọc Linh Nhi chỉ chỉ chính mình, nói, "Thấy trên người của ta lực lượng, này không phải thuộc về lực lượng của ta, là thái âm chi lực, rất sớm trước, ta truyền lộ ra một chút thiên phú, có thể câu thông thiên địa gian còn để lại thái âm chi lực." Sau đó, ở Tế viện trưởng dưới sự giúp đỡ, ta gặp được Thái Âm tiên Đế còn để lại ý chí, lấy được nàng công nhận, trải qua rồi nó từ trước kỳ nguyên lưu lại truyền thừa, ta liền tương đương với một cái vật dẫn, có thể chậm rãi thừa kế Thái Âm Thiên Đế lực lượng. Chỉ là, ta tư chất quá bình thường, thừa kế được quá chậm quá chậm. Phượng Nghe thường cả kinh nói, "Vậy ngươi bây giờ..." Cưỡng ép chứa, Phượng Nghe thường nói, "Nhưng là, ta tư chất quá kém, ngay cả là ta cưỡng ép hấp thu, như cũng không chịu nổi 0.1% năng lượng, cho nên, ta yêu cầu ngươi giúp ta, ta có thể câu thông chư vạn giới Thái Âm chí lực, bây giờ cố sát bị kéo vào cái kia năm tháng bế hoàn bên trong, nhưng kia trong năm tháng Như cũ có đêm tối, như vậy nhất định nhưng sẽ có thái âm chi lực, ta có thể giúp cho Cố Sát. Phượng Nghê Thường lúc này không đang do dự, trực tiếp làm phép bước ra 15 giọt tổ huyết, lại còn không ngừng dừng, chuẩn bị tái ngưng tụ. "Đủ rồi." Ngọc Linh Nhi nói, "Ngươi ở tiếp tục như vậy sẽ chết." Phượng Nghê Thường sắc mặt trắng bệnh, nói, "Không sao, chỉ cần có thể cứu Cố Sát, ta cũng không đáng kể." "Có thể, nếu như ngươi chết, hắn liền tính ra, cũng sẽ không vui vẻ, ta không nghĩ hắn không vui." Ngọc Linh Nhi thấp giọng nói, "15 giọt tổ đã đủ." Ngọc Linh Nhi làm phép, đem những thứ kia tổ huyết quán thâu vào trong cơ thể nàng, trong nháy mắt đó Nàng tu vi điên cuồng leo lên, Thánh Vương, Thánh Vương đỉnh phong, Chí Tôn, Chí Tôn đỉnh phong, còn không ngừng dừng, chả đang không ngừng tràn vào, nhưng Ngọc Linh Nhi trạng thái đã rất quỷ dị, có một loại bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo thể dáng vẻ, nàng không đang dừng lại, lao nhanh ra đi. Ngọc Linh Nhi. Phượng Nghe Thường têu một tiếng. Ngọc Linh Nhi không quay đầu lại, chỉ là truyền âm nói, "Phượng Nghe Thường, ta thật rất hâm mộ người, ta cũng rất hâm mộ người. rõ ràng, rõ ràng là ta trước gặp, rõ ràng là ta cùng với hắn trước quen biết tương tri." "Ân, không cần nói cho là ta cứu hắn, ta không muốn để cho hắn có tâm lý nặng, ý hệt năm đó." Ta muốn yên lặng chờ đến hắn hoàn thành mơ mộng xoay người một khắc kia. Ta không nghĩ hắn bởi vì ta mà không sung sướng. Trùng 522, trong năm tháng, 5 tháng bế hoàn bên trong, Cố Sát đã không nhớ hắn độ bao lâu trôi qua, cũng không biết do hắn chuyển kiếp qua bao nhiêu lần, 5 tháng trôi qua, không ngừng mở lại, hắn tu vi ở phía hoài tháng 5 bên trong không ngừng tiêu tan đến. Đây là một trận tận lực ghim hắn sắc cơ, nói đúng ra, là Mạc Tiên Đế đối với hắn quá hiểu, cho nên chuẩn bị trận này sắc cục. Bình thường thủ đoạn, Cố là giết có chết, hắn có thể nhất niệm tồn tại, không ngừng chế tạo ra vô số hắn, lại tùy thời có thể trở về đỉnh phong. Mặc Tiên Đế biết rõ, cho nên hắn không có dùng thông thường thủ đoạn tới chém chết Cố Sát, mà là đem Cố Sát kéo vào một cái năm tháng bế hoàn bên trong. Đoạn này 5 tháng thời không trùng, Mặc Tiên Đế chính là tiên, hắn tối giữa thế gian, sau đó từng bước một không ngừng có rút tiểu thế giới, để cho Cố Sát chỗ ẩn thân càng ngày càng nhỏ hẹp tại không gian bên trên, từng bước ngăn chặn Cố Sát, mà cái thứ nhĩ sát cục chính là hắn không ngừng bức bách Cố Sát xoay người, không ngừng đem cô Sát kéo vào 5 tháng trong trường hạ. Cố Sát mỗi một lần chuyển kiếp, lại tới hắn khôi phục linh trí, quá trình này cũng sẽ không ngừng tiêu hao Cố Sát tu vi, mà phiên năm tháng là một cái bế hoãn. Cung liền đưa đến Cố Sát ở trên thời gian cũng bị ngăn chặn. Đời này, Cô Sát một lần nữa giác tỉnh chân linh, nhưng hắn tu vi đã rơi vào rồi thánh cảnh bên dưới, đời này, vận mệnh hắn là nhất phương trung thiên thế giới khí vận tri tử, vận mệnh chính là dẫn thế gian phản kháng dị tộc xâm phạm, thiếu chút nữa liền bị chèn giết, cũng may hắn thời khắc tối hậu thức tỉnh chân linh, một lần nữa giết ra thế giới, ở trong hỗn độn với Mặc Tiên Đế gặp nhau. Người thua, Cô Sát. Một tràng sau đại chiến, hai người lâm vào vô cùng sốt ruột trong lúc giằng co, Mặc Tiên hóa thành thiên đạo, cùng Cố Sát tiến hành số mệnh đánh cược. Cố sát trong tay bá thiên phủ, một búa đánh bay Mặc Thiên Đế, Vinh Hàn nói, "Lời như vậy, ở mảnh này trong 5 tháng, tự ngươi nói quá vô số lần, có thể ngươi kia một lần thành công." Mặc Tiên Đế thi triển đại thần thông, 5 tháng bắt đầu thay đổi liên tục, hắn nhìn sắp rơi vào trong 5 tháng cố sát, nói, "Lần này khôi phục chân linh, ngươi đã rơi xuống thế cảnh, này có nghĩa là, ngươi lần ẩn kế có thể ngay cả chân linh đều không cách nào giác tỉnh, đem sẽ hoàn toàn trầm luân trong 5 tháng." Cái vấn đề này, cố sát tự nhiên rõ ràng. Chỉ có thánh đạo trở lên tu sĩ ở chuyển thế sau đó có thể chắc chắn khôi phục chân linh, mà tiên đạo tu sĩ chỉ có cực ít cực ít một chút người có thể đủ khôi phục, một loại khôi phục đều là phía trên có người bà bọc, thông qua đủ loại cơ hội để cho khôi phục. Nhưng ở mảnh này trong 5 tháng, Mạc Tiên Đế điều khiển, có thể sẽ không có người che được Cố Sát. Nhưng là, nội tâm của Cố Sát lại không động dung chút nào, cùng Mạc Tiên Đế nhất chiến sau đó, rất quả quyết ném vào trong 5 tháng. Một màn này, để cho Mạc Tiên Đế có chút không chắc rồi, một lần nữa chạy về thời gian hạ lưu, quả nhiên, Cố Sát lại một lần thành công khôi phục linh trí. Đời này chuyển tiếp, Cố Sát tu vi trực tiếp rơi vào chỉ còn lại chân tiên. Hai người lại đang một lần kịch chiến sau, Cố Sát thời gian lại đến một lần nữa truy tiếp, như thế vòng đi vòng lại vài chục lần hơn trăm lần, làm Cố Sát một lần nữa trở về đến 5 tháng bế hoàn mờ đầu. Hắn tu vi đã không có, đã chính là một cái bình thường người. Nhưng mà, để cho Mặc Thiên Đế khiếp sợ là, dù vậy, Cố Sát như cũng nhẹ nhàng thoải mái khôi phục chân linh, một lần nữa giết ra bên ngoài hỗn độn. Cái này không thể nào. Mặc Tiên Đế trầm giọng nói, tu vi của ngươi cũng bị mất, tại sao còn có thể khôi phục chân linh? Cố Sát cảm thụ xa cách đã lâu chí tôn lực lượng, nói, "Ta nói, ngươi không giết được ta, ngươi chế định phương hướng không có sai, ta bây giờ lớn nhất hạn chế chính là ở chỗ thời gian cùng không gian." Ngươi tự hai cái này phương hướng tới giết ta, là không có sai, nhưng là, ngươi thực lực bản thân kém, ngươi không có biện pháp nghiền ép ta." Mặc Tiên Đế sắc mặt rất khó nhìn, tức giận nói, "Ngươi đừng muốn giao động ý của ta trí. Lúc này, hắn một lần nữa thi triển đại thần thông, đem Cố Sát kéo vào năm tháng bế hoàn bên trong. Cố Sát khinh thường cười một tiếng, một lần nữa tiến vào năm tháng chuyển kiếp chung, một lần nữa mất đi trí tôn lực lượng, trở thành một người bình thường. Đời này, hắn dân thân vào ở một cái tương tự với địa cầu đô thị văn minh trong thế giới, trở thành một cái tầng dưới chót nhất nghèo khổ trong họ, vô tri vô giác sinh sống cả đời. Mạc Thiên Đế tâm đầu xông ra hy vọng, bởi vì đến sắp chết già lúc, cố sát còn không có giác tỉnh chân linh, có thể như vậy trầm luân. Nhưng, sau một khắc, hắn thất vọng, cố sát ở từ một khắc kia, lại khôi phục chân linh. Đời này, ngươi một chút khí vận cũng không có, chính là một cái phổ thông đến cả đời cũng bình thường không có gì lạ người bình thường, đời sau, ngươi có thể trở thành một thân cây, trở thành một tảng đá, ta không tin ngươi còn có thể khôi phục linh trí." Mạc Thiên Đế trầm giọng nói. Cố sát biết rõ, đây là Mạc Thiên Đế muốn phá ý chí của hắn. "Thật ra, ta rất nghi ngờ, ngươi rốt cuộc đang sợ ta cái gì?" Cố sát hỏi. Nói bậy nói bạ, Mạc Tiên đế rầy một tiếng, Cố Sát cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói, ngươi sợ ta, ngươi xác thực cũng nên sợ, ngươi thao túng 5 tháng lâu như vậy rồi, ngươi còn lại bao nhiêu lực lượng? Mạc Tiên đế lạnh lùng nói, ngươi cũng bắt đầu thử giao động ý của ta trí rồi, Cố Sát, mặc dù không biết rõ ngươi dùng rồi phương pháp gì, có thể một mực không bị 5 tháng ăn mòn không bị luân hồi trầm luân, nhưng ta đại khái cũng đoán được, ngươi nên là tu luyện ý chí bên trong đại thần thông, nhưng thế gian không có vĩnh hằng, ngươi ý chí cũng sẽ tiêu hao, bây giờ ngươi chính là muốn cùng ta chấp ghép ai có thể kiên được lâu hơn tại sao? bị Mạc Tiên đế đoán được, Cố Sát không có chút nào kinh ngạc, hắn ở 5 tháng trong hồng lưu mỗi lần cũng có thể giác tỉnh chân linh cậy vào sát thực giống như Mạc Thiên đế từng nói, là bởi vì ý chí, bức ca thành chuyển thụ qua hắn đấu chiến pháp, chính là đấu chiến thắng vật san chế, ngưng tụ ra ý chí là hoàn mỹ không một tí vết, nhưng là sát thực giống như Mạc Thiên đế từng nói, ý chí đang không ngừng trong luân hồi, đúng là sẽ bị hao tổn, cho nên hai người đều tại so với ai có thể giữ vững lâu hơn. Mạc Tiên đế lạnh lùng nói, đúng rồi, Cố Sát, thực ra ta còn có một cái lá bài tẩy không động. Cố Sát cười lạnh nói, ngoại trừ đồng quy vu tận, ta không cảm thấy còn có cái gì lá bài tẩy. Mạc Tiên đến nói: "Ngươi nói đúng rồi, bây giờ ta lực lượng là không nhiều, sát một mình ngươi chí tôn cũng lao lực như vậy, nhưng là, ta tùy thời có thể kéo ngươi đồng quy vô tận, ta tiên tiên đứng ở thế bất bại." "Có thể, như thế, ta cũng không thua à, kéo một cái thiên đế chôn theo, thế nào ta cũng không thua điệt." Cố Sát nói. Mạc Tiên đế trầm giọng nói: "Ngươi chết, ta chính là thắng, Cố Sát, ngươi không hiểu, cái thế giới này, ngươi sở chứng kiến hết thảy, đều là giả, đều là không tồn tại, cho nên, ngươi chết, bất luận dùng phương pháp gì, ta đều là thắng." "Kia tại sao ngươi không ngay từ đầu liền kéo ta đồng quy vô tận đây?" Cố Sát nhanh chóng tỉnh táo lại, tiếp theo sau đó nói, "Ta nghĩ, ngươi cũng không muốn dùng Đồng Quy Vũ tận phương pháp giết ta, dựa theo cách nói của ngươi, hết thảy đều là giả, kia ở một cái địa phương nào đó hoặc là thời không chắc có một cái chân từ ngươi, ngươi không dám cùng ta Đồng Quy Vũ tận, là bởi vì ngươi chân thân không chịu nổi cùng ta Đồng Quy Vũ tận nhân quả." Mặc Thiên Đế đồng tử cả kinh, trong ngáy mắt đó, Cố Sát biết do hắn đại đoàn đúng, cũng để cho Mặc Thiên Đế ý chí xuất hiện trước mắt sơ xuất, vì vậy, Cố Sát xuất thủ, cường giả giằng co, chấp ghép chính là công thâm. này một cái Mặc Thiên Đế ý chí xuất hiện vết rách cơ hội. Hắn đã đợi vô số lần luân hồi, suy tính vô số lần, mới đẩy ngã ra một cái như vậy nhân quả. Bổn chương hết. Chương 523, Kỷ nguyên trước nhất định. Hỗn độn vô ngẩn, đại chiến không ngừng, Cố Sát bắt được Mạc Thiên Đế kia yếu ớt một kia sơ xuất, điên cuồng đánh ra, nhưng là, Mạc Thiên Đế dù sao cũng là thiên đế, về mặt cảnh giới vượt qua Cố Sát quá nhiều, mặc dù có thiên địa hạn chế, như cũng không phải dễ dàng đối phó như thế. Thiên địa đang cháy, đại đạo phù hiệu dày đặc, từ xa phương mặt đất bốc lên, hướng trên bầu trời làm tràn, huyết quang tế nhật, đánh vào thương trên mái hiên tinh thần, một viên lại một hành tinh khổng lồ giập cắt, thiên mã Càn côn trùng phát ra lũ quét sóng thần như vậy thanh âm, Sở Hữu huyết quang cũng mở đi, nhất phương một thế giới bắt đầu tăng rã, rồi sau đó hoành một tiếng nổ tung. Cảnh tượng như vậy, kinh khủng như vậy, trên thực tế, hai người tuy nhiên cũng chỉ ra một chiêu, Cố Sắt là đòn đánh mạnh nhất, đại tạo hóa pháp cùng đấu chiến pháp cũng mở ra đến cực hạn rồi, kim thân cũng thanh toán đến cực hạn rồi, buộc phát ra hắn đỉnh phong ý chí một chiêu, mà Mạc Thiên Đế chính là chỉ có thể phát ra một chiêu cuối cùng rồi. Bất quá, hai người bọn họ một chiêu, dĩ nhiên là rất phi phàm. Mạc Tiên Đế chính là Hoành khóa ba cái kỷ nguyên cường giả cấp cao nhất, chư thiên vạn giới đều đã đứng ở tột cùng nhất, mà Cố Sát chính là nguyên vũ trụ này phương kỷ nguyên trước mắt đệ nhất cường giả. Mặc dù bọn họ đều chỉ xuất động một chiêu, nhưng là vô tận quy tắc va chạm, là toàn phương vị quyết đấu đỉnh cao. Nhưng là, Cố Sát chiếm cứ thượng phòng, bởi vì ở công tâm trong tỷ thí, hắn thắng một nước, để cho Mạc thiên Đế về mặt tâm cảnh xuất hiện một chút vết rách. Đối với trí cường giả mà nói, trên tâm cảnh yếu ớt hoàn cảnh xấu, đó chính là khó khăn để bù đắp sai lầm. Cũng chính là một điểm này cơ hội có thể không cần tính sai lầm, để cho Mạc Tiên Đế mất đi sát Cố Sát cơ hội. Không giết được ngươi rồi. Tỷ thí cuộc chiến, hỗn độn hỗn loạn, thiên điệu tan vỡ, Mạc Tiên Đế nhìn chăm chú Cố Sát, bình thản nói, không hổ là ngươi, cho dù chỉ là thời kỳ thơ hấu, cũng không phải dễ dàng như vậy đánh chết. Cố Sát đồng tử hơi co lại, hai người lúc này, chỉ là một đạo ý niệm ở thời không trong khe đối thoại, ngoại giới thời gian gần như coi như là không lúc đích. "Ngươi nhận thua." Cố Sát nói. Mạc Tiên Đế khẽ cười nói, "Bạn liền không phải ngươi đối thủ, đã sớm thua trong tay ngươi rồi, đây là lần thứ 2 mà thôi, không mất mặt." Cố trong mắt bộc phát ra một vệt kim quang. Mạc Tiên đế trong lời nói để lộ ra quá nhiều tin tức, hơn nữa còn là rất có xung đột tính tin tức, nhưng là, lúc này, Mạc Tiên đế cũng hoàn toàn không có nói láo cần phải. "Ta là Cố Thiên đế sao?" Cố Sắt hỏi. Mạc Tiên đế thật sâu nhìn Cố sát liếc mắt, lại cũng không trả lời, chỉ nói, "Ta thua bây giờ không phải ngươi, ngay cả là có thiên địa hạn chế, bây giờ ngươi nhưng thật ra là không tư cách đánh bại ta, Ta thua là đối cái kia ngươi sợ hãi." Cố Sắt trầm giọng nói, "Ta Sắt cục không ở nơi này nhi." Mạc Tiên đế hơi kinh ngạc, nói, "Xem ra ngươi biết không ít, không cần quan trọng gì cả, ta phải chết, trước khi chết, ta cho ngươi Sắt cục làm một chút cố gắng." Dứt lời, Mặc Tiên Đế thở dài, nói: "Thật là không cam lòng à? Dựa vào cái gì à? Ta đường đường Mặc Tiên Đế, lại chỉ có thể trở thành ấu niên kỳ người một trận sát cục cha lậu bộ huyết." Cố Sát lạnh lùng nói: "Ngươi đúng như này bỏ xuống được vốn ban đầu, thật không muốn sống nữa. Ngươi nói, nếu như mang cho ngươi tới một mấy ngàn năm cũng không khôi phục được thường, cho ngươi rơi xuống đỉnh phong sau đó, sát ngươi có phải hay không là dễ dàng rất nhiều." Mặc Tiên Đế khẽ cười một cái, nói: "Cố Sát, nguyên trong vũ trụ độ nguy cơ không ít, không, có ở đây thời đỉnh cao ngươi, không, có tể quân an che chở, ngươi nói, ngươi có thể sống bao lâu?" Trong hội Đại chiến kéo dài, Cố Sát cùng Mạc Thiên Đế đã đối thoại lâu như vậy, nhưng trên thực tế, nhưng chỉ là hai người một cái ý niệm mà thôi, hai người ở trong hỗn độn, đụng vào nhau, một cái mắt đối mắt giữa, liền em muốn trao đổi lời nói xong. Quy tắc hỗn loạn bên trong, lực lượng kinh khủng lần lượt thay nhau giữa, Mạc Thiên Đế hai ngón tay khép lại làm kiếm chỉ, chỉ điểm một chút hướng Cố Sát, trong nháy mắt liền đánh nát Cố Sát trong tay thanh binh, sau đó, kia chỉ một cái, sen lẫn vô tận khí tức hủy diệt đi tới, mà Mạc Thiên Đế thân thể cũng trong khoảnh khắc đó bắt đầu xuất hiện vết rách, dường như muốn bị hóa rồi. Cố sát quả đấm bị đánh nát, một cánh tay lấy mắt trần có thể thấy tốc độ độ hóa là một, đây là từ trước tới nay, hắn kim thân lần đầu tiên bị phá hủy được dứt khoát như vậy. Hai người phản phất là mặt đối mặt, nhưng trên thực tế cách nhau vô số thế giới, này chỉ một cái, mặt Thiên Đế xuyên thủng vô thế giới số, đi tới trước người Cố Sát, Cố Sát không ngừng lui lại, nhất phương lại một thế giới đàn bể tan tành tại tới trước, nhưng Mạc Thiên Đế nhanh hơn, ba thước, hai thước, một thước. Sắp chạm được rồi, Mạc Thiên Đế ngón tay còn kém một chút như vậy, liền chạm được rồi Cố Sát cái trán. Cố Sát trừng lớn con mắt, này chỉ một cái, chính là Thiên Đế hoàn toàn ra phong ngự, tiếp nhận tiên địa hạn chế thanh toán lấy cái chết đổi lấy một đòn. Mặc dù hắn tóm lấy Mặc Thiên Đế tâm cảnh sai lầm, chiếm cứ thượng phòng, nhưng Mặc Thiên Đế một cách này, không giết được Cố Sát, lại có thể bị thương nặng Cố Sát, bị thương nặng không có vấn đề, mấu chốt nhất là có thể chém dụng Cố Sát mấy trăm năm căn cơ. Làm Cố Sát không cách nào đứng ở đỉnh phong lúc, hắn đem đối mặt là nguyên trong vũ trụ bộ địch nhân thanh toán, thánh viện đem hủy diệt, mà hắn cũng sắp đối mặt vô tận đối giết. Nhưng dưới mắt, Cố Sát chỉ có thể bảo vệ tánh mạng, không cách nào chống cự, nhất nghiệm tồn tại rất cường đại, có thể trung quy không, có nhanh nhẹn ra không gian cùng thời gian hạn chế. Ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc, tựa hồ đại cuộc đã định lúc, 5 tháng trường hà hối loạn, một thanh kiếm, từ 5 tháng bên ngoài bay tới, mang theo một đầu dài trường xương trắng, phản phất là quá nhanh mà tạo thành hư ảnh, trên thực tế là phá vỡ nhất phương lại một thế giới tạo thành dị tượng. Đó là, côn lô kiếm. Côn lô. Cố sát cảm ứng côn lô kiếm, hô to một tiếng, mặc dù hắn không biết rõ tại sao côn lô kiếm có thể tiến vào mảnh này 5 tháng, nhưng hắn không có thời gian suy tư. Một khắc kia, đế binh côn lô kiếm trước mặt cố sát, giáng cố sát thế sát chặt lại mặc thiên đế nhất chỉ. Côn Ngô kiếm chính là Nguyên Vũ trụ kiếm đạo đệ nhất sát phạt đế binh, là nắm giữ thiên đế lực lượng ra chỉ binh khí, là trải qua vô nhiều năm tháng, vô số cường giả ra chỉ qua tín ngưỡng. Giờ khắc này, không có gì kinh thiên động địa bạo động, vô cùng bình tĩnh, phi thường yên tĩnh, Mặc Thiên đế giống như là một người bình thường, nhẹ nhàng chỉ điểm một chút ở Côn Ngô kiếm bên trên, một chút thanh âm cũng không có phát ra. Mà Côn Ngô kiếm phía sau cố sát phun ra một ngụm máu tươi, cả người cũng bay rất ra ngoài, thân thể nổ tung, xuất hiện vô số đạo dày đặc vết thương, nhanh chóng hướng phía sau bên ngược, hắn đôi mắt đỏ bừng, chảy huyết lệ, nhìn Mặc Thiên đế. Hay lại là thất bại, thật không cam lòng a. Mạc Tiên Đế thân thể điền cuồng phong hóa, phản phất hóa thành cát bụi một loại bị gió thổi tán, hắn giơ cánh tay lên cũng vào thời khắc ấy tiêu tan, chỉ có kia một đôi mặt mũi ở một khắc cuối cùng lại lộ ra bừng tỉnh đại nội vẻ, nói một câu, "Ta hiểu được, ta hiểu được, khó trách, khó trách ta có thể còn sống sót, bị ngươi tính toán một cái kỷ nguyên, ta thua không an. Chương 524, Huyền Quỷ cùng Cố Sát. Ồ ồ, ống biển kèn hiệu thổi lên, thiên địa hỗn loạn, thiên nguyên giới đại quân giống như là thủy triều đi, một mảnh đen kịp, dày đặc, nhanh chóng hướng sắp vô tận đen trượt hồi. Huyền Quỷ Cố đại đế vọt tới Huyền Quỳ bên người, nghi ngờ hỏi tại sao đột nhiên đánh Trung Thu binh. Cái vấn đề này là rất nhiều nhân vấn đề. Bởi vì, Mạc Thiên đế kéo cố sát tiến vào 5 tháng bế hoàn sau đó, Thiên Nguyên giới đại quân cùng Nguyên Vũ trụ đại quân lại một lần nữa giao phòng, bởi vì Nguyên Vũ trụ phần lớn cường giả đều là đánh vào 5 tháng bế hoàn bị tiềm chế, cho nên lần này giao phòng, tổng thể mà nói, Thiên Nguyên giới là chiếm thượng phòng. Nhưng là, Huyền Quỳ đột nhiên không có dấu hiệu nào liền đánh Trung Thu binh rồi, làm Tam quân trống xoái, Huyền hạ lệnh, cho dù những đại đế đó so với hắn lý lịch tu vi cũng cao hơn, cũng phải phục tùng, không thể không bắt đầu rút lui. Huyền Quỳ nhìn chiến trường hỗn loạn, nói: "Vô tận lô đen sắp quân hải, đánh tiếp nửa ý nghĩa không lớn, liền coi như chúng ta có thể thắng, kia thì có ích lợi gì? Vô tận lô đen đóng cửa, chúng ta liền mất đi đường lui, cũng mất đi tân viện, nếu như nguyên vũ trụ toàn diện điều động, chúng ta sẽ toàn quân bị diệt." Những đại đế đó tự nhiên biết đạo lý này, nhưng bọn hắn giữ vững đánh này phần sau tràng, không phải là vì đánh bại nguyên vũ trụ, công phá sơn hải quan, mà là vì để cho Mạc Tiên Đế thành công chém chết Cố Sát. "Huyền Quỳ, ngươi biết rõ chúng ta hỏi không phải cái này." Một vị đại đế nói, "Thế quân ăn chết, Cố Sát là nguyên vũ trụ chủ chiến phái người lãnh đạo." chỉ cần hắn vừa chết, chủ chiến phái sẽ sụp đổ, lần kế phát động chiến tranh, chúng ta tỷ số thắng liền lớn." Huyền Quỳ lắc đầu nói, "Đó là Mạc Thiên Đế chuyện, không liên quan gì đến chúng ta." Đại Đế kinh hãi, "Mãng, Huyền Quỳ, ngươi nói thế nào ra như thế đại nghịch bất đạo lời nói, ngươi có thể biết rõ?" Huyền Quỳ đột nhiên xuất thủ, bắt lại vị kia đại đế cổ áo, trừng mắt hung quang, trầm giọng nói, "Có mấy lời ta không muốn nói, nói ra đối tất cả mọi người không được, chẳng nhẽ các ngươi không nhìn ra được sao? Thiên Đế căn bản không để ý chúng ta thắng thua, hắn mục đích chỉ có một, chính là sát cốt sát, có thể ngồi chúng ta người sở hữu, ngồi toàn bộ nguyên vũ trụ." Vô tận lô đen sắc đóng, hắn không thấy được sao? Hắn nhìn thấy, nhưng hắn như cũ chỉ lo sát cố sát, này lý vị như thế nào người không hiểu sao? Hắn bạn cũng không có vấn đề chúng ta có thể hay không toàn bộ ghé ở chỗ này. Huyền Quỳ, thiên nguyên giới này kỵ nguyên đệ nhất nhân, mặc dù không phải đại đế, nhưng chỉ là bởi vì thiên đế hạn chế nguyên nhân, chính là cùng tể quân an như thế nhân vật, hắn lý lịch tu vi so với không được đại đế, nhưng luận địa vị và chiến lực đều tại đại đế trên, thiên đế bên dưới. Vị kia đại đế bị hắn như thế thô bạo đối đãi, cũng không dám nổi giận, không dám nữa nói chuyện. Huyền lòng ra đại đế cường ngáo, lạnh lùng nói, lần này trở về Ta yêu cầu các đại cấm khu cho ta một câu trả lời, nếu như thiên đế cũng là như thế không cố thiên nguyên giới, vậy bọn họ cũng không đáng giá cho chúng ta như thế cũng phụng, không đáng giá chúng ta tiêu phí lớn như vậy giá giúp bọn họ như thế, nếu như không cho ta một hợp lý giao phó, ta không ngại để cho thiên đế mãi mãi cũng tồn tại ở tín ngưỡng bên trong." Lời này đại bất kính, nhưng là, làm Kỷ Nguyên tri Tử, Tể Quân An ban đầu dám vào vào trừ giới cấm biển khu bên ngoài sở hữu cấm khu, Huyền Quỳ, làm Tể Quân An đối thủ, hắn giống vậy có tư cách bất kính thiên đế. Chỉ là, làm Kỷ Nguyên Chí Tử, hắn là vô địch, hắn có thể bất kính thiên đế. Những người khác lại cũng không lấy, cũng không dám, không có Huyền Vũ phần kia giúp khí, cho nên mấy cái đại đế cũng không dám nói thêm nữa. Đang lúc này, Huyền Vũ vừa chỉ chỉ chiến trường trong hỗn độn, nói, "Ngoài ra, năm tháng bế hoàn bắt đầu biến mất, cũng liền có nghĩa là Mạc thiên Đế cùng Cố Sát giữa đã phân ra thắng bại." Mấy vị đại đế cũng hơi kinh ngạc, bởi vì từ Huyền Vũ trong lời này để lộ ra tới tin tức lúc, hắn cảm thấy trận chiến này là lực lượng tương đương đánh một trận, là phân thắng bại chiến đấu, mà không phải Mạc thiên Đế nghiền ép chém chết Cố đánh một trận. "Thiên địa hạn chế," Huyền nói, "Cố Sát chiến lực đã đạt đến cái này nguyên định phong, Mạc Tiên Đế cũng được." Đại đế cũng tốt, cũng không thấy được là có thể đối với người nào tiến hành nghiệt ép. Cố Sát không kém gì ta, cũng không yếu với Tề Quân An, ở thiên địa này trong hạn chế, hắn cũng không thấy được sẽ yếu hơn thiên đế, ai thắng ai thua, thật đúng là không nhất định. Một vị đại đế nói, có thể, thiên đế quân minh, đại đạo chuyến đi. Vô dụng, Huyền Quý nói, thiên địa hạn chế, đem rất nhiều thứ cũng áp xúc rồi, nếu là bông ra hạn chế, Cố Sát khẳng định không phải thiên đế đối thủ, thậm chí không nhất định là chuẩn đế đối thủ, nhưng là, hiện nay, thiên đế cũng được, chuẩn đế cũng tốt, đều bị kéo đến rồi cùng một cái trục hành, mà Cố Sát cảnh giới chưa đủ, nhưng sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ. Một đám đại đế đều trầm mặc, bọn họ cũng biết rõ có chuyện như vậy, nhưng là, từ đối với thiên đế tính ngưỡng, bọn họ không tin tưởng thiên đế thất bại. Thiên Nguyên giới đại quân đang nhanh chóng rút lui đến, Nguyên Vũ trụ đại quân cũng đều vừa đánh vừa lui. Ngay tại thời khắc tối hậu, hư không hỗn loạn, không gian pha thoái, bàng bạc thời gian lực lượng lan tràn khắp chiến trường. Cố Sát rất đột một xuất hiện ở trong chiến trường, tay hắn cầm côn lô kiếm, cả người đều là vết thương, máu tươi từ trong quần áo thấm ra, tóc hai bủ xù rơi xuống đất, cũng chảy lệ. Giờ này, vô số cường giả kinh hãi, Cố Sát đi ra, vậy thì có nghĩa là Mạc Tiên chết. Điều này sao có thể Vô số người cũng kết sợ, cũng không dám tin, mà ở ngắn ngủi kinh ngạc sau đó, lấy Thiên Giác Đại Đế cầm đầu Nguyên Vũ trụ chủ chiến phái chúng nhiều cường giả dối rít vọt tới bên cạnh Cô Sát, đem Cô Sát bao bọc vây quanh hộ ở chính giữa, bọn họ không chỉ có ở phòng bị Thiên Nguyên giới, vẫn còn ở phòng bị chủ cùng phái, bởi vì, trận này vũ trụ đại chiến kết thúc, cũng liền có nghĩa là chủ cùng phái cùng chủ chiến phái thời kỳ chấm dứt qua. Bất quá, Thiên Nguyên giới bận bịu rút lui, không người đến ra tay với Cô Sát, mà chủ cùng phái có lẽ là cố kỵ cũng được, có lẽ là những nguyên nhân khác, cũng không có ai vào lúc này ra tay với Cô Sát. Vô Tật Lôi đến trước, Huyền Quý nhìn Cố Sát, chuyến âm nói, "Cố Sát, ngươi rất không tồi, có tư cách thay thế Tể Quân An." Cố Sát chống mặt, thấp giọng nói, "Nếu không có Mạc Thiên Đế đi ra phá rối, ta đã chuẩn bị giết ngươi." Huyền Quý nói, "Ta tin tưởng ngươi có thực lực này, nhưng mà, ngươi nên không cơ hội này, lần này, vô tận lô đen phong ấn, lần kế mở ra, thiên địa hạn chế hẳn sẽ suy yếu, khi đó, ngươi không thể nào là đối thủ của ta." Cố Sát khinh thường nói, "Vậy thì thử nhìn một chút." Viên Quỷ khẽ cười nói, "Bây giờ cái thời đại này, ngươi sức chiến đấu xác thực đạt đến tới được đỉnh phong, nhưng cảnh giới không đủ, ta chỉ là bởi vì thiên địa hạn chế mà cùng ngươi cùng trục hành, một khi thiên địa hạn chế ra ra, ta sẽ trước tiên thành tiểu đại đế quả vị, khi đó ngươi, sợ rằng còn kém xa." Cố Sát đồng tử hơi co lại. Viên Quỷ xoay người chuẩn bị rời đi, đột nhiên lại hỏi Mạc Thiên Đế tại sao phải giữ ngươi? "Bởi vì đem đến, thiên nguyên giới sẽ tiêu diệt trong tay ta." Thì ra là như vậy. "Ngươi tin?" "Ta tin, bởi vì ngươi có thể là Cố Thiên Đế." Buồn chướng hết. Chương 525, rời đi. Cố Sát trong lòng đông lại một cái, hơi kinh ngạc. Nếu là những người khác nói như vậy, hắn không sẽ để ý, có thể huyền quỷ không giống nhau. Làm Thiên Nguyên giới này kỷ nguyên người dẫn đầu, huyền quỷ trong tay tuyệt đối là nắm giữ hoàn thiện nhất nguyên vũ trụ tin tức tình báo, hắn không khả năng không biết rõ, Cố Thiên Đế bây giờ ngay tại giới cấm biển trong vùng. Lúc trước, trong một đoạn thời gian rất dài, Cố Sát thông qua hắn tiếp xúc đến một hệ liệt sự tình cùng nhận thức, cũng hoài nghi mình chính là Cố Thiên Đế, mặc dù có rất nhiều trên lo dị sự tình giải thích không thông, nhưng trong đoạn thời gian đó, hắn chẳng qua là cảm thấy có lẽ là tầng thứ không đủ. Cho tôi sau này, biết được Cố Thiên Đế ngay tại giới cấm biển khu sau. Hắn mới không thể không đánh đổ cái kia suy đoán. Nhưng, bây giờ, Huyền Quỷ lại cũng nói như vậy. Huyền Quỷ không có giải thích hắn vì sao lại có như thế suy đoán, chỉ nói, tất cả mọi người đều mê tín Cố Thiên Đế, bất luận là nguyên vũ trụ hay lại là tiên môn giới, nhưng là ta không tin, Cố Thiên Đế có lẽ từng thế gian không địch, nhưng ta cũng có thể, chẳng qua là ta chưa từng cùng hắn tồn tại ở cùng một thời đại. Cố Sát nói, Cố Thiên Đế, bây giờ ngay tại nguyên trong vũ trụ. Huyền Quỷ khẽ lắc đầu, nói, một cái có đầu rút cổ ở nhất góc chi nhân, tại sao có thể là Cố Thiên Đế? Cố Sát cau mày. Huyền Quỷ không có nói thêm nữa cũng không có cơ hội tiếp tục nói nữa lời nói, bởi vì vô tận lô đen đã hoàn toàn đóng cửa, hoàn toàn biến mất. Một trận đại chiến, kéo dài ngàn năm vũ trụ đại chiến như vậy kết thúc. Ở ngắn ngủi sau khi trờ mạc, trong thiên địa bầu không khí đột nhiên trở nên có chút bi ai, một cổ lại một cổ thi thể bị đồng bào nhặt lên, tàn khuyết không đầy đủ, có bị thả ở tọa kỵ trên lưng, còn có một miệng lại một cái quan tài bị người mang, mau tươi chạy đồng địa. Những thứ này đều là chết đi tu sĩ, có thập phần nổi danh cường giả, cũng có không có tiếng gì tiểu binh, trận chiến này đều là cùng một cái vận mệnh, chết trận ở quan hoại. Có là mẫu thân, có là cha, có là hài tử. Quay đầu nhìn lại rất nhiều thi thể, nhìn thấy dần mình, để cho người ta không nhịn được đau lòng, thở dài một tiếng. Cố Sát nhìn kia điêu linh chiến trường, không thể kiên trì được nữa rồi, trực tiếp té xỉu. Cố trí Tôn, Cố Viễn Trường, Cố Sát. Cuối cùng bên thai quanh quần rất nhiều người quan tâm tiếng, nhưng Cố Sát chỉ buồn ngủ, hắn quá mệt mỏi, quá buồn ngủ, loại cảm giác này đã xa cách mấy trăm năm, từ rời đi địa cầu sau, hắn lại cũng không có quá nghĩ như vậy nghỉ ngơi, buồn ngủ quá, loại cảm giác này, thật tốt. Huyết Vũ từ từ, cắt vàng loạn, phong thanh lương. Trên chiến trường, Dày Đạc Tu Si đang xử lý chiến trường, có ở trước thương Lưu Đồ Y sư đều đang bận rộn bên trong. Ở một nơi tầm thường trong góc, Ngọc Linh Nhi lau sạch nhẹ nhẹ đến khỏe miệng vết máu, nàng đã tóc trở nên muối tiêu, trên mặt lên rất nhiều rồi thường lão nếp nhăn, nơi nào hay lại là cái kia hoạt bát tiểu công chúa, bất ngờ chính là một cái dần dần già rồi lão ẩu. Nàng ta vốn là gầy nhỏ thân thể lộ ra rất cô đơn, nhìn hôn mê cố sát bị một đám cường giả mang đi, nàng trên mặt lộ ra một luồng mỉm cười, đột nhiên một trận lòng rung động, ho khăn mấy tiếng, lại vừa là mấy ngụm máu tươi phun ra ngoài, nàng khẽ thở dài một cái, từ từ đi ở cắt vàng bên trong, hướng sơn hải quan đi, hiển phải là như vậy buồn thể. Tương lai ngươi sẽ hối hận. Ngọc Linh Nhi bên thai chuyển tới một bình thản thanh âm. Ngọc Linh Nhi khẽ lắc đầu, nói: "Tiền bối, ta sẽ không hối hận, chỉ là, xin lỗi ngài, phụ lòng ngại kỳ vọng." Trên người Ngọc Linh Nhi tràn ngập từng luồng thái âm chi lực, sau một khắc, những lực lượng kia từ trong thân thể nàng hút ra đi ra, hóa thành một đạo bóng người, không thấy rõ dung nhan, phi thường mơ hồ. Kia đạo nhân ảnh nhìn Ngọc Linh Nhi, thở dài, nói: "Ta lưu này một đạo lực lượng, vốn là muốn tìm một cái chuyên nhân, kết quả ở chỗ này bị ngươi lãng phí một sẽ. Cái này bóng người chính là thái âm lực lượng biến thành." Hạ cảm kỳ nguyên trung, Nguyên Vũ Chủ có một vị dân tộc nữ chân đế, tên là Thái Âm Tiên Đế, nắm giữ chư thiên vạn giới Thái Âm đại đạo, cuối cùng ở tàn cuộc cuộc chiến vô lạc, vô lạc lúc, nàng đem tất cả lực lượng trở về chư thiên vạn giới Thái Âm tinh, giữ nguyên một luồng ý chí chuẩn bị tìm một cái chuyên nhân. Ở Tề Quân An dưới sự giúp đỡ, Ngọc Linh Nhi lấy được phần cơ duyên này, làm từng bước bắt đầu thừa kế Thái Âm Thật Đế lưu lại lực lượng, mặc dù không khả năng đi đến năm đó Thái Đế tầng thứ, nhưng cũng là có hy vọng ở thiên địa hạn chế sau khi biến mất thành tiểu chuẩn đế. Chỉ là, lần này, nàng không kịp đợi, ép hấp thu Thái Âm Chi lực, trả giá thật lớn đó là tinh khí hao hết. Thoáng nguyên còn dư lại không có mấy, trực tiếp giầu cạn đèn tắt. "Thật xin lỗi, tiền bối." Ngọc Linh Nhi thành em rất khẩn khoản. "Được rồi, kia đạo nhân ảnh nói, có lẽ đây chính là vận mệnh, ta cũng phải tiêu tán, cuối cùng giúp ngươi tiếp theo một chút bệnh đi." "Tiền bối." Ngọc Linh Nhi muốn ngăn cản, nhưng kia đạo nhân ảnh đã tiêu tan, hóa thành từng luồng sáng bóng sáp nhập vào Ngọc Linh Nhi trong thân thể, trong nháy mắt đó, Ngọc Linh Nhi sinh cơ bên trong cơ thể trong nháy mắt liền hồi phục rất nhiều, nhưng vẫn như cũ bộ kia thương lão bộ dáng. "Tiền bối, giúp hắn, ta sẽ không hối hận." Ta hối hận chẳng qua là khi đó không có lấy dũng khí xuyên phá tầng kia cửa sổ, Ngọc Linh Nhi khỏe mắt có chút lệ quàng, thấp giọng nói: "Ta lúc đầu, nhiều lần cũng đã hạ quyết tâm muốn buông xuống rẻ đạt, cũng đều luôn nghĩ, lần kế, lần kế, nhưng là, nào có nhiều như vậy lần kế a." Gió cắt tứ ngược, không có ai đáp lại Ngọc Linh Nhi. Ngọc Linh Nhi lôi kéo mệt mỏi thân thể, quàng lưng, từng bước từng bước hướng Sơn Hải Quan đi, tiến vào Sơn Hải Quan sau, nàng đi tới một nơi nơi làm việc ghi danh. Tên họ Ngọc Linh Nhi, đệ tử đại thiên thế giới điệu tiên giới. Ngươi là thánh viện đệ tử, ngươi muốn trở lại thánh viện sao? Không được, ta hồi điệu tiên giới địa cầu. Địa cầu khôi phục. Chính mình mở lại rất nhiều năm, đất này cầu có thể khó lường rồi, là cố trí tôn nơi sinh ra. Có thể trực tiếp đưa ta đi địa cầu ấy ư? Ta đi địa cầu côn Luân Sơn. Thiên môn dưới, một tòa trong cấm khu. Huyền Quỳ sách một cây trường thương xung bảo, lúc này, hắn đang bị một đoàn cấm khu cường giả bao quanh, trên đất nằm dày đặc thi thể, đều là bị hắn chém giết cấm khu cường giả. Huyền Quỳ. Đang lúc này, một cái bóng mở xuất hiện, chính là này phương cấm khu chi chủ, Hồng Thiên Đế. Ta yêu cầu một câu trả lời, Huyền Quỳ nói, ta lúc trước một mực tin tưởng Các vị thiên đế quyết sách, nhất định là vì thiên nguyên giới, có thể, lần này Mạc Thiên đế cử động, không thích hợp." Hồng Thiên đế bình tĩnh nói, "Mạc Thiên đế là vĩ đại, hắn hy sinh, hắn xác thực đúng là vì thiên nguyên giới mà hy sinh, chém chết Cố Sát là cứu thiên nguyên giới phương pháp duy nhất." Cho cười, Huyền Quỳ nói, "Ta thiên nguyên giới thịnh vượng vô bình, cần gì phải cứu, phải nghĩ biện pháp tự cứu là nguyên vũ trụ mới đúng." Hồng Thiên đế nói, "Thiên nguyên giới đã bị xâm mặc." "Ân, ngươi một chút, ta xem xem có thể hay không nói." Hồng Thiên đế mặt một lúc lâu, cứ như vậy nhắm hai mắt đứng bình đến, đã lâu, hắn tựa hồ lấy được cái gì cảm ứng mở miệng nói, Cố sát chính là Cố Thiên Đế, không phải chuyên nhân, là chân chính Cố Thiên Đế. Chương 526, Cố Thiên Đế, Cố Thiên Đế. Cố Thiên Đế ba chữ vừa ra khỏi miệng, trong nháy mắt tiên băng địa liệt, quỷ khốc thân hào, đủ loại cảnh tượng kỳ dị trong trời đất tần suất, thật sự là chấn nhiếp nhân tâm, có tuyệt đại cao thủ hình ảnh, huyết vũ phiêu tán rơi dụng, có chư thiên thần ma đồng thời ở vỡ lạc, thi hài thành phiến cảnh tượng. Hồng Thiên Đế vội vàng ngậm miệng lại, nhưng vẫn là không còn kịp rồi, cường đại nhân quả xuống, trong miệng hắn phun ra một ngụm huyết. Cả người đều bắt đầu cực nhanh héo rút, da thịt trở nên nhiều nếp nhăn, gò má xuất hiện vô số đạo dày đặc vết thương, nhìn qua kinh khủng dị thường. Huyền Quỳ cũng cảm nhận được cực mạnh chấn ép, chống trường thương kiên trì, có thể đường đường đế binh, đều đang trở nên cong. Sau một hồi lâu, mới chậm rãi bình tĩnh lại. Hồng Thiên Đế tóc trở nên khô héo tái nhợt, cả người cũng khí tức bại bại, tê liệt ngồi dưới đất, nói, đây chính là chúng ta không nói nguyên nhân, trải qua sơn hải quan đánh một trận sau, thiên địa hạn chế đã yếu kém rất nhiều, có thể có chuyện, chúng ta hay là không dám nhấc. Huyền Quỳ giọng nói, cố không phải nhân Hắn hiện tại không phải, tương lai hắn cùng với đi qua hắn là Hồng Thiên Đế thở hồn hện, chầm giọng nói, cho nên, ngươi có thể biết rõ, tại sao chúng ta không phải là muốn giết hắn đi, chỉ có hắn hiện tại là có thể bị giết. Huyên Quỳ, có một số việc không phải chúng ta không nói, là chúng ta không thể nói, ngoài ra, gần chính là có thể nói, các ngươi cũng không thể nào hiểu được phần kia vô lực, ngươi chỉ cần nghe chúng ta an bài liền có thể, không có người có thể chân chính trực diện tương lai cùng đi qua hắn. Ở trước mặt hắn sống sót nhân chỉ có một, đó chính là Mạc Thiên Đế, nhưng mà, cho đến Mạc Thiên Đế tử một khắc kia, chúng ta mới phản ứng được. Mạc Tiên đế có thể còn sống sót, cũng không phải Mạc Tiên đế có thể sống, mà là hắn để cho Mạc Thiên đế sống sót. Huyền Quỳ trầm mặc hồi lâu, nói, chỉ hận chưa từng sinh ở Hắc Ám Kỳ Nguyên, nếu không, định muốn gặp hắn phong thái. Hồng Thiên đế khép cười một cái, không nói gì, kia một nụ cười có chút thâm ý, không biết là đang cười nhạo Huyền Quỳ không biết tự lượng sức mình hay là ở cảm khái cái gì. Đã lâu, Hồng Tiên đế nói, Huyền Quỳ, đi đi, làm nhiều điểm chuẩn bị, chúng ta thời gian không nhiều lắm, coi như chả có một cơ hội, cũng là một cái cơ hội cuối cùng rồi, nếu như lại thất bại, vậy thì hết thảy đều không rồi. Huyền nhìn Hồng Tiên đế, trầm giọng nói, Ta sẽ làm, nhưng là, ta tuyệt không mê tín cô thiên đế có thể, nếu như hết thảy đều là không chân thực đây. Hồng Thiên Đế nói, Huyền Quỳ, có một số việc ở ngươi trước liền quyết định, không sửa đổi được. Huyền Quỳ đồng tử hơi co lại, nói, quả là như thế. Hồng Thiên Đế hơi kinh ngạc, nói, ngươi Huyền Quỳ gật đầu một cái, nói, mấy triệu năm trước, ta thành tiểu chí tốt lúc, liền phát dật ra, làm sau đó nhận biết được đó là thiên địa hạn chế sau, ta thị càng hoài nghi, cái thế giới này không chân thực, cái gọi là thiên địa hạn chế, chính là đại đạo vận hành trình tự có chỗ sơ hở. Hồng Đế trầm mặc một hồi, nói, ai Viên Quỳ, ngươi nếu thật là ở Hắc ám kỵ nguyên trung, có lẽ ai, có thể trùng quy không phải. Viên Quỳ hơi híp một chút con mắt, nói, Thiên đế, ngươi có thể biết, nguyên vũ trụ có một nơi giới cấm biển khu, bên trong lại ở Cố Thiên đế. Không thể nào. Hồng Thiên đế kinh hãi. Viên Quỳ trầm rãi nói, không có gì không thể nào, lúc trước ta không nghĩ ra, nhưng hôm nay, từ ngươi này hiểu được những thứ này chân tướng sau, ta nghĩ thông suốt, cho nên, ta tuyệt sẽ không mê tín, Cố Thiên đế, ta cũng không tin chân thực cũng không chân thực, có người ở trước đã phá vỡ không chân thực. Hồng Thiên đế trong mắt tràn đầy vẻ kinh dị, nói, ngươi là nói, giới cấm biển khu vị kia là thật? Huyền Quy trầm giọng nói, nói thật cũng thật, nói giả cũng giả, hắn thật là Cố Thiên Đế, nhưng không phải là các ngươi sở mê tin vị kia Cố Thiên Đế, hắn phá vỡ không chân thực, đến nơi này. Hồng Thiên Đế cau mày nói, ngươi muốn làm gì? Huyền Quy trầm rãi nói, người khác có thể làm được, ta cũng có thể làm được, hắn có thể phá không chân thực, ta cũng có thể như thế, mạch Thiên Đế có thể ở Hắc Ám kỷ nguyên sáng tạo cái thời đại này trí cường công pháp đại tạo hóa pháp, ta cũng có thể ở nơi này kỷ nguyên sáng tạo thế giới chân thật trí cường công pháp. Huyền Quy nhìn chằm Hồng Thiên Đế, trong mắt ma khí trời, trầm giọng nói, ta muốn ngươi giúp ta. Nguyên Vũ trụ, Biển Hoang Biển Hoang chính là nguyên vũ trụ công nhận khu vực trung tâm, ngược lại không phải là bởi vì địa lý vị trí, lấy nguyên vũ trụ bố trí, không thể nào có chân chính trên ý nghĩa trung tâm, Biển Hoang mặc dù bị nhận định là trung tâm, là bởi vì Đế Minh Tổng Minh ở chỗ này. Mà hiếm ai biết là, Đế Minh Tổng Minh nơi ở, cất giấu một cái giới cấm biển khu, ở vô địch tín ngưỡng Cố Thiên Đế. Chuyện này, toàn bộ nguyên vũ trụ biết rõ người không nhiều, chỉ có những đại đế đó cùng số rất ít một ít chí tôn biết rõ, nhưng đã tiến vào giới cấm biển khu, đó chính là lắc đắc không có mấy rồi. Một ngày này, giới biển trong cấm khu, tới một cái khách không mời mà đến. Giới cấm biển khu Sở dị tiêu như thế tên, là bởi vì nơi đây vô cùng thật lớn, thu nạp rất nhiều biến mất thế giới chi tâm, như cùng ở tại Hắc ám thâm không bên trong nổi lơ lửng đủ loại ám đạm tinh thần. Một cái Hắc bảo nhân thông suốt tiến vào giới cấm biệt khu, hô lớn, "Cố sát ở chỗ nào?" Hồi lâu, một cái thanh niên quần áo trắng hình tượng nam tử tuấn mỹ chậm dại xuất hiện, hắn xuất hiện ở Hắc bảo nhân sau lưng, lộ ra một cái tay khoác lên Hắc bảo nhân kia trên bà vai, bình tĩnh nói, "Hồn dị thế, ngươi chán sống. Nếu có người bên cạnh ở chỗ này, nhất định sẽ quá sợ hãi." Hồn dị thế, người này còn có một cái danh hiệu Hồn Thiên Đế, chính là thiên hồn các người sáng lập, một vị phản bội nguyên vũ trụ, bị chửi rùa. Hồn Diệt Thế xoay người nhìn Cố Thiên Đế, nói, "Này lại không phải ta chân thân, ngươi muốn giết cứ giết thôi." Cố Thiên Đế trực tiếp một cái tát quất vào hồn diệt thế trên mặt, ba một tiếng, hiện ra một cái thông hồng thủ ấn, Cố Thiên Đế lại bóp một cái ở hồn diệt thế cổ, nói, "Ngươi cảm thấy ngươi chân thân nút ở danh nước bẩn mấy, bổn tọa sẽ không tìm được sao? Ngươi còn dám đối bản tôn bất kính, ta lập tức giết ngươi." ngươi hồn diệt thế trầm giọng nói, "Ngươi như ta?" sẽ không có ai giúp ngươi gom thiên nguyên giới ám vật chất ngu xuẩn, Cố Thiên Đế đem hồn diệt thế vứt trên đất, dơ chân lên dẫm ở hồn diệt thế trên mặt, bình thản nói, hồn diệt thế, hồn thiên đế, cũng chỉ là một danh hiệu mà thôi, ta nói ai là hồn thiên đế, kia người đó chính là hồn thiên đế, bất quá chỉ là một con chó mà thôi, làm cho em hay, chủ tử phần thưởng ngươi mấy khối thịt, ngươi thật đúng là cảm thấy ngươi là nhân vật. Hồn diệt thế vội vàng nói, thiên đế thứ tội. Cố Thiên Đế không có một cước đem hồn diệt thế đá bay ra ngoài, bình thản nói, ngươi cũng không cần phải giở sét, tên ta, đúng là kêu cô sát. Cùng bây giờ Sơn Hải quan cái kia cố sát, có không thể tầm thường so sánh quan hệ, ngươi có thể lý giải, ta chính là hắn, hắn lại là ta. Hôn diện thế từ dưới đất bỏ dậy, túi đầu cung cung kính kính không dám nói lời nào. Cố Thiên đế lại nói, ngươi có thể đi giết hắn. Hôn diện thế vội vàng nói, không dám. Cố Thiên đế bình thản nói, ta là nói thật, nếu như ngươi có thể giết được hắn, ta sẽ cảm tạ ngươi, cho ngươi tự cho giữ cửa thăng cấp làm sủng vật cầu. Buồn chướng hết. Chương 527, cùng một người. Hôn Thiên đế cúi đầu, trong mắt lóe lên một tia tử hận, lại lóe lên một cái rồi biến mất, không dám chút nào khát thượng, cung cung kính kính đầu nói, "Thiên đế, ta không dám." Phế vật, Cố Thiên Đế nói, "Được rồi, cũng không phải làm có ngươi, ngươi làm xong ngươi chức vụ mình công việc là được, coi như ngươi thực có can đảm đi giết, cũng chỉ có thể là cùng Thiên Nguyên Giới cái kia Mặc Thiên Đế nhất dạng kết quả." Hồn Thiên Đế do dự một chút, nói, "Thuộc hạ chính là tới báo cáo chuyện này, Mặc Thiên Đế chính là Thiên Nguyên Giới am hiệu nhất chạy thoát thân Thiên Đế, có thể ở đấu chiến thắng Phật, Mạch Thiên Đế cùng với ngài trong tay sống sót, làm sao sẽ tử ở một cái trí tôn trong tay, ta hoài nghi hắn có phải hay không là giả chết ẩn nấp tiến vào nguyên vũ trụ nưu đồ còn lại." Hắn thật là chết, Cố nói, "Không nên đem hắn nghĩ đến quá mạnh mẽ." Cái kia Mạc Thiên Đế có thể từ đấu chiến thắng phần, Mạch Thiên Đế cùng với trong tay của ta sống sót, cũng không phải thật hắn có thể sống, chỉ là chúng ta để cho hắn hòa bãi. Tại sao? Hồn Thiên Đế nghi ngờ. Cố Thiên Đế nói, một cái am hiểu nhất tránh tử kiếp thiên đế, ngươi cảm thấy như vậy thiên đế là cường hay yếu? Hồn Thiên Đế trầm mặc một hồi, nói, nếu như luận tự chiến, Mạc Thiên Đế là yếu nhất tiên đế không thể nghi ngờ, không, có hướng tử mà sống dũng khí giả, tâm cảnh là dễ dàng nhất chịu ảnh hưởng, tại đồng bậc trong tử thí cũng là dễ dàng nhất bị đối thủ tìm tới sở hở. Cho nên Cố Thiên đến nói, nếu như Cố Sát nhất định phải ở Sơn Hải Quan độ một lần từ kiếp, vậy ngươi thấy phải là ở Mặc Thiên Đế thủ hạ dễ dàng trải qua hay là ở còn lại Thiên Đế thủ hạ dễ dàng trải qua? Hôn Thiên Đế bừng tỉnh đại ngộ, nói, cho nên, Mặc Thiên Đế bại vòng trong tay Cố Sát, là ngài ở Hắc ám kỳ nguyên cũng đã mưu đồ tốt. Cố Thiên đến nói, Mặc Thiên Đế là thiên nguyên giới, thậm chí là bao gồm nguyên vũ trụ, am hiểu nhất xu cấp Tị Hung Thiên Đế, ở thiên địa hạn chế dưới tình huống, Đế muốn mạnh mẽ thế, hắn tự nhiên là thích hợp nhất, cũng là trả giá thật lớn nhỏ nhất, cho nên, Sơn Hải Quan đánh một trận, nhất định là Mặc Thiên Đế xuất thủ mà hắn tâm cảnh dễ dàng nhất xuất hiện sơ suất, cho nên cái này từ kiếp chỉ có thể là hắn, Cố Sát mới có thể thành công trải qua. Hồn Thiên Đế có chút kinh ngạc nói, cho nên Mặc Thiên Đế đã tại Hắc Ám Kỳ Nguyên lúc liền bị gài bẫy, vận mạng hắn đã định trước cô Thiên Đế xoay người, mỉm cười nhìn Hồn Thiên Đế, nhẹ giọng nói, ngươi đoán một chút, ngươi vận mệnh là thế nào nhất định. Hồn Thiên Đế phốc thông một tiếng quỷ trên đất. Được rồi, Cố Thiên Đế khoát tay một cái, nói, chỉ cần ngươi đàn hoàng nghe lời, ta không có hứng thú giết ngươi. Đa Tạ Thiên Đế. Hồn thiên Đế nước miếng một cái, lại hỏi nếu Thiên Đế ngài phải cứu Cố Sát, tại sao lại muốn giết hắn? Cố Thiên đế chậm rãi nói, hắn vẫn chưa tới lúc chết sau khi, "Ần, Thiên Nguyên giới bên kia hẳn sẽ tìm người hợp tác, bọn họ mục đích cũng tuyệt đối là sát cố sát, ngươi tích cực phối hợp bố trí, cố sát tự kiếp đến thời điểm, ta tự nhiên sẽ thông báo ngươi." "Biết rõ." Hồn Thiên đế chắp tay. "Cút đi." Cố Thiên đế khoắt tay. Hồn Thiên đế lập tức cung cung kính kính rời đi. Đợi đến Hồn Thiên đế đi xa, Cố Thiên đế cũng chậm rãi rời đi, đi tới một tòa cung điện bên trong. Lúc này, trong cung điện đang có một khối lưu ảnh thạch ở đầu phòng đến hình ảnh, mà trong hình ảnh, rõ ràng là Phượng Nguyên ở Sơn Hải quan trên chiến trường tư thế yên ngang. Thật giống a. Cố Thiên Đế nhìn Vượng nghe thường lăng lăng xuất thần, ngược lại lại khẽ cười nói, vốn là là cùng một người ngay trong nháy mắt này, Cố Thiên Đế đột nhiên nhướng mày một cái, hắn quanh người đột nhiên hạ xuống thật lớn nhân quả lực lượng, dường như muốn đem Cố Thiên Đế nghiền ép lao đi. Thử! Cố Thiên Đế lạnh rên một tiếng, nói, "Ngươi, ta, Cố Sát, chúng ta trên bản chất là một người, không có khác nhau chút nào, mà ngươi là quá khứ, bây giờ cùng tương lai, không nên ngươi nhúng tay, Cố Sát là tương lai của ngươi, ta cũng là tương lai của ngươi." Nhân quả chi lực chả đang dung truyền đến. Đồng thời kèm theo từng luồng bảng bạc tuế nguyệt chi lực, mà sau một khắc, Cố Thiên Đế ngang nhiên xuất thủ, lại bắt được những tuế nguyệt chi lực đó cùng đại nhân quả lực, rất là thô bạo sáp nhập vào trong thân thể hắn, sau một hồi lâu, tuế nguyệt chi lực cùng kia đại nhân quả lực toàn bộ đều sáp nhập vào Cố Thiên Đế trong thân thể, hắn ngồi ở ngay vàng trên, thấp giọng nói, ta mới là Cố Thiên Đế chân chính tương lai. Biên Hoang, Sơn Hải Quan. Cố Sát ngủ một giấc tỉnh, đã cách Sơn Hải Quan đánh một trận đi qua nửa tháng. Trong cung điện, một đám y đi, Phượng Nghe Thường ngồi vào mép giường, nhẹ giọng nói, ngươi lần này thương thế rất nặng, Sơn Hải Quan điều kiện có hạ. Chúng ta được mau sớm hồi thánh viện, nếu không, càng kéo dài, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến ngươi căn cơ. Cố sát gật đầu một cái, đối với hắn thương thế, hắn rất rõ ràng, mặc Tiên Đế là muốn phá hủy hắn căn cơ, nhưng là, thời khắc tối hậu, Côn ngâu kiếm quỷ dị tiến vào năm tháng bế hoãn, giúp hắn chặn lại phần lớn công kích, nhưng là, dù sao cũng là đường đường thiên đế lấy mệnh đổi lấy một đòn, cho dù chỉ còn một số ít lực lượng, mặc dù không có thể hủy diệt hắn căn cơ, lại đã lưu lại rồi trọng thương, loại vết thương này không phải nhục thân bên trên thương, mà là ở pháp lực, ý chí, trên tâm cảnh để lại Mặc Tiên Đế sát phạt ý chí, nếu như không thể lau đi Mặc Tiên Đế ý chí, liền vĩnh viễn không khôi phục được đỉnh phong. Sơn Hải Quan bên này giải quyết tốt sự tình xử lý một chút trở về thành viện. Cố sát nói: "Ừ, Phượng Lê từng nói, ta đã liên lạc cổ hoàng tộc cùng không tộc tộc rồi, cổ hoàng tộc có thượng cổ truyền thừa huyết bản chỉ, đối ngươi nhục thân khôi phục có cực đại công hiệu, không tộc tộc thất sắc thần quang cũng có thể giúp ngươi tiêu trừ một ít Mặc Tiên Đế ý chí, còn lại, còn có một chút chủ chiến phái đế tộc cùng cấm khu cũng biểu thị đồng ý tới giúp người khôi phục, thiên Giác đại đế còn nói sẽ đi liên lạc các phe đại thống, thử nhìn xem có thể hay không giúp ngươi thành." Cửu Đế cảnh Cố Sát cầm Phượng Ngê thường tay, nhìn trước mắt Phượng Ngê thường, nhẹ giọng nói, "Khổ cực ngươi." Phượng Ngê Thưởng trông cũng rất nghiêm trọng, nhưng nàng nửa tháng này nhưng là vẫn luôn canh dự ở Cố Sát bên người, lại vội vàng thay Cố Sát khắp nơi liên lạc các phe giao hảo đạo thống, để phòng đến tiếp sau này ứng đối chủ cùng phái. Bây giờ Sơn Hải Quan đánh một trận kết thúc, chủ cùng phái cùng chủ chiến phái giữa hợp tác kỳ đã vượt qua, tiếp theo tất nhiên là mình tranh ám đấu, đặc biệt là bây giờ Cố Sát trọng thương, càng là chủ cùng phái có thể gặp không thể cầu cơ hội tốt, đừng xem chỉ là ngắn ngủi nửa tháng. nếu như không có Phượng Ngê Thưởng đại biểu Cố Sát nơi quản lý vụ, rất dễ dàng tiểu ra sơ suất. Phượng Nghê thường khẽ cười nói, ta ngược lại thật ra không có gì khổ, khổ là Ngọc Linh Nhi." Cố Sát Nghi ngờ nói, "Thế nào?" Phượng Nghê thường nói, "Vốn là, Ngọc Linh Nhi không để cho ta cho ngươi biết, từ từ tâm, ta cũng không muốn nói cho ngươi biết, nhưng là, làm nữ nhân, ta thật không muốn nhìn thấy Ngọc Linh Nhi cho ngươi bỏ ra nhiều như vậy, ngươi lại một chút không biết rõ, côn nô kiếm, là Ngọc Linh Nhi cho ngươi đờ đi." Ngay sau đó, Phượng Nghê thường liền đem Ngọc Linh Nhi như thế nào là Cố Sát đưa côn nô kiếm sự tình dàn thuật ra. Ngọc Linh Nhi đã rời đi, nàng quả nguyên còn dư lại không nhiều, tiền đồ đã hủy, dĩ nhiên, chủ yếu nhất là mệt mỏi thì hai người các người lần đầu gặp địa phương địa cầu Côn Lôn Sơn, nơi đó, đối với nàng mà nói, đó là Chô An Lòng. Trưng 528, Thương Nghị, cố sát trầm mặt hồi lâu, khẽ thở dài một cái. Lúc trước, đoạn tuyệt với thai âm tộc, hắn không có đem trách nhiệm quái ở trên người Ngọc Linh Nhi, nhưng cũng rõ ràng, chuyện kia nhất định sẽ trở thành hai người giữa mất mặt ngăn cách, hắn ngược lại là không có vấn đề, có thể Ngọc Linh Nhi không qua tâm lý một cửa ải kia. Mặc dù cố sát cũng không có sát Ngọc Linh Nhi trí thân nhưng là ở thanh vẫn có rất nhiều cùng Ngọc Linh Nhi quan hệ không cạn tộc nhân bị xử lý, bỏ ra những thứ kia, từ trong tay Cố Sát thái âm tộc tộc người nhiều không kể xiết, lại, thái âm tộc cũng từ đây chưa gượng dậy nổi. Bây giờ mới mấy trăm năm đi qua, ban đầu ở địa tiên giới là một phương cự bá thái âm tộc đã trở thành tam lưu đạo thống. Phần này ân đoán nằm ở nơi nào, là gây khó dễ cướp, Cố Sát có thể không thèm để ý, nhưng Ngọc Linh Nhi tâm lý chung quy là một cây đâm, nàng không hận Cố Sát, nhưng không cách nào thuyết phục mình cũng Cố Sát thân cận. Cố Sát biết rõ đạo lý kia, cũng biết rõ Ngọc Linh Nhi làm khó, cho nên một mực tận lực tránh cùng Ngọc Linh Nhi gặp nhau, chỉ là trong bóng tối chiếu cấu Ngọc Linh Nhi. Nhưng là, bây giờ lại có tới như vậy một đường từ chuyện, phần ân tình này, hắn cũng không biết rõ nên trả lại như thế nào. Ta thiếu nàng quá nhiều." Cố Sắt nói. "Ta biết rõ." Phượng Lê thường nhẹ giọng nói, "Ta thực ra do dự rất lâu, là một nữ nhân, ta nhất định là có tư tâm, nhưng có một số việc, ta không thể giả bộ làm không biết rõ. Ngọc Linh Nhi ở ta trước gặp người, nàng đối với người rất tốt, nhưng ân tình này là thật thật tại tại, bây giờ, càng là dùng mạng tới giúp ngươi, lý trí nói cho ta biết, ta không nên nói cho ngươi biết chuyện này, chỉ là, đều là nữ nhân, Ta thật rất thay Ngọc Linh Nhi tiếc cho, ta không nghĩ nàng bỏ ra nhiều như vậy. Có thể ngươi ngay cả biết cũng không biết rõ, chuyện này đối với nàng quá không công bình. Phượng Nghe Thường trầm mặt một hồi, lại tiếp tục nói, "Thật xin lỗi, Cố Sát, ta thừa nhận, ngươi chính là mệnh của ta, nhưng là, ta còn là có ta kiêu ngạo." Cố Sát khép cười một cái, nói, "Ta biết rõ." Hắn tự nhiên biết, giống vậy tình ý, đổi thành một nữ nhân khác, là tuyệt đối sẽ không nói cho hắn biết liên quan tới Ngọc Linh Nhi sự tình, bởi vì ai đều là ích kỷ, cũng không muốn chính mình cái kia hắn tâm lý bị khác nữ nhân xúc động. Nhưng là, nàng là Phượng Nghê Thượng, nàng có nàng kiêu ngạo. Ngươi biết rõ bây giờ Ngọc Linh Nhi tình huống cụ thể sao?" Cố Sắt hỏi. Phượng Nghê Thường gật đầu nói, "Vốn là, Ngọc Linh Nhi hẳn là sống không được bao lâu, nhưng là, Thái Âm nữ đế ý chỉ đem một điểm cuối cùng lực lượng cũng đưa cho Ngọc Linh Nhi, vì khôi phục một ít sinh cơ." Cố Sắt trầm giọng nói, "Chư thiên vạn giới, luôn có có thể làm cho nàng khôi phục đồ vật, bất luận là đại dược cũng tốt, công pháp cũng được, chẳng là cái gì hiếm quý, không tiếp giá." Phượng Nghê Thường nói, "Ta đã để cho thánh viện bên kia mấy vị trí tôn sư nghĩ biện pháp rồi." "Ừ, Thường do dự trong chốc lát, "Hỏi ngươi mau chân đến xem nàng sao?" Cố Sắt khẽ lắc đầu, nói, "Không được." Ta bây giờ một thân thị phi, thân ở trong gió lốc, ta mọi cử động sẽ mang đến chư thiên hỗn loạn, nếu Ngọc Linh Nhi đã đi địa cầu, ta cũng không cần đi quấy rầy nàng, tránh cho cho nàng mang đến phiền toái. Ừm, xoay chuyển trời đất hoang sau đó, ngươi đi động dùng một chút thánh viện quyền binh, đem địa cầu gần nút đi. Phượng Nghê thường gật đầu đáp ứng, tâm lý có chút thở phào nhẹ nhõm, nàng thật lo lắng cố sát đi địa cầu thấy Ngọc Linh Nhi, nàng lúc trước một mực không đem Ngọc Linh Nhi coi là đối thủ, có thể cho đến ngày đó ở trên chiến trường đụng phải Ngọc Linh Nhi, nàng mới đột nhiên phát hiện, chiến đấu nhìn lực, có thể có vài thứ, cũng không phải ai có thể đánh người đó liền có thể thắng. Nghê Thường Cố Sát đột nhiên hồ. "Ừ, thế nào?" Phượng Nghê thường hỏi. Cố Sát nói: "Ta đề nghị ngươi hồi điệu tiên giới, tiếp đó, nguyên vũ trụ sẽ có không ít sóng gió, mà ta chính là trong vòng xoáy tâm, ngươi với ở bên cạnh ta rất nguy hiểm." Phượng Nghê thường suy nghĩ một chút, nói: "Không được, địa tiên giới ta liền không trở về, nhưng xác thực như như lời ngươi nói, ta một mực ở bên cạnh ngươi, chẳng những không giúp được ngươi, ngược lại khả năng liên lụy ngươi." Xoay chuyển trời đất hoang sau đó, ta trở về cổ hoàng tộc, ta có cổ hoàng tộc cùng khủng tộc hai đại đế tộc che chở, sẽ không xảy ra chuyện, lại cũng có thể dốc lòng tu luyện ở địa tiên giới. Hạn chế quá lớn, cũng tốt." Cố Sát nói. Cố Sát tỉnh lại tin tức, ở Sơn Hải Quan đưa tới thật lớn hỗn loạn. Ngày thứ 2, chủ chiến phái các phe người lãnh đạo đã tới rồi, dẫn đầu có Thiên Giác Đại Đế, Thiên Hoàng Đế Minh Minh chủ Kim Hoàng Chí Tôn, Vũ Hoàng Đế Minh Minh chủ Vạn Hóa Chí Tôn, Biên Hoàng Đế Minh Minh chủ Vô Vọng Chí Tôn vân Bây giờ chủ chiến phái đã vượt qua Tể Quân An vẫn lạc mang đến gian nan nhất thời kỳ, cũng mượn Sơn Hải Quan đánh một trận, lần nữa lại lực lượng, ở nguyên trong vũ trụ bộ đã đạt đến cùng chủ cùng phái lực lượng tương đương mức độ. Ở một trận ân cần hỏi han sau đó, Giác Đại Đế nói, "Cố Chí Tôn, hôm nay đến" Ngoài trừ thăm ngài bên ngoài, chủ yếu là hai chuyện này, thứ nhất, chúng ta yêu cầu ngài một lời chính xác, bây giờ ngoại chiến kết thúc, ngài làm cho chúng ta chủ chiến phái người lãnh đạo, thái độ của ngài quyết định chúng ta tiếp theo phương châm, ngài đối chủ cùng phái thái độ, cũng ảnh hưởng thái độ của chúng ta. Hiện sự tình thứ hai, chính là muốn hỏi một chút ngài khi nào chuẩn bị thử chứng đạo chuẩn đế, chúng ta cũng biết rõ, ngài tu luyện là đại tạo hóa pháp, chính là mạch thiên đế đặc biệt sáng tạo cái này kỷ nguyên thành đế phương pháp, đối với ngài thực lực chúng ta cũng không nghi ngờ, ngài là có khả năng nhất thành đế, cho nên, đại khái phòng trường một ít thời gian, chúng ta làm tốt ngài chuẩn bị chứng đạo vật cần. Một đám Chí Tôn cũng yên lặng nhìn Cố Sát. Cố Sát trầm tư một hồi, nói: "Thái độ của ta rất rõ ràng, chủ cùng phái có đầu giúp cổ, ta có thể không theo chân bọn họ sau so đo, nhưng bọn hắn ai dám ló đầu ta chém liền ai?" Tất cả mọi người gật đầu. Ngay sau đó, Cố Sát lại nói: "Về phần chứng đế, ta bây giờ yêu cầu trước tiên đem thương dưỡng hảo, sau đó còn cần đem tu vi tấn thăng đến Chí Tôn đỉnh phong cảnh sau mới có thể thử chứng đế." Thiên giác đại đến nói: "Ngươi chữa thương cần đồ vật, chúng ta đều đã an bài xong xuôi rồi, chúng ta chủ chiến phái cấp phe đạo thống, bất luận là đế tộc cũng được, thánh địa cũng tốt, bất luận là chuyển thừa chi bảo hay lại là trấn tông công pháp, chỉ cần ngài cần, chúng ta cũng lấy tới, làm hết sức cho ngươi sớm một chút khôi phục." Đạt Tạ, cố sát chấp tay. Thiên giác đại đến nói: "Thiên nguyên giới hao phí lớn như vậy giá, thiên đế lấy mệnh làm giá đều phải tới đến ngài, này để cho chúng ta càng chắc chắn, ngài mới thật sự là có thể cứu nguyên vũ trụ, chúng ta giúp ngài, ngài không cần cảm kích, chúng ta là ở tự cứu." Cố sát đứng dậy, nói: "Nếu như thế nói, ta đây sẽ không khách khí." Xoay chuyển trời đất hoang sau đó, ta liền lập tức bắt đầu chữa thương, đồng thời, ta sẽ đem ta đồ thiết yếu cho tu luyện muốn cái gì toàn bộ báo cho biết chư vị, đến thời điểm thì phải phiền toái chư vị hết sức giúp đỡ rồi, tranh thủ mau sớm chứng đạo đại đạo. Chúc mừng Cố trí Tôn tranh thiên mệnh, chứng đạo đại đế. Cố Sát nghiêm túc nói, nguyện quang minh vĩnh tồn. Chương 529, đứng thẳng quy củ. Sơn Hải Quan sự tình xử lý rất nhanh, dù sao, mặc dù Sơn Hải Quan tượng trừng phi thường là thủ, nhưng địa lý vị trí là thuộc về bên hoàng, mà bây giờ bên hoàng đã bị chủ chiến phái hoàn toàn đem khống, Cố đang xử lý tất cả sự vụ lúc, có thể nghiêm chỉnh chấp hành pháp lệnh. Xử lý xong sơn hải quan sự tình sau đó, Cố Sát liền cùng chủ chiến phái các phe đạo thống cao tầng đơn giản từ biệt sau đó, liền chỉ huy Thánh viện đại quân cùng trời hoang cấp phe đạo thống cùng trở lại Thiên Hoang. Phá giới trụ ở trong hư không xuyên qua, Cố Sát ngồi ở ở giữa nhất một chiếc phá giới trong đỏ, lấy kim hoàng chí tôn cầm đầu một đám giỏi chưa khỏi đại thần thống chí tôn thay nhau là Cố Sát điều chỉnh thân thể. Đi tiếp trên đường, đại quân đột nhiên dừng lại, có truyền tin đại thánh tới thông báo, phía trước Hồng Mang cổ đế cầu kiến. Cố Sát chợt mở con mắt, hơi kinh ngạc. Lần này sơn hải quan chiến dịch sau đó, Chủ cung phái vẫn luôn ở tận lực tránh, mà từ Cố Sát đem Đế Minh tổng Minh Minh chủ đạm thai cảnh chém chết sau đó, chủ cung phái người lãnh đạo đó là Hồng Mang Cổ Đế, khoảng thời gian này một mực cũng không có phát hiện thân quá. Cố Sát phân phó đại quân tiếp tục lái rút ra, hắn là nhất nhiệm chi gian ngưng tụ ra một đạo ý niệm thân xuất hiện ở hồn độn bên trong, cùng Hằng Mang Cổ Đế ở một nơi cổ tinh thượng tướng gặp. Lúc trước, Cố Sát thấy chủ cung phái người, là từ trong đấy lòng không ưa chán ghét, nhưng là, ở đó một trận quyết chiến trung, chủ phái phản ứng ra khiến Cố Sát đối chủ cung phái bài xích bỏ đi rất nhiều. Đặc biệt là nhô lên cao đồng đại đế vì hướng phá thiên nguyên giới đại quân chiến trận lựa chọn tự bạo lúc, Cố Sát tâm lý rất là kinh ngạc lại rung động. Ngoại trừ đồng tử đại đế bên ngoài, chủ cung phái cũng không thiếu cường giả đều là từ chiến đến cùng, bao gồm ở mặt Thiên Đế hiện thế lúc, chủ cung phái mấy vị kia đại đế lại còn ra tay toàn lực giúp hắn, còn có đại đế ý đồ một người một ngựa ngăn lại mặt Thiên Đế vì hắn tranh thủ thời gian. Cố Sát, người nhớ, chúng ta chủ cung phái chỉ là có chúng ta theo đuổi, chúng ta cũng không thiếu là nguyên vũ trụ hy sinh dục khí. Đây là đồng tử đại đế ở tự bạo trước nói chuyện. Cho đến một khắc kia, Cố Sát tựa hồ mới hiểu được, tại sao Tể Quân An Ban đầu rõ ràng áp chế hoàn toàn ở chủ cùng phái, lại vẫn không có đối chủ cùng phái đuổi tận giết tuyệt. Cổ Tinh bên trên, Cố Sát chắp tay, Cổ Đế. Hưng mang Cổ Đế chắp tay đáp lễ, nói, "Cố Chí Tôn, mạ muội quấy rầy, xin hãy tha lỗi." Cố Sát khẽ cười nói, "Cổ Đế chứ không phải là muốn cùng ta quyết tử chiến một trận, định nhất định nguyên vũ trụ chủ, chủ chiến phái cùng chủ cùng phái quên phát biểu." Cố Chí Tôn nói đùa, Hưng mang Cổ Đế trầm giọng nói, "Nếu như ta chưa từng ra chiến trường, không có trọng thương, kia ta thật có khả năng liệu một phen, dù sao" Cố Chí Tôn ngài bây giờ trọng thương trong người, không có ở đây thời đỉnh cao, chỉ là, quyết chiến sau, Cố trí Tôn bị thương nặng, ta cũng bị thương nặng, giống vậy cũng không có ở đây thời đỉnh cao, ta không phải ngài hợp lại địch, sẽ không tự rước lấy nục. Cố Sát hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Hồng Mang Cổ Đế sẽ trực tiếp như vậy, không tí hiểm chút nào nội bộ mâu thuẫn. Hồng Mang Cổ Đế tiếp tục nói, "Cố trí Tôn, hôm nay tới gặp ngài, nhưng thật ra là đại biểu một nhóm người, ân, không phải đại biểu chủ cùng phái, mà là đại biểu chủ cùng trong phái một nhóm người, muốn cùng ngài nói một chút. Xin chỉ giáo." Cố Sát nói. Hồng Mang Cổ Đế nói, "Ta biết rõ Cố Chí Tôn ngải đánh trong đáy lòng xem thường chúng ta chủ cùng phái Phương châm. nói thật, chúng ta cũng giống vậy xem thường các ngươi chủ chiến phái, theo các ngươi, chúng ta hèn yếu khiếp chiến, nhưng theo chúng ta, các ngươi liền là một đám mã phu. Thực ra, thích hợp nhất Phương châm, dĩ nhiên là có thể dung hợp lẫn nhau, nhưng là, cái này không thể nào, hai phái lý niệm tương bội, nếu là dung hợp, chỉ có thể bùng nổ nghiêm trọng hơn nội chiến, chỉ có thể là một phương nào chế trụ bên kia, đó là nhất kết quả tốt. Cố Sát gật đầu, nói, ta đồng ý, cho nên, ta quyết định ngăn chặn các ngươi chủ cùng phái. Hung Mang Cổ Đế cười một tiếng, không cùng Cố Sát tranh luận, mà là nói, Cố Chí Tôn Sở dĩ ta hôm nay sẽ đến gặp ngươi là bởi vì ngươi quá trẻ tuổi, nếu như là Kim Hoàng chí tôn hoặc là các ngươi thánh viện huyền cẩm, cầm hồng bọn họ tiếp lấy chủ chiến phái lãnh đạo vị trí, hôm nay chuyến này ta đều không cần chạy. Ngươi quá trẻ tuổi, rất nhiều chuyện, nếu như chúng ta không nói rõ, rất có thể sẽ phát triển đến đã xảy ra là không thể ngăn cản. Hai chuyện này, thứ nhất, Tề Quân an tử, thật là ngoài ý muốn, chúng ta không phủ nhận, chúng ta xác thực tính toán Tề Quân an, nhưng chúng ta không muốn làm như vậy tuyệt, chỉ là muốn bị thương nặng Tề Quân án, nhờ vào đó để lại chế chủ chiến phái, nhưng không ra. Cố Sát không nói gì, chuyện này, hắn đã biết. Vừa mới bắt đầu, hắn thật là cho là bị chủ cùng phái tính toán tử, càng về sau, cho đến rồi Tề Quân Anưu đồ sau đó, lại ngược lại lật lại, mới hiểu được, chủ cùng phái xác thực không có cần vạch mặt ý tứ, cho nên, hắn mới tới Sơn Hải Quan lúc đại náo tổng minh, chủ cùng phái không thế nào lý tới, chính là ở ngầm thừa nhận cho một giao phó dẹp loạn sự kiện, chỉ là sau đó, động tác của hắn quá nhanh, đem chủ cùng phái trực tiếp làm bể. Hiện sự tình thứ hai, Hồng Mang Cổ đến nói, Cố Chí Tôn, tiếp đó, chủ cùng phái cùng chủ chiến phái giữa, nhất định sẽ bùng nổ mâu thuẫn, sẽ tranh đoạt quyền chủ đạo, nhưng là, hy vọng tất cả mọi người có thể khắc chế, ta cũng trực tiếp vạch rõ Hy vọng ngài không muốn lại bạn, tất cả mọi người trả tiếp tục ở trong quy tắc đánh cờ, như thế nào? Cố Sát khẽ cười một cái, chủ cùng phái chủ chiến phái tranh đấu gần một cái kỷ nguyên, vẫn luôn là có một ít ngầm thừa nhận quy tắc ngầm, nếu không, Nguyên Vũ trụ đã sớm lục đục làm bể, cũng là ở quy tắc này bên dưới, Nguyên Vũ trụ nhiều năm như vậy hỗn loạn, vẫn luôn là ở trong phạm vi không chế. Thế quân an chính là tuân thủ quy tắc. Cố Sát không đi đánh giá này là tốt hay xấu, dù sao, không đồng thời gian, hoàn cảnh không giống nhau. Mà bây giờ hoàn cảnh, là tiên nguyên giới đường bị ngăn chặn, vô tận lỗ đen đóng cửa, cho nên Cố Sắt trực tiếp nói, "Vô tận lô đen đóng cửa, là chúng ta nguyên vũ trụ cơ hội, bất luận là chủ chiến phái hay lại là chủ cùng phái, đều có thể mượn thời cơ này tu sinh dưỡng tức, chủ cùng phái, các người có thể đảng hoàng nghiên cứu công đức tu luyện pháp, dù sao, như hôm nay địa hạn chế đã có thật sự răng răng ra đến già, mà chúng ta chủ chiến phái cũng có thể mượn cơ hội này cường binh, không liên quan tới nhau, là phương thức tốt nhất." Vô tận lô đen đóng cửa, là 1000 năm hay lại là 1 vạn năm hoặc là 10 vạn năm, chúng ta không cách nào chắc chắn, nhưng là có thể xác định là thiên nguyên giới vẫn còn, nguy cơ cũng chưa có giải trừ, nhưng tạm thời, chúng ta có thể thở dốc có thể nhanh chóng phát triển, chúng ta song phương lý niệm, ở cái giai đoạn này, hẳn là không có chỗ xung đột. Hằng Mang Cổ Đế chắp tay nói, cho nên, ngài ý là. Cố Sắt trầm giọng nói, không liên quan tới nhau, Cổ Đế, ta trực tiếp nói rõ, ta cùng sư huynh của ta Tể Quân An không giống nhau, ta là người tính khi không được, ta vốn là kế hoạch sơn hải quan đánh một trận kết thúc liền với các ngươi chủ cùng phái tử giập đầu, nhưng là, trận chiến này, ta đã hiểu rất nhiều, đối với các ngươi chủ cùng phái cũng không có như vậy chẳng ghét. cho nên, ta có thể sống chung hòa bình, nhưng là, ngươi sau khi trở về, cho chủ cùng phái người sắp xếp xong, ta chỉ muốn mượn cơ hội này thật tốt chuẩn bị chiến đấu, đừng ở sau lưng giở trò, ai nếu là dám gây sự tình, ta đổi tận giết tuyệt, nói được là làm được." Hung Mang Cổ đến nói, "Cố Trí Tôn, này sợ rằng rất khó, ngài hẳn rõ ràng, chủ cùng phái cùng chủ chiến phái, đầu tiên là lý niệm mâu thuẫn, nhưng chủ yếu nhất thật ra thì vẫn là xung đột lợi ích vấn đề, trên bản chất chính là hai cái tập đoàn lợi ích giữa mâu thuẫn. Không nói chủ cùng phái, coi như là chủ chiến phái, Cố Trí Tôn, ngài có thể bảo đảm, chủ chiến phái người cũng sẽ không vì tự thân lợi ích mà đánh vỡ hòa bình sao? Này là không có khả năng, chỉ cần có người sẽ có xung đột lợi ích." Cố Sát Bình thẳng nói: "Ta đứng thẳng quy củ, ta tự nhiên sẽ xử lý, chủ cung phái cũng tốt, chủ chiến phái cũng được, ai đưa tay, ta chém ai." Buồn chương hết, chương 530 trở về thành viện. Hồng Mang Cổ Đế không cùng Cố Sát trên cãi, cũng không có nói có đồng ý hay không, chỉ là chầm mặt một hồi, nói: "Liên quan tới cố trí tôn thái độ của ngài, ta cũng sẽ hướng còn lại đạo thống truyền thuật, nhưng là, ta chỉ có thể giảng buộc ta môn hạ đệ tử, còn lại đạo thống ta không có biện pháp." Cố Sát gật đầu nói: "Không được bao lâu, nguyên vũ trụ sẽ chọn cử ra tân tổng minh minh chủ, ta cũng sẽ đem thái độ của ta hướng tổng minh chuyển tuật, nghe cùng không nghe vào cá nhân." Được Hồng Mang Cổ Đế chắp tay nói, "Cố trí Tôn, sơn hải quan 800 năm sống chung, ta đối với ngài là rất bội phục, nếu như ngài thật có thể cái này kỵ nguyên thứ nhất chứng đạo đại đế, có lẽ thật có thể cứu nguyên vũ trụ, cho nên, nếu như ngài đang đột phá đại đế trên đường có cần gì, có thể phái người tới Hồng Mang Cấm khu, ta toàn lực tương trợ." Đa tạ. Cố Sát chắp tay. "Cáo tử." Hồng Mang Cổ Đế xoay người rời đi. Cố Sát trầm mặc một hồi, đạo ý chí này thân cũng chậm rãi biến mất. Mà giờ khác này, phá rơi trong thuyền Kim Hoàng Chí Tôn vân vân một đám chủ chiến phái cao tầng cũng cảm giác được Cố Sát ý niệm trở về. Mọi người vội vàng hỏi thăm. Cố Sát cũng không có cách giữ, đưa hắn cùng Hồng Mang Cổ Đế trong lúc nói chuyện với nhau sắc mặt truyền thuật một lần. Sau khi nghe xong, mọi người đều trầm mặt, sau một hồi lâu, Kim Hoàng Chí Tôn nói, "Hồng Mang, Cổ Đế nói là sự thật, hai phái chúng ta chiến đấu, vẫn luôn vẫn tương đối khắc chế, một điểm này, Cố viện trưởng ngài sớm liền biết rõ, chỉ bất quá, một mực cũng không có một mình văn quy định, cho nên, cái này khắc chế ranh giới cuối cùng thực ra cũng quyết định bởi với song phương thực lực." Năm đó, Tề viện trưởng vẫn lạc, liên đối chúng ta chủ chiến phái tổn thất nặng nề, đối với nguyên trong vũ trụ bộ cũng còn khá, nhưng ở sơn hải quan chúng ta chủ chiến phái bị chủ cùng phái áp chế rất thảm. Khi đó ranh giới cuối cùng liền rất thấp, nếu như không phải Cố viện trưởng ngài kịp thời ngăn cơn sóng dữ, chúng ta đây chủ chiến phái ở Sơn Hải Quan đem sẽ hoàn toàn mất đi quyền phát biểu, thời gian sẽ không tốt lắm. Cho nên, đến phía sau, Cố viện trưởng ngài trực tiếp lập bản, chúng ta chủ chiến phái các phe cũng kiên định ủng hộ ngài, cũng là bởi vì quy tắc ranh giới cuối cùng đều đã hạ xuống băng điểm, thực ra, nguyên trong vũ trụ bộ cũng không kém, nếu như một phương nào chênh lệnh quá lớn, kia cái gọi là quy tắc ranh giới cuối cùng cũng sẽ không ngừng hạ xuống, cho đến nhất phái hoàn toàn sụp đổ. Bất quá, phía trên có 8 vị thật đế ở không chảng, nói như vậy, không quá có thể xuất hiện cái loại này. Hoàn toàn không để ý quy tắc tình huống. Cố Sát gật đầu một cái, đối với Hồng Mang Cổ Đế nói quy tắc đánh cờ, Cố Sát xác thực không có quá đệ tâm, bởi vì hắn rất rõ ràng, bất luận là chủ cùng phái hay lại là chủ chiến phái cũng chưa có hoàn toàn tiêu diệt một phái khác lúc lực, thả ra thể quân an vẫn lạc ngược lại là chủ cùng phái hoàn toàn áp chế chủ chiến phái một bước ngoặt, nhưng đã bỏ lỡ. Kim Hoàng Trí Tôn nhìn một chút ngoài ra mấy vị trí Tôn, lại nhìn phía Cố Sát, nói, Cố Việt Trưởng, bây giờ vấn đề lớn nhất, chỉ sợ là ngài yêu cầu hòa bình phát triển, không có can thiệp lẫn nhau yêu cầu. Hồng Mang Cổ Đế nói rất đúng, chủ chiến phái cùng chủ cùng phái đầu tiên là lý niệm tranh, nhưng Phần này lý niệm chủ yếu vẫn là nhằm vào cao tầng, đối hạ hạ mặt mà nói, chủ yếu vẫn là lợi ích vấn đề, hoàn toàn chính là hai cái tập đoàn lợi ích rằng có, như hôm nay nguyên giới vấn đề tạm thời giải quyết, nội bộ tài nguyên cạnh tranh sẽ mở rộng, sợ rằng rất khó làm được. Cố Sát đồng tử hơi co lại, nói, ta cũng không phải là muốn không cho phép những người khác cạnh tranh tài nguyên, mà là yêu cầu phải dựa theo quy củ cạnh tranh, nói cách khác, ở vô tận lỗ đen đóng cửa đến mở ra giữa khoảng thời gian này, ta không cho phép hack tính cạnh tranh, cái giai đoạn này sẽ không có chủ chiến cùng chủ cùng phân chia. Kim Hoàng Chí Tôn chợt nói, ta hiểu được, nói trắng ra là chủ cùng chủ chiến lý niệm tranh là cao tầng đánh cửa, cùng trung hạ tầng thực ra cũng không có quan hệ, chỉ là đơn thuần trung hạ tầng tranh đấu, cạnh tranh cũng chỉ là lợi ích, căn bản cũng sẽ không vén lên lý niệm tranh, cũng sẽ không tồn tại nội bộ náo độc lớn, cho nên, ngài ý là để cho cao tầng đều an tính lại. Đúng. Cố sát gật đầu. Một điểm này, ta có thể có thể làm được, Kim Hoàng Chí tôi nói, ban đầu, tệ viện trưởng dẫn chúng ta chủ chiến phái áp chế chủ cùng phái sau đó, mấy triệu năm bên trong, thực ra đều là tuân theo cái quy củ này, cao tầng tận lực không nhúng tay vào, cũng sẽ không vén lên quá náo động lớn, đây đối với chúng ta chủ chiến phái tới nói yêu cầu không cao. Ta chỉ là lo lắng chủ cùng phái bên kia không quá nguyện ý, ban đầu Tể viện trưởng chế định cái quy củ này cũng phí không ít lực cố sắc xác. Tay một cái, nói, ta không có Tể sư huynh tính khí tốt như vậy. Sơn Hải quan cuộc chiến, chính là hỗn loạn rồi toàn bộ nguyên vũ trụ đại sự kiện, tốn thời gian ngàn năm, chinh quân 19 lần, ba phủ chư thiên vạn giới, đã có rất nhiều trung thiên thế giới đều bị chuyển đòi rồi. Bây giờ, đại chiến kết thúc, chư thiên vui mừng. Mà làm trận đại chiến này thông soái, cố sát hy vọng danh tiếng cũng đạt tới một cái trước đó chưa từng có đỉnh phong, vốn là bởi vì quân An vẫn lặng mới bắt đầu lộn một lần nữa tỏa sáng tân sinh. Cố sát trở về thánh viện ngày đó, có thể nói là biển người, vô số sinh linh chạy tới thánh viện đều chỉ là một thấy hình dáng, các phương vũ trụ phong than đá cũng đều chen lấn cấp đoạt trực tiếp tin tức. Mà Cố sát vị này vừa Tề Quân An sau đó nguyên vũ trụ đương thời đệ nhất nhân danh tiếng đã toạt thật, đặc biệt là tại hắn trận chiến cuối cùng sau khi kết thúc, danh tiếng càng là trực tiếp lấn át Tề Quân An, bởi vì Tề Quân An đạt thành chiến đấu thành tựu, Cố sát cũng đạt thành, mà Cố sát đánh bại lại chém chết Mặc Thiên Đế, cái này lấy trí tôn từ cổ kim cũng đủ chấn động thời đại, đặt thành cái này thành đến kỳ mấy cái kỳ cũng là có thể đếm được trên đầu. Ngón tay Mà bây giờ này loạn cổ kỳ nguyên, không người đạt thành. Không có ai sẽ để ý cố sát chém chết mặt Tiên Đế có bao nhiêu trùng hợp, có nhiều thiếu âm kém dương thắc cùng đại thế, tất cả mọi người chỉ để ý kết quả, dù sao, Cố Sát cùng mặt Tiên Đế nhất chiến, chính là đường đường chính chính, ở dưới con mắt mọi người. Cũng bởi vì bây giờ Cố Sát danh tiếng quá mức cường thế, di vãng, Thánh viện địa vị là đế tộc trên, cấm khu bên dưới, mà bây giờ, đã cùng cấm khu tương đề tịch luận, thậm chí, rất nhiều người cảm thấy Thánh viện so với đại đa số đế tộc đều mạnh, dù sao, Cố Sát nhưng là thật thật tại, tại từng giết đế, xem chết quá gần mười vị vị đế. Xuân Hải Quan đại thắng, Cố Sát trở về Thiên Hoàng đợi các loại tin tức ở nguyên vũ trụ dung chuyện, sóng gió không ngừng. Nhưng Cố Sát cũng không hề để ý những thứ kia, hắn trở lại thánh viện sau đó, liền bắt đầu bế quan. Chủ chiến phái các phe đạo thống đã sớm ở Cố Sát trở về trước liền đưa tới rất nhiều chữa thương tài nguyên, các phe đạo thống cũng đều thay phiên phái tới cường giả là Cố Sát chữa thương, đủ loại kỳ chân dị bảo liên tục không ngừng đưa tới thánh viện. Cố Sát càng là trực tiếp tiến vào làm thánh viện cao cấp nhất truyền thừa tới Bảo trong ao. Cùng Cố Sát cùng vào thiên chỉ chữa trị còn có Vô Thương. Bất quá, Khương Vô thương, thương nhìn nghiêm trọng, nhưng đều là lưu vu biểu diện, mà Cố Sát thương nhìn không nặng, nhưng là nội tại, so với cố sát nghiêm trọng vô số lần. Khương Vô Thương ở thiên trì bên trong, chỉ đợi rồi 10 năm, liền cơ bản khôi phục một cái thất thất bát bát, trực tiếp rời đi. Lúc rời đi, đặc biệt tới tìm được cố sát. Buồn chương hết, chương 531 giọ xét. Thiên trì cũng không phải một cái ao, mà là một phương hạo hán động thiên, bên trong chạy xôi phi thường đậm đà thiên địa quy tắc biến thành tinh tuần nhất ngũ hành chi khí, bởi vì ở thượng cổ thời kỳ, chính là thống ngự chư thiên vạn giới tiên đỉnh giữ, vì vậy được đặt tên là thiên trì. Hôm nay, ở một nơi trong độc phủ, Khương Vô Thương tìm được cố sát. Cố Sát để cho Sở Hữu vì hắn trị thương y gi thư tạm thời rời đi, ngay sau đó, cười tủm tìm là Khương Vô Thương rót một chén trà, nói, "Hứng ta hớp chiến rồi hả?" Khương Vô Thương nâng chung trà lên uống một hớp, nói, "Không đánh lại. Như vậy quả quyết nhiệt tu." Cố Sát khẽ cười nói, "Ta là tự nhận không kém ai, nhưng không phải đầu góc có bệnh, ta không như vậy lỗ thiết." Khương Vô Thương nói, nói thật, người lớn lên nhanh như vậy, là thật là ngoài ý của ta vật liệu, muốn còn muốn năm đó thánh viện thi tuyển kết thúc cùng ngươi đường đường chính chính đánh một trận, sau đó đem ngươi nhấn trên đất ma sát, cuối cùng tiêu sái xoay người đi, lưu lại cho ngươi một cái không cách nào phai mở vô địch bóng người. Kết quả, chờ ngươi trở lại thánh vi lúc, lại liền không giải thích được mang theo đương thời đệ nhất nhân thiên kiêu tên cưỡng ép trở về, ta lúc ấy bê quan, liền thì không muốn khi đó cùng ngươi gặp phải, suy nghĩ bế quan đi ra lại đánh với ngươi một trận, kết quả thời gian càng lâu, phát hiện hai ta chênh lệch lại càng lúc càng lớn, thật là có loại bị xúc nô cảm giác, ta à, Khương Vô Thương à, sinh đôi hoàn mỹ thánh thể, đại đế chuyển thế a. Cố sát cười một tiếng, nói, ta tới đầu khả năng so với ngươi càng nhu bức. Khương Vô Thương gật đầu nói, ta biết rõ, từ Mặc Thiên Đế nguyện ý lấy mệnh làm giá giết ngươi một khắc kia, ta liền biết rõ, ngươi tới đầu không đơn giản, ngươi rốt cuộc thân phận gì? Không xác định." Cố sát nói, "Rất nhiều thứ, bây giờ ta cũng còn không có nghiên cứu rõ ràng, tạm thời cũng không có phương tiện tiết lộ." Khương Vô Thương uống một hớp trà, đặt ly trà xuống, nói, "Được rồi, không nói cái này, hôm nay tới thấy ngươi, chủ yếu có mấy cái sự tình giao phó. Thứ nhất, là Tề viện trưởng ban đầu lấy thân vào cuộc mưu đồ đóng cửa vô tận lỗ đen, chuyện này trải qua, ta liền không nói nhiều, Tề viện trưởng lưu lại đạo kiêu ý niệm thân hẳn với ngươi nói biết, liền ta vận mệnh đều là Tề viện trưởng an bài. Không thể không nói, ngươi là thật nu bước, viện trưởng lưu cho ta rồi đường sống, nhưng là Cuối cùng ta có chút không biết tự lượng sức mình đi khiêu chiến Mạc Thiên đế, cũng may cuối cùng ngươi đủ như bức, lại đem Mạc Tiên đế giết chết, đã cứu ta một mạng." Cố Sát khẽ cười nói, "Ngươi đi khiêu chiến Mạc Thiên đế, không phải không biết tự lượng sức mình, là nghĩ thay ta ngăn cản tự kết đi." Khương Vô Thương cười một tiếng, không có tiếp tục cái đề tài này, mà là nói, "Ta trời sinh là sinh đôi thể, nhất minh nhất ám, Tể viện trưởng lợi dụng một điểm này, lấy hắn chết là cơ hội, thành công đem ta đưa cho Mạc Tiên đế bên người làm vùng, trực tiếp một bước trở thành cao tầng, mượn cái thân phận này, ta đem Tể viện trưởng nhiều năm như đồ nằm vùng nằm vùng toàn bộ khởi động, thành công đóng cửa vô tận lô đen." Ở Tề viện trưởng vẫn lạc thời khắc tối hậu, hắn nói với ta rồi một chuyện, giới cấm biển khu Cố Thiên Đế trạng thái không đúng. Cố Sát cau mày nói, trạng thái không đúng là Khương Vô Thương nhẹ giọng nói, hơn 10 vạn năm trước, Tề viện trưởng từng bị Cố Thiên Đế chuyển đòi đi một chuyến giới cấm biển khu, chuyện này ngươi biết chưa? Cố Sát gật đầu, nói, ta biết rõ, ban đầu Tề sư huynh lưu đổ đối thiên hồn các tiến hành tiêu diệt cuộc chiến, cuối cùng bị giới cấm biển khu Cố Thiên Đế ngăn cản. Khương Vô Thương thấp giọng nói, thực ra, ban đầu Tề viện trưởng bố trí một lần kia sát cục, mục đích chân chính cũng không phải nhằm vào tiên hồn các, mà là vì dò xét Cố Thiên Đế. Tiên hồn các tồn tại là một cái so sánh đặc thù tồn tại, mặc dù Nguyên Vũ trụ cũng thống hận thiên hồn các phản bội Nguyên Vũ trụ, nhưng là, nhưng vẫn cũng không có chân chính trên ý nghĩa hoàn toàn tiêu diệt thiên hồn các, cũng không phải Nguyên Vũ trụ không có thực lực này, mà là phía sau có không thể không khiến thiên hồn các tồn tại ý nghĩa. Nguyên Vũ trụ yêu cầu lợi dụng thiên hồn các mới có thể tiến vào Thiên Nguyên giới, bất luận là nằm vùng cũng tốt, dò thám biết tình báo cũng được, đều phải thông qua thiên hồn các mới được, cho nên, ở ý nào đó mà nói, tiên hồn các tương đương với Thiên Nguyên giới cùng Nguyên Vũ trụ ngầm thừa nhận một cái hô thông mình này. Cho nên, thiên hồn các sẽ bị triền ép, nhưng vẫn cũng tồn tại, cũng không phải thiên hồn các bản thân có bao nhiêu ẩn nút, ở ẩn nút ẩn giấu sâu hơn, cũng không phải ngàn vạn năm tới cũng phát hiện không được. Cố Sát nhướng mày một cái, nói, cho nên, thể sư huynh từ đầu đến cuối cũng không có muốn nhằm vào thiên hồn các ý tứ. Kia ngược lại không phải, Khương Vô Thương nói, cái mưu kia hoa, đã là dò xét Cố thiên đế, cũng là quyết tâm, nếu như dò xét không được Cố thiên đế, Tề viện trưởng sẽ thật đối thiên hồn các khai đao, chẳng qua là sẽ không đổi tận giết tuyệt, dù sao, thiên hồn các mấy năm nay có chút quá nhạy. Tề viện trưởng có thể dễ dàng tha thứ một cái có ích thiên hồn cách, nhưng tuyệt đối không thể chịu đựng làm lớn không bị khống chế thiên hồn cách. Bất quá, chuyện kia cuối cùng không giải quyết được gì, nhưng cũng để cho Tề viện trưởng thành công thử lộ ra, hắn đoán được Cố Thiên Đế cùng thiên hồn các có liên quan, sự thật cũng chứng minh Cố Thiên Đế xác thực cùng thiên hồn các quan hệ không cạn. Bất quá, Tề viện trưởng mục đích chân chính nhưng là một cái khác, hắn hoài nghi Cố Thiên Đế đã bị không do lấy, hắn phải thử do cũng là cái này, đây cũng là tại sao ban đầu Cố Thiên Đế truyền nói, tề viện trưởng sẽ thật sự đàn hoàng đi dưới cấm biển khu môn nhân. Cố sát hỏi Tề sư huynh biết cái gì? Khương Vô Thường nói: Tề viện trưởng bị Cố Thiên Đế khóa giới một kiếm bị thương nặng, 10 vạn năm không dám lại cầm kiếm, đây coi như là hắn tự tìm, nếu như hắn không đi rời cấm biển khu, Cố Thiên Đế liền không cách nào phong tỏa hắn, cũng không phải bị đánh co đầu rút cổ 10 vạn năm. Lúc trước, Tề viện trưởng suy đoán Cố Thiên Đế có cái gì không đúng, biết do hắn đi rời cấm biển khu sau đó, thì sẽ từ này bị Cố Thiên Đế phong tỏa, nhưng hắn vẫn đi, lúc ấy, hắn gặp được Cố Thiên Đế, hắn phát hiện một cái rất chuyện kinh khủng. Chuyện gì? Cố Sát gấp bận rộn hỏi. Cố Thiên Đế lại không nhường hắn. Khương Vô Thương trầm giọng nói, có một chuyện, toàn bộ nguyên vũ trụ cũng vô nhân biết rõ, hà trong kỳ Cố Thiên Đế cũng không phải giống như tin đồn như vậy đột nhiên xuất hiện, đột nhiên biến mất, không có bai kỳ bất luận kẻ nào. Trên thực tế, Cố Thiên Đế hiện thế lúc, liền cùng Tề viện trưởng gặp mặt qua, hai người trả trao đổi qua, Tề viện trưởng Côn Ngô kiếm đều là Cố Thiên Đế đưa cho hắn. Nhưng là, hơn 10 vạn năm trước, Tề viện trưởng được cho đòi đi giới cấm biệt khu, lại phát hiện Cố Thiên Đế hoàn toàn không nhớ hắn, nhưng quỷ dị là, Cố Thiên Đế lại vừa là thật, cũng không phải giảm mạo, đây là trải qua Côn Ngô kiếm chứng nhận. Cố Sát Nghi ngờ nói, Cố Thiên Đế không nhận biết sư huynh, điều này nói rõ Cố Thiên Đế là giả, có thể Côn Ngô kiếm lại chứng nhận Cố Đế là thực sự. Cái này rất mâu thuẫn." Khương Vô Thương gật đầu nói, "Này xác thực rất mâu thuẫn, Tề viện trưởng cũng nghĩ không thông, cuối cùng, vì tiến một bước nghiệp chứng, Tề viện trưởng còn cố ý dò xét một lần, đưa tới Cố Thiên Đế khóa giới một kiếm. Một kiếm kia là Cố Thiên Đế kiếm, lại lại không phải Cố Thiên Đế kiếm, không hoàn chỉnh, tiến một bước suy đoán, Cố Thiên Đế, không hoàn chỉnh. Buốn chư hết. Chương 532 vội vã ngàn năm. Không hoàn chỉnh." Cố Sát Nghi ngờ nói, "Chính là mặt chữ thượng ý nghĩ." Khương Vô Thương nói, "Ban đầu, Tề viện trưởng kể bên một kiếm kia là cố ý, hắn cưỡng ép để lại một chút kiếm ý ở trong thân thể hắn." Hơn trăm ngàn năm qua vẫn luôn đang giải tích một kiếp kia. Cuối cùng, hắn tổng hợp khắp mọi mặt điều tra tin tức suy đoán, Cố Thiên Đế không hoàn chỉnh, hắn suy đoán, có thể là năm đó Cố Thiên Đế tiến vào Tiên Nguyên giới chung gặp cái gì, đưa đến hắn xuất hiện vấn đề. Càng nhiều, Tề viện trưởng không có thể tra ra được, cũng không thời gian như vậy, nhưng là, hắn có thể xác định, bây giờ Cố Thiên Đế, không tin được, không phải Tề viện trưởng muốn chối Cố Thiên Đế, hắn cũng không phủ nhận Cố Thiên Đế đối với nguyên vũ trụ công hiến, nhưng là, bây giờ Cố Thiên Đế, không hoàn chỉnh, cái này không hoàn chỉnh rốt cuộc là tình huống gì, không thể nào biết được cũng liền có nghĩa là Cố Thiên Đế đã không phải ban đầu Cố Thiên Đế rồi, nếu không phải ban đầu Cố Thiên Đế, đế, vậy thì không thể dựa theo ban đầu Cố Thiên Đế nhìn. Cố Sát rơi vào trầm mặt, không hoàn chỉnh tồn tại, cái khái niệm này, hắn là lần đầu tiên tiếp xúc, căn bản không biện pháp hiểu trong đó cụ thể là là tình huống gì. Sau đó, Cố Sát hỏi Tề sư minh là Khương Vô Thương nói, Tề viện trưởng ý là cho ngươi nhiều chú ý, trước ngươi không phải đã nói, ngươi có một cái tự kiếp, sẽ ứng ở đế minh sao? Tề viện trưởng lo lắng cái này tự kiếp chính là xuất từ Cố Thiên Đế. Cố Sát gật đầu một cái, nói, ta hiểu được, ta sẽ chú ý. Ừ, ngay sau đó Khương Vô Thương lại nói: "Hiện sự tình thứ hai là cá nhân ta sự tình, ta không biết rõ Tế viện trưởng có không có nói cho ngươi biết, muội muội ta thực ra cũng chưa chết, ban đầu muội muội ta bị ngươi chém chết, ta kịp thời xuất thủ, đưa nàng chân linh bảo vệ, tìm Tế viện trưởng muốn một viên hoàn hồn đan, bây giờ muội muội ta đang ở địa tiên giới Khương gia dốc lòng tu luyện. Lúc trước chuyện kia, ta từ hai cái mục đích, một là muốn mượn tay ngươi chèn ép chèn ép muội muội ta, bởi vì ta nguyên nhân, nàng quá mức mạnh chướng, thân phận nhất được quá cao, rất không sướng vị, cho nên, để cho nàng gặp điểm MP khó khăn mới có thể làm cho nàng sau khi phá rồi dựng lại. Cái thứ nhị mục đích, chính là muốn chôn theo cái đối thủ." Khi đó ta quá cô độc, gặp ngươi sau, thấy săn tâm lên, cho ngươi lưng đeo cùng ta thủ án đi trước, hy vọng có thể trở thành ngươi đồng lực. Cố Sát gật đầu một cái, nói, chuyện này ta biết rõ. Ừ, Khương Vô Thương do dự trong chốc lát, nói, muội muội ta bây giờ đã thành tựu Kim Tiên tu vi, ta muốn đưa nàng an bài vào Thánh viện Tiệm tu. Cố Sát cười nói, ngươi bây giờ ở Thánh viện địa vị, an bài muội muội của ngươi chút chuyện này, không cần nói với ta. Sơn Hải Quan cổ chiến, nhất nổi tiếng là Cố Sát, nhưng lần đó là nằm gai nếm mật gần gần năm, mai phục ở Mặc Thiên Đế bên người, đóng cửa vô tận lỗ đen kế hoạch người thi hành Khương Vô Thương. Hắn chiến công hiển hách, bất quá, hắn chỉ tiếp tục đế minh khen thưởng tài nguyên, không có vào đế minh nhậm chức, quả quyết trở về thánh viện, sau đó, trải qua thánh viện cao tầng thương nghị, cuối cùng cố sắt đăng nhiệm, để cho hắn tiếp tục thánh viện chủ phong tam trưởng lão trước, có thể nói là quyền cao chức trọng, lại trẻ tuổi, tiền đồ vô hạn, lấy thân phận của hắn, đừng nói an bài hắn thân muội muội vào thánh viện, coi như là an bài trong nhà hắn một con chó vào thánh viện cầm một biên. Chế cũng không có người sẽ phản đối. Khương Vô Thương cười nói, ta dĩ nhiên là có thể an bài muội muội ta vào nhập viện, bất quá, dù sao ngươi cùng muội muội ta có chút nhân quả ở Yêu cầu ngươi đồng ý ta mới an bài xong nàng đi vào, tránh cho ta ngươi giữa sinh hiểm khích. Bây giờ thánh viện là tình huống gì ngươi cũng rõ ràng, Sơn Hải quan ngàn năm cuộc chiến, tể viện trưởng vẫn lạc, một nhóm lớn lão bài trí tôn đều là vẫn lạc vẫn lạc, trọng thương trọng thương, mà trẻ tuổi, gần đó là Huyền cầm cũng không đủ chống đỡ vùng không phải ta tự đại, bây giờ thánh viện, nhìn như danh tiếng vô hạn, nhưng chân chính người có thể đánh, chứ ngươi ra, cũng chính là ta, nếu như ta ngươi hai người sinh hiểm khích, đối thánh viện phát triển cực kỳ bất lợi. Cố sát gật đầu một cái, rất công nhận Khương Vô Thương lời nói, bây giờ thánh viện, mặc dù cũng không thiếu chí tôn, Nhưng chân chính giỏi công phạt chí tôn có thể đếm được trên đầu ngón tay, trong đó, có khả năng nhất đánh, trừ hắn ra, cũng đúng là Khương Vô Thương rồi. "Đi." Khương Vô Thương đứng dậy nói, "Thật tốt dưỡng thương đi, mặc dù ngươi thật có thể đánh, nhưng là, lôi kéo cái bị thương tàn phế thân thể, ngươi này nguyên vũ trụ đệ nhất nhân trình độ, sợ rằng sẽ giảm bớt nhiều, trong khoảng thời gian này, Thánh viện sự tình ngươi không cần lo lắng, thật tốt dưỡng thương là được, cần muốn đánh nhau sự tình có ta chống giữ, mặc dù không bằng ngươi tên biến thái này, nhưng là, ta sinh đôi hoàn mỹ thể, cộng thêm trời sinh cảnh, chí tôn trùng, thật không có mấy cái là đối thủ của ta." Dứt lời, Khương vô thương rời đi. Mà cố sát lại một lần nữa bế quan trưa thương. Sơn hải quan đại thắng, vô tận lỗ đen đóng cửa, cái này khắp trốn mừng vui sự tình dần dần mất đi nhiệt độ. Nguyên vũ trụ lại một lần nữa tiến vào bình thường quy tích. Đế minh tổng minh triệu khai một lần trọng đại hội nghị, các hoang đế minh cũng phái ra cao tầng thăm dự. Cuối cùng, trải qua hơn nguyện bản đánh cửa, tổng minh tuyển cử ra một nhóm lớn tân cao tầng. Ở chủ chiến phái chủ cùng phái cùng với các phe cấm khu thăng bằng sau đó, chọn lựa một vị mới nhậm chức đế minh tổng minh chủ, đưa tới một mảnh son sao, bởi vì này vị mới nhậm chức tổng minh chủ, lại không thuộc về bất kỳ đế tộc, cũng không phải là cấm khu, mà là nhất phương cũng tầm thường thánh địa, một vị đã rất giá trí tôn, danh hiệu Hồng Nguyên Chí Tôn. Chuyện này ở Nguyên Vũ trụ đưa tới rất lớn thảo luận, nhưng là, các phe đế tộc cấm khu cũng nói năng thận trọng, bởi vì bọn họ cũng rõ ràng, đây là có chút bất đắc dĩ, chỉ có chọn một vị không thuộc về chủ chiến phái cũng không thuộc về chủ cùng phái người mới có thể để cho tổng minh an ổn xuất hiện một cái tổng minh chủ, đây là các phương bình hành kết quả về phần những tổng minh đó cao tầng, cuối cùng cũng là thăng bằng bên dưới, đặt thành cấp phe hài lòng kết quả. Quá trình này kéo dài rất lâu, nhưng Cố Sắt vẫn luôn không có tham dự, một mực cũng ở bế quan trong lúc chữa thương. Lại qua mấy năm, Thánh viện một lần nữa ở Trư Thiên Vạn Giới mở ra đệ tử một lần tuyển chọn cuộc so tài, Cố Sắt vẫn không có ra mặt, mà là có Khương Vô Thương ra mặt tổ chức lần chọn lựa này của so tài. Lại một nhóm năm mới nhẹ thiên kiêu môn tinh thần phấn chấn bàng bạc ở Trư Thiên Vạn Giới khai triển tranh đoạt. Lại qua một ít năm, viện, viện trưởng đế giao thành công đột phá Trí Tôn, ở Thánh viện tổ chức bên dưới, mở ra một trận tiếp nhận đại điển, huyên Cũng sau đó, Thánh viện cũng xuất hiện một lần lâu đến trăm năm quyền lực tiếp nhận quá trình, rất nhiều thế hệ trước đều lui đi xuống, một nhóm lớn người trẻ tuổi thừa vị. Nhưng Cố Sát cũng vẫn không có hiện thân quá. Sau đó, trong mấy trăm năm, Nguyên Vũ trụ tổng thể mà nói, cũng coi như là tương đối bình tĩnh, Khương Vô Thương cùng Đế giao cũng dần dần ở Nguyên Vũ trụ đánh ra danh tiếng, sau đó càng là ở hai người phát động hạ, tổ chức một nhóm lớn cường giả, thành công lại là Nguyên Vũ trụ tăng thêm nhất phương đại thiên thế giới. Nhưng, Cố Sát hay lại là chưa từng hiện thân quá, chấm dãi, nguyên trong vũ trụ bắt đầu lưu truyền ra một cái bình luận, Cố Chí tôn trọng thượng không trị, sắp bỏ mình. Buột trướng hết, chương 533 ám hại, ta muốn biến mất. Cố Sát ở nghe được tin tức này lúc cũng là vẻ mặt mờ mịt. Chuyện này là Thánh viện một vị ý đạo chí tôn tới là Cố Sát điều chỉnh thân thể lúc thuận miệng nhắc tới. Vị này ý đạo chí tôn, danh hiệu Thiên y Tôn giả, được xưng bên trên trị được tiên, hạ trị được địa, là là cả nguyên vũ trụ ý đạo một đường có thể đứng vào top 5 tồn tại. Thiên y Tôn giả cũng là vẻ mặt cười khổ, nói, không biết rõ làm sao liền bắt đầu nổi lên cái này tin nhảm, hẳn là ngài ngàn năm chưa hiện ra thân nguyên nhân, ban đầu sơn hải quan đánh một trận, ngài cùng Mặc Thiên Đế cuối cùng quyết chiến là mọi người đều biết, mà sau đó Ngươi bị thương nặng sự tình cũng là tất cả mọi người đều biết rõ, sau đó đi, Thánh viện cùng với Đông đảo đế tộc cấm khu cũng đang cật lực là ngài chưa thương, động tĩnh một mực không nhỏ, cho nên ngài ngàn năm chưa hiện. Gia thân, liền đế giao tiếp làm viện trưởng đại điện ngài cũng không từng tham dự, khó tránh khỏi sẽ có người có phương diện này suy đoán. Cố sát khẽ cười một cái, nói, nói như vậy, nếu như ta chưa tới cái mấy ngàn năm không hiện thân, khởi không an vị thật ta đã bỏ mình. Thiên y tôn giả cười khổ nói, chúng ta thánh viện đã cải chính tín rồi, có thể càng cải chính tín đồn, ngược lại càng có nhiều người hơn tin tưởng ngài hôm nay là trọng thương không trị, sắp vỡ lạc thậm chí có suy đoán nói ngài đã vất lạc, chỉ là thánh viện mật mà không phát, còn có tin đồn nói là đế giao liên thủ khương vô thương đem ngài giam lỏng, nói có mắt có bạn, thật sự thật đúng là. Cố sát đột nhiên nghĩ tới đoạn thời gian trước, linh tê cầm cụ, cổ hoàng tộc vân vân khá hơn một chút cùng hắn giao hảo đạo thống phảng phát hẹn xong như thế, đều tới không ít đạo thống chi chủ cấp bậc nhân vật tới thăm hắn. Lúc đó, những người đó cũng không nói gì, chính là tới thăm viếng thăm. Bây giờ, Cố sát mới đột nhiên phản ứng kịp, những người đó sợ là cũng nghe được những tin đồn kia, chạy tới nghiệm chứng chân tự tính, chỉ là, thấy hắn hết thảy đều như thường, sẽ không có ý nói tới những lời đột kia. Cố Sát không còn gì để nói, nói, tìm cái cơ hội thích biết, ta đi ra ngoài đi bộ một vòng đi. Như vậy tốt nhất, Thiên Y Tôn giả nói, cầm Hồng, Thiên Hành bọn họ cũng ở đây thương nghị, đặc biệt để cho ta tới nhìn một chút bây giờ ngài trạng thái, cả chính tin đồn cũng không trọng yếu như vậy, nếu như bây giờ ngài trạng thái không có phương tiện, liền không nắm này." Vừa nói, Thiên Y Tôn giả một bên là Cố Sát Kim Kim, nói, "Bất quá, bây giờ ngài trạng thái rất tốt, khôi phục rất không tồi, so với chúng ta dự chủ muốn tốt rất nhiều, nhiều nhất 300 năm, Mặc Thiên Đế ở trong cơ thể của ngài lưu lại những thứ kia ý chí liền có thể hoàn toàn lau đi." Cố Sát gật đầu nói, người sau khi trở về, để cho Cẩm Hồng tôn giả bọn họ chuẩn bị một chút, ta công khai lộ mặt, ta chậm chậm không nhiệt thân, đối với thánh viện mà nói, cũng khó tránh khỏi sẽ lòng người trôi lơ lửng." Thiên Y tôn giả nói, "Khương Vô Thương đi Huyền hoang bên kia nơi quản lý vật rồi, không biết rõ bao lâu mới có thể trở về, mà đế giao lý lịch kém một chút, không có biện pháp hoàn toàn ổn định lòng người, ân, mấu chốt là đế giao qua một thời gian ngắn cũng phải rời khỏi thánh viện, Thiên Tú cấm khu bên kia, Thiên Tú nữ đế hình như là sẽ ra vấn đề, đại hạn xuống, một nhóm cục diện rối rắm sự tình." Cố Sát nghi ngờ nói, "Xảy ra chuyện gì?" Thiên Tú nữ đế Nàng làm sao sẽ xuất hiện đại hạn vấn đề? Quá lâu mang rồi, Thiên Y Tôn giả nói, tự sơn hải quan chiến dịch sau, thiên địa hạn chế có chút răng rà, thiên tú nữ đế có chút lỗ mãng, tùy tiện muốn chứng đạo thật đế thất bại. Cố Sát thở dài, thiên tú nữ đế tình huống hắn biết rõ, hà dám kỵ nguyên thời đại liền chỉ kém nửa bước chứng đạo thật đế, nhân là thiên địa hạn chế phí thời gian hơn 10 triệu năm, đã bắt đầu lùi lại, cũng khó trách nàng sẽ xung động, một khi quay ngược lại đến mức nhất định, nàng đem hoàn toàn mất đi đạo thật đế hy vọng. Bất kể những thứ này, Cố Sát nói, ngươi để cho Cẩm Hồng Chí Tôn bọn họ tìm cái thời cơ tốt đi, ta đi ra ngoài lộ mặt. Ra Cố Sát dự liệu là Hắn còn chờ đến lộ diện thời điểm, thánh viện liền xảy ra chuyện, lại bị nhân ngăn cửa rồi. Mấu chốt là, bây giờ Khương Vô Thương không có ở đây thánh viện, đế giao đi thiên tú cấm khu, mà thật vừa đúng lúc, Thiên Hành Chí Tôn vì chuẩn bị cố sát hiện thân cơ hội, cũng tạm thời rời đi thánh viện, duy nhất có thể chủ trì đại cuộc, chỉ có Cẩm Hồng Chí Tôn, nhưng Cẩm Hồng Chí Tôn cũng không giỏi đan binh công phạt. Mà ở thánh viện ngăn cửa nhân, thân phận cũng không đơn giản, là hai cái ở Nguyên Vũ Trụ đức cao vọng trọng lão bài Trí Tôn, chẳng là đã ra giỏi chiến đấu Trí Tôn, ở Nguyên Vũ Trụ sức ảnh hưởng rất lớn. Thánh viện cũng không tiện lấy nhiều khi ít vận dụng đại quân, mà mặc dù Cẩm Hồng có vận dụng Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Tháp quyền hạn, nhưng hai cái kia lão chí tôn lại không vào nhập thánh viện, chỉ có thể nói quên giải. Có thể hai vị kia láo chí tôn ở nguyên vũ trụ ra đời, đối phần cao, bọn họ cậy giả lên mặt, để cho thánh viện trở nên đau đầu. Cố viện trưởng, sợ rằng chỉ có thể là ngài ra mặt mới có thể chấn đực rồi, mặc dù ngài trẻ tuổi, nhưng bất luận là bối phận lý lịch đều là cao cấp nhất, Cẩm Hồng tìm tới Cố Sát, nói, "Cũng đúng lúc, yêu cầu một bước mà thân, chúng ta liền rất khoát mượn cơ hội này, để cho ngài thân" Chính dễ dàng cả chính tin đồn liên quan tới ngài vẫn lạc lời đồ đãi. Cố Sát gật đầu một cái, hỏi chuyện này, cụ thể là chuyện gì xảy ra nhi? Cầm Hung nói, hai vị kia lão chí tôn là tới từ nhất phương tên là Vô Biên Giới đại thiên thế giới, hai người chỗ đạo thống đều là đỉnh cấp thánh địa. Trước đây không lâu, Vô Biên Giới xuất hiện một cái đại đế di tích, đúng lúc là thuộc về kia hai phe thánh địa địa giới, bọn họ mời rất nhiều đạo thống cùng liên hiệp tìm đòi, chúng ta thánh viện cũng phải rồi một ít đệ tử trước đi tìm cơ duyên, trong đó có mấy cái là tân, tân mầm mống, ở trên đường xảy ra một chuyện. Kia hai phe thánh địa thương vong thảm trọng, Có hơn 10000 danh đệ tử chân chuẩn bị tru giết, cuối cùng đủ loại chứng cứ đều chỉ hướng chúng ta Thánh viện mấy cái mầm mống, mấu chốt nhất là mấy người bọn họ trả hết lần này tới lần khác không cách nào giải thích. Cố Sát nghi ngờ nói, tại sao không cách nào giải thích? Cẩm Hồng trầm giọng nói, mấy cái đệ tử trên người cũng lưng đeo kia hai phe thánh địa đệ tử khí tức tử vong, trả tu luyện kia hai phe thánh địa truyền thừa thần thông. Cố Sát kinh ngạc nói, thật là bọn hắn làm. Mặc dù chém chết nguyên vũ trụ tu sĩ, đặc biệt là thiên kiêu tranh đoạt cơ duyên chung loại chuyện này rất bình thường, Cố Sát ban đầu giết được đó là máu chảy thành sông. Nhưng tình huống bất đồng, hắn tham dự những thứ kia tranh đoạt chiến, lẫn nhau sát phạt lúc hợp tình hợp lý, mà lần này Di Tích tìm tội không giống nhau, là là người khác mời các phê đạo thống liên hiệp tìm tội, trước đây liền định xong quy củ, loại chuyện này tính chất không giống nhau. Cẩm Hùng lắc đầu nói, nếu quả thật là bọn họ làm, chuyện kia trả dễ xử lý rồi, chúng ta theo như quy cụ xử lý liền có thể, nhưng là, ta tự mình đi tìm mấy cái đệ tử kiểm chứng quá, bọn họ không có làm chuyện kia, bọn họ cũng không rõ ràng vì sao lại dính những từ đó mất khí tức, về phần bọn hắn tu luyện đại thần thông, hoàn toàn là ở tìm tội Di Tích thời điểm đạt được cơ duyên, lầm vào kết giới mà phải ra kết giới điều kiện, thì nhất định phải tu thành kia mấy môn đại thần thông." Cố Sát nhướng mày một cái, nói, "Chắc chắn chứ?" Cẩm Hung gật đầu, nói, "Đã kiểm chứng rồi. Đó chính là bị hãm hại." Cố Sát ánh mắt lộ ra hung quang, lạnh lùng nói, "Xem ra, thực sự có người đã cho ta phải chết, bọn họ là thấy cho bọn họ lại được rồi, bạch ngắn ngủi một 1000 năm, những người này liền quên mất, kiếm của ta một khi ra khỏi vỏ, như vậy nhất định nhất định là đầu người quận quận." Chương 534 trực tiếp giết người. Thánh viện bên ngoài sân môn, sóng người mấy liệt. Bất luận là thánh viện đệ tử trở ở bên ngoài đạo thống cùng với các giới thụ phấn mưa gió, ở chỗ này nhân cũng nhiều vô cùng, lại đã kéo dài chừng mấy ngày. Không có cách nào bây giờ thánh viện như mặt trời giữa trưa, bất kỳ gió thổi có lay cũng sẽ đưa tới vô số chú ý, đặc biệt là, bây giờ vừa vặn lại dám ở rồi ngoại giới phong truyền cố sắt vẫn lạc cái này phong triều đường khẩu bên trên. Mà bây giờ, thánh viện đệ tử chôn giết mấy chục ngàn chính đạo tu sĩ, chỉ vì giết người đoạt bảo sự tình một ra ánh sáng đi ra, tự nhiên sẽ để cho các giới cũng phi thường chú ý. Ở cập thêm, bây giờ ngăn cửa chính là hai vị ở nguyên vũ trụ khá có sức ảnh hưởng lão bài chí tôn. Hai vị này Lão Trí Tôn không phải hạ người vô danh, một vị danh hiệu Liên Thai Thiện Sư, sư tử Hắc Ám Kỷ Nguyên lúc từng vô cùng huy hoàng Phật giáo một vị đại đế, năm đó ở Phật giáo cũng là một gã La Hán, ở Tàn Quốc cuộc, cuộc chiến sau, Phật giáo cô đơn, các phe Bồ Tát La Hán cũng trốn đi tự lập môn hộ. Vị này Liên Thai Thiện Sư chính là vào lúc này sau khi cách khai thiên địa Bắc Hoang đi đến vô biên giới, trở thành một Phật môn tự viện, trải qua ngàn vạn năm tới truyền thừa, đem đạo thống đã là vô biên giới cao cấp nhất thánh địa một trong, môn hạ Chí tôn có năm vị, như mặt trời giữa trưa, phi thường huy hoàng. Mà một vị khác Lão Trí Tôn, so ra kém Liên Thai Thiện Sư địa vị và lý lịch Nhưng là, tồn trên thế gian mấy triệu năm, tham dự qua nhiều lần đại chiến, là nguyên vũ trụ lập được rất nhiều công hiến công lao, nhiều lần bị cấm khu đại đế triệu kiến, danh hiệu Túng Quang Chí Tôn. Này Túng Quang Chí Tôn, thiên lệ tốc độ nhất loại đại thần thông, cậy vào này thần thông, từng nhiều lần lập được kỳ công, sâu sắc ủng hộ, ở nguyên vũ trụ cũng rất tay kính trọng, đem chỗ đạo thống cũng là vô biên giới nhất đại thánh địa một trong, nắm giữ bốn vị này chí tôn. Giờ phút này, hai người liền tính toán ở thánh viện cửa, hai người sau lưng là không nhiều ngạn ở cửa lại bó tay toàn tập, này Liên Thai Thiện sư cùng túng Quang Trí Tôn hai người thực lực bản thân liền rất mạnh, Thánh viện nếu muốn đánh, chỉ có thể là lấy nhiều khi ít, nếu không, một mình đấu lời nói, Thánh viện bây giờ ở chỗ này Chí Tôn, không có ai có năm chắc có thể đánh thắng được hai người này. Đương nhiên, thực lực không phải chủ yếu nhất vấn đề, như chỉ là đơn thuần có người muốn trượng chứ thực lực tới Thánh viện gây sự tình, Thánh viện cũng sẽ để cho đối phương thấy được cái gì là nội tình, bây giờ, mấu chốt nhất là, hai người này lý lực cao, bối phận cao, sức ảnh hùng đại, lại bọn họ chiếm lý Mặc dù Thánh viện một mực chối môn hạ đệ tử giết người đoạt bảo chôn giết lối đi, nhưng không cầm ra chứng cứ tự chứng thuần khiết, mà liên thai thiện sư cùng Túng Quang chí tôn lại có. Thể cầm ra chứng cứ. Theo thời gian đưa đẩy, chuyện này mang đến tác dụng phụ cũng càng ngày càng lớn, dư luận áp lực cũng là càng ngày càng không có thể không chế. Đế Minh đã tới, dẫn đầu hay lại là như hôm nay Hoàng đế Minh Minh chủ Kim Hoàng chí tôn, còn có một nhóm người ngợi là tổng mình phải đến điều tra. Thánh viện không như bình thường tông môn, Đế Minh không dám trực tiếp bắt người, huống Kim Hoàng chí tôn cùng Cố sát giao hảo, mà Kim Hoàng chí tôn tổ càng cùng cố sát chính là quan hệ thông gia quan hệ, lại Như hôm nay Hoàng đế Minh chính là chủ chiến phái khống chế, cố sát lại vừa là chủ chiến phái người dẫn đầu. Mấy tầng quan hệ đi xuống, cũng làm Kim Hoàng chí Tôn ép sắp điên rồi, động thủ đi, không thích hợp, bản thân hắn cũng là Thiên vị Thánh viện, có thể không động thủ đi, dư luận áp lực quá lớn, dù sao, hiện nay coi như là chứng cơ sắt thật, Thánh viện lẽ ra giao người, Đế Minh cũng hất làm bắt người. Kim Hoàng chí Tôn truyền âm cho Thánh viện đại trưởng lão, vội la lên, đại trưởng lão, ngài ngược lại là cho một lời chắc chắn a, cố viện trưởng rốt cuộc có thể không thể đi ra. Bây giờ sợ rằng chỉ có hắn ra ngoài có thể tạm thời đè xuống chuyện này rồi, ta bên này nhanh không chống nổi, kéo dài nữa Ta đế Minh Thiên vị Thánh viện liền quá đáng rõ ràng. Chủ phong đại trưởng lão cũng là không thể làm gì, trả lời, Cẩm Hồng đã đi mời Cố viện trưởng, nhưng là, chúng ta cũng không cách nào chắc chắn Cố viện trưởng có thể không thể đi ra. Minh chủ, ngài là biết rõ Cố viện trưởng tình huống, nếu như bởi vì ngoại giới sự tình, quấy dày đến Cố viện trưởng chữa thương, ta đây tình nguyện nhất ta đầu đi giao nộp. Kim Hằng Chí Tôn cũng là phi thường bất đắc dĩ, hắn tự nhiên biết, Thánh viện đóng không giao người, chỉ là Thánh viện vấn đề, nhưng nếu như ảnh hưởng đến Cố sát khôi phục, đó chính là toàn bộ chủ chiến phái vấn đề, thậm chí ảnh hưởng toàn bộ nguyên vũ trụ. Ngay vào lúc này, sáu người bên trong Không biết rõ ai hô to một tiếng, Cố viện trưởng tới. Nhất thời, không khí hiện trường đến một cái cao chiều, một mảnh hung náo. Mà cũng trong lúc đó, Tinh tọa ở thánh viện trước cửa làm áp lực Liên Thai Thiện sư cùng Tung Quang Chí Tôn hai người lẫn nhau liếc nhau một cái, trong mắt cũng thoáng qua vẻ kinh dị. Tung Quang trí Tôn truyền âm nói, "Thiện sư, xem ra, được độc thủ." Liên Thai Thiện sư trả lời, "Thật là sóng sau đẻ sóng trước a, ai có thể nghĩ tới, ban đầu một cái tu hành bất quá mấy trăm năm người trẻ tuổi là có thể thành tựu thế gian đệ nhất nhân danh tiếng, bây giờ càng là uy áp rồi năm." Tung Quang Chí Tôn nói, "Đừng nói nhiều như vậy, Thiện sư." Lúc động thủ có thể phải chú ý phân tức, chúng ta chỉ cần dò xét một chút cố sát trạng thái là được, cũng đừng thật đem người đắc tội chết, thánh viện, chúng ta không treo trọng nổi. Ừ, liên thai thiện sư nói, ta là già rồi, nhưng chả chưa già lầm cầm, ân, nhạt nhạt dò xét, lập tức thu tay lại, không muốn hạ xuống ngựa cớ. Túng quang trí tôn nói, ta chỉ là có chút lo lắng, tin đồn này cố sát tánh khí nóng nảy, làm việc cũng luôn luôn không nói quý củ, chỉ sợ hắn hắn chẳng lẽ còn dám coi trời bằng vung. Liên thai thiện sư nói Hai người chúng ta tới đây có lý có chứng cứ, lại, thời điểm chúng ta đến dò xét xong, liền lập tức lưu bước, hắn còn có thể được voi đòi tiền không tha thứ. Hắn không muốn danh tiếng hay lại là thánh viện không muốn danh tiếng? Tùng Quang chí Tôn suy nghĩ một chút, nói, cũng là, hắn coi như muốn tức giận, chúng ta không cho hắn tức giận cơ hội hắn cũng không có biện pháp. Ngay vào lúc này, 6 người một lần nữa trào động, ở từng trận nóng này trào dâng trong tiếng hô, cố sát hiện thân, hắn ở một quần thánh viện cao tầng vây quanh bên dưới đi tới thánh viện cửa. Liên Thai Thiện Sư cùng túng Quang trí Tôn hai người liếc nhau một cái, lập tức đứng dậy về phía trước, hai tay Liên Thai Thiện Sư chắp tay, cung kính để ý tới nói, "Bần tăng Liên Thai bái kiến Cố viện trưởng, xin cô viện trưởng từ bi, trả ta môn hạ đệ tử một cái công đạo, giao ra ân nhân." Cố Sát nhìn một chút Liên Thai Thiện Sư, lại nhìn một chút Tùng Quang Chí Tôn, trầm giọng nói, "Cái gì công đạo? Ai là ác nhân?" Liên Thai Thiện Sư nói, "Thánh viện đệ tử vì tham đồ chí bảo cùng đại thần thông, ngược sát ta vô biên giới mấy chục ngàn thiên biến, cút cụ mày đi." Cố Sát đột nhiên lên tiếng dậy, "Cố Sát này mở miệng to Nhất thời đưa tới một mảnh sôn xao, tất cả mọi người đều không nghĩ tới Cố Sát sẽ làm như vậy, gần đó là biết rõ Cố Sát tính khí nóng nảy nhân, cũng đều cảm thấy Cố Sát nhiều nhất là thái độ cương quyết, dù sao Liên Thai Thiện Sư đã người triểm lý, nhưng chẳng ai nghĩ tới Cố Sát sẽ trực tiếp mắng chửi người. Liên Thai Thiện Sư cùng Túng Quang Chí Tôn cũng đều bối rối, ngay sau đó, Túng Quang Chí Tôn tức giận nói, "Tể viện trưởng đây là muốn điên đảo hạ bệ, bao che hung thủ sao?" Ngươi Cố Sát trợn mắt hung quang, lạnh lùng nói, "Đừng tưởng rằng bổn không biết rõ các ngươi mục đích, các ngươi đã muốn dò tọa, vậy thì để mạng lại dò xét." Cố Sát rút kiếm, Một kiếm đêu đầu Túng Quang trí Tôn, lại huy kiếm sát hướng Liên Thai Thiện Sư. Chương 535 Thiên Đế hiện thân. Cố Sát đột nhiên nổ lên giữa người, đem vây xem sóng người cũng cho kinh trụ, mấu chốt nhất là, Cố Sát xuất thủ quá nhanh quá quả quyết rồi, cũng quá bất ngờ. Gần đó là Kim Hoàng Chí Tôn loại này biết do Cố Sát tính cách nhân, cũng cũng không ngờ tới như vậy một đám. Bọn họ đoán được lấy Cố Sát tính cách sẽ làm lớn chuyện, nhưng là, thế nào cũng không đoán được Cố Sát sẽ trực tiếp giết người, hoàn toàn cái gì cũng không có kỵ. Mà chờ bọn hắn khi phản ứng lại, là nguyên vũ trụ lão bài Chí Tôn Túng Quang Chí Tôn đã đổi một nơi thân một mèo rồi, mà Cố Sát kiếm thứ hai cũng giáng ra để cho Cố Sát hơi kinh ngạc là, cái kia sống hơn 10 triệu năm Liên Thai Thiện Sư lại chặn lại hắn một kiếm này. Liên Thai Thiện Sư xuất thân Phật môn, nắm giữ Phật môn chí cao đại thần thông Lục Trượng Kim Thân, trực tiếp diễn hóa ra một tôn thật lớn Phật tượng, lăn lộn thân tràn ngập nơi thánh khiết sáng bóng, chĩa vào Cố Sát một kiếm, cả người nhanh chóng lùi về phía sau. Bất quá, sau một khắc, Lục Trượng Kim Thân trực tiếp bệ tan cảnh. Liên Thai Thiện Sư cả người xuất hiện đầy đặc vết thương, trong miệng ra một ngụm huyết, kinh hoàng lớn, Sát, ngươi, rồi, ngươi khai bao che nhân, muốn giết người diện khẩu như thế coi rẻ thế gian công đạo, miêu ảnh đế minh sao?" Nhưng mà, Cố Sát căn bản không hưng thú lộ ra khẩu, trực tiếp nâng kiếm liều chết xô phong, một kiếm chém chết mấy trăm cái đến từ vô biên giới cường giả, sau đó hướng Liên Thai Thụyện sư lướt đi. Liên Thai Thụyện sư kinh hoàng vận trạng, hắn vừa mới thừa nhận rồi Cố Sát một kiếm, rất rõ ràng Cố Sát thực lực, hắn căn bản không chịu nổi kiếm thứ hai, lúc này kinh hoàng hô to, Minh chủ cứu ta. Phản ứng kịp Kim Hoàng chí tôn trong lòng đông lại một cái, không thể không kiên trì đến cùng xuất thủ ngăn trở, hắn dù sao cũng là đế minh minh chủ, không thể ngồi coi Cố Sát đồ giết người lung tung, hay là ở nguyên trong vũ trụ khá có sức ảnh hưởng lão bài chí tôn. Cố viện trưởng không thể, không thể không chứng cớ giết người. Kim Hoàng Chí Tôn một bên xuất thủ, một bên hô to. Cố Sát tiện tay một trường đánh lui Kim Hoàng Chí Tôn, trầm giọng nói: "Bộ tọa đã điều tra rõ, Liên Thai cùng Tùng Quang hai người cùng ngoại địch cấu kết, cố ý hãm hại ta Thánh viện đệ tử, tội khắc nên trảm." Liên Thai Thượng sư hét lớn, nói bậy nói bạn, "Ngươi có chứng cứ gì?" Cố Sát lạnh lùng nói: "Bộ tọa tự nhiên có chứng cứ, hôm nay ngay trước dư giới tụ phấn nhở gió, các tộc đồng đạ mặt, đối đãi với ta giết người cậu ta kia, tự nhiên sẽ đóng ra chứng cứ, ngoài ra, ta hôm nay tu hành một môn hồi tưởng thời gian đại thần thông, ta sẽ ngay trước giới tụ phấn nhở mặt cho mọi người xem chứng cứ, bất quá, nhìn trước Ta sẽ trước hết giết người này ngu xuẩn, nếu như ta giết lầm rồi nhân, ta Cố sát tự sẽ cho giao phó. Liên Thai Thiện sư một cái lao hết phun ra ngoài, thiếu chút nữa chửi mẹ, cái gì gọi là giết lầm rồi nhân sẽ cho giao phó, nhân đều chết hết, cho giao phó có tác dụng cho gì? Ngay vào lúc này, Cố sát đột nhiên truyền âm cho Liên Thai Thiện sư, trầm giọng nói, lao ra hỏa, cho ngươi một cái cơ hội, đàn hoàng đem người sau lưng ngươi khai ra, ta có thể tha cho ngươi một mạng, nếu không, ta diệt ngươi toàn tộc, ngươi cũng đừng nghĩ tự vận, ngươi nếu lạt thì ra hết, ta giống vậy diệt ngươi toàn tộc. Liên Thái Thiện Sư trường lớn con mắt, vừa định muốn trả giá, liền thấy cô Sát đã liều chết song tới, lúc này bị dọa sợ đến kinh hoàng thất thố, hét lớn: "Ta giao phó, Cố Việt trường, ta giao phó, ta là bị buộc." Nhất thời, Cố Sát dừng lại. Sáu người bên trong cũng một mảnh xôn xao, mà đồng thời, ở trong đám đông, có mấy người sắc mặt đại biến, một người trong đó nhân chuẩn bị xuất thủ, lại bị bên cạnh một người kéo, thấp giọng nói: "Ngươi điên rồi, ngươi nghĩ ở trước mặt Cố Sát giết người gì cậu?" Nhưng là trước đừng để ý Liên thai thằng ngu này, lập tức trở lại thông báo lão tổ. Ở một mảnh xôn sao bên trong, Kim Hoàng Chí Tôn vội vàng chỉ huy một đội nhân mã vây quanh Liên Thái Thiện Sư. Liên Thái Thiện Sư trực tiếp quỳ trên đất, trầm giọng nói: "Cố viện trưởng, Kim Hoàng minh chủ, ta giao phó, ta tất cả đều giao phó, chuyện này cùng môn hạ ta không liên quan, đều là ta khư khư cố chấp." Giờ khác này, Sở Hữu thụ phấn nhỏ gió cũng kích động, tất cả đều một tia ý thức trên tới. Liên Thái Thiện Sư chậm rãi nói: "100 năm trước, có một cái thần bí nhân tìm được ta, thân phận của hắn rất cao, hắn theo ta làm rồi một cái giao dịch, để cho ta dò xét Cố viện trưởng ngài thực lực, hắn hứa hẹn ta Sau chuyện này sẽ giúp ta sống thêm một đời thứ hai, đồng thời sẽ làm cho ta đạo thống tấn thăng duy nhất chân giới, nếu như ta không đồng ý, hắn liền diệt ta đạo thống. Ta ta cùng tung quang như thế, đều bị hắn mở ra điều kiện đánh di chuyển, lại bị hắn uy hiếp ở, liền đồng ý hắn yêu cầu. Sau đó, không bao lâu, thế gian liền bắt đầu lưu chuyển ra cố viện trưởng ngài sắp vẫn lạc tin nhảm. Vài ngày trước, người kia một lần nữa tìm tới chúng ta, để cho chúng ta hành động. Vì vậy, chúng ta liền lập đại đế di tích, mời thánh viện đệ tử thăm dự, sau đó chế tạo một trận giết người đoạt bảo án mạng, giá họa cho thánh viện đệ tử, chính là vì tìm một hợp lý lý do đến sọ so xét cố viện trưởng ngài tình huống. Lúc này, trong đám người một mảnh xôn xao, đặc biệt là Liên Thai Thiện Sư cùng Túng Quang Chí Tôn môn hạ những đệ tử kia mỗi một người đều khó tin, bọn họ không dám tin tưởng, nhà mình lao tổ lại hố giết mình nhiều như vậy đồng môn. Kim Hoàng Chí Tôn tức giận nói, "Liên Hai, ngươi thật lớn mật, Cố viện trưởng chính là chúng ta Nguyên Vũ trụ định hại thần châm, cho chúng ta Nguyên Vũ trụ đánh hạ vô thượng công lão tuân giả, ngươi lại dám hại hắn?" Liên Hai Thiện Sư tuyệt vọng nói, "Ta cũng là bị buộc a, ta không phủ nhận ta thấy lợi lên tâm, nhưng mà, càng nhiều là ta không dám, cự tuyệt ta, đối phương lai lịch quá lớn, nếu như ta không đáp ứng, hắn sẽ diệt ta đạo thống, ta cả nhà a." Ngô Kim hoàng chí Tôn một cước đá lộn mèo liên thai thiện sư, mắng: "Ngươi không biết rõ Cố viện trưởng đối với chúng ta Nguyên Vũ trụ ý vị như thế nào sao?" Thiên Nguyên giới mắt long lòng, "Cố viện trưởng nếu có sơ suất, Thiên Nguyên rời đánh tới, người nào có thể ngăn? Ngươi đây là phản bội Nguyên Vũ trụ, như người người cũng giống như ngươi vậy hãm hại Cố viện trưởng, vậy làm sao bây giờ?" Cố Sát nhìn Kim hoàng chí Tôn lên mắt, "Này Kim hoàng chí Tôn phản ứng rất nhanh, biết rõ sau ngày hôm nay, Nguyên Vũ trụ xảy ra đại sự nhi, trước tiên ở trước mặt mọi người cho Cố Sát trước nhất Dũ, đem tới nếu là có người hãm hại gải vật Cố Sát." Vậy hôm nay sự tình cũng sẽ bị nhảy ra đến, trước tiên liền sẽ cho người cảm thấy Cố Sát là bị háng hại. Cố Sát tiến lên, trầm giọng nói, "Nói đi, phía sau sai xử ngươi nhân là ai?" Liên Hai Truyện Sư lúc này liền mở miệng, nhưng mà, liền trong khoảnh khắc đó, trong hư không đột nhiên xuất hiện thật lớn uy áp, một cái bóng mở uy áp nhìn xuống thế gian, thiên địa quy tắc rối loạn, tinh hà run lên dậy, đó là một đạo vô cùng khổng lồ ý niệm thân, quan sát từ từ chư thiên. Ngạo Thiên Đế, kim hoàng chí tôn kinh hô thành tiếng, mà cũng trong lúc đó, người sở hữu trong đầu tựa hổ cũng sinh ra một cái ý niệm. Đó chính là bọn họ đều biết cái bóng mờ kia, có thể rõ ràng liền là thấy lần đầu tiên, nhưng là biết rõ đối phương là người nào. Đây là Thiên địa Quy tắc gia trì, tuyên cáo thân phận. Đạo ý niệm này thần, đến từ Thiên Hoàng chí cao vô thượng duy nhất Thật Đế, Chân Long cấm khu lao tổ, Nguyên Vũ trụ tám vị Thật Đế một trong Ngạo Thiên Đế. Cố Viễn Trưởng, việc này lớn, cấm khu một tự. Buồn chướng hết. Chương 536 truy xét tới cùng. Bài kiến thiên Đế. Bài kiến thiên Đế. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều rầm rầm đồng loạt nắm lễ, biển người trong cùng một lúc cũng không người nắm lễ, nhìn qua rất là đồ sộ. Kê Trương cũng chỉ có Cố Sát một người trực diện đến Ngạo Thiên Đế kia một đạo ý niệm thân, nói: "Thiên Đế, không phải là bổn tọa không cho ngươi mặt mũi này, chuyện hôm nay, bổn tọa cực kỳ phẫn nộ, nhất định giờ phút này tu cha rõ ràng, không cho trì hoãn." Ngạo Thiên Đế bình thản nói: "Cố Việt Trưởng, không phải là bản đế không cho phép ngươi cha mình trận tướng, mà là người dẫn dây, ta đã điều tra rõ rồi, trong đó có chút tình huống tương đối phức tạp, cần muốn tận mặt rằng có, bản đế tự mình đến xử lý chuyện này không cần." Cố trực tiếp cắt đứt Ngạo Thiên Đế lời nói, nói: "Thiên Đế, bây giờ kỳ nguyên, thiên địa hạn chế, lão nhân gia liền đừng đi ra mụ chạy hết." Ngài nhưng là nguyên vũ trụ lớn nhất cậy vào, có thể chớ vì những chuyện này ảnh hưởng đến ngài, ngài liền thanh thản ổn định đợi, nguyên vũ trụ có chúng ta những thứ này vạn bối ở, sẽ không xảy ra vấn đề. Ngao Tiên đế trầm giọng nói, "Cố viện trưởng đợi vạn bối xử lý xong sự tình, sẽ tự đi viếng thăm ngài, hôm nay người ra đến lúc cũng quá lâu rồi, không chú ý dẫn tới thiên địa cắn trả có thể sẽ không tốt." Dứt lời, Cố Sắt trực tiếp phất tay. Trong nháy mắt đó, vô tận quy tắc cuốn đi. Ngao Tiên đế ý niệm thân trong nháy mắt liền biến mất rồi. Một màn này, để cho tất cả mọi người phi thường khiếp sợ. Kim hoàng chí Tôn rất là sợ hai tiến tới cố sát bên người cả kinh nói cố việc trưởng đây chính là ngao thiên đế làm sao có thể bất kính như vậy cố sát khép cười một tiếng nói nếu như là ngao thiên đế bổn nhân ở này ta xác thực muốn bán mấy phần mặt mũi coi như chính là một đạo ý niệm thân tiêu đừng tới dính vào những chuyện này lao nhân ra phải có lao nhân ra nhận thức chuyện gì cũng tới thò một chân vào chỉ có thể làm người ta ghét phiền. khóe miệng của Kim hoàng Trí Tôn hung hăng cóắp đồng thời mấy cái khác trí Tôn tất cả đều là mắt nhìn mũi mũi nhìn tim làm bộ như không nghe được đừng nói đó là nhauo thiên đế co như là tới một lợi hại một chút cho đế, bọn hắn cũng đều không dám mất kính. Mà giờ khác này, Liên Hai Thượng Sư đã sợ đến cả người tê liệt ngã xuống, hắn nhìn tận mắt Cố Sát lại trực tiếp đem Tiên Đế ý niệm thân cũng cho đổi đi, lúc này, hắn mới hiểu được hắn trêu chọc là người gì, trong lúc nhất thời, hắn vô cùng hối tiếc, hắn lại sẽ nhớ đến như vậy tầng thứ nhân, sẽ bị hắn cái gọi là dư luận áp lực để vội vã, hắn lại sẽ cảm thấy hắn lý lịch sẽ để cho Cố Sát có chỗ cố kỵ. Cố Cố Viện trường, Liên Hai Thượng Sư trầm giọng nói, sai xử chúng ta, trong tay Vũ cấm khu đế lệ. Chỉ một thoáng, sáu người phun trào, một mảnh xôn xao. Vô số người đều rối rít kinh hãi, nghị luận ầm ĩ phi vũ cấm khu, chính là đại hoang 12 cấm khu một trong, là cả nguyên trong vũ trụ cao cấp nhất đạo thống, có ba vị đại đế, dưới quyền thất đại đế mạch giống như là thất phương đế tộc, 172 tọa thánh địa, chính là cấm trong vùng đều thuộc về nổi trội nhất tồn tại. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đột nhiên biết rõ, tại sao ngao thiên đế sẽ đích thân ra mặt, chuyện này thái sát từ lớn. Chuyện quan phi vũ cấm khu, tồn nào, không cẩn thận liền sẽ dẫn khởi nguyên trong vũ trụ bộ loạn, mà cố sát đem nhân tính cách cũng là trùng quy thật sự đều biết, bá đạo vô cùng, nếu như là một loại đại đế bỏ ra mặt điều đỉnh, Cố Sát căn bản không chấp nhận lận ẩn, cho nên, Ngao Thiên Đế tự mình hy thân, có thể vạn vạn không nghi tới, Cố Sát sẽ phách lối nhưng liền Ngao Thiên Đế mặt mũi cũng không cho, ở trước mặt mọi người đem sự tình nói ra. Giờ khắc này, hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều ý thức được, vấn đề lớn. Hay, hay một cái phi vũ cầm cu. Cố Sát lạnh rên một tiếng, hướng Kim Hoàng Chí Tôn nói, Minh chủ, ngài có thể nghe được. Nghe, nghe được. Kim Hoàng Chí Tôn vẻ mặt khổ sở, không che giấu chút nào khó chịu, này mẹ nó sự tình lớn. Hắn vốn là dự chủ, tối đa cũng chính là một phương nào đế tộc, vậy còn ở trong giới hạn chịu đựng, có thể Chuyện liên quan đến cấm khu, hay lại là cao cấp nhất cấm khu, chân của hắn đều nhanh mềm nhũn, này mẹ nó không phải hắn chính là một cái đế minh phân minh mình chủ có thể xử lý. Coi như là đế minh tổng mình cũng sắp xếp bất bình a. Nhưng hôm nay, chư giới thụ phấn nhờ gió ở nơi này, vô số người đều nhìn, hắn cũng không thể nói bất kể đi, này khởi không phải mình lao đế minh nguy hiểm, huống chi, Cố Sát hay lại là chủ chiến phái người dẫn đầu. Cố Sát cũng không làm khó Kim Hoàng Trí Tồn, ngay sau đó vẫy tay để cho nhân đem Liên Thai Thiện Sư mang đi, sau đó, Huy Kiếm Tất cao giọng nói, trong vòng 3 ngày, phi vũ cấm khu không cho bọn tọa một hợp lý giao phó như vậy bạn tọa liền đi một chuyến phi vũ căn khu, chuyện này, bổn tọa sẽ nghiêm tra tới cùng, tuyệt không dung chịu. Nguyên vũ trụ hoạt động, phi vũ căn khu, Cố sát, Thánh viện, Liên thai thiện sư đợi các chữ, ở cực trong thời gian ngắn, liền trở thành nguyên vũ trụ hấp dẫn tử. Thánh viện trước cửa chuyện phát sinh, là ở dưới con mắt mọi người, trừ thời đó tại chỗ vô số sinh linh bên ngoài, còn rất nhiều các giới thụ phấn nhờ gió ở thực thì chuyển tống lúc ấy hình ảnh. Mà trong cùng một ngày, vô số tu sĩ vào nhập Thánh viện, chủ chiến phái các thống, cũng gần đây sắp xếp người đi Thánh viện đi ra mắt Cố sát, có chút cách qua xa, cũng có đại năng làm phép thông qua pháp khí cùng Thánh viện liên lạc. Những người này mục đích cũng chỉ có một, hỏi Cố Sát rốt cuộc có ý gì. Thái độ của Cố Sát rất rõ ràng, ai đưa tay chém liền ai. Mà Cố Sát làm bây giờ chủ chiến phái người lãnh đạo, cũng là chủ chiến phái tổng trưng, nếu như sự kiện không ra ánh sáng, khả năng chủ chiến phái cấp phe sẽ còn nghĩ biện pháp giật loạn, có thể sự tình đã ra ánh sáng, mà Phi Vũ cấm khu lại vừa là điện hình chủ cùng phái. Dưới tình huống này, chủ cùng phái cấp phe đạo thống cũng đều không thể không điều động, loại chuyện này, bọn họ không thể kinh sợ, một khi túng, lại không nói có thể hay không cùng Cố Sát nội bộ lục đục, trực tiếp nhất chính là giao động chủ chiến phái ngưng tụ lực, dù sao Cố sát đều bị chủ cùng phái lấn tới cửa, mọi người còn có thể nhẫn, người phía dưới không đau lòng mới lạ lạ. Ngoài ra, còn có một chút, chuyện này tương đương với chủ cùng phái chuyển đưa ra một cái phải giao chiến tín hiệu. Lúc trước, Sơn Hải quan tàn cuộc cuộc chiến sau, chủ cùng phái bị cố sát áp chế ngàn năm, quyết định quy tắc, song phương đều rất khắc chế, cũng liền bình hòa ngàn năm, nhưng bây giờ, chủ cùng phái đột nhiên gây sự tình, cái này cũng không cho phép chủ chiến phái nhận túng, nếu không, chủ chiến phái trong nháy mắt tinh thần đại ngã. Tổng thể mà nói, làm vũ cấm khu ra ánh sáng một khắc kia, liền có nghĩa là một trận đại dung chuyện sắp bộc phát, cũng chính là ngày đó, lấy bên hoàng Thiên Hoàng ánh mắt xéo qua Tam hoang làm chủ, đông đảo đạo thống cũng đang nhanh chóng triệu tập cao thủ, đều là chủ chiến phái đại biểu tính đạo thống thế lực, trong lúc nhất thời, trực tiếp để cho nguyên vũ trụ cũng lâm vào sợ bóng sợ gió bên trong. Mà cũng trong lúc đó, Thiên Hoàng Chân Long trong cấm khu, bầu không khí có chút lúng túng. Chân Long cấm khu, chính là chủ chiến phái đại biểu Đạo thống, càng là chủ chiến phái lớn nhất dẫn đầu đạo thống một trong, nhân là Chân Long cấm khu có nguyên vũ trụ tám vị thật đế một trong ngạo thiên đế. Bình thường mà nói, chủ chiến phái chủ cùng phân phát sinh mâu thuẫn, Chân Long cấm khu thì sẽ không có bất kỳ chần chờ hưởng ứng trước tiên, nhưng lại lại chuyện hôm nay tỉnh có chút đặc thù. Ngao Thiên Đế định ngăn cản tình thế thăng cấp, ý niệm thân từng hiện thân thánh viện. Buồn chướng hết. Chương 537 một người một ngựa sát cấm khu. Chân Long cấm khu, là nguyên vũ trụ cường đại nhất bắt phương đạo thống một trong, Chân Long cấm khu bài diện là phi thường đủ, do hai mươi mấy mạch Chân Long dòng chính tổ hợp mà thành, tương đương với hai mươi mấy phương đế tộc, trong đó có lục mạch cũng còn có đại đế tồn tại, trước vốn là 7 vị, bất quá, đại đế Ngao Ngựa ở sơn hải quan chính vẫn, chỉ còn lại 6 vị rồi, nói như cũng phi thường có đạt, đơn thuần tổ chính là do cựu ngôi sao lớn tạo thành, có thể so với một tòa trung thiên thế giới. Giờ phút này, ở cấm khu sâu bên trong, Chân Long tộc đương thời tộc trưởng Ngao Vô Vi đang ở ra mắt Ngao Tiên đế, đồng thời còn có hai vị khác đại đế cũng có mặt rồi. Ngao Vô Vi hướng Ngao Tiên đế cùng với hai vị khác đại đế không người nấm lễ, mặt lộ sầu khổ nói: "Ba vị lao tổ, hôm nay thánh viện chuyện phát sinh, các ngài cũng hẳn là biết được, giờ phút này, cố viện trưởng đã hạ triệu hắn lệnh, hiệu triệu các tộc hỏi tội phi vũ cấm khu, tộc ta vốn là chủ chiến phái chủ cột vững vàng, cho tới nay cũng là kiên quyết ủng hộ cố viện trưởng, theo đạo lý mà nói, lúc này hẳn là tích cực hưởng ứng, nhưng, lúc này chúng ta cũng không nắm chắc được chủ ý, xin mấy vị lão tổ chỉ thị." Ngạo Thiên Đế bất đắc dĩ cười một tiếng, nói: "Nên làm như thế nào thì làm như thế đó, không nên bởi vì ta hôm nay ở Thánh viện hiện thân liền ảnh hưởng các người quyết sách." Mặc dù Cố Sát tiểu tử kia nói chuyện rất hướng, nhưng hắn có câu muốn nói nói rất đúng, chúng ta những thứ này, lao ra hỏa được có lao ra hỏa nhận thức. Chúng ta bị thiên địa hạn chế ở cấm khu đóng nhiều năm như vậy, suy nghĩ đã sớm bị loại bỏ, huống chi, từ xưa tới nay chính là một đời người mới thay người cũ, cái này cùng tu vi cao thấp không liên quan, mà là thời đại biến nào, dẫn dắt thời đại lụi chiều, mại mại cũng là người trẻ tuổi, sẽ không có lão hỏa tỏa sáng thứ nhị xuân. Cho nên, tiểu tử kia nói rất đúng. Chúng ta không nên đúng tay quá nhiều, thú chì, chúng ta tự thân cũng bị hạn chế đến, càng không có đạo lý đối với ngoại giới sự vật vung tay múa chân. Luận tu vi, chúng ta xác thực cao hơn các người, nhưng nếu quả thật luận thủ đoạn, luận đối thời cuộc kiểm soát, chúng ta khẳng định so với không được các người người trẻ tuổi. Ngao vô vi chắp tay nói, vạn bối biết, ngoài ra Ngao vô vi do dự một chút, nói, hy vọng lao tổ không muốn đem cố viện trưởng bất kính để ở trong lòng, nhắc tới, cố mặc dù viện trưởng thân phận hôm nay địa vị cao, nhưng luận tuổi tác, thật rất nhỏ Nhỏ như vậy tuổi tác lại gánh vác nửa nguyên vũ trụ trách nhiệm, thật đối với hắn rất không công bằng. Hắn lưng đeo hắn ở độ tuổi này không nên quản sự tính Ngao Thiên Đế nhỏ mỉm cười cười, nói: "Ta biết do ý ngươi, ngươi hãy yên tâm, ta không sẽ để ý, ta cũng biết rõ hắn khó xử, huống chi, coi như ta để ý, ta cũng không thể làm gì được hắn, thiên địa hạn chế, ta coi như hiện chân thân, trừ phi là tận lực bảy lại trận, nếu không cứng đối cứng, ta cũng không thấy sẽ là đối thủ của hắn." Ngao Vô Vi kinh ngạc, Ngao Thiên Đế có thể không phải mặc Thiên Đế cái loại này dựa vào chạy trốn chạy ra khỏi danh thiên đế, mà là chân chính dựa vào thực lực chiến đấu đi ra danh tiếng là trải qua đấu chiến thắng phần, mạch tiền đế, Cố Thiên đế tăng cái thời đại đại chiến bộc lộ tài năng, cuối cùng chả còn sống sót chiến đấu hình thiên đế. Ngao Thiên đế khẽ cười nói, cố sát thực lực đã vượt qua tể quân an, bất quá, hắn bây giờ thương thế còn không có khôi phục, kém hơn hắn thời đỉnh cao, nhưng cũng có thể ngang hàng thời đỉnh cao tể quân an. Ngao Vô Vi trong lòng giận mình, nói, bây giờ thương thế chưa lành, hắn còn có thể có thể so với thời đỉnh cao tể quân an. Ngao Thiên đế gật đầu, nói, hắn hôm nay xua tan ý của ta độc thân, bước này tốt vô cùng, vừa để cho ta biết biết thực lực của hắn cũng cho ta có thể cho những người khác một câu trả lời rồi, cho nên ta nay nhập xuất hiện ở thánh viện là được đại hoàng Diêu Quang Thiên đế nhờ, hy vọng có thể đem sự tình chuyện lớn hóa nhỏ, ta thiếu có Diêu Quang Thiên đế ân huệ, không thể không ra mặt đi ngăn trở Cố Sát, nhưng là, trên bản chất ta cũng không nguyện ý nhúng tay, vừa vặn, Cố Sát tiểu tử kia. cánh khí nóng này, trực tiếp đem ý của ta độc thân cũng bị đội tặn ra rồi, ta cũng có thể cho Diêu Quang Thiên đế khai báo, này không phải ta không giúp người, là Cố Sát căn bản không cho ta cái này lão gia hỏa mặt mũi, ta cũng không có biện pháp. Ngao vô Vi hỏi chuyện này, phía sau là Diêu Quang Thiên đế. Ngao Thiên đế lắc đầu một cái, Nói, hẳn không phải, nếu như là Diêu Quang Tiên Đế, hắn liền sẽ không tới tìm ta, chuyện này nhất định là chủ cùng phái ở phía sau màn, mà Phi Vũ Cấm khu là người ủng hộ, chỉ là không biết rõ bọn họ thế nào làm, sự tình lại làm như vậy thô ráp, trực tiếp liền đem Phi Vũ Cấm khu cho dắt kéo ra. Ngao Vô Hồ vì nói, thực ra, cũng không đoán Thô Giáp, chỉ là không có nhân ngờ tới Cố viện trưởng sẽ không theo bộ sách võ thuật xuất bài, ai có thể nghĩ tới hắn sẽ trực tiếp giết người, Túng Quang trí Tôn cùng thân phận của Liên Thai Thiện Sư cũng không bình thường, gần đó là hắn hai người tới ngăn ta Long Tổ môn, chúng ta cũng không khả năng đối với bọn họ hạ sát thủ. Điều này cũng đúng. Ngao Thiên Đế khẽ cười nói, "Đây chính là ta nói Lao gia hỏa phải có Lao ra hỏa nhận thức biết rõ lý, ngươi xem, đây không phải là rồi, Phi Vũ Cấm khu vẫn còn ở dựa theo kiểu cũ phương pháp làm việc, mà Cố Sắt bất an bộ sách võ thuật xuất bài, bọn họ liền trực tiếp phế." Ngao Vô Vi gật đầu một cái, ngay sau đó chắp tay nói, "Nếu như thế, vậy các vị lao tổ, van bối phải đi an bài nhân thủ hưởng ứng Cố viện trưởng đang lúc này." Ngao Vô Vi tùy thân đeo đưa tin pháp khí đột nhiên chuyển tới Lộng Tĩnh, hắn làm phép nhìn một cái, nhất thời sắc mặt đại biến, cả kinh nói, "Cố Cố viện trưởng một người một ngựa đi Vũ Cấm khu rồi." Ngào thiên Đế đám người trố mắt nhìn nhau, đã lâu Ngao Thiên Đế mới lên tiếng, hắn đây là muốn trực tiếp đánh phế Phi Vũ Cấm Khu. Đại hoang, Phi Vũ Cấm Khu. Lúc này, một các vị cấp cao đều đã hội tụ vào một chỗ, đều tại thương nghị ứng đối như thế nào. Phi Vũ Cấm Khu đương thời đạo chủ nói, không cần lo lắng, sự tình làm lớn lên, liền không đánh nổi, không nên nhìn chủ chiến phái bên kia khí thế bừng bừng ở triệu tập các phe đạo thống, đây là nguyên trong vũ trụ bộ, phía trên là sẽ không cho phép bùng nổ không thể không lục đủ. Một vị trí tôn hỏi đạo chủ ý là. Phi Vũ đạo chủ nói, thông báo các phái, phối hợp chủ chiến phái biểu diễn, chúng ta cùng ổn nào, đến thời điểm Các phe cấm khu bao gồm các phương thiên đế đô không thể nào ngồi nhìn bất kể, nhất định sẽ ra mặt dẹp loạn chuyện này. Coi như mặc dù chuyện này không ngờ bại lộ, nhưng là chúng ta hay thắng, đến thời điểm bồi thường, cố sát là được, nhưng chúng ta thử lộ ra, cố sát xác thực đúng là bị trọng thương, đến thời điểm tìm các phe thương nghị, tìm một cái cơ hội thích biết, đem tiểu tử này xử lý, tiểu tử này quá kiêu ngạo, so với năm đó tệ quân An trà Liễu lĩnh. Tất cả mọi người gật đầu phụ họa, đang lúc này, một đạo kịch liệt hối loạn, đột nhiên tự vũ cấm khu sâu bên trong truyền tới. Phiên Thiên Phúc Địa quy tắc dâng trào, uy áp vô tận, ngay sau đó, một đạo thật lớn thống khổ gào thét bi thương chuyển tới, lại là tới từ ở Phi Vũ cấm khu ba vị đại đế bên trong, một vị trong đó chỗ bế quan. Lúc này, Phi Vũ cấm khu chúng nhiều cường giả đại năng dối rít chạy tới, xa xa, ba gồm Phi Vũ đạo chủ ở bên trong một các vị cấp cao, liền thấy Phi Vũ cấm khu một vị đại đế đang bị một kiếm bổ trúng, hét thảm một tiếng, thân thể trong nháy mắt chia ra làm hai, một vị đại đế ở cấm trong vùng, bỏ mình. Buồn chướng hết. Chương 538 đến từ cố sát cảm giác bị áp bách. Liền trong khoảnh khắc đó, Giở Hữu chạy tới Phi Vũ Cấm khu đại năng các tu sĩ, đều là trong lòng rét một cái, cảm giác được có cái gì không đúng, giống như là ngày tận thế tới như vậy, thần hồn đều đang lay động, muốn sụp đổ. Đó là Thiên địa huyền hoàng linh lung tháp. Có người kinh hô thành tiếng. Một khắp kia, cấm trong vùng, Lang Nghiên đàng thiên, thẳng mũi trời. Một cái lại một nhánh bàng đại công đức lực, to lớn vô biên, đỏ ngầu tươi đẹp, đánh xuyên hư vũ, không có vào trong vũ trụ. Quá kinh khủng, loại ba động đó cách mấy ngàn dặm như cũng để cho người ta muốn hít thở không thông, muốn phục, thậm chí muốn bái. Một tòa thật lớn kim tháp từ trên trời hạ xuống, trực tiếp phá vỡ cấm khu quy tắc phát trợ. Giờ khắc này, người sở hữu sắc mặt cũng trở nên rất khó coi, cấm khu, sở dĩ Têu Cầm Khu cũng là bởi vì chỗ này nắm giữ đại đế hao phí tinh lực trước mắt pháp trận, hội tụ vô tận quy tắc chi lực ngăn cản thiên địa hạn chế, mới để cho đại đế có thể ở trong này tự do hoạt động, có thể giữ đến đại đế trạng thái. Có thể, một khi này pháp trận bị phá, liền ý vị thiên địa hạn chế đem sẽ không bị khống chế ra chỉ đến trên người đại đế. Là Cố Sát, hắn dùng côn lô kiếm chém phá cấm khu, lại lợi dụng thiên địa huyền Hoàng linh lung ra cái hở. Điều này sao có thể? Đại đạo cấm chế có như vậy sơ suất, tại sao chúng ta chưa có nghe nói qua? Một đám phi vũ cấm khu đại năng tu si cũng luôn cuống, mà lúc này, phi vũ trong cấm khu đã có một vị đại đế bị Cố Sát chém giết, hắn xách kiếm liền bắt đầu liều chết xung phong ngoài ra hai vị kia đại đế. Hai vị kia đại đế chính hội tụ vào một chỗ, hai người đều tại vội vàng hội tụ quy tắc ngăn cản thiên địa hạn chế, có chút luống cuống tay chân, nhìn Cố Sát đánh tới, cũng phi thường kinh hoàng. Bọn họ cũng không biết rõ côn lô kiếm còn có thể cùng thiên địa huyền hoàng linh lung tháp như thế phối hợp sử dụng. Ngăn hắn lại, phi vũ đạo chủ lớn một tiếng, lúc này liền mang theo mười mấy vị trí tôn đi chặn lại Cố Sát. Cố Sát không chút thay đổi, bình tĩnh như thường. Một kiếm chém ra, vô tận kiếm khí hóa thành bảng bạc kiếm hải cọ rửa đi ra ngoài, trực tiếp đem Phi Vũ Cấm Khu chia ra làm hai, trung gian kiếm hải, phản phất một cái tinh hà đem vô số phi vũ cấm khu đại năng tu sĩ cách trở một đầu khác. Cố Sát là nhanh chóng nâng kiếm vào tới, Cố Viện trường, có lời dễ thương lượng. Hai vị kia phi vũ cấm khu đại đế cũng kinh hoàng không nhúc, nếu là trong ngày thường, chúng ta làm chuẩn bị đi ra cấm khu, ngược lại cũng không phải sợ hãi như vậy Cố Sát, mấu chốt chính là bọn hắn bây giờ là trong lúc bất chợt thừa nhận rồi thiên địa hạn chế giá trị, bây giờ bọn họ yếu một nhón. Bây giờ cái thời đại này, đại đế đang làm rồi chuẩn bị sau đó là có thể đi ra cấm khu, tựa như cùng trước sơn hải quan, cũng có mười mấy vị đại đế rời đi cấm khu ngàn năm, mặc dù hạn chế rất nhiều, nhưng miễn cưỡng còn có thể tự do hoạt động, cũng có thể thi triển ra một bộ phận thực lực. Có thể, kia là làm hoàn thiện chuẩn bị, bây giờ không giống nhau, cấm khu đột nhiên bị đánh vỡ, cường đại thiên địa hạn chế chợt ra thân, bọn họ mặt đối với thiên địa hạn chế cũng đã là lực có chút bắt, nơi nào còn có tinh lực tới ứng đối cố sát. Cố Viện Trưởng, cử động như vậy, áp sẽ long trời lở đất. Hai vị đại đế vội vàng khuyên giải. Kiếm Hà một đầu, vũ đạo chủ cuồng loạn gầm cố sát, ngươi như dám can đạm tiến thêm một bước ta sẽ hết khởi nguyên trong vũ trụ loạn, như thế nhân quả, người không chịu nổi. Ngùng đốc, Cố sát mắng một câu, trực tiếp một kiếm liền chém chết đi, trong nháy mắt bêu đầu một cái vị đại đế, sau đó không đợi một vị khác đại đế phản ứng kịp, hắn lại một kiếm đánh xuống, vị kia đại đế trong nháy mắt thân thể nổ mạnh. Vẹn vẹn hai kiếm, hai vị đại đế vẫn lạc, chấn động chư thiên. Giờ phút này, nguyên vũ trụ bát hoang nơi, rất nhiều đại thiên thế giới có cường giả cũng cảm ứng được. Đại đế không giống thường, chính là được chư thiên cung phụng tại, đại đế vẫn lạc, thiên địa đồng đi. Rất nhiều người cũng cách giới làm phép, mắt thấy một màn này, Giờ khắc này, chư thiên vạn giới đều thấy được khó tin một màn, Cố Sát lại một người một ngựa tiến vào cấm khu, chém giết ba vị đại đế. "A, Cố Sát, ta muốn giệt ngươi cửu tộc." Phi Vũ cấm khu những thứ kia đám đại năng cũng đi rồi, bọn họ xông qua kiếm hạ, liền muốn cùng Cố Sát liều mạng. Nhưng mà, Cố Sát không chút nào không hoảng hốt, hắn vẫy tay, trong nháy mắt đem tiên địa huyền hoàng linh lung tháp triệu hoán vào thân thể bên trong, sau đó thi triển kim thân phương pháp, vọt thẳng hướng Phi Vũ cấm khu những thứ kia đại năng tu sĩ. Trong lúc nhất thời, một đạo lại một đạo khí xuyên qua vũ, đây là khái niệm gì, là bậc nào cảnh tượng uy nga? Thiên cổ hiếm có Mỗi một đạo huyết khí rất bất động, mỗi người như lang yên một dạng xông về trời cao, màu sắc, chấn động đời cũng không giống nhau, đó là không đoạn có đại năng bị chém chết. Huyết khí cuồn cuộn, đan vào một chỗ, tạo thành thế gian mạnh nhất chưởng vực, cấu xây xong không thể vượt qua cấm chế. Một ngày này, chư thiên vạn giới đều thấy được khó tin một màn, cố sát một người một kiếm, đem phi vũ cấm khu giết cái thông suốt, chảy máu thành biển, đầu người cuồn cuộn, hỗn loạn chư thiên. Vào giờ khắc này, vô số cấm khu đế tộc cũng sợ hãi, đặc biệt là các phe chủ cùng phái đạo thống cũng đang khẩn cấp tụ trước hội nghị. vốn phải là nguyên trong vũ trụ kiên cố nhất phòng ngự nơi. Từ xưa tới nay chưa từng có ai nghĩ tới, cấm khu cũng là có thể bị phá vỡ. Thiên hoàng, vô tận trong tinh khung, đông đảo chủ chiến phái đạo thống chính hội tụ vào một chỗ, bọn họ vốn là đang đợi Cố Sát hiệu lệnh lao thẳng tới Phi Vũ cấm khu, kết quả, không đợi được Cố Sát hiệu lệnh, lại đến lúc Cố Sát đã một người một ngựa lướt đi Phi Vũ cấm khu tin tức. Có đại có thể sử dụng cường đại pháp khí, ánh chiếu chư thiên, thấy được Phi Vũ trong cấm khu phát sinh một màn, tất cả mọi người đều kinh hãi không thôi, thập phần sợ, nhưng rung động sau đó, các cấm khu chí tôn cũng đều sắc mặt thay đổi, bởi vì Cố Sát hành động hôm nay, để lộ ra tin tới hơi thở quá kinh khủng, cấm khu cấm chế lại sẽ phá. Mọi người đều nhìn về Cẩm Hồng Chí Tôn, chân long tộc tộc trưởng Ngao Vô Vi hỏi cầm Hồng đạo huynh, thánh viện vẫn còn có như thế thủ đoạn, lại chưa từng tiết lộ qua. Cẩm Hồng Chí Tôn mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, nói, pháp này chưa bao giờ nghiệm chứng quá, không dối gạt chư vị, pháp này cũng không phải là cố viện trưởng sang chế, mà là năm đó Tề viện trưởng tại thế lúc nói lên phỏng đoán. Nhưng là, Tề viện trưởng năm đó ở Tây Hoang từng thí nghiệm qua, không có thể thành công, sau đó liền buông tha, dù sao, này phải dựa vào cuốn Ngô kiếm cùng thiên địa huyền hoàng linh còn cần vô cùng cường đại tu vi, thiếu một thứ cũng không được, nhưng là lý luận lưu lại chúng ta cũng không có người nghĩ đến, Cố viện trưởng lại thành công. Mọi người đều trầm mặc, bọn họ tin tưởng pháp này là Tể Quân An sáng chế, nhưng Tuyệt Không tin Cẩm Hồng nói trung hợp, không tin tưởng phải dựa vào kia ba món đồ. Trên thực tế, cũng xác thực như thế, Cẩm Hồng nói rất cất giữ, nói là này chỉ có cô sát có thể sử dụng, là không muốn Thánh viện bị nhầm vào, bởi vì này phá vỡ cấm khu cấm chế phương pháp quá mức kinh khủng, đối với vẫn luôn áp đảo nguyên vũ trụ trên cấm khu mà nói rất khó tiếp nhận. Này liền tương đương với một thanh kiếm, một cái tùy thời treo ở các phe cấm khu trên kiếm. Cấm khu lớn nhất lại vào, chính là ở cấm khu bên trong, đại đế không bị hạn chế Không người nào dám đem cấm khu bước đến Tuyệt Lộ, nhưng hôm nay lại xuất hiện phá vỡ cấm khu phương pháp này còn có. Cố Sát này đã là nguyên vũ trụ đệ nhất nhân, đoạn đương thức tồn tại, bây giờ lại nắm giữ phá vỡ cấm khu đại sát khí, hai bên kết hợp, ở ý nào đó mà nói, thánh viện có thể ngự trị vô cấm khu trên rồi. Buồn chương hết, chương 539 Tế Quân An Ngư Bước. Lũ cuống, giờ khắc này, nguyên vũ trụ các phe cấm khu cũng luống cuống. Không phải kinh hoàng với Cố Sát có thể sát đại đế, mà là kinh hoàng với Cố Sát có thể ở cấm khu như dẫm trên đất bằng. Cố sát có thể sát đại đế, đối với nguyên vũ trụ các phe cấm khu mà nói cũng không phải quá chuyện lớn, dù sao, Cố sát Liển Thiên Đế cũng từng giết, nhưng bọn hắn không lo lắng, bởi vì bọn họ có bài tẩy. Các phe cấm khu lá bài tẩy ngay tại vực cấm trong vùng, thiên địa hạn chế không có thể hạn lâm, ở cấm trong vùng, đại đế là có thể tự do sử dụng đại đế quyền binh, bọn họ căn bản không lo lắng Cố sát có thể phi thiên. Nhưng bây giờ bất đồng rồi, Cố sát có thể khắc chế bọn họ lá bài tẩy. Cầm Hồng Chí Tôn giải thích, không có ai tin tưởng, côn lô kiếm cùng thiên địa huyền hoàng linh lung thấp rất mạnh mẽ, một điểm này không thể nghi ngờ, nhưng là Roi mắt Nguyên Vũ trụ có thể so sánh hai thứ này đế binh không phải số ít, ít nhất các phe cấm khu đế tộc đều có cùng tầm thứ chí bảo, có thể không có bất kỳ người nào có thể dựa vào trí bảo đánh phá cấm khu cấm chế. Trong lúc nhất thời, các phe đại đế đều bắt đầu liên lạc, bất luận là chủ cùng phái hay lại là chủ trên phái, đều tại lẫn nhau liên lạc, thương nghị chuyện này. Đối với cô sát ở Phi Vũ cấm khu gây ra chuyện gì, ngược lại mà không có bao nhiêu người để ý, ngược lại, thậm chí có những người này vẫn còn ở vui mừng Phi Vũ cấm khu làm cái này chim đầu đàn, đem cô sát lá bài tẩy bức ra, nếu không hai cũng sẽ không ngờ tới thánh viện vẫn còn có một cái như vậy nhằm vào cấm khu đại sát khí. Thực ra, rất nhiều người cũng hiểu lầm cầm Hồng rồi, hắn giải thích mặc dù rất cực gạo, nhưng là, hắn biết rõ thật nhiều như vậy. Lúc này, vô tận trong tinh không, cầm Hồng rất là lúng túng cảm thụ chung quanh những thứ kia đồng đạo ánh mắt, vẻ mặt bất đắc dĩ. Trong những người này, rất nhiều đều là hắn bạn tốt, cho dù không quen, kia tất cả đều là một cái chiến đội đồng đạo, mọi người trước một giây vẫn còn ở tích cực bản thử đi đại hoang như thế nào chung nhau ứng đối chủ cùng phái, một giây kế tiếp, mọi người liền đối với hắn quang tới ánh mắt cảnh rất rồi. Mà cùng lúc Thiên hoàng cổ hoàng tộc bên trong, cổ hoàng tộc lao tổ, một vị đến gần vô hạn với chuẩn đế Lao Chí tôn tự mình xuất quan, tìm được Phượng Nghe thượng, đồng hành trả có mấy cái Lao Chí tôn. Phượng Nghe Thường biết rõ mấy vị này, lão tổ đến tìm nàng là vì cái gì, nàng cũng nhìn thấy phi vũ cấm khu sự tình, chỉ là, nàng cũng rất bất đắc dĩ, bởi vì nàng bây giờ cũng rất khiếp sợ, nàng cũng không biết rõ Cố Sát là làm sao làm được. "Mấy vị lão tổ à?" Phượng Ngê thượng mặt bất đắc dĩ nói, "Từ sau khi sơn hải quan trở về, ta vẫn ở trong tộc Bế Quan, mà Cố Sát cũng một mực ở chữa thương, này nàng năm qua, hai ta mặt cùng không từng thấy, ta thật không biết rõ hắn làm sao làm được." Mấy vị lao tổ cũng không có bức phượng Nghê Thường nói ra cái nguyên do, nhất tổ cả mắt đều là tự ái, nói: "Nghê Thường, chúng ta đồng căn đồng tộc, từ ngươi tới đến tiên hoang sau đó, trong tộc đối với ngươi cũng là rất không tệ chứ, xem ở mặt mũi ngươi bên trên, đó là Cố Sát ban đầu khiêu chiến chủ cùng phái, chúng ta trong tộc cũng đều là kiên định đứng ở ngươi bên này à. Khóe miệng của Phượng Nghê Thường kéo ra, nhất thời biết do mấy vị này lao tổ ý định, nói: "Mấy vị lao tổ, nếu như Cố Sát nguyện ý truyền ra pháp này, nhất định sẽ không quên cổ hoàng tộc." Mấy vị lão tổ nhất thời hài lòng, đối Phượng Nghê Thường tiến hành một hệ liệt cần hỏi hang, cuối cùng mới chậm rãi rời đi. Theo những lao tổ kia rời đi, cổ hoàng tộc lập tức có động tác rồi, trực tiếp đem vượng nghê Thường đãi ngộ tăng lên tới một cái không dám tin tưởng mức độ, so với tộc trưởng Tài Nguyên cũng còn phong phú. Phượng Nghê thưởng bị động nhận lấy hết vậy, cũng là phi thường bất đắc dĩ, nàng biết rõ, không được bao lâu, cùng nàng có cực đại nhân quả khủng tức tộc cũng sẽ phái người tới. Cố sát hành động hôm nay, đối với Nguyên Vũ trụ mà nói, tương đương với một trận biến cách, đem cao cao tại thượng căn khu kéo xuống thần đàn. Các phe căn khu, mặc dù có thể một mực gáp đảo sở hữu quy tắc trên, liền bởi vì bọn họ có đại đế, nhưng hôm nay, Cố Sát phác Phá vỡ đại đế thần thánh không thể xâm phạm, các phe đế tộc, thánh địa tự nhiên sẽ lên còn lại tâm tư. Nếu như các phe đế tộc thánh địa cũng nắm giữ phá vỡ cấm khu pháp môn, vậy thì có nghĩa là, cấm khu mất đi cao cao tại thượng tư cách, đánh phá cấm khu, thiên địa hạn chế hạ xuống, đại đế không có đại đế quyền bình. Vậy, dám hướng đại đế rút kiếm có thể không cũng chỉ có kia lắc đác mấy người rồi. Cho tới nay, có năm chắc một mình đấu đại đế chí tôn cũng không nhiều, dù sao, giống như tể quân an, cố sát loại này biến thái thật không nhiều. Cùng lúc đó, nguyên trong vũ trụ đã là sóng ngầm động. Ngay cả hôm nay bên ngoài đế giao cùng Khương Vô Thường cũng bị ngăn chặn. Thất ở Thiên Tú cấm khu đế giáo giống như cầm hồng, biết không nhiều. Chỉ có thân ở Huyền hoang Khương Vô Thương ở đổi tới hỏi tình huống những trí tuốn đó, trên mặt lộ ra một luồng mỉm cười, thấp giọng nói một câu tề viện trưởng Lưu Bức. Nhìn chư thiên hình chiếu màn sáng bên trong, Cố Sát đã tại Phi Vũ cấm khu thất tiến thất xuất giết cái huyết hải sôi trào, Khương Vô Thương lại khẽ cười lẩm bẩm, "Tề viện trưởng Lưu Bức, ngươi Cố Sát cũng Lưu Bức, một cái dám nói, một cái dám tin." Khương Vô Thương hẳn là thế gian này duy nhất một biết nhân, bởi vì năm Quân An an bài hắn đi nguyên vũ trụ vùng, khai báo rất nhiều chuyện. Trong đó, Quân An ở lại Khương Vô Thương bế quan nơi kia một đạo ý niệm thân cũng là Khương Vô Thương tự mình bỏ vào, biết rõ Tề Quân An là Cố Sát lưu một cái hậu thủ. Biết rõ Tề Quân An là Cố Sát chứa hậu thủ có không ít người, nhưng sau khi biết tay nội dung cụ thể chỉ có Khương Vô Thương, cái này hậu thủ chính là phá cấm khu phương pháp. Lúc trước, Cố Sát ở Sơn Hải Quan cùng Tề Quân An lưu hạ tối hậu một đạo ý niệm thân gặp mặt lúc, ý niệm thân ở cuối cùng nói cho Cố Sát, để cho hắn trở lại thánh viện sau đó đi tìm thiên thư, Tề Quân An ở trên thiên thư lưu đi một tí tin tức cho Cố Sát. Trở lại thánh viện sau đó Cố Sát ở tiếp tục thánh viện quyền sau đó, liền trước tiên mở ra tiên thư. Tuyệt biệt là Thánh viện dựng thân chi bản, có rõ xét trừ giới năng lực. Mà ở trên thiên thư, Tề Quân An để lại một cái hắn không kịp thí nghiệm phòng đoán, đó chính là đánh phá cấm khu cấm chế phương pháp. Để cho cô sắt cũng không tưởng được là, phá vỡ cấm khu mấu chốt, lại là chủ cùng phái lực đẩy công đức phương pháp. Công đức là một loại rất đặc thù vật chất, không thuộc về bây giờ cùng với đi qua sở tồn tại chỗ có quy tắc, lại không chịu quy tắc hạn chế. Tề Quân An chính là ở bên trên cơ sở này, làm ra một cái suy luận, đó chính là dùng công đức đi bao trùm quy tắc, tìm quy tắc giữa khe hở, liền có thể tìm được lỗ hổng xé ra cấm khu cấm chế. Cấm khu cấm chế, nói điểm trực bạch, chính là Đại Đế lợi dụng Đại Đế quyền bính, ngưng tụ vô cùng vô tận quy tắc dung hợp thành một cái kết giới, đem thiên địa hạn chế cách trở mở, không cách nào hạ xuống. Ngang hàng Vũ Tu xây một bức tường ngăn cách ánh mặt trời, nhưng công đức tính chất giống như là thủy, có thể biến đổi ngầm thấm vào trong tường. Đây chính là cố sát tại sao phải mang theo thiên địa huyền hoàng linh lung tháp đi phi vũ cấm khu nguyên nhân, thiên địa huyền hoàng linh lung tháp, chính là thế gian thiếu có công đức bảo đương nhiên Còn có một cái cực kỳ trọng yếu một chút, chủ cùng phải nghiên cứu một cái kỷ nguyên, cũng không có đem công đức thanh toán ra ngoại trừ tăng cảnh giới lên bên ngoài tác dụng, nhưng Tể Quân An cũng đã khai phát ra một môn công đức loại đại thần thông phương pháp. Cố Sát từ trên thiên thư lấy được Tể Quân An chuyển thừa sau đó, khen ngợi một câu Tể Quân An Như Bước. Chương 540, Thiên Địa Hội Nghị, 202 tháng 3 năm 11209 tác giả, thiếu duyệt Tể Quân An Như Bước, chuyện này, Cố Sát là biết rõ, toàn bộ nguyên vũ trụ tất cả đều là biết rõ, nhưng bây giờ, nhiều người hơn biết rõ Cố Sát Như Bước, bởi vì công đức đại thần thông là Quân An sáng tạo, chỉ có Cố Sát Vô Thương biết rõ. Những người khác cũng không biết rõ, bọn họ chỉ có thấy được Cố Sát một người một ngựa chém bay toàn bộ Phi Vũ Cấm Khu, sau đó sách máu chảy đầm địa bá thiên phủ nên ngang đi nha. Phi Vũ Cấm Khu, thi hài khắp nơi, gào thét bi thương không ngừng, trong thiên địa, tinh phong huyết vũ, hải cốt chất như núi, ba vị đại đế vẫn lạc, hơn 10 vị trí tôn thần tử đã tiêu, thánh đạo, tiên đạo cường giả càng là đến không hết, Cố Sát sắc thực sát thực sát một cái thông suốt, huy hoàng một cái kỷ nguyên phi vũ cấm khu chỉ còn lại mèo lớn mèo con hai ba chích, hoàn toàn chán nạn, chư thiên vạn nạn giới, vô số sinh linh đều tại căm hái, đường đường vũ cấm dĩ nhiên cũng làm như Vậy sa sút, mà cẩn thận bàn về đến, cũng chỉ là một chút chuyện nhỏ rồi, một chút ở rất nhiều người xem ra đều không đáng được hưng sư động chúng sự tình. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều tại căng khái, cũng đang thán phục vị này Tân Tân Nguyên Vũ trụ đệ nhất nhân cường đại, sức một mình, tiêu diệt nhất phương cấm khu, loạn cổ kỳ nguyên tới nay, không người có thể làm được. Cố Sát ở hành độ hư không, trong tay hắn nắm điên cuồng hỗn loạn bá thiên phủ, cái thanh này bữa tiệm lực không ngờ, vốn là hắn lấy là tối đa chỉ có thể thành tựu thánh minh, nhưng ở sơn hải quan gần năm chiến trường đúc, liền đã đạt đến nửa đế cảnh giới. Hôm nay, ở nơi này phi vũ cấm khu một trận giết lung tung sau đó, lại nhưng đã đạt đến đột phá đế binh điểm giới hạn. Cảm thụ bá thiên phủ nội bộ chuyển tới dâng trào sát ý cùng với kia hoàn toàn không che giấu được thiên lương cổ ý, cố sát ý thức được, cho tới nay, hắn đều có chút đánh giá thấp bá thiên phủ tiềm lực, ít nhất có một chút có thể xác định, trước mắt chư thiên vạn giới trung nắm giữ có thể phát triển tính binh khí, chả cho tới bây giờ không có ghi lại có kia một cái binh khí có thể lớn lên đến đế binh. Chư thiên vạn giới bất kỳ một cái đế binh, đều là đem nguyên thủy vừa vận đại, ở thành hình sau đó chính là đế binh, cũng tỉ như trong tay hắn côn lô kiếm địa huyền Hoàng linh thấp cũng là như thế, chính là thành hình lúc, cũng đã là đế binh rồi. Cố Sát nhanh chóng hướng Thiên Hoang chạy trở về, dọc theo đường đi, hắn đưa tin pháp khí cũng đang không ngừng chuyển tới động tính, các phe đạo thống, cùng hắn có người liên lạc cũng đang liên lạc hắn. Cuối cùng, Cố Sát chỉ tiếp thông đế giao tới tin. Sứ thúc, sự tình làm lớn lên. Đế giao thấp giọng nói. Cố Sát nhìn một chút Đế giao bối cảnh sau lưng, là đang ở một chiếc phá giới trong đỏ, hỏi Thiên Tú cấm khu sự tình xử lý xong. Không có, Đế Dao nói, Thiên Tú nửa đế đại hạn buông xuống, đại khái suất thì không cách nào kéo dài tính mạng, ta vốn nên lưu một đoạn thời gian, có thể ngày hôm nay náo trận này, ta như thế nào trả lưu được ở, thánh viện bên kia đều nhanh nổ. Các phe đạo thống đều tại chạy tới dõi thám biết tin tức, sư thúc, ngài rốt cuộc tính thế nào, cái này sóng gió cũng không nhỏ. Cố sát nhẹ giọng nói, có lớn hay không, có nhỏ hay không cũng không đáng kể, ngươi trực tiếp thông chi các phe cầm khu, ta muốn cho đòi mở thiên địa hội nghị, rất rõ ràng chế định nguyên vũ trụ quy tắc. Đế giao đồng tử địa chấn, kinh hài nói, sư thúc, ngài làm ớn. Cố sát bình thẳng nói, ta ở Sơn Hải quan lúc cũng đã nói, nguyên vũ trụ chỉ cho phép ta một cái thanh âm. Đế trầm mặt một hồi, nói, ta hiểu được Đóng cửa đưa tin pháp khí, Cố Sát thi triển pháp lực trấn an một chút bạo động bá thiên phủ, ngay sau đó liền tăng thêm tốc độ chạy về thanh viện, ngay tại vượt qua đại hoang bức vào biển hoang địa dưới lúc, Cố Sát đột nhiên cả người đông lại một cái, hắn cảm nhận được một vệ dòng ngó ánh mắt, hắn nhất thời dừng lại, trong con ngươi bộ phát ra lưỡng đạo sáng bóng ngược dòng đi, nhưng là, làm Cố Sát nhìn lúc, nhưng là dấu tuyết, cái gì cũng không dò được. A. Cố Sát nở nụ cười gằn, tiếp tục tiến lên. Mà lúc này, ở biển hoang một vùng ven, giới cấm biển trong vùng, Cố Thiên Đế đang đứng ở chậm trong tinh hà. Trước mắt một khối màn sáng bên trong đang ở tuần hoàn phát cô sát ở phi vũ trong cấm khu phá vỡ cấm khu cấm chế hình ảnh. Cố Thiên Đế biểu tình lãnh đạm, nhưng trong con mắt có rất nhỏ ngưng trọng, sau một hồi lâu, Cố Thiên Đế giơ tay lên bấm đốt ngón tay mà bắt đầu, tao mày nói, lại không tính ra, này nhân quả là loạn, tệ con an, là ngươi trợ cho đi, từ ta đi tới nơi này phương vũ trụ bên trong, duy nhất một không bị khống chế lại không nên tồn tại nhân chính là ngươi. Trong mặt hồi lâu, Cố Thiên Đế lại khẽ cười một cái, ánh mắt nhìn về phía hỗn thấp giọng nói, không hổ là ta à, gần đó là chính mình đối địch với chính mình, đều đang có nhiều như vậy biến số. Ngay sau đó Cố Thiên Đế đột nhiên môi khinh động rồi mấy cái, Cha rõ ràng cố sát thủ đoạn. Cũng trong lúc đó, thiên điệu bát hoang bên trong không ít tấm khu đều có đại đế bị chuyển nói, những đại đế đó muôn ở cảm giác được Cố Thiên Đế đến lúc, cũng cung cung kính kính quỷ nằm trên mặt đất, vô cùng cung kính. Một màn này, nếu là có người thấy, sợ rằng sẽ thất kinh, Cố Thiên Đế tồn tại ở thế gian gian, chuyện này ở cấm trong vùng không tính là bí mật, nhưng là, không, có nhân biết rõ, Cố Thiên Đế trong bóng tối còn khống chế đến đông đảo đại đế. Cố Thiên Đế, từ cổ chí kim đệ nhất cường giả, nguyên vũ trụ bất luận như thế nào biến thiên, chưa bao giờ thoát khỏi quá hắn trừ không. Nguyên Vũ trụ, kéo dài dung chuyển, các phe cấm khu đều tại yên lặng, mà những đại đế đó môn đều tại mỗi người sử dụng thủ đoạn lẫn nhau liên lạc, gần đó là 8 vị thiên đế cũng đều ở lẫn nhau liên lạc, chỉ có ở dưới cấm biển khu Cố Thiên đế không có bất cứ động tĩnh gì. Làm Thánh viện tin tức chuyển ra cho đòi mở thiên địa hội nghị sau, đông đảo các đại đế cũng thở phào nhẹ nhõm, nguyện ý tổ chức hội nghị, vậy nói do nguyện ý nói, chỉ cần nguyện ý nói, vậy thì có nghĩa là có chỗ chỗ thương lượng, bọn họ không sợ cố sát có giá chỉ sợ một cái nắm giữ kinh khủng sát khí nhân vô dục vô cầu. Kia đối với bọn hắn những thứ này tung hoành vô nhiều năm tháng đại đế mà nói, vậy thì thật là ăn không ngon. Không ngủ ngon rồi, vô dục vô cầu nhân, không người nào có. Thể đoán được hắn động tác kế tiếp, quỷ biết do có thể hay không đột nhiên nhất thời nổi dậy lại đi giết một cái cấm khu. Thánh viện vốn là không có tư cách cho đòi mở thiên địa hội nghị, trên mặt nổi có thể có tư cách cho đòi mở thiên địa hội nghị, chỉ có công nhận vũ trụ trật tự quản lý nơi Đế Minh tổng minh, nhưng bây giờ, không người để ý thánh viện có hay không được quyền, tựa như cùng không người để ý Đế Minh vĩnh viễn không quản được cấm khu một cái đạo lý. Thánh viện trên giới đều đang bận rộn rồi, các phe cường giả cũng đang nhanh chóng trở về, tỉ như Đế Dao, Vô Thương vân vân. Mà Cố Sắt đã chạy về thánh viện, hắn trước tiên liền đem Thiên Điệu Huyền Hoàng Linh Lung Tháp thả trở về, đây là thánh viện căn cơ một trong, không thích hợp lâu dài bên ngoài. Sau đó, Cố sát đem Ba Thiên phụ đặt ở đan đỉnh đỉnh ngao luyện đột phá đến bình, còn hắn thì trước tiên đi đến rồi nội viện chủ phong, đi thánh viện đệ nhất quản lý Chu Xu, Thiên Tư nơi ở. Thiên Tư được xưng không chỗ nào không biết, dò xét vạn giới, chính là nguyên vũ trụ vô thượng chí bảo một trong, có rất nhiều kỳ lạ chức năng, mà Cố sát là bây giờ thánh viện duy nhất một vĩnh viễn quyền sở hữu giới hàn nhân. Vừa tiến vào, Cố Sắt liền mở miệng hỏi ta cấm khu lúc, cấm khu có thể có động tính. Buồn trước hết Trong năm 541, do xét, 202 tháng 3 năm 1129 tác giả, thiếu duyệt, là một cái phi thường địa phương hạt thủ, có chút tương tự với nhất phương độc lập thế giới đầu tiên, là do Thiên thư diễn hóa thành, mặc dù thuộc về thánh viện bên trong, nhưng lại độc lập với thánh viện bên ngoài, thậm chí là bao gồm thánh viện, trực quan mà nói, chính là trong Thiên thư. Mà Thiên thư, chính là nguyên vũ trụ đỉnh cấp địa binh, đem có cường đại năng lực, nhưng là do xét vạnạn giới, thậm chí, ở Hắc Cám kỷ nguyên trước, thiên đình lục huy hoàng nhất sau khi, Thiên thư đại biểu chính là nguyên vũ trụ quy tắc, trừ thiên giới, ngoại trừ duy nhất chân giới bên ngoài. Sở hữu thế giới vận hành quy luật đều tại Thiên Bí thư lục chúng, ban đầu Thiên đỉnh có thể quản hạt chư thiên vạn giới, có một bộ phận rất lớn nguyên nhân chính là ở chỗ Thiên thư. Chỉ là, sau đó Thiên đỉnh tiêu diệt, Thiên thư liền mất đi rất nhiều quyền binh, bị đấu chiến thắng Phật lấy được, sau đó chuyển cho Tề Quân An. Sau đó, Tề Quân An thành lập Thánh viện, tại hắn tuyệt đối võ lực bên dưới, lại để cho Thiên thư khôi phục không ít quyền bính, chư thiên vạn giới chung, ngoại trừ đại thiên thế giới bên ngoài, gần như sở hữu trung thiên thế giới trở xuống thế giới đều bị Thiên thư giám sát quản chế. Lúc trước, cố sát ở địa tiên giới, gặp được một cái phi thăng khí vận chí tử, là thiên hồn các năm hùng. Mà Đường Thời La Sát Quốc rất là coi trọng đối phương, cũng là bởi vì từ trên thiên thư biết được cái kia khí vận chi tử vận mệnh quy tích. Chuyện kia cũng không phải thiên thư sai lầm, mà là La Sát Quốc tầng thứ quá thấp, bị thiên hồn các lựa gạt đi qua. Nhưng là, như vậy có thể chứng minh, thiên thư ở chư thiên vạn giới trung nguyện lực rất mạnh, trải qua mấy triệu năm khôi phục, như hôm nay thư, quyền bí năng lực mặc dù không bằng thời kỳ tôi cùng, nhưng là cũng khôi phục có 56 thành, mặc dù không có thể rõ xét thiên địa bát hoang, nhưng thỉnh thoảng đối thiên địa bát hoang cảm ứng một chút vẫn có thể làm được. Đây chính là cố sát đối dưới Thiên thư đặt đến chỉ thị, để cho Thiên thư chú ý điều tra cảm ứng giới cấm biển khu độc tĩnh. Lúc này, bên trong, một cái bóng mờ chậm rãi nổi lên, là Thiên thư thư linh, cũng là cả Thiên thư trung cực chính tự. Cố viện trưởng, thư linh nói, ở ngài công phá phi vũ cấm khu trong quá trình, ta cảm ứng được giới cấm biển khu tổng cộng từng có hai lần động tĩnh, lần đầu tiên là ngài lợi dụng thiên điệu huyền hoàng linh lung tháp đem cấm khu cấm chế xé rách lúc, lần thứ hai là ngài đường về trên đường đi ngang qua biển hoàng lúc. Thư linh cũng không phải sinh linh, mà là một đạo cố định chính tự không có bất kỳ tâm tình, nói chuyện phi thường bình hẳn, giới cấm biển khu có cường đại quy tắc che chở, thiên thư quyền hạn không cách nào tiến vào bên trong, cũng không rõ ràng bên trong phát sinh tình huống cụ thể. Cố Sát trong mắt lóe lên sáng bóng, hỏi có thể hay không truy lùng tra cứu đến Cố Thiên Đế. Thư Linh nói, quyền hạn chưa đủ, không cách nào ghi chép tra cứu liên quan tới Cố Thiên Đế hết thầy. Cố Sát cũng không có thất vọng, hắn căn bản cũng không báo quá lớn hy vọng. Rất sớm trước hắn liền đã thử qua dùng tiên thư truy lùng Cố Thiên Đế vết tích, nhưng là, tiên thư chỉ có vẹn vẹn vài nét bút liên quan tới Cố Thiên Đế ghi chép, đều là những thứ kia lưu truyền rộng rãi sự tích chủ yếu chính là Cố Thiên Đế một người một ngựa tiến vào Thiên Nguyên giới ghi chép, còn lại không cách nào suy diễn truy lùng. Bất quá, đã đủ. Từ thiên nơi này thư biết được giới cấm biển khu có động tĩnh, cũng đã đi đến mục tiêu rồi. Cố Sát không có lại dừng lại lâu, trực tiếp rời đi. Mới từ chủ phong đi ra, đối diện liền thấy vội vã chạy về Khương Vô Thương. Nhiều năm không gặp, Khương Vô Thương dung nhan không biến, nhưng trên người là lại tiết lộ ra dĩ vãng không có chứng trạng khí chất, ngược lại cũng không phải nói lúc trước Khương Vô Thương không ổn trọng, chủ yếu là lúc trước Khương Vô Thương làm cho người ta cảm giác giống như là một thanh kiếm Quân tử phong thái rất nặng nhưng lại tràn đầy mãnh liệt sát khí, nhưng bây giờ Khương Vô Thương lộ ra thập phần nội liễm, lại có ngồi ở vị trí cao chết ép. Ta liền biết rõ ngươi sẽ đến tìm thiên thư. Khương Vô Thương đi tới, nhẹ nhàng cùng Cố Sát ôm một cái, giơ ngón tay cái lên, nói, trong mấy trăm năm này, ta một mực ở nghĩ, ngươi sẽ như thế nào phá cuộc, nhưng thế nào cũng không nghĩ tới, ngươi là gan sẽ lớn như vậy, thương thế còn không có khôi phục liền dám gây ra động tính lớn như vậy. Cố Sát khẽ cười nói, vừa gặp cơ hội mà thôi, ta vốn là tính toán đợi thương thế hoàn toàn khôi phục lại tính toán sau, nhưng là Không nghĩ tới chủ cùng phái bên kia giò xét sẽ đến được nhanh như vậy, nếu như lần này là một cái đế tộc xuất thủ dò xét, ta đều sẽ chờ một chút, nhưng nếu cấm khu kết quả, cũng chưa có đợi thêm cần thiết. Khương Vô Thương hỏi kết quả như thế nào. Cố sát nói, "Tể sư huynh đường là đúng phải đối phó Cố Thiên Đế, công đức phương pháp là đột phá khẩu, ta triển lộ công đức đại thần cùng lúc, dưới biển có phản ứng, thiên thư kiểm tra đến." Con mắt của Khương Vô Thương sáng lên, thở phào nhẹ nhõm, nói, "Cuối cùng, Cố Thiên Đế cũng không phải không chỗ nào không biết không gì không thể, vậy thì có chiến thắng khả năng." Cố Sắt trầm mặc một hồi. Nói, hy vọng không muốn thật đi đến ngày đó. Đại khái suất là muốn đánh một trận, Khương Vô Thương trầm giọng nói, trong mấy trăm năm này, ta cũng không có nhàn rỗi, một mực ở chư Thiên Dung rồi, nhìn như là vì Thánh viện chọn lựa xong mầm non truy xét thiên nguyên giới làm vùng, trên thực tế, ta là đang tra thiên hồn các. Tra ra đồ. Cố Sát hỏi. Khương Vô Thương gật đầu nói, không có chứng cơ xác thật, nhưng là, thông qua khắp mọi mặt vết tích, ta có thể suy đoán ra được, thiên hồn các rất có thể là bị Cố Thiên Đế khống chế, tựa hồ là ở đặc biệt là Cố Thiên Đế gom thứ gì. Nói cách khác, Cố Thiên Đế là thực sự xảy ra vấn đề. Cố Sát cau mày nói, Khả năng ban đầu Cố Thiên Đế tiến vào thiên Nguyên giới kia một lần, là gặp cái gì chịu ảnh hưởng không nhỏ, bây giờ khả năng cũng còn không khôi phục." Khương Vô Thương vừa nói, lại đột nhiên hỏi ngươi bên này thì sao, có ý kiến gì không?" Cố Sắt trầm ngâm trong chốc lát, nói, "Ta có một cái tự kiếp, sẽ ứng ở Đế Minh, mà bây giờ tỉnh huống đến xem, đơn thuần Đế Minh không tư cách cho ta chế tạo ra cái gì tự kiếp, đại khái suất là Đế Minh phía sau giới cấm biệt khu, cũng chính là Cố Thiên Đế rồi." Khương Vô Thương hỏi cho nên, ngươi thực ra rất cũng sớm đã đem Cố Thiên Đế coi là địch giả tưởng rồi, mà lần này đối Vũ cấm khu lôi thủ đoạn, chính là vì dò xét Cố Thiên Đế. Đúng, Cố Sát gật đầu nói, Cố Thiên Đế quá mạnh mẽ, căn cứ chúng ta bây giờ nắm giữ tin tức đến xem, Cố Thiên Đế cơ hội là hoàn toàn kinh kẽ, mà phương pháp duy nhất chính là ở chỗ công đức pháp, ở chỗ thiên địa hạn chế, nhưng là, thể sư minh cũng chỉ là suy đoán, không có nghiệm chứng quá. Bất quá, cũng còn khá, lần thăm dò này kết quả rất tốt, giới biển có động tính, vậy đã nói rõ công đức đại thần thông tồn tại là đang ở Cố Thiên Đế khống chế bên ngoài biến cố, này chính là một cái đột phá khẩu. Khương Vô Thương hỏi ngươi định làm gì? Dĩ nhiên là cưỡng ép đem hết thệ không biết lộ ra, Cố Sát nói, ta có quá đa nghi hoặc cũng không hiểu. Nhưng cuối cùng Đỗ Lôi đứng lên ngọn nguồn cũng có thể truy tố đến trên người Cố Thiên Đế, chỉ cần có thể áp chế Cố Thiên Đế, kia hết thảy đều có thể biết. Khương Vô Thương đột nhiên hỏi Cố Sát, Tề Quân An có hay không đã nói với ngươi, ngươi rất giống Cố Thiên Đế. Chương 542, ra tay với Cố Thiên Đế. Cố Sát nghi ngờ nói, tại sao nói như vậy? Khương Vô Thương nói, nguyên trong vũ trụ, liên quan tới Cố Thiên Đế ghi lại rất ít, nhưng là, hắn dù sao hiện thế quá, Tề Quân An căn cứ hắn ít có hiện thế lúc một ít rất nhỏ động tác cùng với ngôn ngự vân vân, tiến hành qua mô phỏng phân tích, cuối cùng tổng kết ra chịu tựa ý thức, cùng ngươi cơ hội là giống nhau như lúc. Thay lời khác mà nói, nếu như không phải là bởi vì Tề quân An biết rõ Cố Thiên Đế không có chết, vẫn luôn tồn tại, hắn nhất định sẽ nghĩ đến ngươi là Cố Thiên Đế sống thêm đời thứ hai thậm chí ngươi chính là Cố Thiên Đế mang lấy ý thức chuyển thế thân. Cố Sát hơi híp một chút con mắt, nói, "Cho nên, nếu như không có giới biển trong cấm khu Cố Thiên Đế tồn tại, ta đây cùng Cố Thiên Đế giữa tất nhiên sẽ có tiên ti vạn lũ liên lạc." Có thể nói như vậy. Khương Vô Thương gật đầu. Cố Sát khẽ cười một cái, nói, "Nói thật với ngươi, đã từng trong một đoạn thời gian rất dài, ta đều đã cho ta là Cố Thiên Đế hoặc là Cố Thiên Đế chuyển thế, cho đến ta biết rõ Cố Thiên Đế còn sống lúc" Mới đối ý tưởng kia có lay động, nhưng cô Sắt trầm ầm trong chốc lát, nói, "Còn nhớ tể sư huynh dùng nửa cái mạng đổi lấy nhận thức sao?" Khương Vô Thương suy nghĩ một chút, nói, "Ngươi là nói Cố Thiên Đế không hoàn chỉnh sự tình. Cố Sắt gật đầu một cái, nói, "Cố Thiên Đế không hoàn chỉnh, mà ta lại cùng Cố Thiên Đế ở một phương diện khác cực độ tương tự có khả năng hay không? Ta chính là không hoàn chỉnh, Cố Thiên Đế thiếu hụt mất một bộ phận kia." Khương Vô Thương ngẫm ngẫm, cái này cũng không phải không có khả năng. Ở Chư Thiên vạn giới chung, rất nhiều cường đại tu sĩ đều có thể có một thân phận khác, không phải là thân, mà là bởi vì một ít nguyên nhân chia ra. Điển hình nhất là hoàng cổ trong Quỷ Nguyên rất lưu hành trạm Tam Thi chứng đạo đại đế, sẽ gặp sản sinh ra ba cái chính mình, từng cái đều là thật. Trước trong kỷ Nguyên, Phật giáo cũng có điển hình nhất nhất nghiệm thành Phật, nhất nghiệm thành ma các nói, rất nhiều cao tăng ở chứng thành đạo Phật tình hình đặc biệt lúc ấy sinh ra tâm ma, có cao tăng vì thuận lợi chứng đạo, thường thường cũng sẽ đem tâm ma hái cách đi ra, tạo thành khác một cái cá thể. Khương Vô Thương trầm giọng nói, ý ngươi là, năm đó Cố Thiên Đế tiến vào Thiên Nguyên linh giới, trung gian khả năng xuất hiện một ít sơ suất, đưa đến thân thể của hắn xảy ra vấn đề, vì vậy mà ra đời người, hoặc có lẽ là, hắn là bởi vì một ít bất đắc tình huống không thể không khiến chính hắn trở nên không hoàn chỉnh, mà hái cách đi ra một bộ phận kia chính là ngươi." Cố Sát thấp giọng nói, "Chỉ là một loại suy đoán, nhưng là, không hợp lý quá nhiều địa phương, chủ yếu nhất là có một người tồn tại, ta không cách nào giải thích, cho tới bây giờ, một chút đầu mối cũng không có." "Hay?" Khương Vô Thương hỏi. "Mạch thiên Đế." Cố Sát nói. Khương Vô Thương nghi ngờ nói, "Cái này có gì nghi ngờ? Cố Thiên Đế bình sinh đều có ghi lại, cũng không có gì không rõ địa phương à?" Cố Sát trầm ngâm trong chốc lát, nói, "Vậy, nếu như Mạch Tiên Đế nhận biết ta ư?" "Cái gì?" Khương Vô Thương kinh hãi nói, "Ngươi không nói đùa." Cố Sát rất nghiêm túc nói: "Nhớ năm đó ở địa tiên giới, Thái Âm tộc phản bội ta, ta lúc ấy bị vây ở Thái Âm tộc tinh thổ, là như thế nào thoát thân sao?" Khương Vô Thương nói: "Chuyện này ta biết rõ, làm lúc mặc dù ta ở bế quan, nhưng ta một mực quan tâm ngươi, lúc ấy ngươi bị vây ở Thái Âm tộc, là ngươi kiếp trước thân xuất hiện nói tới chỗ này." Khương Vô Thương ngây mẫn, bởi vì cho tới bây giờ, còn không có tra được Cố Sát kiếp trước thân là ai. Ít nhất, lúc ấy cho là cái tiên vương là không thể nào, dù sao, lấy bây giờ thân phận của Cố Sát địa vị, không thể nào không tra được một cái tiên vương. Đương nhiên, còn có một cái chủ yếu nhất vấn đề, Địa tiên giới kia lúc sau đã là đại thiên thế giới, không có cái nào tiên vương có thể ở đại thiên thế giới nghịch chuyển thời không, huống chi là vượt thời không trường hà chiến đấu, gần đó là thánh nhân cũng rất khó làm được. Khương Vô Thương hỏi vậy là ai? Mạch Thiên Đế. Cố sát nói, lúc ấy kia vượt qua thời không trường hà thay ta giải vây người là Mạch Thiên Đế. Khương Vô Thương trừng lớn con mắt, khó tin. Cố sát tiếp tục nói, nói đúng ra, ta có thể từ một cái thế giới lưu xa phổ thông sinh linh đi cho tới bây giờ, giai đoạn trước một đoạn thời gian rất dài đều dựa vào hắn che chở ta, liên quan tới ta chết cướp, cũng là hắn báo cho ta biết. Chỉ là Ta đến bây giờ cũng vẫn không có thể suy nghĩ ra, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Khương Vô Thương vẻ mặt một bức, nói: "Đừng nói ngươi nghị không thông, bây giờ ta chỉ là nghe một chút liền một đầu lộn xộn. Ngươi chuẩn bị làm gì?" Cố Sắt trầm giọng nói: "Lúc trước, ta là có một bộ giải thích lý luận, tương đối là tương đối hợp lý, vậy chính là ta là Cố thiên đế, nhưng hôm nay, giới cấm biển khu Cố thiên đế trực tiếp đổ ta sở hữu suy đoán, cho nên, hết thảy nghi vấn đều tại trên người Cố thiên đế. Ta người kế tiếp tử tiếp sắp tới, ta lúc trước vẫn cho là là đế Minh, này hơn năm đến." Tự cân nhắc tỉ mỉ mạch Thiên Đế báo hiệu ta nguyên thoại, là để cho ta cẩn thận Đế Minh, nhưng lúc đó, hắn là vượt thời không báo hiệu, không thể chịu đựng Cố Thiên Đế nhân quả, cũng không dám nói tới Cố Thiên Đế, mà Đế Minh phía sau chính là Cố Thiên Đế, ta chết cướp ứng ở trên người Cố Thiên Đế hợp tình hợp lý. Khương Vô Thương nghi ngờ nói, nếu như là Cố Thiên Đế muốn giết người, ngươi chả có thể sống đến bây giờ. Ta cũng nghĩ không thông, Cố Sát lắc đầu một cái, nói, không cần quan trọng gì cả, ta chuẩn bị tiên hạ thủ vi cường. Người muốn ra tay với Cố Thiên Đế. Khương Vô Thương cả kinh nói. Cố Sát đầu nói, hôm nay là cơ hội tốt. Công đức đại thần thông có thể đánh phá cấm khu cấm chế, mà các phe cấm khu đế tộc thánh địa cũng đều muốn này công đức đại thần thông, ta có thể cho bọn hắn, ngay cả yêu cầu, đó chính là theo ta đi một lần giới cấm biển khu." Khương Vô Thương trầm giọng nói, "Cố Thiên Đế, đây chính là toàn bộ nguyên vũ trụ tín ngưỡng, các phe cấm khu đế tộc chỉ sợ sẽ không đáp ứng ngươi cái yêu cầu này." "Không có vấn đề, Cố Sát nói, ta đây sẽ thấy nhiều diệt mấy phương cấm khu, nhìn một chút, là chết đạo hưu vẫn là chết bần đạo rồi." Khương Vô Thương hỏi nếu như ngươi đoán sai rồi đây. Cố Thiên Đế cũng không có vấn đề đây. Cố Sắt nói, vậy hắn cũng nên biết rõ rất nhiều chúng ta không biết rõ sự tình. Không phải sao? Khương Vô Thương trầm mặt một lúc lâu, nói, ngươi làm sao có thể chắc chắn Nguyên Vũ trụ các phe cần cù, đế tộc cũng chưa có Cố Thiên đế nhân. Lấy Cố Thiên đế thực lực, hắn nếu có thể khai sáng đế minh, kia đủ để chứng minh, hắn đối Nguyên Vũ trụ lực khống chế độ sẽ không nhỏ. Không sao, Cố sát nói, ta chưa bao giờ nghĩ tới ta nhất cử nhất động có thể giấu giếm được Cố Thiên đế, ta chỉ là rất ghét bây giờ loại này cái gì cũng không biết rõ mê mang cảm, đáng ghét hơn cái gì số mệnh, cái gì nhất định. Nguyên Vũ trụ, một nơi diệt thê tri Nơi đây tràn đầy vô tận khí tức quỷ ở độn trong vô, cất giấu một thế giới, chính là thiên hồn các trụ sở chính. Minh phủ cấm khu. Cấm khu sâu bên trong, đương thời Thiên hồn các các chủ đang ở hồi báo nguyên trong vũ trụ phi vũ cấm khu bị giết xuyên sự tình. Thánh viện có đánh phá cấm khu cấm chế phương pháp. Chương 543, thấy hồn tiên đế, 202 tháng 3 năm 1130 tác giả, thiếu duyệt Thiên hồn các các chủ gật đầu nói, phi vũ cấm khu đã bị Cố Sát đánh xuyên, đã phế, Thánh viện có năng lực đủ phá vỡ cấm khu cấm chế phương pháp đã được chứng minh, bây giờ, toàn bộ nguyên vũ trụ cũng hỗn loạn rồi, Cố Sát triệu khai thiên địa hội nghị. Hồn đế rơi vào trầm mặc. Thiên hồn các các chủ trầm ngâm trong chốc lát, thấp giọng nói: "Sư phụ, đây là chúng ta thoát khỏi Cố Thiên Đế khống chế cơ hội, chỉ cần chúng ta có thể có được phá vỡ cấm khu cấm chế biện pháp, hoàn toàn có thể giết Cố Thiên Đế, đến lúc đó, chúng ta thiên hồn các liền có thể đường đường chính chính hiện thế." Hồn Thiên Đế nhìn chằm chằm thiên hồn các các chủ nhìn một hồi, nói: "Ngươi cảm thấy ngươi có thể giết được Cố Thiên Đế?" Thiên hồn các các chủ kích động nói: "Nhất định có thể, cấm khu cấm chế vừa là bảo vệ lại đế, nhưng cũng là ở hạn chế đại đế, một khi cấm chế phá, đại đế cũng sẽ bị tiên địa hạn chế trên ép, khi đó đại đế còn không bằng chỉ tôn." Thiên Đế ngay cả là thế gian không địch thì như thế nào, một khi cấm khu cấm chế bị phá, hắn lại là mang làm thịt dê con. Thiên hồn các các chủ càng nói càng kích động, dừng lại trong chốc lát, lại nói, ngoài ra, đánh phá cấm khu cấm chế phương pháp, tương đương với một cái tuyệt đối sắc khí, chỉ muốn nắm giữ cái này sắc khí, là có thể đem sở hữu cấm khu đều kéo đến cùng phổ thông đạo thống một cái tầng thứ, tất cả mọi người sẽ kiêng kỵ, dưới tình huống này, chúng ta thiên hồn các muốn hiện thế, ai cũng không dám quá mức ngăn chặn, bởi vì cái kia đại sát khí này liền tương đương với cũng có tùy thời có thể động. Quy vu tận tư cách, ai cũng có thể là bạn. Dưới tình huống này, Nguyên Vũ trụ những đạo thống đó không dám quá mức, tuyệt đối sẽ làm cho một bước. Hỗn Thiên Đế gật đầu một cái, nói: "Ừ, có đạo lý, nhưng là..." Hỗn Thiên Đế chậm rãi đứng dậy, nói: "Vậy, Cố Thiên Đế đây. hắn làm sao sẽ cho phép chúng ta Thiên Hồn các đến trên mặt nổi tới?" Thiên Hồn các các chủ hơi sừng sở, nói: "Chúng ta có thể giết hắn đi." Liền trong khoảnh khắc đó, Hỗn Thiên Đế đột nhiên lộ ra tay vô vào Thiên Hồn các các chủ trên đầu, sau một khắc, Thiên Hồn các các trong miệng phun ra máu tươi, sinh cơ trong nháy mắt mất đi, hắn khó tin nhìn chằm chằm Hỗn Thiên Đế, lắp bắp nói: "Là... cái gì?" Ngươi rựa vào cái gì cảm thấy có người có thể giết được Cố Thiên Đế. Hồn Thiên Đế buông tay ra, thiên hồn các các chủ thân thể trong nháy mắt tê liệt ngã trên mặt đất. Hồn Thiên Đế vỗ tay một cái, hừ lạnh nói, không biết sống chết, và bà ngươi, bằng ta. Haha, ha, cũng muốn sát Cố Thiên Đế. Rêu cợt một cái câu sau đó, Hồn Thiên Đế hướng cung đi ra ngoài điện, ngay tại mở ra cửa cung điện trong nháy mắt đó, Hồn Thiên Đế đột nhiên cả người run lên, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi, bởi vì hắn trước mắt xuất hiện một người, Cố Thiên Đế. Cái này tự nhiên không phải Cố Thiên Đế chân thân, mà là Cố Thiên Đế một đạo ý niệm thân, nhưng cho dù chỉ là Cố Thiên Đế ý niệm thân cũng để cho Hồn Thiên Đế phi thường sợ hãi, gấp vội vàng vì xuống đất, cung kính nói, "Cung nên, Cố Thiên Đế." Cố Thiên Đế nhìn cũng không có nhìn Hồn Thiên Đế lên mắt, không nhanh không chậm đi vào cung điện, ngồi vào trên đế. Hồn Thiên Đế vội vàng đi vào theo, đang hoàng đứng ở phía dưới. Trong không khí, một hồi trầm mặc, hồi lâu sau, Cố Thiên Đế chỉ chỉ trên đất thiên hồn các các chủ thi thể, nói, "Ngươi giết hắn?" Hồn Thiên Đế vội vàng trả lời, hắn nổi lên không nên lên tâm tư. "A, Cố Thiên Đế nở nụ cười gằn, nói, "Hắn là chúng ta." Hồn Đế trừng lớn con mắt, tràn đầy khiếp sợ. Cố Thiên Đế tiếp tục nói, "Nói đúng ra, hắn giống như ngươi." đều là làm việc cho ta, nhưng là, hắn đúng là nổi lên không nên lên tâm tư, hắn hôm nay tới tìm ngươi, cũng là bị ta dẫn dắt tới. Bất kể ngươi là từ thật lòng cũng tốt, cảnh giác cũng được, cũng không sao cả, ngươi giết hắn, ngươi liền có mạng sống, nếu như ngươi không giết hắn, ta đây liền giết ngươi, dĩ nhiên, ngươi cũng có thể thử một chút, nhìn xem có thể hay không giết ta. Không dám. Hồn Thiên Đế vội vàng nói, thuộc hạ trung thành cảnh cảnh. Cố Thiên Đế khoát tay một cái, nói, loại này nói nhảm cũng không cần nói, ta ngươi đều hiểu, nếu như ngươi có thể áp chế ta, ngươi nhất định sẽ không do dự ra tay với ta. Hồn Thiên Đế tối đầu không lên tiếng. Hắn biết do nói không có gì cả ý nghĩa, bọn họ cái này tầng thứ, không thể nào có ai cam tâm ở ai phía dưới, Cố Sát sẽ không không hiểu đạo lý này, cho nên hắn tranh cái không có ý nghĩa. Hôm nay tới tìm ngươi là cho ngươi đi làm một chuyện. Cố Thiên Đế mở miệng nói. "Xin ngài phất phó." Hồn Thiên Đế nói. Cố Thiên Đế bình thản nói, "Cố Sát, hẳn là phải đối phó ta, nhưng là, hắn trả thiếu sót nhất định điều kiện và cơ hội cùng với năm trận, ta yêu cầu ngươi đem những thứ này đưa cho hắn." Hồn Thiên Đế nghi ngờ nói, "Tại hạ ngu độn, xin Thiên Đế nói rõ." Cố Thiên Đế nói, "Cố Sát, dù sao cùng ta là một người." Hắn bây giờ tầng thứ đã quá cao, hẳn đã ý thức được rồi rất nhiều chuyện, mà, lấy hắn tính cách, mặc dù không có chứng cứ, nhưng hắn khẳng định vẫn là sẽ ra tay với ta, lần này sát xuyên phi vũ cấm khu, chính là hắn vì ngưng tụ lực lượng, để cao đối phó ta nắm chặn. Mà cơ hội cùng điều kiện chính là ở chỗ ngươi Thiên Hồn Các, chỉ cần chứng thật ta cùng với Thiên Hồn Các có liên quan, hắn liền có thể hiệu triệu nguyên vũ trụ các phe đạo thống tới ra tay với ta, cho nên, này cơ hội yêu cầu ngươi đưa cho hắn. Thánh viện, một mảnh huyền náo. Bây giờ Thánh viện phi thường náo nhiệt, có thể nói là trung tâm vũ trụ, các phe đạo thống đều rối phái đại biểu tới tham dự trận này do Thánh viện tổ chức Thiên Đế hội nghị. Toàn bộ nguyên vũ trụ, hơn 50 phương cấm khu, gần 300 đế tộc đều đổi tới thăm ra, về phần thánh địa kia cũng rất nhiều, rất nhiều đại thiên thế giới thánh địa đều dối rít chạy tới. Lúc tục, càng ngày càng nhiều cường giả đến thánh viện, khoảng cách thiên địa hội nghị tổ chức thời gian càng lúc càng ngắn, thánh viện cũng liền càng ngày càng náo nhiệt. Mà đang ở thiên địa hội nghị tổ chức đêm trước, Cố Sát thấy một cái khách không mời mà đến. Một tòa cung điện bên trong, Cố Sát đang ngồi ở trên đế, phía dưới đứng hai người, một là thánh viện một vị khá có danh vọng thánh vương, một cái khác là một cái ý niệm thân, phi thường mông lung. Cố Sát nhìn cái kia thánh vương, trầm giọng nói, cho nên Ngươi là tiên hồn các năm vùng." Vị Tiên Thánh Vương ngượng ngùng cười một tiếng, nói: "Cố Việt Trưởng, xin lỗi ai vì chủ lấy, ta hôm nay thẳng thắn thân với ta, là ví dụ tiến ta chủ hồn tiên đế cùng ngài nhận thức một chút." Cố Sát nhìn một chút Thánh Vương bên cạnh đạo kia một năm trước gật đầu một cái. Hắn vốn là đang nghỉ ngơi, đột nhiên nhận được thông báo, vị này nội viện Thánh Vương cầu kiến, khi hắn thấy Thánh Vương bên cạnh đạo kia ý niệm thân lúc, liền hiểu, cái này ở Thánh viện ngồi ở vị trí cao Thánh Vương lại là tiên hồn các vùng. nói: "Cố trường, ta chủ." Thanh trong khoảnh khắc đó, Cố Sát đột nhiên kiếm, trực tiếp kiếm đem vị kia đầu. Vị Tiên Thánh Vương đầu trong nháy mắt bay, trường lớn con mắt khó tin, đến chết hắn đều không nghĩ tới Cố Sát lại đột nhiên giết người. Ngay sau đó, Cố Sát dơ kiếm chỉ hướng hồn thiên Đế ý niệm thân, nói: "Ngươi chỉ có câu muốn nói cơ hội, một câu nói sau, nếu như ta không có hứng thú, ngươi cũng có thể hôi phi yên diệt." Hỗn Tiên Đế ý niệm thân giọng rất bình thản nói: "Cố Thiên Đế cùng ngươi là một người, nhưng hắn muốn giết ngươi." Chương 544, Chân tướng, 202-3-121 tập giả, Thiếu duyệt Cố Sát trong hai mắt thoáng qua một tia sáng, chậm rãi thu kiếm, nói: "Tiếp tục." Hỗn Tiên Đế suy cười một tiếng, nói: Dầu gì cũng là nói chuyện hợp tác, cũng không mời ta ngồi một chút. Ta đối thiên hồn các không có bất kỳ hảo cảm, Cố Sát lạnh lùng nói, cho nên ta đối với ngươi kiên nhẫn cũng không nhiều, ngươi biết rõ đồ vật, ta muốn biết rõ, nhưng là, ta cũng không nhất định không phải là được biết rõ. Hỗn Thiên Đế trầm giọng nói, chuyện liên quan đến thân phận của ngươi, cùng Cố Thiên Đế có liên quan, ngươi cũng không muốn biết rõ. Trừ ta ra, ngươi chả muốn biết rõ chân tướng, thế gian này, sợ rằng chỉ có Cố Thiên Đế tự mình. Cùng Cố Thiên Đế đánh cờ, vẫn còn ở ý sinh tử sao? Thắng, ta tự nhiên sẽ biết rõ hết thảy, thua, biết rõ cũng không có ý nghĩa." Cố Sát nói. Hỗn Thiên Đế thở dài, nói: "Hai ngươi không hố là cùng một người, tính cách đều là giống nhau như lúc." Cố Sát nhìn chằm chằm Hỗn Thiên Đế không nói gì. Hỗn Thiên Đế ngượng ngùng cười một tiếng, nói: "Ta suy nghĩ, ta cùng với giới cấm biển khu Cố Thiên Đế gặp nhau là đang ở 8 triệu năm trước." Cố Sát hỏi: "Nghe ngươi khẩu khí này, ngươi chẳng nhận biết một cái khác Cố Thiên Đế." "Ừ." Hỗn Thiên Đế gật đầu nói: "Hắc ám kỷ nguyên trùng, ta dẫn thiên hồn các phản bội Nguyên Vũ trụ, tránh thoát mạch Thiên Đế, nhưng không có thể tránh thoát Cố Thiên Đế, chuyện này Nguyên Vũ trụ không có ghi lại." Bởi vì lúc ấy ta đã chỉ huy Thiên hồn cắt trốn vào quy khư bên trong, lại bị Cố Thiên Đế hai búa chém nát rồi ta sở hữu như họa, thứ một búa, Thiên hồn các gần như tiêu diệt, phụ thứ nhiều đầu, hắn chém là ta. Nếu như lúc ấy không phải vừa vận Thiên Nguyên giới một đám cường giả đột nhiên chạy tới, ta khẳng định đã chết, nhưng mệnh của ta không có đến tuyệt lộ, may mắn còn sống, Thiên Nguyên giới những đại đế đó chết mười mấy, ta thừa nhận rồi cũng liền 10 phần trăm lực lượng, cho nên còn sống, lẽ mấy triệu năm. Cố Sát kinh ngạ nói, ngươi lường đường hồn Thiên Đế, ở Hắc lúc Hai vương vũ trụ sở hữu thật đế bên trong có thể đứng vào trước mười, liền Cố Thiên Đế 1 chiêu 10 phần trăm cũng không chịu nổi. Hồn Thiên Đế bật cười một tiếng, nói: "Đây chính là Cố Thiên Đế. Tiên vô cổ nhân Cố Thiên Đế, hắn có lẽ đã vượt qua địa cảnh, không ngăn được không phải bình thường sao? Hắn chính là Cố Thiên Đế." Cố sát hơi có chút lộ vẻ xúc động, hắn không cách nào tưởng tượng Hắc Ám Kỷ Nguyên trùng, Cố Thiên Đế phong thái rốt cuộc có bao nhiêu tuyệt thế, có thể làm cho Ma Huy Dao Thiên Hồn thiên đế nói ra những lời này. Hỗn Thiên Đế tiếp tục nói: "Đó là ta bài kiến thứ nhất Cố Thiên Đế, mà kia sau đó, ta liền chuẩn đi, cũng không dám nữa lộ diện." Cho dù là phía sau nghe nói cô Thiên Đế đã biến mất rồi, ta hay là không dám hiện thế. Bởi vì ta không cho là Cố Thiên Đế sẽ chết, hắn biến mất, chỉ có thể nói do hắn không muốn bị người tìm tới, cũng không có nghĩa là hắn không có ở đây, cứ như vậy, ta một một tránh, liền Thiên Hồn các ta cũng không dám phát triển, một mực từ Hắc ám Quỷ Nguyên đến loạn cổ kỷ Nguyên, cho đến 8 triệu năm trước. Hồn Thiên Đế khẽ thở dài một hơi, trong mắt lộ ra một chút hối hận, nói: "Né mấy triệu năm, thiên địa hạn chế đã đại thành, sở hữu đại đế cũng co đầu rút cổ rồi, ta cảm thấy được lại đến tan nên hiện thế lúc, đây cũng là ta làm hối hận nhất sự tình." Ta co đầu rút cổ ở trong căn khu, vừa mới bắt đầu là lén lén lút lút phát triển thế lực, nhưng theo thời gian đưa đẩy, Cố Thiên Đế cũng chưa từng xuất hiện, ta là gan cũng liền càng lúc càng lớn, càng ngày càng trăn trở. Cho đến, ngày hôm đó, Cố Thiên Đế tìm được ta. Nói tới chỗ này, hồn thiên đế thân thể nhận không dừng được run dậy một chút, hít sâu một hơi, nói: "Xác thực, như ta đoán muốn như thế, Cố Thiên Đế cũng bị thiên địa hạn chế trói buộc, nhưng là, hắn lại có thể ngăn cản thiên địa hạn chế, nói đúng ra, là trên người hắn mang theo một loại rất năng lượng đặc thù, tựa hồ đang cùng nguyên vũ trụ đại đạo đàm phán." Cuối cùng, ta thần phục, từ đó về sau Ta tựu là Cố Thiên Đế thủ hạ một con chó, hắn ở trong cơ thể ta để lại một đạo cấm chế, tùy thời có thể giết chết ta cấm chế, 800 vạn năm, suốt 800 vạn năm, ta vẫn luôn đang cho hắn làm cầu, một mực ở vì hắn vơ vét hắn cần muốn cái gì. Chờ một chút, Cố Sát câu mày, hỏi trước ngươi nói ngươi bài kiến hai cái Cố Thiên Đế, nói cách khác, ban đầu chém ngươi một đứa Cố Thiên Đế cùng cái này, buộc ngươi làm cẩu Cố Thiên Đế không phải cùng một người. Đúng cũng không phải, Hỗn Thiên Đế nói, nếu như nhanh nhẹn ra nguyên vũ trụ, từ càng vĩ mô khái niệm đến xem, bọn họ là cùng một người, bao gồm ngươi cũng cùng bọn họ là cùng một người, nhưng là Từ vũ trụ hoặc là thế giới khái niệm góc độ lên đường, các ngươi không phải cùng một người." Cố Sát cao mày, nói, "Cụ thể nói thế nào?" Hỗn Thiên Đế trầm giọng nói, "Vừa mới bắt đầu, ta cũng cho là là cùng một người, ta cho là Cố Thiên Đế ở Hắc ám Kỷ Nguyên Trung Đại Sát Tứ Phương đưa đến thân thể xảy ra vấn đề, dù sao, hắn ban đầu là một người một ngựa đem thiên Nguyên giới sát một cái thông suốt, bị thương hoặc là xuất hiện những vấn đề khác rất bình thường." Cố Sát gật đầu một cái, thuyết pháp này, cùng Tề Quân An suy đoán không hẹn mà hợp. Lúc trước, Tề Quân An dò xét Cố Thiên Đế, phát hiện Cố Thiên Đế không hoàn chỉnh, như vậy suy đoán, Cố Thiên Đế có lẽ ban đầu ở Tiên Nguyên giới gặp cái gì? Cho nên, từ thiên nguyên giới sau khi trở về biến mất mấy triệu năm, yêu mấy triệu năm có lẽ là đang nuôi thường, nhưng cuối cùng không có thể khôi phục mới một lần nữa hiện thế sáng lập đế minh. Nhưng, bây giờ, nghe hồn thiên đế ý tứ, tể quân an suy đoán sai lầm rồi. Hồn thiên đế nói, ta ở cố thiên đế thủ hạ làm cầu mấy triệu năm, trong quá trình, ta đương nhiên sẽ không như vậy cầm tâm, đặc biệt là ở thiên địa hạn chế hạ, ta đối cố thiên đế sợ hãi không có lớn như vậy, cho nên, làm qua rất nhiều tìm tòi nghiên cứu. Mấy triệu năm bên trong ta đã từng bước có đi một tí kết luận đã xác định phía sau cái này cố thiên đế không phải phảiắcám trong kỷ nguyên cái kia tiền vô cổ nhân cố thiên đế nhưng ta một mực không chuẩn bị rõ ràng giữa bọn họ liên hệ cho đến 2.000 năm trước thiên nguyên giới tìm ta thiên hồn các hợp tác giữa người ta chú ý đến người sau đó kinh hoàng phát hiện liên quan tới người chịu tượng ý thức lại cùng cố thiên đế giống nhau như lúc cùng hai cái cố thiên đế cũng giống nhau như lúc ta lúc ấy liền đoán được ta một mực không chuẩn bị rõ ràng liên hệ là song song vũ trụ cố sát đồng tử hơi có lạiầm giọm nói người là nói giới hải lý cô thiên đế cùng háám kỷ nguyên cô thiên đế là song song trong thời không cùng một người." "Không, Hỗn Thiên Đế trầm giọng nói, là giới biển trong cấm khu Cố Thiên Đế cùng ngươi là song song thời không cùng một người." Hỗn Thiên Đế hít sâu một hơi, nói, "Ta trước có cái suy đoán này, nhưng một mực không có biện pháp hiệp chứng, cho đến người đang ở đây sơn hải quan đánh một trận xong, ta bắt được Cố Thiên Đế ý chỉ có yếu đất vô lòng lúc, ở trước mặt hắn kêu một tiếng cố sát. Trong nháy mắt đó, bị ta thử lộ ra, hắn cũng quả quyết thừa nhận. Hắn lúc ấy là chuẩn bị giết ta, nhưng là không biết rõ từ nguyên nhân gì, có lẽ là hắn cảm giác mình không cần quan trọng gì cả, cho nên, không có giết ta, mà là biến hình thừa nhận ta suy luận." Hắn lại là song song trong vũ trụ cố sát chương 545 càng nhân vật khủng bố 2023 121 tác giả thiếu duyệt cố sát cao mày nói có một cái vấn đề hôn thiên đế nghi ngờ nói vấn đề gì cố sát nói song song vũ trụ ta có thể hiểu được nhưng là duy nhất chân giới áp đảo đại thiên thế giới một trong Duy một hai tự không khó hiểu đi đại thiên thế giới trở xuống chư thiên thiênạn giới có song song thời không là rất bình thường có thể duy nhất chân giới làm sao có thể có song song thời không trên địa cầu lúc cốắt cũng đã bắt đầu tiếp xúc song xong thời không cái khái niệm này rồi sau đó chậm ra biết chư thiên pháp các Rất thế giới nhiều có song song liên hệ, bao gồm đại thiên thế giới cũng sẽ tồn tại song song thời không, nhưng là, duy nhất chân giới không thể nào có song song thời không. Nói đúng ra, duy nhất chân giới, chính là chư thiên vạn giới điểm cuối, là thế gian và vật, vô tận quy tắc, hết thể tồn tại trung cực, đã vượt qua vũ trụ, chính là duy nhất chân thực. Hỗn Thiên Đế thở dài, nói, ngươi nói không sai, duy nhất chân giới là hết thể tồn tại trung cực, là duy nhất chân thực, đã nhảy thoát ra khỏi song song thời không khái niệm, có thể. Nếu như ngươi bây giờ thấy duy nhất chân giới cũng không phải chân chính duy nhất chân giới đây. Cố sát trong lòng mình. Hỗn Thiên Đế nhẹ nhàng vung tay lên, Hắn xuất hiện trước mặt một đạo quy tắc, diễn hóa thành một đường kia trạng thái, sau đó, hắn thi triển suy diễn loại đại thần thông, kia một đường kia trong nháy mắt diễn hóa ra thiên tỷ và lũ. Ta tay cầm ở một phía này, là quy tắc điểm cuối, người có thể lý giải là chân thực quy tắc, mà bây giờ dọc theo người ra ngoài những thư kia đường cong, mỗi một nhánh đều có thể là thực sự, cũng có thể là giả. Cố Sát không nói gì, an an tính tĩnh nghe. Hỗn Thiên Đế tiếp tục nói, quy tắc vốn là duy nhất, là cố định, nhưng là, ta đẩy diễn xuất tới những thứ kia quy tắc, cũng là cố định, nếu như đem điều quy tắc này nhìn thành năm tháng chương hạ, Ta tay cầm ở đây một bộ phận mới là chân thực, mới thật sự là bây giờ, mà phía sau những thứ kia chỉ là bởi vì ta suy diễn mà tồn tại, bọn họ đều là giả tưởng. Nhưng thuộc về phía sau những thứ kia quy tắc, thật sự nhận thức, thật sự tiếp tục dùng hết thẻ phát tắc, đều là do ta cố định bước này quy tắc ngọn nguồn chuyển xuống, bọn họ thân ở trong đó, không thể nào ý thức được mình là giả, là giả tưởng. Cố sát trong lòng đột nhiên run lên, trong nháy mắt phản ứng kịp, cả kinh nói, ý ngươi là, duy nhất chân giới là hết thể tồn tại ngọn nguồn, là hết thẻ nhận thức chúng cực, một điểm này không có sai, sai là chúng ta bây giờ vị trí thời gian ngừng cũng tồn tại. Hỗn Thiên Đế thu hồi quy tắc, nói: "Thực ra, ta vẫn luôn không có ý thức đến một điểm này, ta vẫn cho là chúng ta bây giờ vị trí thời không ngay tại lúc này, cho đến ta từ Cố Thiên đến nơi đó nghiệm chứng đến song song thời không một khắc kia, ta mới ý thức tới, ta cùng với chúng ta cũng có thể là giả tưởng. Còn chân chính để cho ta chắc chắn suy đoán là, ta từ Thiên Nguyên giới bên kia điều tra được tin tức, ta Thiên Hồn Các vẫn luôn xen vào Nguyên Vũ trụ cùng Thiên Nguyên giới giữa, thuộc về song diện làm vùng, ta ở Nguyên Vũ trụ có căn cơ, ở Thiên Nguyên giới có căn cơ, Nguyên Vũ trụ có cao tầng là ta làm vùng, Thiên Nguyên giới cũng có cao tầng là ta làm vùng." Ta ngược dòng Thiên Nguyên Giới tận hết sức lực tới giết người chuyện này, một mực ngược dòng đến muôn luận, lại là xuất từ Thiên Nguyên Giới mấy vị thiên đế, bọn họ đều là trải qua Cố Thiên Đế thời đại, nhưng là, ở ngược dòng bên trong, ta phát hiện một cái rất có ý tứ chuyện. Chuyện gì? Cố sát hỏi. Không hề nên tồn tại thiên đế, hồn thiên đế nói, Thiên Nguyên Giới bên trong vẫn còn có Hồng Thiên Đế tồn tại, mà trên thực tế, theo ta được biết, Cố Thiên Đế ở tiến vào Thiên Nguyên Giới trước, ở nhạy vào vô tận lỗ đen lúc, thứ nhất chém chết thiên đế chính là Hồng Thiên Đế, nhớ, là chém chết. Cố Thiên Đế muốn giết mỗi một người, lại là chính diện từng đối cứng không thể nào xuất hiện có người có thể may mắn sống sót cách nói, nhưng là, Hồng Thiên Đế lại còn ở, một cái rõ ràng đã vất lập nhân, lại còn tồn tại, cái này không phù hợp suy luận. Ta từng một lần hoài nghi là ký ức của ta sai lầm, cuối cùng, sự thật chứng minh, đúng là ký ức của ta sai lầm, Hồng Thiên Đế không có bị sát, bị giết là một người khác thiên đế, ha <cười> ha, ta hồn thiên đế, trí nhớ sai lầm. Cố Sát nhướng mày một cái, nói, ngươi là nói, có người sửa đổi ngươi trí nhớ. Không phải, Tuần Đế nói, là đại đạo ý chí ở sửa đổi trình tự bút, loại tình huống này, vốn không nên tồn tại ở duy nhất chân giới, nhưng lại xảy ra, cho nên cái thế giới này có vấn đề. Cố sát có chút mơ hồ. Hỗn Tiên Đế giải thích, nói đơn giản một chút, ở ký ức của ta bên trong, bình thường hẳn Hồng Thiên Đế không có chết, nhưng là không biết rõ từ nguyên nhân gì, đại đạo ý chí ra một, lại để cho ta cảm giác được chân tự ta, để cho ta biết Hồng Thiên Đế đã chết. Nói cách khác, vũ trụ đại đạo lại xuất hiện hai cái quy tích, một là Hồng Thiên Đế chết, một cái khác chính là Hồng Thiên Đế không có chết, mà chúng ta bây giờ vị trí chính là Hồng Thiên Đế không có chết quy tắc bên trong, ở kết hợp bây giờ Cố Thiên Đế không phải Hắc nguyên Cố Thiên Đế, liền có thể hoàn toàn chắc chắn, song song vũ trụ xuất hiện Nhưng là, như như lời người nói, song song vũ trụ khái niệm liền không nên xuất hiện ở duy nhất chân giới, thiên nguyên giới, được xưng là nguyên vũ trụ song song vũ trụ, nhưng trên thực tế, tất cả mọi người rõ ràng, thiên nguyên giới là nguyên vũ trụ bị cuốn hút một bộ phận, là bóng tối bao trùm một nửa kia nguyên vũ trụ, cũng không phải chân chính trên ý nghĩa song song vũ trụ. Cố sát có chút khó tin nói, cho nên, ý người là, chúng ta bây giờ vị trí, thật sự nhận thức, không phải chân thực. Hôn Thiên Đế gật đầu một cái, lại lắc đầu, nói, nói đúng, ra, cũng không phải chân thực cùng giả tưởng vấn đề, mà là tương lai cùng bây giờ khác nhau. Chúng ta là duy nhất chân giới tương lai. Cố sát hơi biến sắc mặt, nói: "Bây giờ là cái gì năm tháng?" Hỗn Thiên Đế nói: "Căn cứ ta tính toán suy diễn, bây giờ là Hắc Cám Kỳ Nguyên thời kỳ cuối, mà thời gian tiết điểm, hẳn là ở Cố Thiên Đế sắp tiến vào thiên Nguyên giới thời điểm, mà chúng ta đều là tương lai, chính xác hơn điểm tới nói, là một loại tương lai. Có khả năng nhất là, chân thực trong thời không, giờ phút này Cố Thiên Đế chém giết Hồng Thiên Đế, gần sẽ tiến vào thiên Nguyên giới, mà thiên Nguyên giới nhất phương, không biết rõ dùng rồi phương pháp gì, hoặc là có cảng nhân vật khủng bố đang giúp Tiên Nguyên giới, lấy thời gian như vậy điểm là tiếp điểm, đẩy diễn xuất rất nhiều rồi loại tương lai. Mà trong quá trình này, Xuất hiện lỗi gì lậu, đưa đến đại đạo xuất hiện muốn, xuất hiện vốn là đã chết Hồng Thiên Đế lại còn tồn tại, hoặc là chính là Hồng Thiên Đế xác thực không có chết, ta cảm giác được là thời gian tiết điểm sau ta, khi đó Hồng Thiên Đế chết. Hoàng Hốt giữa, Cố Sát đột nhiên nghi tới cùng bức ca hỗn độn nước hẹn, hắn nhớ tới bức ca nói qua, bọn họ đã sớm siêu thoát vũ trụ, nhưng là, gặp một cái cường địch, bọn họ một mực ở bên ngoài hỗn độn chiến đấu, vì tìm phe thắng lợi pháp, một mực ở vô số trong kỷ nguyên luân hồi, mà nguyên vũ trụ vẫn luôn là một cái đánh cờ trạng. Cho nên, Hồng Thiên Đế nói càng nhân vật khủng bố, chắc là cái kia bức ca cũng không đánh lại địch. Chương 546 Hết thể đều biết ở một sát Na kia gian cố sát nghĩ tới rất nhiều hắn nghĩ tới rồi ban đầu ở địa cầu lúc chính mình trọng sinh qua một lần càng về sau bức ca hiện thân ở đến phía sau bức ca rời đi vượt kỷ nguyên vì hắn đường một cho tới sau này một lần cuối cùng cùng bức ca đối thoại từ hồ hết thả đều là một vòng hối tổng hắn thật sự biết rõ hết thảy đều là nước chạy thành sông đều là đến một cái tầng thứ sau tự nhiên làm theo liền sẽ biết rõ cậu lại đứng lên hết thểy khởi điểmắn cũng đến từ bức ca trong miệng cái kiaường địch cái kia vô số kỷ nguyên tới cũng đang đánh cận chiến tường địch chỉ là cố sát như cũng còn rất nhiều nghi ngờ Mà lớn nhất nghi ngờ không ai bằng bức ca chính hắn còn có một cái bức ca trong nhiều hắn bức ca nói qua bọn họ là tam vị nhất thể mà cái thứ hắn bức ca nói qua đã từng ở trước mặt người đời hiện thân đó là trong truyền thuyết ngang dọc vô địch đấu chiến chiếnăng Phật chỉ là bức ca nói qua ba người bọn hắn là cùng một người cố sát một mực không nghĩ thông rốt cuộc là khái niệm gì bên trên cùng một người kia bây giờ ở vào dưới cấm biển khu cố thiên đế lại tính là gì nếu như là song song thời không Nếu như là hồn thiên đế lời muốn nói tương lai vậy hắn cùng với cố thiên đế hẳn không khác nhau đều là tương laimấu chốt nhất là cũng bực ca một lần cuối cùng trong đối thoại, Bức Ca nói câu nào ta chính là nhân ngươi thứ ba đoạn nhân sinh mà tồn tại thứ ba đoạn nhân sinh. Cố Sát rơi vào trầm tư. Ngươi nghĩ tới điều gì? Hồn Thiên Đế hỏi. Cố Sát lắc đầu một cái, nói, chỉ là ở tiêu hóa ngươi nói những vật này, trong chốc lát có chút khó mà tiếp nhận. Hồn Thiên Đế khẽ cười nói, là khó mà tiếp nhận, làm ta nghĩ thông suốt những chuyện này thời điểm, ta cũng tổn hao thời gian rất lâu mới tiếp nhận những chuyện này. Dừng lại trong chốc lát, Hồn Thiên Đế tiếp tục nói, dựa theo ta suy luận, chúng ta bây giờ vị trí thời không, là tương lai thời không, mà bây giờ chân thực vẫn còn ở ám, Kỷ Nguyên chung cũng bởi vì chúng ta là tương lai thời không, cho nên, mới phải xuất hiện song song vũ trụ, bởi vì chúng ta đều là giả tưởng, cho nên, duy nhất chân giới cũng sẽ tồn tại song song thời không, bởi vì chúng ta chỗ biết, bản liền không phải chân thực duy nhất chân giới. Cố sát nói, cho nên, Cố Thiên Đế là một cái khác phương bình đi thời không ta. Hôn Thiên Đế gật đầu nói, đúng, đây cũng là tại sao ban đầu thiên địa hạn chế hạ xuống, mà Cố Thiên Đế lại có thể ở nguyên vũ trụ hành cầu, trên người hắn đạo kia lực lượng quỳ dị, là kia một phương bình đi vũ trụ đại đạo ý chí mà hắn Khi đó mới xuất hiện ở chúng ta này phương vũ trụ, hai phương vũ trụ đại đạo ý chí ở giao thực kỳ, cho nên hắn có thể đủ hành tẩu ở nguyên trong vũ trụ, khống chế ta, sáng lập đế minh, lại, nguyên trong vũ trụ có nhiều phương cấm khu đều là hắn khống chế. Đến, Cố Sát gật đầu một cái, nói, ngươi chả biết rõ cái gì? Hỗn Thiên Đế khẽ cười một cái, nói, tiếp theo ta từng nói, chính là Cố Thiên Đế chính mình nói cho ta biết, thật giả ta liền không xác định rồi. Ừ, Cố Sát nghi ngờ nói, Cố Thiên Đế nói cho ngươi biết, hắn tại sao phải nói cho ngươi biết? Bởi vì hắn cho ngươi bố trí vừa ra gây ông đập lưng ông tết mục, muốn giết chết Hỗn Tiên Đế nói, "Hắn để cho ta tới tìm ngươi hợp tác, cho nên tự nhiên cần phải nói cho ta biết một ít chuyện coi là lừa dối ngươi tiền đặc cuộc." Hắn chỗ song song vũ trụ đã phá hủy, nơi đó cũng có Thiên Nguyên giới cùng Nguyên Vũ trụ, nhưng Nguyên Vũ trụ địch nhân lớn nhất không còn là Thiên Nguyên giới, mà là ta Thiên Hồn Các, hắn phát triển nhiệm bước cùng ngươi không sai biệt lắm, từ nhất phương thế giới Lưu xa đi ra, từng bước một trở thành Nguyên Vũ trụ người dẫn đầu. Nhưng là, bọn họ cuối cùng vừa, cái vũ trụ kia Thiên Hồn Các vô cùng cường đại, chẳng những lấn lừa gạt Thiên Nguyên giới, cũng đánh bại Nguyên Vũ trụ, chỉ là, cuối cùng, đạo của ta sai lầm rồi." Nói tới chỗ này, Đế thở dài, nói, hắn không có ta, bởi vì hắn lời muốn nói sự tình, mặc dù này phương vũ trụ chưa từng xuất hiện, nhưng dựa theo hắn lời muốn nói kia hết thảy, sắp thực hoàn mỹ phù hợp ta suy diễn. Ta chưa bao giờ nghĩ tới chân chính phản bội nguyên vũ trụ, ta khai sáng thiên hồn cát, là bởi vì ta phát giác hắc ám xâm phạm, đầu tiên là từ thể xác bắt đầu, cho nên, ta từ phương diện này tới tay, nghiên cứu ra bỏ ra nhục thân lý niệm, nhưng là, ở thời đại kia, ta bị đánh thành dị đoan, tất cả mọi người đều cho là ta quên nguồn quên gốc, bọn họ không hiểu, không thể cảm thấy ta từ bỏ nhục thân, ném đi rồi huyết mạch, ném đi một cái cắt tồn tại, để cho thật sự có sinh linh cũng trở thành ý thức là thuộc về tự mình giằng vòng, không phải ta trước đâm lừng, mà là bọn hắn muốn hủy diệt ta hết thảy, bọn họ muốn từ căn nguyên bên trên lao đi ta lý niệm, ta bị dồn đến tuyệt lộ mới lựa chọn cùng thiên nguyên giới hợp tác. Cố Sát không nói gì, hắn không cách nào đánh giá hồn thiên đế lý niệm là đúng hay sai, dù sao, thời đại không giống nhau, tình cảnh không giống nhau. Chỉ là, hồn thiên đế lý niệm cùng ban đầu lúc ở địa cầu, có người nói qua ý thức vĩnh sinh có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, có người cho rằng, đem người ý thức chuyển tới internet bừng, hoàn toàn tha thể xác cùng truyền thừa, có thể đi đến vĩnh sinh. Hồn thiên đế cảm khái trong chốc lát, nói chỉ là, từ Cố Thiên Đế kêu bên trong biết được, ta tại hắn kia phương bình đi vũ trụ thành công, ta đánh bại thiên nguyên linh giới, đánh bại nguyên vũ trụ, thành công đem ta nói phổ biến đi ra ngoài. Nhưng là, cuối cùng, Hắc Cám không rõ lại một lần nữa tiến hóa, Tân Hắc Cám tộc xuất hiện, đạo của ta lại ra tốc hủy diện, ở thời khắc tối hậu, ta đóng cửa ý thức đầu cối, kéo Hắc Cám tộc cùng nguyên vũ trụ hết thảy sinh linh đồng quy vô tận, chỉ có Cố Thiên Đế một người, ở thời khắc tối hậu, lợi dụng Hắc Cám tộc sản cám chất, kéo ra một con đường, từ kia phương bình đi vũ trụ đi đến rồi một cái khác phương bình đi vũ trụ. Cố Sát nghi ngờ nói, không phải chúng ta này phương nguyên vũ trụ Không phải, Hỗn Tiên đến nói, Cố Thiên Đế tiền tiền hậu hậu vượt qua rất nhiều song song vũ trụ, mà trong quá trình này, hắn cũng dần dần phát hiện một cái nói, đó chính là chỉ cần hắn giết chết song song vũ trụ chính mình, hắn sẽ trở nên mạnh mẽ, càng ngày sẽ càng cường. Mà mỗi khi bị giết xuống song song vũ trụ cố sát sau đó, hắn sẽ lợi dụng hắc ám vật chất mở ra lối đi, đi đến người kế tiếp song song vũ trụ tìm một chút một cái cố sát. Cho nên, hắn đã giết rất nhiều ta. Cố Sát nói. Hắn là nói như vậy, Hỗn Tiên đến nói, mà Phương Nguyên vũ trụ, hắn đã 800 năm, chính là chờ ngươi xuất hiện, sau đó giết ngươi. Nhưng hắn tại sao một mực không tới giết ta? Cố Sát nghi ngờ nói: "Thời cơ không thích hợp, Hồn Thiên đế nói, nhưng là thiên địa hạn chế, hắn không nắm chắc, dĩ nhiên, đây là hắn giải thích, cũng là để cho ta tới lừa dối ngươi tự chui đầu vào lưới lời nói, ta hoài nghi là hắn đang chờ ngươi trở nên mạnh mẽ, hẳn là sát cố sát càng mạnh, hắn đạt được lợi nhuận lại càng cao." Cố Sát quan sát một chút Hồn Thiên đế, nói: "Hắn nếu cho ngươi để gạt ta, ngươi làm sao sẽ đúng sự thật nói cho ta biết?" Hồn Thiên đế nói: "Bởi vì, ngươi thắng, chúng ta này phương nguyên vũ trụ mới sẽ trở thành chân thực, ta mới có thể bất tử." Chương 547, ta cũng là Cố Thiên đế. Cố sát hơi híp một chút con mắt, hỏi ngươi tại sao biết cái này sao cho là. Hôn Thiên Đế nói, rất rõ ràng à, bởi vì Thiên Nguyên giới ở điền cuồng đuổi giết ngươi, nói đúng ra, là mỗi cái song song vũ trụ Thiên Nguyên giới cũng lấy chém chết ngươi là thứ nhất ý nghĩa chính, cái này thì rất có thể nói rõ một cái vấn đề, Hắc Ám Kỷ Nguyên, Cố Thiên Đế là từ tương lai tương lai xuyên việt về đến Hắc Ám Kỷ Nguyên. Cố sát hơi híp một chút con mắt, nói, cho nên, chúng ta là Hắc Ám Kỷ Nguyên tương lai, nhưng trên thực tế cô Thiên Đế là chúng ta tương lai. Ừ, Hỗn Thiên Đế gật đầu nói, chỉ có như vậy mới có thể giải thích thông, nếu không, Thiên Nguyên giới chính là điên rồi chúng ta vị trí này phiến thời không là tương lai, bọn họ liều mạng sát một cái người tương lai, căn bản không khả năng cứu thế giới chân thật bên trong bây giờ đang bị tiêu diệt trung thiên nguyên giới. Mà nếu như đổi một câu trả lời hợp lý, Cố Thiên Đế vốn là tương lai nhân, xuyên biệt về đến Hắc Ám kỷ Nguyên, mà thiên nguyên giới muốn trải qua Cố Thiên Đế chu diện, chỉ có chém rất còn chưa từng hoàn toàn lớn lên, Cố Thiên Đế, cũng chính là Cố Thiên Đế đi qua, lúc này cùng ta mặt đối mặt trao đổi ngươi, này cũng có thể giải thích thông tại sao Cố Thiên Đế sẽ đột nhiên xuất hiện, hoàn toàn không tra được hắn lai lịch, hắn thần bí, là bởi vì hắn vốn cũng không thuộc về kia thời không. Giống vậy Ở chúng ta bây giờ vị trí thời không, bởi vì vốn là giả tưởng tương lai, đưa đến xuất hiện vô số song song thời không, xuất hiện vô số cố sát, nhưng là, Cố Thiên Đế chỉ có một, thế giới chân thật cũng chỉ có một, cũng liền có nghĩa là, kia một phương bình đi thời không, cố sát trở thành Cố Thiên Đế, vậy một phương bình đi thời không sẽ thế giới chân thật duy nhất tương lai. Đây chính là ta nhớ ngươi thắng nguyên nhân, bởi vì, chỉ có người thắng rồi, chúng ta vị trí này phương thời không mới sẽ trở thành chân thực, mà giới biển trong cấm khu cái kia Cố Thiên Đế, nếu như hắn thắng, cũng liền có nghĩa là hắn chỗ phe kia thời không sẽ trở thành chân thực tương lai, có thể phe kia thế giới đã hủy diệt. Khi hắn trở thành chân chính Cố Thiên Đế, hắn tất nhiên sẽ sửa lại phe kia thời không vận mệnh, mà ta hồn thiên đế là đưa đến hắn chỗ phe kia thời không hủy diệt trực tiếp ra tay, hắn muốn sửa lại vận mệnh, đơn giản nhất phương pháp, dĩ nhiên chính là dễ ta. Cố Sát nhìn chằm chằm hồn thiên đế nhìn một hồi, nói, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta trở thành chân thực Cố Thiên Đế thì sẽ bỏ qua ngươi? Sẽ? Hồn Thiên Đế nói, mặc dù không biết rõ tại sao, nhưng ở thế giới chân thật ta sát thực sát thực từ Cố Thiên Đế thủ hạ còn sống, mặc dù lúc ấy là bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt, nhưng là Cố Thiên Đế sau chuyện này không có truy sát ta. Một điểm này, ít nhất cũng có thể nói rõ. Hắn tuyệt không phải giới biển trong cấm khu Cố Thiên Đế, bởi vì nếu như là hắn thắng, hắn tuyệt đối sẽ truy sát ta. Cố Sát gật đầu một cái, nói, có đạo lý. Hôn Thiên Đế trầm mặc một hồi, lại nói, chỉ là còn có một cái sự tình là ta không nghĩ ra. Chuyện gì? Cố Sát hỏi. Thời không nghịch biện, hôn Thiên Đế nói, nói thí dụ như là giới cấm biển khu Cố Thiên Đế thắng, trở thành chân chính Cố Thiên Đế, vậy hắn chỗ ở đó phương thời không liền sẽ trở thành chân thực tương lai, mà trở lại Hắc Ám Kỷ Nguyên sau nhất định sẽ giết ta, như vậy, hắn liền sửa lại rồi hắn chỗ phép kia thời không vận mệnh, mà một khi sửa lại, phép kia thời không thì trở nên Cố Thiên Đế vận mệnh cũng thì trở nên, vậy hắn chả sẽ trở thành Cố Thiên Đế sao? Tiệp Vương Vũ trụ không có hủy diện, hắn còn cần trở lại Hắc Ám Kỳ Nguyên. Lúc này, nguy biệt liền xuất hiện, Hắc Ám Kỳ Nguyên nếu như không có từ tương lai trở về Cố Thiên Đế, Nguyên Vũ trụ liền nhất định sẽ thua, kia chân thực tương lai liền lại sẽ thay đổi. Cố sát nhíu mày một cái, trong đầu đột nhiên hiện ra một đoạn hình ảnh, đó là ban đầu hắn ở Ly Châu bí cảnh Trung thấy qua đi hình ảnh, hắn một cái trên người tràn ngập hư ảnh nữ tử đột nhiên cuồng hô to, "Ngươi không nên bị chôn, ngươi không nên bị chôn, có thể thế gian lại quyến ngươi thể ngực dòng không thể tìm tỏi nghiên cứu lôi điện của quận, mang theo tiên vụ, mang theo hỗn độn bằng, tất cả đều là kinh khủng nhất thiên phạt lôi điện, bổ vào kia không. Thức trên người cô gái. Mà ở này phương trong thời không đã được đến rồi nghiệp chứng, hắn thấy kia đoạn đi qua năm tháng, cái kia thất thải không tức chính là bây giờ không tức đế tộc lao tổ một trong, cũng là phượng nghe thường kiếp trước. Hoàng hốt giữa, cố sát tựa hồ biết, hắn minh bạch phượng nghê thượng kiếp trước cái kia nữ tử vì sao lại như vậy bi thương rồi, khả năng nguyên nhân chính là thời không bị bệnh, một mảnh hoàn chỉnh năm tháng trong chương hạ, Đế cũng chỉ nên giống như sách sử bên trên ghi lại như vậy, thần bí xuất hiện, thần bí biến mất xa xuyên thiên nguyên giới, cứ nguyên vũ trụ, đi qua, không nên có cô thiên đế, tương lai cũng không nên có cố thiên đế. Chỉ bất quá, lấy bây giờ cố sát cảnh giới, hắn không làm được một bước kia, cũng không biết phải làm sao mới có thể làm được một bước kia, có lẽ, bước ca hỗn độ nước hẹn chính là câu trả lời, có lẽ, kia cũng không phải một cái quyết định, mà là chủ cực. Cố sát nhìn hồn thiên đế, nói, thiên đế cũng không phải là không chỗ nào không biết không gì không thể, không biết hết thầy, cũng sẽ ở tầng thứ đủ hoặc là thời cơ đến lúc, nước chạy thành sông, tự nhiên biết. Hỗn thiên đế khẽ cười một cái, nói, ngươi nói có đạo lý, ân, bây giờ, có thể hợp tác sao? Cố sát hỏi ngươi muốn hợp tác thế nào? Hỗn Thiên Đế khẽ cười nói, cũng không tính được hợp tác, chính là ta hy vọng ngươi có thể đủ đánh bại giới cấm biển khu Cố thiên Đế, hắn phái ta tới tìm ngươi, là để cho ta giả vờ cùng ngươi hợp tác, sau đó dẫn ngươi đi giới cấm biển khu giết hắn. Cũng rất đơn giản, hắn biết rõ ngươi chờ đợi mở Thiên Địa hội nghị sau, nhất định sẽ dẫn nguyên vũ trụ các phe đạo thống tới tấn công Thiên Hồn Các, sau đó mượn cơ hội đem đầu núi nhắm ngay giới cấm biển khu, sau đó lợi dụng ngươi thể mở ra cấm khu cấm chế năng lực, giết hắn. Mà hắn để cho ta tới phối hợp ngươi, cho ngươi lớn hơn tự tin, như Để cho ta mang tới một cố thiên đế chí mạng quyết điểm, cho ngươi có thể không có quá nhiều cố kỵ, liền giết đi rơi cấm biệt khu, sau đó bị hắn giễu ngược, để cho ngươi tin tưởng ta, hắn để cho ta giao ra thiên hồn các cho ngươi thành công diệt diệt thiên hồn khắc, đạt được cố thiên đế cùng tiên hồn các cấu kết chứng cứ. Cố sát hỏi bây giờ ngươi cái gì cũng nói cho ta biết, là muốn cho ta bung tha tấn công thiên hồn khắc. Hồn thiên đế lắc đầu nói, ngược lại cũng không phải, ngươi nên làm như thế nào thì làm như thế đó, ngươi muốn cái gì ta đều có thể phối hợp ngươi, tiêu diệt thiên hồn khắc, ta cho ngươi trong đó đều có thể, ngươi muốn chứng cứ gì ta đều cho ngươi. Ngươi dự định thế nào đối phó cô Thiên Đế cũng không cần nói cho ta, bởi vì ta chỉ là hy vọng ngươi thắng, nhưng là ta không nghĩ tới bất luận một loại nào ngươi có thể thắng khả năng, sở dĩ đâm lưng giới biển trong cấm khu Cố Thiên Đế, cũng không phải ta muốn đầu nhập vào ngươi, mà là ta đã tuyệt vọng, ta không cách nào tưởng tượng có ai có thể thắng rồi Cố Thiên Đế, dù là hắn cũng không phải thế giới chân thật bên trong cô Thiên Đế, nhưng hắn là nhất có thể trở thành Cố Thiên Đế nhân. Ta tới tìm ngươi, không qua may mắn tâm lý thôi, Cố Thiên Đế, ha ha ha, Cố Thiên Đế à, thế gian này làm sao có thể sẽ có bại Cố Thiên Đế? Cố sát nhìn hồn thiên đế lên mắt, bình thẳng nói, ta đồng ý lời nói của người, thế gian này không thể nào có bại cố thiên đế, nhưng, hắn là cố thiên đế, ta cũng là cố thiên đế. buồn chứng hết. chương 548, chứng đế, 202-3-123 tắc giả, thiếu duyệt hồn thiên đế đi, cố sát không có làm khó cái kia một đạo ý niệm thân, dù sao, làm khó cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Trong đại điện, cố sát một người ngồi ở ngai vàng, ngón tay nhẹ nhàng gõ tay vịt. Lúc này, ở trong đại điện. Một đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện, chính là bây giờ có Thánh viện thứ nhị cao thủ danh xưng là Khương Vô Thường, hắn đi tới trước mặt Cố Sát, tỉ mỉ quan sát một chút Cố Sát, khẽ cười nói, "Nguyên tưởng rằng ngươi chỉ là giống như Cô Thiên Đế, lại không nghĩ rằng ngươi chính là Cố Thiên Đế." Cố Sát bình thản nói, dựa theo thời không lịch biện mà nói, "Ta là Cố Thiên Đế, nhưng Cô Thiên Đế không phải ta." Khương Vô Thương hỏi, "Ngươi tin tưởng hồn Thiên Đế lời nói?" "Tin một nửa." Cố Sát nói, hắn suy đoán, cùng với Cô Thiên Đế lai lịch là thực sự, nhưng hắn nói là tự chủ trương, hy vọng ta có thể thắng tròn nên mới nói rõ sự thật, chuyện này là giả. Thế nào suy đoán? Kương Vô Thương nghi ngờ nói, hắn không dám. Cố Sát nói, giới cấm biển khu Cố Thiên Đế, nói theo một ý nghĩa nào đó, chính là ta, mặc dù trải qua bất đồng, tầng thứ bất đồng, sẽ có rất nhiều không giống nhau, nhưng có một chút sẽ không thay đổi, hắn là như vậy Cố Sát. Từ ta góc độ dẫn vào, nếu như là ta khống chế Hồn Thiên Đế mấy triệu năm, hắn tuyệt đối không dám đâm lưng ta, tử cũng không phải kinh khủng nhất, muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể tuyệt vọng mới kinh khủng. Vương Vô Thương trầm giọng nói, cho nên, Hồn Thiên Đế nói những thứ này, nhưng thật ra là Cố Thiên Đế để cho hắn nói, vậy hắn muốn làm cái gì? Cố Sát khẽ cười nói, dĩ nhiên là muốn giết ta biến hình hướng ta tuyên chiến, một điểm này, hai ta rất tương tự, cũng đối tự có vô cùng lòng tin, dù là đối thủ là chính mình, cũng giống vậy mê chi tự tin, dĩ nhiên, còn có một cái nguyên nhân chủ yếu nhất. Nguyên nhân gì? Giới cấm biển trong vùng, Hỗn Thiên Đế một luồng ý niệm thân chính ở ra mắt Cố Thiên Đế, Hỗn Thiên Đế cũng hỏi ra cùng Khương Vô Thương như thế vấn đề. Cố Thiên Đế bình thản nói, ta có thể không tôn trọng bất luận kẻ nào, nhưng chính ta không giống nhau, đường đường chính chính, chính diện đánh bại sau đó giết chết hắn, là hướng ta chính mình tôn trọng. Hỗn Đế ngẩng đầu nhìn Cố Đế, chắp tay nói, thuộc hạ biết, Thiên Đế Ngài để cho ta nói cho Cố Sát lời nói đều đã dẫn tới, tất cả đều dựa theo ngài phân phó đi làm, thẳng thắn là ngài phái ta đi tìm hắn hợp tác sự tình. Ừm. Cố Thiên Đế đột nhiên túi người, nhìn chằm chằm Hồn Thiên Đế. Hồn Thiên Đế lăn lộn thân dù lên, nuốt nước miếng một cái, nói: "Thuộc hạ." "Thuộc hạ." Nói thêm vài câu ta hồn đạo lý niệm. Cố Thiên Đế khoát tay một cái, nói: "Ngươi cảm thấy hắn có thể thắng ta?" Cố Thiên Đế không phải người thường, hắn tự nhiên có thể minh bạch Hồn Thiên Đế tại sao phải hướng Cố Sát trình bày hắn hồn đạo lý niệm, đơn giản liền là muốn cho Cố Sát không có chán ghét như vậy hắn, đem tới, nếu như là Cố Sát thắng Xem ở hắn cũng không phải là thực xui xẻo phản bội nguyên vũ trụ, mà là bởi vì lý niệm tranh bị buộc bất đắc dị mức đó có thể ở Hắc ám kỷ nguyên thế giới chân thật bên trong thai cho hắn một mạng. Hỗn Thiên Đế nghe được Cố Thiên Đế vấn đề, cả người run rẩy, sắc mặt tái nhợt, lắp bắp nói, thuộc hạ không biết rõ các ngươi ai sẽ thắng, trên mặt nổi đến xem, ngài là Thật Đế, Cố Sát không thể nào thắng ngài, nhưng là, hắn, dù sao cũng là Cố Thiên Đế, cùng ngài là cùng một người, ở trên người ngài, ta cảm thấy được bất cứ chuyện gì đều có thể phát sinh, dù là bây giờ hắn chỉ là chí tôn, nhưng hắn dù sao cũng là Cố Thiên Đế. Cố Thiên Đế nhỏ nhỏ nhắm lại con mắt, nói: "Ngươi nói không sai, dù sao hắn cùng với ta là cùng một người, bất cứ chuyện gì cũng có thể phát sinh, ngoài ra, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, hắn thắng sát suất lớn hơn, dù sao, là ta đang muốn thay thế hắn." Hôn Thiên Đế trừng lớn con mắt, cả kinh nói: "Ngài là ý nói?" Thế giới chân thật bên trong Cố Thiên Đế là Cố Sát. Cố Thiên Đế suy nghĩ một chút, nói: "Chỉ có thể nói, càng là hắn." Thánh viện, chủ phong trong đại điện. Khương Vô Thường nói: "Cố Thiên Đế tôn trọng chính mình, cho nên tôn trọng ngươi, muốn cùng ngươi đánh một trận đàng hoàng, ngươi có thể tháng sau." Cố sát nói đánh sau đó mới biết rõ Khương vô thường nói công đức đại thần thông không có dùng cố sát nói các người trở quên, thiên địa hạn chế vốn là nhân cố thiên đế lên mặc dù dưới cấm biển khu cái kia cố thiên đế cũng không phải thế giới chân thật cố thiên đế nhưng là trong tương lai trong thời không hắn là gần gữ nhất chân thực cố thiên đế tồn tại công đức đại thần thông có thể đối phó sở hữu cấm khu, nhưng là ta không cho là có thể đối phó được cố thiên đế Khương vô thương trong lòng trầm xuống nói vậy ta không nghĩ tới bất kỳ có thể tham khả năng giới cấm biển khu cố thiên đế Mặc dù không phải chân thực Cố Thiên Đế, nhưng thực lực của hắn tương đương với ban đầu tể viện trưởng ở Chí Tôn Trung Địa vị, hoàn toàn là đoạn đường tồn tại, nếu như ngươi công đức đại thần thông rồi hướng hắn vô dụng lời nói, kia làm sao còn đánh? Cố Sát cười một tiếng, nói: "Thắng có khả năng, ngay tại ta trên người mình, nói đúng ra, thực ra, đánh bại Cố Thiên Đế phương pháp, ta sớm liền biết do, chỉ là một mực không phát hiện mà thôi." "Biện pháp gì?" Khương Vô Thương nghi ngờ nói. "Chính là dựa vào chúng ta." Cố Sát chậm rãi đứng dậy, hướng đại điện chi đi ra ngoài, vừa đi vừa nói, "Nhắc tới, thật lúng túng, ta từ một người bình thường phàm nhân, Từng bước một đi cho tới bây giờ cái này tầng thứ, nhưng vẫn cũng không có đi đạo của bản thân, ta đi vẫn luôn là người khác cho ta kế hoạch xong vô địch chi đạo. Mà ta quá đặc tu rồi, cho ta lót đường nhân cũng quá đặc tu rồi, cho nên ta có thể vượt qua tệ con an, trở thành một tân cực hạn, nhưng trên thực tế, chính ta không có thể nộ ra chính ta đường, có lẽ ta vốn là giả tưởng, làm từng bước tự nhiên sẽ nước chạy thành sông, nhưng là làm đối thủ là ta bản thân vào một khắc này, ta yêu cầu sinh ra chính ta ý chí rồi, bây giờ ta sáng tạo cực hạn, là người khác cho ta sáng tạo, bây giờ ta yêu cầu chính mình sáng tạo một cái cao hơn cực hạn. Khương Vô Thương đồng tử hơi co lại, trầm giọng nói, "Ta là cấp số một cực hạn, cũng là trí tôn cảnh cực hạn, mà Tể Quân An cùng Thiên Nguyên Giới Huyền Quỷ, tại loại này cực hạn bên trên, ở tiến một bước, đặt thành ngàn vạn năm tới đứt đoạn đẳng cấp cao nhất. Mà Sơn Hải Quan lúc người, lại có thể ở Tể Quân An cùng Huyền Quỷ hai người kia đã đứt đoạn trong cảnh giới ở trên cao một tầng, này đã đến một cái không thể năng cảnh giới, làm sao có thể còn có một bước." Cố Sát khẽ cười nói, "Một bước kia, kêu Cố Sát, một bước kia là thuộc về chính ta pháp, thuộc về chính ta cảnh giới." Thiên Địa Hội Nghị đúng kỳ hạn tổ chức, Thánh viện tiến vào từ trước tới nay nhất nóng gian một ngày. Sở Hữu Cấm Khu đế tộc cùng thế đội thứ nhất thánh địa cũng phái đại biểu tới thăm gia, không một không phải đương thời đạo chủ, tộc trưởng bên trong nhân vật, từng cái đều là nguyên vũ trụ tầng chót nhân vật, còn có bát hoàng đế minh minh chủ, đế minh tổng minh chủ cũng tự mình có mặt. Một tòa trong động tiên, các phe cự bá theo thứ tự ngồi xuống sau đó, đang lúc mọi người đang mong đợi, Cố Sát Hiệt thân trực tiếp mở miệng, chuyện làm thứ nhất, ta muốn chứng đế rồi. Một câu nói này, trực tiếp đánh thật sự có đạo thống một cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Chương 549, bản đầy đủ đại tạo hóa pháp, 2023123 tác giả, thiếu duyệt hội nghị trong phòng khách, nhất thời một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người đều ở ngẩn ngùi kinh ngạc sau đó kinh hãi, nhiều người hơn là tâm lý lo lắng, Cố Sát nay đã nắm giữ đánh phá cấm khu đại sát khí, có tùy thời có thể đánh vỡ thăng bằng năng lực, bây giờ, nếu như lại thành công chứng đế, kia liền không phải đánh vỡ thăng bằng, mà là trực tiếp khống chế thăng bằng. Không đợi những cự bá đó môn phản ứng kịp, Cố Sát lại chặt nói theo, hiện sự tình thứ hai, ta có thể công khai đánh phá cấm khu cấm chế phương pháp, chuyện thứ ba, ta các người giúp ta thành đế." Cố Sát liên tục đem hai chuyện cùng nói ra, đã bình phục lại các phe cự bá môn đều bắt đầu tính toán. Một vị cấm khu đương thời đạo chủ hỏi Cố Viện Trưởng, là muốn dùng đánh phá cấm khu phương pháp, hướng chúng ta đổi lấy ngươi thành đế cần tài nguyên. Cố Sát gật đầu một cái, nói, có thể nói như vậy. Mọi người cũng đều giữa hai bên bắt đầu nghị luận. Không lâu lắm, lại có một vị đạo chủ hỏi không biết rõ, Cố Viện Trưởng yêu cầu tài nguyên là cái gì? Cố Sát bình thản nói, hai dạng đồ vật, thứ nhất, yêu cầu các phe đạo thống cung cấp số lớn đế dược vân vân thiên tài địa bảo, thứ hai, ta yêu cầu xem các phe đạo thống đại thần thông phương pháp, yêu cầu nhưng không giới hạn truyền thừa loại thần thông pháp. Vừa nói ra lời này, nhất thời người sở hữu đều trố mắt nhìn nhau. Yêu cầu thứ nhất cũng còn khá Nhưng yêu cầu thứ hai cũng đã là chạm đến dao động cấp phe đạo thống căn cơ rồi, các phe đạo thống có thể chuyển thừa thiên cổ, chủ yếu nhất chính là có bí mật bất chuyển. Cố Việt Trưởng, yêu cầu thứ nhất có thể, nhưng là, yêu cầu thứ hai thứ cho chúng ta không thể đáp ứng. Chuyện liên quan đến chuyển thừa căn cơ, chúng ta không có biện pháp đáp ứng. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều bắt đầu phản đối đứng lên. Cố Sát Như cũng không nhanh không chậm, mặt lộ vẻ đến mỉm cười nhìn các phe đạo chủ, hồi lâu sau, mới chậm rãi nói, "Chư vị, các ngươi nghĩ sai rồi một chuyện, hôm nay ta cho gọi các ngươi tới, không phải thương lượng với các ngươi, mà là thông báo các ngươi." Lúc này thì có một vị đạo chủ tức giận nói, "Cố viện trưởng đây là ý gì, dự định ép mua buộc bản sao? Chúng ta không muốn ngươi đánh phá cấm khu phương pháp." Lúc này, vị Tiên trí Tôn vẫn mà rời chỗ, theo sát phía sau, cũng có hai vị đạo chủ đi theo rời đi. Cố Sắt cũng không có ngăn trở, nhìn chung quanh mọi người một vòng, nói, "Ta như thành đế, đó là này kỳ nguyên duy nhất một cái chứng đạo người, không chịu thiên địa hạn chế, này ý vị như thế nào chư vị hẳn biết rõ, ta có thể lấy sức một mình tiêu diệt thiên nguyên giới, bảo vệ nguyên vũ trụ, loại này trái phải rõ ràng, chư vị trả phân không biết không." Trong lúc nhất thời, trong phòng khách rơi vào trầm mặc. Ta hùng Ngay sau đó, cổ hoàng tộc tộc trưởng trực tiếp nói, nguyên vũ trụ có thể ở này kỳ nguyên xuất hiện một vị đại đế, đối với nguyên vũ trụ mà nói, là chiến lược tính vượt qua, cũng là cứu nguyên vũ trụ biện pháp tốt nhất, ta cổ hoàng tộc toàn lực ủng hộ. Ngay sau đó, chân long cấm khu được đương thời tộc trưởng cũng nói, ta chân long tộc toàn lực ủng hộ cố việt trưởng. Trong lúc nhất thời, rất nhiều đạo thống đều dối rít tỏ thái độ, người có lòng cũng có thể phát hiện, tỏ thái độ những thứ này đạo thống đều là cùng củng cố sát nguyên bản là cực kỳ thân cận, vào chủ thống, mà chủ nhất chính là thập phần lặng, chỉ có cực một số ít trực tiếp tỏ thái độ ủng hộ. Ngoài ra phần lớn thuộc về còn dự chi chung, có mấy nhà đạo thống đại biểu trực tiếp rời đi. Trong phòng khách, rất nhanh thì Lâm vào quỷ dị trong trầm mặc. Cố Sát nhỏ mỉm cười cười, đứng dậy nói, "Các vị đạo hữu, lại ở chỗ này đợi chút lát, bổn tọa có một số việc muốn xử lý một chút." Dứt lời, Cố Sát liền trực tiếp rời đi. Lưu lại kia tràn đầy phòng cự bá muôn trố mắt nhìn nhau, mà không lâu lắm, trong phòng khách đột nhiên xuất hiện một khối màn sáng, là một không gian hình chiếu pháp khí, mà ở màn sáng bên trong, hiện hiện ra một đạo bóng người, chính là Cố Sát. Lúc này Cố Sát xuất hiện ở nhất phương cấm khu bên ngoài. Sau một khắc, ở dưới con mắt mọi người, Cố Sát phá vỡ phe kia cấm khu cấm chế, trực tiếp chém giết trong cấm khu vị kia lại đế, sau đó lại đang trong cấm khu giết lung tung một trận, máu chạy thành sông, sau đó nghênh ngang mà đi. Màn sáng mở đi, không lâu lắm lại một lần nữa sáng lên, Cố Sát lại xuất hiện, lần này, hắn đến nhắm phương đế tộc Tịnh thổ bên ngoài, trực tiếp một người một kiếm sát tiến vào, lại vừa làm máu chạy thành sông, gao thét bi thường khắp nơi. Vòng đi vòng lại, Cố Sát liên tục liều chết xung phong hai phe cấm khu, Tam Vương đế tộc, Tam thánh địa, mà hắn mỗi một lần xuất thủ đều là sạch sẽ gọn gàng, sau đó máu chảy thành sông. Mà thánh viện bên trong, những thứ kia các phe đạo thống những người phụ trách cũng sắc mặt trắng bệnh, bởi vì bọn họ đã phát hiện, bị Cố Sát tàn sát kia mấy phương đạo thống, đều là ở Thiên Địa hội nghị trung trực tiếp biểu thị phản đối sau đó giợi sân kia mấy phương đạo thống. Bọn họ đều biết Cố Sát câu nói kia ý tứ, cũng không phải thương lượng, mà là thông báo. Làm Cố Sát sách máu chảy đầm địa côn lô kiếm lần nữa trở lại thánh viện hội nghị đại sảnh lúc, các phe cự bá môn cũng sắc mặt khác nhau. Đặc biệt là trước chạ đang do dự những đạo thống đó những người phụ trách mới đột nhiên gian phản ứng kịp, Cố thành danh, chính là dựa vào giết ra đến, mà bây giờ Cố Sát, trên vô địch. So với năm đó tệ quân an mạnh hơn, có thể hạn chế cố sát sớm cũng chỉ có cấm khu rồi, có thể hết lần này tới lần khác bây giờ cố sát lại nằm trong tay phá vỡ cấm khu biện pháp. Khi thấy cố sát đặt lên bàn côn ngô kiếm lúc, tất cả mọi người là trong lòng đông lại một cái, bọn họ biết rõ, cố sát có thể theo chân bọn họ nói phải trái, theo chân bọn họ chỗ trao đổi cần muốn cái gì, nhưng cố sát cũng có thể không nói phải trái trực tiếp kết đoạn, có, khẳng định cũng có thể hạn chế cố sát biện pháp, nhưng mấu chốt là cố sát cũng không phải cô ra quả nhân một cái, sau lưng của hắn có thánh viện, còn rất nhiều đạo tướng ủng hộ. Trong phòng khách, Cố Sát buông xuống côn lô kiếm, chậm rãi nói, "Thiên Nguyên giới mắt long lóng, nguyên vũ trụ loạn trong giằng ngoài, như thế thời khác, xuất hiện cứu phương pháp, chỉ cần ta thành đế, nguyên vũ trụ tồn vong nguy cơ giải quyết dễ dàng, làm nguyên vũ trụ đạo thống, bạn nên toàn lực làm, mà rõ ràng phương pháp đang ở trước mắt lại làm như không thấy nhân hòa đạo thống, tất nhiên là không muốn nguyên vũ trụ qua phục, nhất định là đã bị Thiên Nguyên giới thu mua phản đồ, nên chạm." Thánh viện lần đầu tiên thiên địa hội nghị kết thúc, cũng ở đây chư thiên vạn giới nhấc lên một sóng, bất quá, các đạo thống đều vẫn là chiếu cố đến mặt mũi. Cungan ý đối ngoại tuyên bố cố sát tiêu diệt kia mấy phương đạo thống là bị cha ra cùng thiên hồn các cùng thiên nguyên giới cấu kết. Bất quá, chân chính để cho chư thiên anh độc là nguyên vũ trụ các phe đạo thống toàn lực giúp cố sát chứng đế sự tỉnh. Trong lúc nhất thời, cố sát chứng đế đem xe cứu nguyên vũ trụ tiêu diệt thiên nguyên giới sự tỉnh đang điên cùng truy bá, thanh thế phi thường thật lớn. Mà các phe đạo thống cũng bắt đầu không ngừng hướng thánh viện truyền tài nguyên, càng để cho cố sát chứng đế truyền thấy được chứng minh. Bất quá, tất cả mọi người đều ở cho là cố sát bế quan lúc, cố sát nhưng ở bên trong đi học, đọc xem các phe đạo thống đưa tới những đại thần thông đó phương pháp cùng đủ loại bí pháp, cấm vân. Cố Sát muốn trọng tố đại tạo hóa pháp, hoặc giả nói là vông tha vốn là đại tạo hóa pháp, sáng tạo tân đầy đủ nhất đại tạo hóa pháp. Buồn chướng hết. Chương 550, chuẩn bị chiến đấu, chuẩn bị chiến đấu, 202-3-1204 tác giả, thiếu duyệt Cố Sát muốn tái diễn đại tạo hóa pháp, cũng không phải bây giờ hắn tu luyện đại tạo hóa pháp không hoàn chỉnh, từ trên thực tế mà nói, bây giờ đại tạo hóa pháp cường độ đã là cực cảnh rồi, dù sao, đây là bức ca chuyển cho hắn, vì hắn chế tạo riêng, mà bức thân phận của ca chính là mạch thiên đế, tiếp nối đấu chiến thắng Phật củng cố thiên đế quá độ thời đại công nhận đệ nhất thiên đế. Lại, căn cứ bức ca trước chuyển lời tới suy đoán, đại tạo hóa pháp thậm chí cùng Cố Thiên Đế cũng có quan hệ, thậm chí còn cùng thời kỳ cuối đấu chiến thắng Phật có chút quan liên. Từ cổ trí kim cường đại nhất ba vị thiên đế là Cố Sát chế tạo riêng đại tạo hóa pháp, dĩ nhiên là thế gian đệ nhất đại thần thống, không thể nghi ngờ cường đại. Nhưng, bây giờ Cố Sát vẫn như cũ muốn tái diễn một lần, không phải hắn tự nhận là hắn vượt qua bức ca mấy người bọn họ, mà là bởi vì hắn cần muốn đối mặt địch nhân là gia cường phiên bản chính mình, hắn yêu cầu đem chính mình tăng lên tới cường đại nhất cực hạn. Đương nhiên, lấy Cố Sát cảnh giới, cũng không có biện pháp nhìn ra đại tạo hóa pháp chưa đủ càng không thực lực tới ưu hóa nay đã đến cực hạn đại tạo hóa pháp, hắn có thể làm chỉ có một chút, đó chính là tăng lên chính mình đối đại tạo hóa pháp hiểu cùng vận dụng. Đại tạo hóa pháp chính là tham khảo chư thiên vạn giới đủ loại cường đại thần thông mà sáng tạo ra, đối với cố sát mà nói, liền tương đương với trên địa cầu đi học lúc học tập số học như thế, vô số như bức số học ra tổng kết thăm dò ra đủ loại công thức, hắn chỉ cần cầm sử dụng là có thể kết xuất tương ứng đề hình. Nhưng là, hắn chỉ là sẽ bộ công thức, cũng không có nghĩa là, là hắn có thể đủ sánh vai những số học đó ra, đơn giản hơn mà nói, hắn chỉ là biết rõ cái kia công thức lại cũng không biết rõ tại sao có cái kia công thức, hắn cũng không biết rõ cái kia công thức thiết lập là thế nào suy tính ra. Ước Tương đương với 3 giờ 14, đây là công nhận sự tình, nhưng vì cái gì ước tương đương với 3 giờ 14? Là tính thế nào đi ra, tại sao phải tính toán ra? Mà bây giờ, Cố Sát tái diễn đại tạo hóa pháp, chính là tương đương với đổi theo căn tố nguyên, đi tìm tỏi tại sao ước tương đương với 3 giờ 14, đi tìm tỏi tại sao phải tính toán, dùng phương pháp gì tính toán ra tới. Cũng chính là nguyên nhân này, Cố Sát mới có thể vừa nặng mở hắn vũ trụ tội phạm tiểu hảo, hắn bức bách cấp đạo thống đưa bọn họ chuyển thừa thần thông giao cho hắn, hắn nắm đại tạo hóa pháp cái này trước câu trả lời, đi ngược lại thôi toán những thứ kia thiết lập. Công trình lượng, dĩ nhiên là không so được năm đó bức ca sáng tạo đại tạo hóa pháp độ khó, nhưng là, hắn chỉ có như vậy, mới có thể đem đại tạo hóa pháp nghiên cứu tấu triệt, mới có thể chân chính đem đại tạo hóa pháp thanh toán đến mức tận cùng, mới có thể làm cho mình đi đến mục tiêu trước tột cùng nhất. Bên trong, Cố Sát đã hoàn toàn đắm chìm trong phân tích các loại thần thông bên trong, hơn nữa, hắn trả lại cho cấp phe đạo thống nhất một cái quá đáng yêu cầu, đó chính là hắn muốn nghiên cứu một loại thần thông Các phe kia đạo thống thì nhất định phải phái tới một tinh thông này, môn thần thông pháp đại năng tu sĩ tới phối hợp hắn. Có thiên địa hội nghị bức bách ở, cái yêu cầu này mặc dù quá đáng, các phe đạo thống cũng đều nắm lỗ mũi nhận, dù sao, bây giờ Cố Sát ở nguyên vũ trụ danh tiếng đã là hoàn toàn trở thành kẻ điên chi lưu, hơn nữa, mọi người chuyển thừa thần thông pháp cũng bị đánh cấp rồi, tương đối mà nói, trong lòng cũng cũng thăng bằng. Còn có một cái vấn đề mấu chốt, chính là người đó cũng không rõ ràng Cố Sát chứng đế có thể hay không thật thành công, bây giờ cái thời đại này, mặc dù thiên địa hạn chế đã có sợ hạ hàng, nhưng ít ra còn phải kéo dài vạn năm trở lên, các đại đế mới có thể miễn cưỡng đi ra cấm khu. Cố sát có nghĩa là, một khi Cố Sát chứng chỉ thành đạo công, hắn đem sẽ ít nhất có thời gian 10000 năm là áp chế hoàn toàn đến các phe đạo thống, càng thậm chí, hắn nắm giữ đến thật sự có sống linh sinh sát dư đoạn tri quyền hội trường đạt đến vạn năm dài. Cho nên, các phe đạo thống cũng không muốn cũng không dám đắc tội Cố Sát này cái kẻ điên. Ngoài ra, bây giờ thánh viện cũng giống là điên rồi như thế, toàn diện mở ra thiên địa huyền hoàng linh lung tháp, các phe chí tôn đều dối rít trở về, chuyện gì cũng đều không làm, đều chỉ là Cố Sát hộ pháp, bao gồm cổ hoàng tộc, tộc v. V. cùng Cố Sát đạo thống cũng đều toàn diện cảnh giác. Một khi có người thử muốn phải phá hư cố sát chứng đế, lập tức sẽ hợp nhau tấn công. Tình huống như vậy, mặc dù rất nhiều đạo thống cũng tâm lý kìm nén hỏa, lại cũng không dám làm chuyện xấu. Cũng chính là này khắp mọi mặt nguyên nhân bên dưới, ngược lại để cho nguyên vũ trụ tiến vào này kỷ nguyên tới là bình hòa nhất giai đoạn, các phe định cấp đạo thống cũng hết sức dạng buộc dưới quyền thế lực, để cho nguyên vũ trụ vừa có một loại sợ bóng sợ gió cảm giác, nhưng cũng có một loại hiếm thấy ôn hòa phát triển. Giới cấm biển khu, Hỗn Đế một luồn phân thân đi vào tử vong giới hải lý, chỉ là, lần này tiến vào, hắn cảm nhận được một loại trước đó chưa từng có cảm giác bị áp bách, toàn bộ trong khu bi tắc rối loạn lại bạo liệt, ban đầu đều tràn đầy đủ loại sát ý hồn thiên đế dọc theo đường đi đều đi nơm nớp lo sợ, rốt cuộc ở hồi lâu sau, đi tới giới biển cuối, gặp được Cố Thiên Đế. Giờ phút này Cố Thiên Đế chính ngồi xếp bằng ở một cái đã tử vong thật lớn cổ tinh bên trên, hắn trên đỉnh đầu vô tận trong hỗn độn, chảy sôi vô biên vô hạn một cái thật lớn lô đen, kinh khủng khí tức tự vông đang cuộn trào mãnh liệt, cái lỗ đen mở rộng, thông suốt bầu trời, liên tiếp hỗn tinh hải, khí thế bằng bạc, rung động không, nó như lúc quét, tựa như hãn hải cái tiên, rung động ầm ầm, hồn thiên ý niệm thân đều phải tan vỡ cùng hít thở không thông. Mà Cố Thiên Đế Đầu đầy tóc đen bay phấp phới, một viên lại một viên cự đại thế giới đồng thời hiện lên, ở xung quanh chuyển động, bên trong đỉnh phún bạc vạn vật mỗ khí, đầy trời nhuốm máu. Cố Thiên Đế đưa lưng về phía dưới biển, mang theo huyết, hắn giống như là ở khác một phiến thời không trải qua huyết chiến, máu của hắn nhỏ xuống vào những thế giới kia hư ảnh bên trong, trong nháy mắt liền để cho một thế giới sôi sùng sục hỗn loạn, tử vong chi khí từ bên ngoại, từ thời gian trường hà gian, rơi xuống nước xuống. Hỗn Thiên Đế cả người run rẩy, cảm nhận được vô cùng ép, lại trực tiếp quỳ trên đất, trên người sụp đổ vết máu, hắn hoảng sợ nói, bái kiến Thiên Đế. Nói, Cố Đế mở miệng, tình hà hỗn loạn Hỗn Thiên Đế quỳ nằm dưới đất bên trên, đầu cũng không dám ngẩng lên, nói nhanh, Cố Sắt cũng không có như dự chủ như vậy trừng phạt ta Thiên Hồn Các, mà là cường thế áp phục các phe đạo thống, bước bách các phe đạo thống cung cấp tài nguyên cùng thần thông pháp chuẩn bị chứng đế. Cố Thiên Đế chậm rãi xoay người, trong nháy mắt đó, kinh khủng áp lực biến mất, nhưng trong hỗn độn như cũ tràn đầy vô tận sát ý hồn thiên đế lúc này mới dám ngẩng đầu lên, nhất thời, cặp mắt tràn ra máu bắn tung, kể cả hắn tại phía xa Thiên Hồn Các cấm khu thân cũng bị, bị thương nặng, hắn thấy được không nên nhìn, Cố Thiên Đế lại đang chạm tiên địa hạn chế. Thiên Đế, ngài, ngài. Cố Thiên Đế quan sát quỳ dưới đất hồn thiên đế, nói, không hổ là Cố Sát, có tư cách cùng ta là cùng một người." Hỗn Thiên Đế nghi ngờ. Cố Thiên Đế bình thản nói, "Không đi trinh phạt Ngươi Thiên Hồn Các, kia lại vừa vặn, xem ra hắn là muốn đường đường chính chính đánh với ta một trận, này, đúng hợp ý ta." Hỗn Thiên Đế nghi ngờ nói, "Thuộc hạ không hiểu." Cố Thiên Đế nói, "Hắn lấy đi các đạo thống thần thông pháp, là vì thành tựu hoàn mỹ nhất đại tạo hóa pháp." Hỗn Thiên Đế nghi ngờ nói, "Nhưng hắn như thế nào đi nữa tu hành đại tạo hóa pháp, còn có thể so với Thiên Đế ngài cảnh tâm sao?" Cố Thiên đế hồn Thiên Đế liếc mắt, nói, "Ai nói ta là tu hành đại tạo hóa pháp?" Bốn chương tiếp Trương 551, Quỷ dị tệ quân an, 20231204 tấp giả, thiếu duyệt hồn thiên đế bối rối, thế gian ai không biết rõ Cố Sát tu luyện là mạch thiên đế chuyển xuống đại tạo hóa pháp. Mà Cố Thiên đế cùng Cố Sát là cùng một người, không nên cũng là tu luyện đại tạo hóa pháp sao? Cố Thiên đế chậm rãi nói, đại tạo hóa pháp, thế gian duy nhất pháp, nếu như ta cũng là tu luyện đại tạo hóa pháp, này phương nguyên vũ trụ cũng sớm đã sụp đổ. Hồn Thiên đế lắc đầu một cái, nói, ta không biết rõ. Cố Thiên đế tiếp tục nói, bất quá, có một chút không có sai, ta thật sự phương pháp tu luyện, cùng Cố Sát như thế, đều là mạch tiên đế truyền xuống ân, hoặc là nói rõ hơn điểm, ta cùng với cô sát phải không cùng song song trong vũ trụ cùng một người, hai chúng ta đại thể vận mệnh là như thế, chỉ bất quá, này phương nguyên vũ trụ ra một cái tề quân an, ta chỗ kia phương nguyên vũ trụ không có người này, ngược lại trước mắt mới chỉ, thực ra, ta đều không chuẩn bị rõ ràng người này là nơi nào đến. Hỗn Thiên Đế cả kinh nói, tề quân an, há dám kỵ nguyên thị có người này à, ngài chỗ nguyên vũ trụ không có sao? Cố Thiên Đế chậm rãi từ trên bậc thang đi xuống, đi thẳng đến bậc thang thấp nhất. Hỗn Thiên Đế nuốt nước miếng một cái, như cũ quỷ dưới đất, vội vàng cúi đầu, không dám nhìn Cố Thiên Đế, bất quá Để cho Hồn Thiên Đế hơi kinh ngạc là, Cố Thiên Đế lại trực tiếp liền ngồi ở trên thềm đá, thu liễm một thân khí thế, hoàn toàn giống như là một người bình thường như thế. Một màn này, để cho Hồn Thiên Đế rất là kinh ngạc, từ 8 triệu năm trước, hắn nhận biết cô Thiên Đế bắt đầu, liền từ không bài kiến Cố Thiên Đế thái độ như thế, hắn tâm lý càng phát ra nghi ngờ. Cũng là vào giờ khác này, Hồn Thiên Đế mới lần đầu tiên chân chính nhìn rõ ràng Cố Thiên Đế mặt mũi, cùng Thánh viện bên trong Cố Sát có 8 phân thần tựa như, nhưng là, giờ phút này Cố Thiên Đế khí thế khác nhau hoàn toàn, giống như là không có một người bất kỳ pháp lực người bình thường, dung mạo thập phần mê ngô thậm chí còn có thể thấy mấy viên thanh xuân độc đây là ta ở ta chỗ Kiê Phương bình đi trong vũ trụ lúc ban đầu bộ dáng chỗ của ta cũng có một quả địa cầu ta khi đó vẫn còn ở cao hơn chung nếu như không có kiê một trận tận thế có lẽ ta sẽ có một trận bình thường lại lại có ý định nghĩ nhân sinh có lẽ vẫn sẽ ở trong biển người mênh mông gặp phải người kia dù sao không có tận thế cố sát vĩnh viên không gặp được phượng nghe thường nhưng ta có thể gặp phải cố thiên đế nói hôn thiên đế trong lòng cho mình không hiểu nổi này cố thiên đế là muốn làm gì tâm sự hai người bọn họ thật giống như không có gì tâm sự ý nghĩa A được rồi Cố Thiên Đế đột nhiên khoát tay một cái, nói: "Với người nói những thứ này không có ý nghĩa." Sau một khắc, Cố Thiên Đế lại khôi phục di vang kia bá đạo vô cùng khí tức, hắn bình thản nói: "Ở ta nhân sinh quý tích bên trong, phương hướng lớn cùng Cố Sắt là như thế, ta cũng là lấy được mạch Thiên Đế truyền thừa, sau đó từng bước một lớn lên, nhưng hai ta công pháp tu hành khẳng định không giống nhau. Người có thể hiểu như vậy, giống như là những thế giới nhỏ kia khí vận chi tử như thế, Cố Sắt kim thủ chỉ là đại tạo hóa pháp, mà ta kim thủ chỉ là dị chủng cũng rất công pháp tương đại, nhưng là, lại cùng những khí vận chi tử đó không giống nhau là, hai ta kim thủ chỉ là tự chúng ta cho." Chúng ta bây giờ vị trí thời không, tất cả đều là giả tưởng, ba cùng ta, bao gồm cố sát đều là giả tưởng, mà thế giới chân thật bên trong cố sát lớn lên cùng chúng ta cũng không giống nhau. Hắn từng bước một trở thành Cố Thiên Đế, sau đó, bởi vì một ít nguyên nhân, hắn trở lại đi qua, cũng bởi vì một ít nguyên nhân, thế giới chân thật tương lai xảy ra vấn đề, sản sinh ra không biết được bao nhiêu song song vũ trụ, cũng liền xuất hiện không biết được bao nhiêu cái cố sát, bất kỳ một cái nào cố. Sát cũng có thể trở thành thật Cố Thiên Đế. Tỷ như ta, như Thánh bên trong cố sát, mà lúc kết hợp gian tuyến mà nói, nếu như ta thành tựu thật Cố Thiên Đế, Vậy thì sẽ là ta trở lại quá khứ, tìm tới mạch thiên đế, truyền xuống ta kim thủ chỉ, mà nếu như là Cố Sát trở thành Cố Thiên Đế, kia mạch thiên đế truyền xuống chính là đại tạo hóa pháp. Hỗn Thiên Đế bừng tỉnh đại ngộ, nói: "Cho nên, từng cái song song vũ trụ đẩy diễn xuất đến, đều là do bản vũ trụ Cố Sát tương lai thành tựu Cố Thiên Đế, sau đó ở trở lại Hắc Am, Quỷ Nguyên lưu lại kim thủ chỉ." "Đúng, Cố Thiên Đế gật đầu nói, nhưng đây chỉ là giả tưởng tương lai suy diễn, thế giới chân thật Cố Thiên Đế tự nhiên không giống nhau, nhưng bây giờ thế giới chân thật Cố Sát đã trở thành cái kia vạn cổ đại nhất Cố Thiên Đế, nhưng là Không biết rõ xảy ra điều gì sơ suất, đưa đến xuất hiện nhiều như vậy song song vũ trụ, chúng ta những thứ này song song vũ trụ cố sát, chính là ở tranh đoạt trở thành chân thực Cố Thiên Đế cơ hội. Hỗn Thiên Đế gật đầu nói, ta hiểu được. Cố Thiên Đế nói, cho nên, ta tu luyện tự nhiên không thể nào là đại tạo hóa pháp, này lại tạo hóa pháp là trong vũ trụ này cố sát đồ mình, mà ta lại vừa là chúng ta, cho nên, ta cùng với cố sát quốc tỷ thế này, thực ra, chính là so với chúng ta ai mạnh hơn đại, ai có tư cách hơn thành là chân chính Cố Thiên Đế, cũng là so với chúng ta ai sáng tạo đồ vật cường đại hơn. Hỗn Thiên Đế trong mắt tràn đầy kinh hãi. Hắn càng phát ra bội phục thế giới chân thật Cố Thiên Đế, đây rốt cuộc là đạt tới cái gì tầng thứ, có thể có được như thế sức mạnh to lớn. Cố Thiên Đế lại nói, ta đi qua mấy chục song song vũ trụ, đã rất gần với chân thực Cố Thiên Đế rồi, ta có dự cảm, chỉ cần lần này đánh bại cái này Cố Sát, ta liền có thể trở thành chân thực Cố Thiên Đế. Hỗn Thiên Đế nghi ngờ nói, nếu như Cố Sát thắng, hắn cũng phải đi rất nhiều phương bình đi vũ trụ. Không cần, Cố Thiên Đế nói, dựa theo thông thường mà nói, là như vậy, nhưng là, hắn hẳn không yêu cầu làm như vậy. Tại sao? Hỗn Đế nghi ngờ nói. Thật ra, ta cũng rất nghi ngờ, Cố Thiên Đế nói, dĩ vãng Ta cho tới bây giờ chưa từng gặp qua loại tình huống này, ta đi tới nơi này Phương Bình đi Nguyên Vũ trụ sau, lại cảm ứng được thế giới chân thật Cố Thiên Đế, trong lúc mơ hồ, ta có cảm giác hắn thật giống như càng muốn để cho Cố sát thắng, mà Phương Vũ trụ cũng có chút đặc biệt địa phương, cũng tỉ như Tế Quân An. Hồn Thiên Đế hỏi còn lại song song vũ trụ không có Tế Quân An. Đúng, Cố Thiên Đế nói, ta đi qua sở hữu song song trong vũ trụ cũng không có đụng phải Tế Quân An, cũng không có ở vậy một phương Bình đi vũ trụ thấy qua liên quan tới hắn ghi chép, có thể hết lần này tới lần khác ở nơi này Phương Nguyên Vũ trụ, hắn thật không ngờ đại, cái này thì rất quỷ dị, nhân vật như vậy Không thể nào trong tương lai suy diễn chung không tồn tại, không thể nào lau đi được, có thể hết lần này tới lần khác thì có một người như thế, lại từ vừa mới bắt đầu, ta là. Có thể cảm giác, hắn đối với ta tựa hồ rất cảnh giác, một cái song song thời không, tương lai đẩy diễn xuất đến, không thể nào có người hoài nghi Cố Thiên Đế. Hồn Thiên Đế hỏi ngài không có rõ xét qua. Cố Thiên Đế nói, điều tra, không có bất kỳ phát hiện nào, ta đã từng thử giết hắn, nhưng luôn có thể bị hắn tránh sát kiếp, trăm ngàn năm trước, là tìm được cơ hội, kết quả, hắn lại chặn lại ta một tiếm, vốn là những năm trước đây chuẩn bị sẽ xuất thủ hắn, lại đã có sách lược về toàn, kết quả Hắn lại không đợi được ta xuất thủ liệt chết. Buồn chướng hết. Chương 552, Truy hung, 2023120 năm tác giả, thiếu dư tử. Hồn Thiên Đế trầm ngâm nói, ngài là cảm thấy quá xảo hợp rồi hả? Cố Thiên Đế khẽ cười nói, chẳng lẽ không trùng hợp sao? Mặc dù ta không có tận lực đi xem chết tề quân an, nhưng này mấy triệu năm bên trong, vẫn có đối với hắn gián tiếp từng ra tay mấy lần, lần gần đây nhất chính là trăm ngàn năm trước một lần kia, càng là trực tiếp xuất thủ, có thể hắn vẫn tránh khỏi. Nha, đúng rồi, trăm ngàn năm trước gia cho đội Tể Quân An tới giới cấm biệt khu, thực ra ta đã từng giết hắn, lúc ấy, hắn một cái tắt liền đem hắn đập chết, ta nhớ được ta là thành công đưa hắn đập chết, nhưng là, quay đầu hắn rốt cuộc lại xuất hiện ở thánh viện, cho nên, mới có ta phía sau lại cho hắn một kiếm sự tình. Hỗn Tiên Đế vẻ mặt kinh ngạc, nói, nhưng là, năm đó không phải là bởi vì Tể Quân An muốn tiêu diệt ta Thiên Hồn Các, ngài ngăn cản hắn, cho nên, cho hắn một kiếm dạy dỗ sao? Đây là người nào nói ra? Ta nói rồi sao? Cố Thiên Đế hỏi. Đây. Hỗn thiên Đế kinh ngạc một chút, lắc đầu nói, ngài thật giống như xác thực chưa nói qua. Ngài ý là đây là Tề Quân An tận lực thả ra ngoài tin tức." Ừ, Cố Thiên Đế gật đầu nói, ít nhất ta là chưa nói qua câu nói kìa, lúc ấy tình huống chính là ta vừa mới nói như vậy, ta rõ ràng giết hắn đi, nhưng là, hắn vẫn sống lại, sau đó, ta cách không một kiếm, chuẩn bị lại giết một lần, kết quả, hắn lại tránh thoát, phía sau càng là không biết rõ dùng rồi biện pháp gì, tránh được ánh mắt của ta, suốt 10 năm ta đều không có thể lại phong tỏa hắn, cho đến hắn chết, ta cũng không có lại phong tỏa đã đến hắn." Hồn Thiên Đế nghi ngờ nói, "Vậy, nhiều năm như vậy tại sao không giải thích qua?" Cố Thiên Đế hồn Thiên Đế liếc mắt, bình thản nói, Ta theo ai giải thích, ai lại phối để cho ta giải thích? Đây. Hồn Thiên Đế đầy đầu hạt tuyến nói, ngài nói đúng. Huống chi, cũng mẹ nó không người đến hỏi qua ta được rồi. Cố Thiên Đế lẩm bẩm, chẳng nhẽ để cho chính ta đi nói. Ta muốn giết ai vẫn không có thể giết được, này mẹ nó không mất mặt sau. Khóe miệng của Hồn Thiên Đế kéo ra, hỏi cho nên, ngài ý là, Thể Quân ăn có vấn đề, hắn khả năng cũng chưa chết. Cố Thiên Đế suy nghĩ một chút, nói, hẳn là đi, dù sao, ta đều không có thể giết được nhân, liền thiên nguyên giới những thứ kia chán ghét đồ chơi có thể giết được. Dứt lời, Cố Thiên Đế dừng lại trong chốc lát, lại nói Chẳng có một cái vấn đề, Tể Quân An tồn tại cũng rất không hợp lý, ta đi qua mấy trục song song vũ trụ, cũng không có đụng phải người này chút nào vết tích, cũng chưa từng thấy bất kỳ liên quan tới đấu chiến thắng Phật ký danh đệ tử đi lại. Mà Tể Quân An thực lực cũng rất không hợp lý, ta gặp được quá trí Tôn, không có bất kỳ người nào có thể đi đến hắn tầng thứ, không phải là không có đoạn đương tầng thứ Chí Tôn, Thiên Nguyên giới huyền quỷ cũng đã là đoạn đương cấp tồn tại, không hẳn còn có trí Tôn có thể ngự trị trên xa như vậy, ta cùng cố sát mọi trừ, những thứ này song song vũ trụ vốn là nhân chúng ta mà tồn tại, chúng ta bất luận đa địch thủ cũng chẳng có gì lạ, có thể, thể Quân An cũng rất quỷ dị, hắn dựa vào cái gì? Cố Thiên Đế suy nghĩ một chút, hỏi Thiên Đế, ngài nói, có khả năng hay không? Tế Quân An cũng là ngài. "Ân, ta là ý nói, có khả năng hay không? Tế Quân An là từ còn lại song song vũ trụ đi tới nơi này cố sát, giống như ngài." Cố Thiên Đế lắc đầu nói, "Không thể nào, giữa hai bên là có cảm ứng, cũng tỉ như ta cùng cố sát, từ cố sát hiện thế bắt đầu, ta liền có cảm ứng rồi, mà mặc dù cố sát tầng thứ so với ta thấp, nhưng là, chỉ cần hắn biết rõ ta tổn vào thời khắc ấy lên, hắn cũng sẽ có không khỏi cảm ứng, chỉ là, hắn không biết rõ đó là thuộc về cái gì cảm ứng, nhưng là, hắn tổng hội không tự chủ được nghi tôi ta." Nói đúng ra là hướng ta sẽ không khỏi liền mang theo ý, cho dù không từng thấy, cũng sẽ không giải. Thích được sinh ra địch ý. Thì ra là như vậy, Hỗn Thiên Đế gật đầu một cái, lại hỏi vậy, tại sao ngươi lúc trước không đi giết Cố Sát, lúc trước Cố Sát rất tốt sát, dễ dết, dết. Cố Thiên Đế khẽ cười nói, Thiên Nguyên rồi lớn như vậy động tính, thành công không. Này phương vũ trụ đều là nhân Cố Sát mà tồn tại, nào có dễ dàng như vậy sát, rất sống trước, thực sự có thể sát, nhưng lúc đó, hắn có mạch tiên đế che chở đến, nếu như ta cưỡng ép đi giết hắn, sẽ đưa đến thời không vạn mẹo, năm tháng bể tan cảnh, phía sau, hắn sẽ phải chịu vũ trụ ý chí che chở. Ta giống vậy không giết được. Hôn Thiên Đế hỏi vậy bây giờ, ngay tại sao lại muốn giết hắn rồi hả? Bởi vì thời cơ đã đến, Cố Thiên Đế nói, ba cái phương pháp, đầu tiên là cố sát đi tới ta trong căn khu, nhưng là, hoàn toàn không thể nào, hai ta vấn đề thân phận, hắn thiên nhiên sẽ bại xích ta, vũ trụ ý chí sẽ không để cho hắn tới đến nơi này của ta. Thứ hai, hắn thành đế, khi hắn thành đế một khắc kia, hắn liền siêu thoát, vũ trụ ý chí không có biện pháp ra chỉ trên người hắn, thứ ba chính là hắn đại tạo hóa pháp đi đến viên mãn, hắn sinh mệnh tầng thứ sẽ cao đến không thuộc về vũ trụ, vũ trụ ý chí tự nhiên cũng không cách nào ra chỉ trên người hắn. Hỗn Tiên Đế kinh ngạc nói, "Vậy, khởi không phải nói, Cố Sát chỉ cần không đột phá, ngài không thể giết hắn?" Cố Thiên Đế nói, "Ta vừa mới nói kia ba loại là nhằm vào còn lại muốn giết người khác, dĩ nhiên, Thiên Nguyên Giới có thể sát, bởi vì Thiên Nguyên Giới sinh linh không có ở đây nguyên vũ trụ ý chí bên trong phạm vi quản hạt, ngay cả ta." Cố Thiên Đế vừa nói, vừa giơ tay lên chỉ chỉ trên đầu hồn độn kia vô cùng vô tận quy tắc, nói, "Ta đã sắp chặt đứt những thiên địa này hạn chế, ngươi cảm thấy vũ trụ ý chí có tư cách gì ngăn cản ta?" Hỗn Tiên Đế trầm mặc, hắn xác thực quên mất chuyện này, này Cố Thiên Đế là đang ở chém đoạn thiên địa hạn chế. Đây chính là so với vũ trụ ý chí càng cao tầng thứ tồn tại, nếu như không phải thiên địa này hạn chế, sợ rằng Cố Thiên Đế đã sớm đi giết Cố Sát rồi. Trên thực tế, cũng xác thực giống như hồn thiên đế từng nói, giới cấm biển khu Cố Thiên Đế là bị thiên địa hạn chế cho không trụ, hắn một bên ứng đối với thiên địa hạn chế, một bên ứng đối vũ trụ ý chí, cũng không có biện pháp sát Cố Sát. Bất quá, bây giờ, hắn yêu cầu hát ám vật chất đã đủ, có thể chém dụng những thứ này đáng ghét thiên địa hạn chế, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Được rồi, Cố Thiên Đế khoát tay một cái, nói, ngươi đi đi, sau này ngươi cũng không cần lại đi cho ta tìm hắc ám vật chất. Hôn Thiên Đế trong lòng giận mình, vội vàng nói, "Thiên Đế, ta đối với ngài trung thành cảnh cảnh. ta không giết ngươi." Cố Thiên Đế đứng dậy đi lên trên đài cấp, nói, "Ta rất chán ghét ngươi là sự thật, ta ở mỗi cái song song trong thời không gặp được nhiều cái ngươi, cũng tất cả đều bị ta nghiền xương thành cho rồi, bất quá, ngươi, ta liền không giết." Hôn Thiên Đế vội vàng giập đầu, nói, "Đa tạ tiên đế, đa tạ tiên đế." Ngay sau đó, Hôn Thiên Đế vội vàng đứng dậy, xoay người rời đi, mới vừa đi mấy bước, hắn đột nhiên quay đầu, hỏi Thiên Đế, "Ngài tha ta một mạng, có phải hay không là bởi vì hôm nay ngài nói cho liên quan tới tệ quân án dị thượng?" "A." Cố Thiên đến nọ cười gằn. Hỗn Thiên Đế hướng Cố Thiên Đế bóng lưng chắp tay nói, nếu quả thật xuất hiện loại tình huống đó, ta sẽ đem chuyện nào nói cho cố sát. Buồn chướng hết. Trùng 553 vội vã ngàn năm, chứng đến ngày 2023120 năm tất giả, thiếu duyệt nguyên vũ trụ, tiến vào một loại không khí quỷ qua trung, bất quá, loại này quỷ dị là nhằm vào cao tầng, đối với trung hạ tầng những người tu hành mà nói, đây là một cái hiếm thấy tốt thời đại. Sở hữu cấm khu cùng đế tộc đều tiến vào yên lặng kỳ. gần như hiếm có chí sẽ thế, người biết cũng biết rõ, tất cả mọi người đợi một cái kết quả, cũng thời khắc chú ý Thánh viện chiều hướng. Nhân là mọi người tâm lý đều hiểu, bất luận bây giờ như thế nào cạnh tranh như thế nào đấu, một khi cố sát thành công chứng đế, sở hữu trật tự cùng cách cục cũng sẽ trong một đêm toàn bộ thay đổi, cho nên, các phe cao tầng cũng không có hứng thú quá lớn tiếp tục tranh đấu. Bọn họ trở nổi, khoảng đó bất quá mấy ngàn năm thời gian, đối với đại năng tu sĩ mà nói, cũng không phải là cái gì rất dài lâu thời gian. Mà trí tôn không ra, còn lại thánh đạo đại năng cũng đều bị cao tầng ước thúc, ngoại trừ trẻ tuổi thiên tiêu ngoại, cũng đều phi thường thu liễm. Toàn bộ nguyên vũ trụ gần như cũng chỉ là một ít thánh đạo bên giới tu sĩ chả đang hoạt động, mà nhiều chút trung tầng cùng với tầng giới tu sĩ bất luận như thế nào rối loạn, cũng không đến nổi đối nguyên vũ trụ tổng thể cách cục tạo thành ảnh hưởng. Cũng chính là dưới tình huống này, nguyên vũ trụ lại tiến vào phồn binh phát triển kỳ, ngàn năm qua, hiện ra rồi rất lớn một nhóm thiên tiêu, mà vốn là cùng cố sắt cùng một kỳ thiên tiêu môn cũng đều dối dít bắt đầu nâng lên đại lương. Tỷ như cổ hoàng tộc, lại trực tiếp để cho ban đầu trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh vương nhạc ở tấn thăng chí tôn cảnh sau trực tiếp tiếp nhận tộc trưởng chức, trở thành cổ hoàng tộc sử thượng có thể đếm được trên đầu ngón tay nữ tộc trưởng, mà ở các phe tài nguyên thế như trên dạng thành công tấn thăng chí tôn vương nghe thưởng đảm nhiệm chức pháp trưởng lão. Tương tự với loại tình huống này rất nhiều, cường giả thế hệ trước đều rối rít lui khỏi vị trí hạng hai, đem bây giờ nguyên vũ trụ mạnh này đại vũ đại giao cho người trẻ tuổi. Thánh viện bên trong Khương Thường, trưởng Đế vân vân cũng, cũng trong quá trình này làm ra rất kinh người bao công tích. này trong năm Có một phe tân tấn đại thiên thế giới rất thu hút sự chú ý của người khác, đó là đương thời nguyên vũ trụ đệ nhất cường giả xuất thân địa tiên giới, ở ngắn ngủi ngàn năm chung, hiện ra rồi vượt qua trăm vị thánh cảnh đại năng, dù sao đúng một tấn đại thiên thế giới, khí vận bàng bạc, điên cùng phát triển, thiên tiêu cũng là không cùng tần suất. Năm nay vừa vặn gặp thánh viện tổ chức trăm giới đại tuyển, thánh viện viện trưởng Đế Dao, tất tấn đại trưởng Lao Khương Vô Thương đồng thời hiện thân tân sinh đại hội, dẫn phát không nhỏ náo động, dù sao, gần ngàn năm qua, cực ít có chí tôn như thế, cho dù Vô Thương cùng Đế Dao là thuộc về tương đối sống động chí tôn, tổng thể mà nói, tất cả đều là thâm cơ cả ra. Thánh viện Nội viện. Tân sinh đại hội sau khi kết thúc, đế giao vội vã rời đi, hắn làm việc trưởng, sự vụ phi thường bận rộn, hơi chút lúc nhàn rỗi một chút Khương Vô Thương là phụ trách đưa các phe đỉnh cấp đạo thống tới dự lệ khách nhân. Đem những thứ kia đế tộc cấm khu khách nhân từng cái đưa sau khi đi, Khương Vô Thương cũng rời đi, còn lại những thứ kia thánh địa khách nhân liền giao cho những người khác, hắn đi tới chủ phòng, tiến vào một tòa đầu tiên, gặp được Phượng Nguyên Thượng. Khương Vô Thương chắp tay nói, "Phượng trưởng lão, hôm nay khách nhân thật sự quá nhiều, có chút không giúp được, có nhiều lại nhạt, xin hãy tha lỗi." Phượng Nghê thường khẽ cười nói, mấy trăm năm không thấy, ngươi cũng biến thành bắt đầu nói hư đầu bá náo lệ tiết. Khương Vô Thương cùng Phượng Nghe thường đồng xuất địa tiên giới, thiếu niên thời đại liền đã biết, đi qua một đoạn thời gian, hai người hay là đối thủ, chỉ bất quá, sau đó Khương Vô Thương lớn lên quá nhanh, hoàn toàn kéo ra chiến lệ, lại càng về sau, hai người chô đạo thống đại thế bên dưới, càng là trở thành địch nhân. Bất quá, ban đầu ở địa Tiên giới ân ân áo oán, cũng theo đi tới Tiên Hoàng sau đó, trải qua một hệ liệt diễn biến, cũng chậm rãi trở thành đi qua, càng bởi vì cố sát nguyên nhân, hai người cũng được bằng hữu cùng cùng chung chí hướng đồng minh. Khương Vô Thương thở dài, nói Không có cách nào lúc trước không có nhậm chức lúc có thể bất kể những thứ đó, bây giờ không giống nhau, một lời một hành động cũng đại biểu thanh viện, khó tránh khỏi muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm một chút, nhắc tới, ngươi không cũng giống vậy, cổ hoàng tộc đại trưởng lao cái danh này, rất nhiều lúc nhưng là ở Phượng Nghe thường trước, không phải sao? Có đạo lý. Phượng Nghê thường gật đầu một cái, nói, liền hôm nay tới dự lễ, ta vốn là đều là không tới được, là ta cưỡng ép chạy tới, muốn biết một chút Cố Sát tình trạng gần đây. Khương Vô Thường nói, ngươi tới được không quá đúng dịp, Cố Sát vài ngày trước có cảm ngộ, ngay cả này an bài tới vì hắn dạng giải thần thông cấp tộc đại năng cũng không thấy rồi lại mở cấm chế, ngay cả chúng ta cũng không cách nào liên lạc với hắn. Phượng Nghê Thường có chút đông lại một cái, nói, "Nhanh." Khương Vô Thương rất nghiêm túc gật đầu, nói, ba tháng trước, ta cùng với hắn gặp một lần, khi đó, hắn trạng thái cũng đã trở nên rất mờ mịt, ta đoán, chậm thì trăm năm, nhanh thì ba năm rưỡi, hắn khả năng chính là bắt đầu chứng đạo rồi." Phượng Nghê Thường vội và nói, "Ta đây làm một chút chuẩn bị để tạm thời trước xa cách Khương Vô Thương nói, phòng nhân chi tâm không thể không, mặc dù bây giờ nguyên vũ trụ mặt ngoài gió êm lặng, nhưng trong tối, đoán không chính xác sẽ có hay không có nhân liệu mạng một lần phá hư cố sát chứng đạo. Chờ một chút, chờ đến thích hợp thời gian, ta sẽ thông báo cho sở hữu tin được biết dùng người, toàn diện giới Nghiêm Thánh viện, muốn làm là được lấy thời gian ngắn nhất làm ra hoàn thiện nhất giới Nghiêm. Được, ta biết rõ." Dứt lời, Phượng Nghe Thường ngẩng đầu nhìn về một cái phương hướng, yên lặng đứng hồi lâu, liền hướng Khương Vô Thường cáo từ rời đi. Khương Vô Thường đưa Phượng Nghe Thường sau khi rời khỏi, cũng như Phượng Nghe Thường như thế, nhìn cái kia dùng vô số pháp trận ẩn nút đầu tiên. Có thể nhất định phải thành công a." Khương Vô Thường trong lòng là có rất lớn lo âu. Trừng đế, không phải một món đơn giản sự tình, bây giờ này kỳ nguyên tình huống đặc thù không cách nào làm tham khảo, nhưng hắc trong kỳ nguyên Có không ít chứng đế trải qua sự ghi chép, rất nhiều có tư cách chứng đế chí tôn cũng sẽ nấu vô số năm, làm được khắp mọi mặt cũng tiền đặt cuộc chuẩn bị xong mới dám thử. Bởi vì chứng đế chú trọng nhất cổ tác khí, trong lịch sử chứng đế không ít người, nhưng hiếm có lần thứ hai chứng chỉ thành đạo công, cơ bản đều dựa vào lần đầu tiên, một khi lần đầu tiên thất bại, đạo tâm rất khó điền bù, sở hữu từ xưa chứng đế cũng sẽ cẩn thận lại cẩn thận. Khương Vô Thương chưa bao giờ hoài nghi tới Cố Sát Tiệt tư, chỉ là tóm lại là mới tu hành bất quá hơn 2000 năm, nội tình quá nông cạn rồi. Thời gian độ vãng Minh Vũ Trụ vẫn ở chỗ cũ trong an tính vượt qua 10 năm, mà chính vào hôm ấy, Thánh viện trong nội viện, một đạo tiếng cái lệnh, phá vỡ bình tĩnh. Thánh viện đội chấp pháp, hình phạt quân đột nhiên toàn diện điều động, ngay sau đó các phong đại năng, bất luận là bế quan hay lại là dưỡng lão, thậm chí vài chục vạn năm không xuất hiện qua lao bài cường giả cũng hiện thân. Thiên địa huyền hoàng linh lung thấp trong một sát na mở ra, Thánh viện sở hữu pháp trận phòng ngự khởi động, công kích pháp trận vận chuyển, ngắn ngủi mấy hơi thời gian, Thánh viện tiến vào trước đó chưa từng có trạng thái giới nghiêm, trực tiếp phong bế, ra vào cùng cấm chỉ, mà cũng trong lúc đó Vô số chiến thuyền, che khuất bầu trời tự hư không xuất hiện, dày đặc các tộc cường giả đem thánh viện 3 tầng trong 3 tầng ngoài bao bọc vây quanh, tất cả đều là làm xong khẩn cấp chuẩn bị chiến. Đấu trạng thái. Giờ khắc này, nguyên vũ trụ vận động, tất cả mọi người đều biết rõ, cố sát chứng đế này, đến ngày đến. Buổi trưa hết. Chương 554, chương đế, 202 tháng 3 năm 1206 tác giả, thiếu duyệt thánh viện động tính là thực sự đại, ngắn ngủi mấy hơi trong thời gian, liền đã làm xong cách thức cao nhất phòng ngự. Đương nhiên, hết thệ các thứ này, cùng cố sát không có quan hệ trực tiếp, đây đều là đế giao cùng Khương vô thương làm chuẩn bị. Bọn họ rất sớm trước cũng đã bắt đầu liên lạc các phe tin được đạo thống, tỷ như Chân Long Cát Khu, cổ hoàng tộc vân vân, đã là ở trăm năm trước liền bắt đầu an bài. Vô số cường giả đại năng sớm cũng sớm đã an bài ở phụ cận thánh viện, sẽ chờ hôm nay. Mà giờ khắc này, không ngoài dự liệu, thánh viện một lần nữa trở thành toàn bộ trung tâm vũ trụ, chư thiên vạn giới đều chú ý tới cố sát chứng đế chuyện này, cũng có một nhóm người có còn lại tâm tư, nhưng là, thấy thánh viện ngoại kia trận địa sẵn sàng đón quân địch vô số quân đội, cũng đều buông tha tâm lý về điểm kia ý tưởng. Lúc này, ở thánh viện nội bộ xuất hiện từng đạo quỷ dị lại lực lượng cường đại, bầu trời rung dựng bị xé nứt rồi. Xuất hiện một đạo vòng xoáy khổng lồ, lại, vòng xoáy này đang không ngừng quét tán, tựa như có loại phải chiếm đoạt vũ trụ tư thái. Loại này tầng thứ lực lượng đã vượt qua đại đa số tu sĩ tưởng tượng, liên vũ trụ trùng cao nhất quy tắc đều bị lôi xé ra khe hở, đủ để dung động cổ kim tương lai. Mà thuộc về trận gió lốc này trung tâm giờ phút này cố sát lại cùng người ngoài tưởng tượng không giống nhau, cũng chưa từng xuất hiện tưởng tượng hỗn loạn cùng chật vật dễ rủa. Ngược lại, hắn chỉ là trong tay thiên thư, ngồi ở quy tắc rối loạn bên trong, dung thong thả xem sách, mà giờ khác này, ngoại tượng, cũng không phải hắn tận lực chế tạo. Mà là theo hắn không ngừng lại xem sách vở, trên người hắn sẽ tự nhiên làm theo toé ra dày đặc quy tắc đường cong. Trên thực tế, bây giờ Cố Sát cũng không có muốn chứng đạo đại đế, hắn chỉ là đem đại tạo hóa pháp tái diễn xong rồi, hắn này hơn 1000 năm tới cặm ngậu cùng đối đủ loại thần thông hiệu toàn bộ đều ghi lại ở rồi trên thiên thư, mà bây giờ hắn chính là ở tổng kết quy nạp. Theo hắn lập xem được càng lúc càng nhanh, chế tạo ra quy tắc cũng càng ngày càng bản bạc, đối với chư thiên vạn giới ảnh hưởng cũng càng ngày càng lớn, cứ như vậy tĩnh tọa làm xem, lại qua mấy tháng, hắn rốt cuộc độc kết thúc, hắn khép lại thiên thư, chậm rãi đứng dậy, này mới kinh ngạc phát hiện, hắn lại nhưng đã chế tạo ra như thế đại động tĩnh Ánh mắt của hắn nhìn lại, nhìn xuyên hư vô, khám phá không gian, thấy được giờ phút này Thánh viện khí sơ sát tiêu điều. Cố Sát nhỏ mỉm cười cười, thấp giọng nói, vậy thì cũng đột phá đi. Đại tạo hóa pháp, hắn đã tái diễn kết thúc, hắn đã hiểu rõ đại tạo hóa pháp bản chất, cũng khám phá thế gian quy tắc trật tự. Khi hắn khép lại thiên thư một khắc kia, đại tạo hóa pháp trung cực đã bị hắn nắm giữ rồi. Cũng là đến giờ phút này rồi, Cố Sát mới hiểu được chân chính đại tạo hóa pháp, cường đại không phải đem bất tử bất diệt đặc tính, mà là vô quy vô củ. Khó trách, cảnh giới cuối cùng gọi là không chỗ nào không có mặt. Cổ Sát gào thét, cố sát dưới chân xuất hiện từng đạo vô hình nấc thang, hắn bước từ từ mà đi, từng bước một hướng bầu trời đi, hắn nhịp bước rất chậm, nhưng là, mỗi một bước đều tựa như vượt qua ngàn vạn dặm. Ngắn ngủi mấy bất giữa, hắn liền đã đến thánh viện hành tinh cổ này trên, cũng xuất hiện ở trong mắt thế nhân. Vũ trụ hỗn độn, vô cùng vô tận quy tắc dung chuyện, vĩ đại mà mê mông, bao phủ thiên địa, nhưng Cổ Sát phảng phất không thấy được như thế, thẳng đi về phía những thứ kêu bạo động quy tắc chi hải. Ở vô số đại năng khiếp sợ trong ánh mắt, cố sát thân thể bắt đầu gặp gỡ vô tận quy tắc căn thân thể của hắn bắt đầu hóa. Môi đi một bước, thân thể của hắn cũng sẽ hư vô mấy phần, phản phất lưu xa bị gió thổi tán như thế, theo hắn từng bước một hạ xuống, thân thể dần dần bắt đầu biến mất, đến cuối cùng, cố sát trực tiếp biến mất, một chút vết tích cũng không có. Không chỗ nào không có mặt, không chỗ nào không có mặt, đó là tùy ý có thể thấy cũng tùy ý không thể nhận ra, vô khả năng sống có, có mới phải xuất hiện vô. Trong thoáng chốc giữa, trong hư không lại xuất hiện một cái cố sát, nhưng thoáng qua rồi biến mất, sau một khắc, ở một phương nào đại thiên thế giới, có người thấy được cố sát bóng người, lại đang một khắc, một nơi thế giới lưu sa bên trong. Có cố sát đi ngang qua vết tích, lại đang mỗi một khắc, cố sát ở thiên hoàng tính toán. Không có ai biết rõ bây giờ cố sát rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhi, chỉ có thể nhìn được, lại không có người có thể cảm giác được. Các phe cấm khu đại đế, Thật Đế môn cũng đều thử cảm ứng cố sát vết tích, lại phát hiện không cách nào phong tỏa, lại phảng phất tùy thời có thể tìm tới. Thậm chí, những tiên đế đó môn cũng khiếp sợ là, bọn họ trí nhớ đều tựa hồ xuất hiện sai lệch, sẽ ở đột nhiên hiện ra trong quá khứ trong thời không bái kiến cố sát, lại lên một cái rồi biến mất nhớ tới ở các một thời đại cùng cố sát gặp nhau quá, có thể lại sẽ trong nháy mắt mất đi đoạn trí nhớ kia. Này Cố Sắt rốt cuộc chứng chỉ cái gì nói? Rất nhiều người cũng đang khiếp sợ đang suy đoán. Nhìn tổng quát toàn bộ nguyên vũ trụ, giờ phút này trừ Cố sát chính mình bên ngoài, cũng chỉ có tại phía xa Biển hoang Cố Thiên Đế biết rõ tình huống. Giờ phút này Cố Thiên Đế, tay thuận cầm một cái búa đang khai thiên tích địa, hắn ở tràng thiên địa hạn chế, lấy hắn làm trung tâm, chém ra càng ngày càng rộng rộng dãi không có trời đất hạn chế thế giới. Mỗi trong đáy mắt, Cố Thiên Đế quay đầu nhìn về biển hoang nơi nào đó, đó là một mảnh thương hải trên, chính có một người mang nón lá khoác áo tơi, ở trong cuồng phong bạo vũ thả câu. Cố Thiên Đế cười khẽ một tiếng nói, thật biết điều, đại tạo hóa pháp, lại vượt qua thời gian cùng không gian, giọi một cái không chỗ nào không có mặt, có mặt khắp nơi, chính là không biết rõ ngươi có dám tới hay không một hạ giới biển. Ở vô tận trong biển, hắc vân lột, sương mù mê mang, sóng biển ngũ trời, câu cá nhân chậm rãi ngẩn đầu lên, chính là Cố Sát, hắn ngắm hướng về bầu trời, ánh mắt bình thản lại bình thường, không giống với Di Vãng, hôm nay là thật phản pháp quý chân, nhưng ánh mắt của hắn như cũng nhìn xuyên vô số thế giới, cùng Cố Thiên Đế nhìn nhau. Một khắc kia, Cố Sát cười khẽ một tiếng, nói, "Cố Sát, chào ngươi." Cố Thiên Đế cũng cười, nói, "Cố Sát, chào ngươi. Cố Sát đứng dậy, một bước vượt qua triệu dặm rời đi biển khơi, lại ở trên đất bằng, lại một bước xuất hiện ở một đỉnh núi, một cán quang ra, một con cá tuyến mang theo lưỡi câu lại xuất hiện ở vô số ngàn năm ánh sáng dưới biển trong cấm khu, móc vào dưới biển trong tấm khu một đạo đại đế cấm chế, nhưng có chút kéo một cái, cá thì đất dây. Cố Sát khẽ cười nói, không phải ta không nghĩ đến, bây giờ là không tới được. Dưới trong biển, Cố Thiên Đế ngồi ở núi Thây cốt hải ngay vàng trên, nhìn bằng nửa con mắt bá đạo, bình thản nói, vậy ta chờ ngươi chứng đạo đại đế. Cố Sát gật đầu một cái, nói, ta chờ ngươi chém phá thiên địa hạn chế rút lời, Cố Sát thân ảnh biến mất rồi, mà giờ khác này, thánh viện bên trong, Cố Sát xuất hiện, ở vô số đại năng ánh mắt kinh ngạc bên trong, Cố Sát bắt đầu bay về phía bầu trời, càng ngày càng cao, không nhân biết rõ hắn rốt cuộc muốn bay đến nơi nào, chỉ là, theo hắn phi thăng, vũ trụ giữa, chư thiên vạn giới đều đang rung chuyển lên, các giới cũng xuất hiện Cố Sát hư ảnh, vô cùng huy hoàng vĩ đại. Mà cùng thời khắc đó, chư thiên vạn giới trung, sở hữu thánh cảnh tu sĩ đều nghe được Cố Sát âm, hôm nay, bổn tọa chứng đế, đại đạo quy nhất, bổn tọa hết. Chương 555, tỉ thí, 202 tháng 3 năm 1206 tác giả, thiếu duyệt trong nháy mắt đó. Chư thiên sinh linh, đều thấy được cả đời khó quên cảnh tượng, một đạo vĩ đại bóng người, anh chiếu ở chư thiên, mang theo hành đại khí hơi thở, thật là giống như là đang khai thiên tích địa, sau đó phát ra âm thanh, vang lên âm ẩm. Một khắc kia, chư thiên nhân quả khí vận điên cùng gia trì, ở chúng sinh chú trong mắt, trong hư không xuất hiện một tòa mênh ngông sừng sức cung điện, này một tòa cung điện rất kỳ lạ, bất luận ở thế giới nào cũng sẽ thấy, mỗi một thế giới trong hư không cũng xuất hiện giống vậy cảnh tượng. Sở hữu đại thiên thế giới cùng bộ phận cường đại trung thiên thế giới cường giả cũng biết rõ đây là đại đế quả vị gần sắp giáng lâm rồi, là cố trí tôn sắp chứng đạo rồi, đều tại rằng buộc môn hạ đệ tử không phải dị động, yên lặng dự lễ. Có thể ở phần lớn trung thiên thế giới cùng tiểu thiên thế giới chung, vô nhân biết rõ đó là cái gì cảnh tượng, tu hành giới cũng cho là cái gì đại cơ duyên xuất hiện, rất nhiều tu sĩ đều dối rít muốn đi truy tầm tòa cung điện kia, mà một ít khoa học kỹ thuật hướng thế giới vào giờ khắc này cũng mở mịt. Trong lúc nhất thời, chư thiên vạn giới hỗn loạn, mà giờ khắc này, nguyên vũ trụ duy nhất chân giới bắt hoàng đại đế, vô số sinh linh đều tại hô to, hoan hô Đây là một cái này kỷ nguyên trước đó chưa từng có đột phá, cái này kỳ nguyên thật có thể chứng đế. Ở muôn người chú ý bên trong, ở dưới rơi ánh chiếu bên trong, Cố Sát chậm rãi đi về phía tòa cung điện kia, khi hắn bước vào cung điện lúc, vốn đang phi thường hư ảo cung điện, phản phật trong phút chốc biến thành thực chất. Theo Cố Sát từng bước một đi tới, thiên điệu ngâm sướng, thâm ảo kinh văn âm thanh càng phát ra to lớn, chấn thiên gian vang lên ong ong, phản ứng nhanh tu sĩ biết rõ đây là có thể gặp không thể cầu cơ duyên, cũng đang nghĩ biện pháp nhớ ở trong bụng. Kinh văn âm thanh dứt, động, với thiên đế hưởng, chính là các phe trong cấm khu thiên đế mấy người cũng đều nghe được nào đó thiên âm. Phi thường giận mình. Trầm Dãi, cốt sát bóng người cũng đang phát sinh biến hóa, càng ngày càng tinh khiết, càng ngày càng cao đắt, theo hắn càng ngày càng đến gần cung điện sâu bên trong phía kia ngai vàng lúc, chư giới hỗn loạn, đủ loại nhân quả quy tắc lại ngưng luyện ra một bộ hoàn chỉnh đại đế quần áo trang sức. Trước nhất là một kiện đế bảo tự hỗn độn tới, giá trị ở trên người cố sát, sau đó đó là đại lưng, dây ống, cao vân vân, chờ cố sát đi tới ngai vàng trước lúc, đã hoàn toàn đổi một bộ trang phục, chèn ép cả người càng cao hơn đắt, mà thời khắc tối hậu, đế quan hạ xuống, trầm Dãi đeo với đỉnh đầu của cốt sát, một khắc kia, chư thiên đại đạo hạ xuống Nguyên, đây là thiên địa ăn mừng đại đế sinh ra. Vô số sinh linh cũng vào giờ khắc này hoặc là quỷ xuống hoặc là năm lễ, ngoại trừ thế gian ít có những đại đế đó cùng thiên đế ngoại, Sở Hữu nhìn thấy một màn này tu sĩ đều tại năm lễ, chúc cố sát chứng đạo đại đế quả vị. Cố sát ngồi ở trên vương tọa, nhìn xuống vạn giới chúng sinh, ở vạn chúng đang mong ngợi, chậm rãi mở miệng, "Ta, Hạo, Cố Thiên Đế." Ông ông. Một khắc kia, Thiên Đế quy tắc ra chỉ, trong nháy mắt chuyển khắp thiên địa bát hoang, đại đạo chi hoa sáng chói, đem áp lực thế, ảnh hưởng vạn cổ chư thiên, luôn xuất phát tụỷ, vạn vật trở nên sinh, trở nên diện, trở nên hung thú, trở nên suy, nó bao phủ năm tháng trường hạ. "Hạo, Cố Thiên Đế." Ngay tại Cố Sát tự cho là Cố Thiên Đế trong nháy mắt đó, Chư Thiên Trung Đông Đạo Đại Năng cũng phi thường kinh hoàng, bởi vì Cố Thiên Đế cái danh hiệu này, có thể không phải có thể tùy tiện dùng, này ra chỉ nhân quả quá mức kinh khủng, Đông đảo Đại Năng sắc mặt trở nên tái nhợt, cũng đang lo lắng tiếp đó sẽ xuất hiện đại nhân quả hỗn loạn vũ trụ. Nhưng mà, một lúc lâu cũng không trông thấy động tính, cái này làm cho những thứ kia đám đại năng cũng kinh ngạc, vũ trụ ý chí lại công nhận cái danh hiệu này, thật là khó có thể tưởng tượng, rất nhiều người cũng đều đang nghi ngờ. Cố Sát vừa mới một câu nói kia, đã phạm vào hai cái đại kỵ hủy, thứ nhất kiêng Thiên Đế tên Từ xưa tới nay đều chỉ có thật đế có thể thừa nhận được mà cố sát vừa mới chứng đạo chỉ là chuẩn đế căn bản không đủ để chịu đựng thiên đế cái danh hiệu này mang đến nhân quả cái thứ nhỉ kiên kỵ chính là cố thiên đế ba chữ kia cố thiên đế ba chữ vốn là kiêm kỵ cũng là hạn chế nhưng mà hai cái này kỵ hủy cố sát cũng xúc phạm lại cũng không có được đến bất kỳ tăng trả mà giờ khác này vũ trụ đại đạo phụ trách sách phong đại đế buổi lễ vẫn chưa kết thúc còn có người cuối cùng chương trình đó chính là đại đế nguyện đại đế nguyện là đại đế đối thế gian bắt Ph nói như vậy đều là đơn giản ý tư ý thứ dù sao cái gọi là đại đế bắt Phúc Là vũ trụ đại đạo cho đại đế mặt mũi một cái chính tự, nếu như đại đế ban phúc quá mức nặng nghề, vũ trụ đại đạo sẽ căn bản không lý tới, đại đế cũng sẽ rơi xuống mặt mũi, cho nên từ xưa tới nay, đại đế ban phúc đều là chương trình. Bất quá, cho dù chỉ là chương trình, ban phúc cũng là thật thật tại tại cơ duyên, các phe tu sĩ cũng đều vẫn là rất chờ mong, dù sao, nếu như có thể có được, đó chính là tự nhiên kiếm được cơ duyên, mặc dù không lớn, cũng là chỗ tốt. Nhưng mà, sau một khắc, tất cả mọi người đều bối rối. Cố sát lại chậm rãi mở miệng, "Nguyện, loạn cổ nguyên đế lộ mở rộng ra." Vừa nói ra lời này, Bàn Hoàng Tu sĩ một mảnh xôn xao, rất nhiều người đều tại cảm khái Cố Sát hay lại là quá xúc động, lớn như vậy mà nguyện, vũ trụ ý chí chẳng những không thể nào đồng ý, chả rất có thể ngược lại để cho Cố Sát lưng beo hạ cái này đại nhân quả. Nhưng là, trong nháy mắt kế tiếp, tất cả mọi người đều ngợp ép. Vũ trụ ý chí lại đáp lại Cố Sát, ở đó trước mắt, trong hỗn độn, xuất hiện một đóa đại đạo hoa sen, nhanh chóng nở rộ, thả ra 33 cánh hoa, lấy thánh viện bầu trời làm trung tâm bay vút trừ dưới đi. Không có bất kỳ người nào nói chuyện, nhưng liền khi nhìn đến đại đạo cánh hoa thời điểm, Vô số tu si trong đầu đều đột nhiên nhiều hơn tới một nhận thức, đó chính là thành đế cơ duyên, là có thể ở vũ trụ ý chí bảo vệ hạ tránh khai thiên địa hạn chế vô thượng cơ duyên. Một trận đại chiến bùng phát, đông đảo chí tôn đều dối rít xuất thủ đến cấp đoạt đại đạo cánh hoa, rất nhiều chưa từng tới hiện trường dự lễ các trí tôn nhìn thấy một màn này cũng ảo náo được tím cả ruột, có người thậm chí trực tiếp đạo tâm bể tan cảnh, vì thiết thiên đạo bất công. Lúc này, có thể giữ được tinh táo chỉ có những thứ kia ở trong cấm khu các đại đế, bọn họ không cần đại đạo cánh hoa, bọn họ cũng ở trong chẩm mặc, rít ở cảm khái đại đạo gia sao đem yêu quý với cô sát, hai cái đại kỵ công nhận thì coi như xong đi. Thậm chí ngay cả như vậy vượt quá bình thường yêu cầu đều đồng ý. Hư không trong cung điện, Cố Sát tiện tay cấp chín mảnh đại đạo cánh hoa, sau đó không có để ý nguyên trong vũ trụ bởi vì này đại đạo cánh hoa mà đưa tới hỗn loạn, mà là nhìn về giới cấm biển khu phương hướng, nhẹ giọng nói, xem ra là ta nhanh một bước, liền nhanh rồi một chút mà thôi. Cố Thiên Đế đáp lại Cố Sát, trong nháy mắt kế tiếp, liền xuất hiện ở trong hỗn độn. Cố Sát quay đầu nhìn một chút Thánh viện, sau đó bóng người cũng biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện ở trong hỗn độn. Hỗn đột là một cái rất không gian đặc thù, ở vào duy nhất chân giới trên, tương tự với vũ trụ cùng địa cầu quan hệ. Hoàn toàn mơ hồ, hào vô sinh cơ, cũng không có bất kỳ khái niệm tồn tại, vô cùng mênh mông, không cách nào dò thám biết cuối, cũng không thể tính toán hỗn độn bên ngoài là cái gì. Cố Sát cùng Cố Thiên Đế gặp nhau. Hai người cũng ngẩng đầu nhìn phía trên mông lung, không biết rõ hai ta sẽ là ai đi bên ngoài hốn độn phao ước. Buồn chương hết. Chương 556, Trừ Đế Minh nhân quả, 202 tháng 3 năm 1207 tác giả, thiếu duyệt hồn độn bên ngoài ước định. Lăng Cố Thiên Đế nói ra chuyện này sau đó, Cố Sát tâm lý đối Cố Thiên Đế cuối cùng chút hoài nghi hoàn toàn bỏ đi. Bên ngoài hỗn độn ước định, là Cố Sát đáy lòng bí mật nhất, cũng là hắn lâu như vậy tới nay, một mực không ngừng nghỉ nguyên nhân, ở hắn tâm lý, đó phải là trung cực. Lâm Cố Thiên đến nói ra chuyện này thời điểm, Cố Sát liền biết rõ, hắn và Cố Thiên Đế đúng là cùng một người. Người tồn tại, ta tồn tại, Cố Sát nói, đủ để chứng minh, ở nơi này tương lai bên trong, chúng ta cũng không phải duy nhất, người đã đi qua nhiều như vậy song song vũ trụ, ứng nên biết rõ, cho dù, hôm nay hai ta phân ra thắng thua, còn lại song song trong vũ trụ cũng sẽ có còn lại Cố Sát. Sẽ không, Cố Thiên Đế nói, ta đã rất gần chân thực Cố Thiên Đế rồi, hắn nói như vậy cũng không đúng. Chân thực Cố Thiên Đế mạnh như thế nào ta cũng không cách nào chắc chắn, cho nên, nói đúng ra, ta đã rất gần chân thật, chỉ cần với ngươi, ta là có thể đánh vỡ chân thực cùng giả tượng bình chứng, một khắc kia, sở hữu song song vũ trụ cũng sẽ hóa thành hư không. Cố sát suy nghĩ một chút, nói, ta hẳn cũng không xê xích gì nhiều. Cố Thiên Đế khẽ cười nói, kém đến rất xa, ta ở 8 triệu năm trước, cũng đã thành tiểu thật đế, dựa theo nền phương nguyên vũ trụ thời gian tính toán, ta thành đế đã 13 triệu năm, ngươi vừa mới thành đế, dựa vào cái gì cảm thấy có thể sử đối thủ của ta. Được rồi, Cố sát Cố sát trực tiếp dùng Cố sát Xưng Hô Cố Thiên Đế, nói: "Ta ngươi là cùng một người, ngươi nên rất rõ ràng chính mình đạo tâm, có nhiều kiên định, loại này muốn động dung đạo tâm mảnh khỏe cũng không cần phải dùng. Này phương nguyên vũ trụ, nay phương bình đi trong vũ trụ, cảnh giới cho ta không có ý nghĩa gì, làm ta chứng đế một khắc kia, ta nói ta là chuẩn đế, kia ta chính là chuẩn đế, ta nói ta là thật đế, kia ta chính là thật đế, thời gian lại càng không có ý nghĩa, thương hải tang điền, đấu chuyển tinh gì cho ta cũng không có bất kỳ tác dụng." Cố Thiên Đế đồng tử hơi co lại, tỉ mỉ đánh giá Cố Sát, đã lâu, chậm rãi nói: "Ưu thế sân nhà là thực sự vô giải a, thật không có bình." Cố Sát Bình thản nói, "Này phương vũ trụ cũng nhân ta mà tồn tại, ngươi nhiều 800 vạn năm, ngươi có suốt 800 vạn năm thời gian đối phó này phương nguyên vũ trụ ý chí, này 800 vạn năm, đối với ta làm sao từng công bình? Có đạo lý." Cố Thiên Đế cởi mở cười một tiếng, trong tay xuất hiện một cái bữa, cất cao giọng nói, "Vậy thì, đánh đi." Cố Sát nhìn một chút Cố Thiên Đế trong tay bữa, trong tay hắn cũng xuất hiện một cái giống nhau như búa, Bá Thiên Phủ. Trải qua mấy ngàn năm tu luyện, hắn Bá Thiên Phủ đã trưởng thành lên thành rồi đế binh, mà Cố Đế trong tay Bá Phủ đồng dạng cũng là đế binh, quỷ dị hơn là, thậm chí ngay cả thuộc tính cũng giống nhau như lúc. Hai cây búa vừa xuất hiện, nhất thời liền bạo phát ra cảm giác bài xích, cung phi thượng hung ác đứng lên. Lúc này, thiên địa mở ra, càng khôn tan vỡ tình cảnh, giống như giới trong biển đợt sóng, vô cùng vô tận, đào sinh đạo diệt, quá mê ngung rồi, làm cho người ta không chân thực cảm giác. Một trận đại chiến bùng phát, hai người ở trong hỗn độn chiến đấu, một cái chính là trí cao vô thượng Cố thiên Đế, một cái bước ngang qua quá mấy chục song song vũ trụ, vô địch mấy chục song song vũ trụ vô thượng cường giả, triển lộ mạnh nhất thiên đế lực lượng. Ma Cố Sát cũng không kém bao nhiêu, đồng dạng là lấy chiến lực vô địch thành danh, bây giờ đã thành tiểu đế cảnh. Hắn cái này đế cảnh trả là phi thường thoải mái đế cảnh, vũ trụ ý chí cũng nhân hắn mà tồn tại, khi hắn thành đế một khắc kia, hắn liền tự nhiên làm theo trở thành này phương vũ trụ cực điểm, dù sao, hắn là có thể để cho vũ trụ ý chí tự mình phong ấn hạ xuống 33 cái thành đế vị trí tồn tại. Mà theo hai người đại chiến mở ra, nguyên vũ trụ liền xuất hiện kinh đào hải lãng, thật lớn hôn loạn. Mà giờ khác này, thiên địa bát hoang, vô số cường giả đều dối rít khiếp sợ, không có nhân biết rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì, chỉ biết rõ cố vừa mới chứng đế liền không kịp chờ đợi đi đến rồi hỗn sau đó liền mở ra một trận đại chiến. Tất cả mọi người đều đang khiếp sợ. Bây giờ cái này Kỷ Nguyên, lại còn có thể có người sẽ là đã chứng đế cố sát đối thủ. Chỉ có một số ít nhân, tỉ như Khương Vô Thường, Phượng Nghê Thường vân vân cùng cố sát quan hệ phi thường thân cận, giờ phút này biết rõ cùng cố sát ở kịch chiến chính là kia công kỵ truyền thuyết Cố Thiên Đế. Cố sát là vô địch đại danh tử, có thể Cố Thiên Đế càng là không thể không vâng lời nhận thức, bây giờ hai người chiến đấu chung một chỗ, ngay cả là đối cố sát luôn luôn cũng mù quáng tự tin phượng nghê thưởng, giờ phút này cũng, cũng thập phần bận tâm, thậm chí, liền trước, vũ trụ ý chí hạ xuống 33 phần chứng đế nhân quả, Phượng Nghê cùng Khương Vô Thường cũng không có đi cạnh tranh. Phượng Nghê Thường có lẽ không tránh được, có thể Khương Vô Thương tuyệt đối có một chỗ, nhưng hắn không có cướp. Âm một ngày, trong hỗn độn chuyển tới kinh khủng vang lớn, hư hư huy hoàng lan tràn, sáng chói chói mắt, cường đại như chí tôn nếu là khoảng cách gần cũng nhất định không cách nào đặt chân, Cố Sát cùng Cố Thiên Đế chiến trường rời đi, từ trong hỗn độn đã rời đi tiến vào thiên địa bát hoang, giao thủ gió báo quá kinh khủng, hóa thành nức vạn trật tự, nổ tung chư thiên, hoàn toàn biến mất không thấy, nhưng là, Cố Sát hoàn toàn bị áp chế, bởi vì Cố Thiên Đế nội tình quá mức thâm hậu, không, cùng tăng đế binh chí bảo, có đủ loại kỳ lạ công hiệu, đánh Cố Sát khó lòng phòng bị. Lục thân đã bể nát vài chục lần. Một màn này, kinh hại nhất, tuyệt đối là các phe trong cấm khu những đại đế đó môn, mỗi một người đều trận mắt hốc mồm, cố thiên đế, lại đi ra rơi cấm biệt khu. Thiên địa hạn chế cũng hạn chế hắn không được rồi hả? Cố sát dựa vào cái gì có thể cùng cố thiên đế đối chiến? Khó trách cố sát cũng dám tự hào cố thiên đế. Không đúng, không đúng, cố thiên đế cùng cố sát trạng thái không đúng, hai người ràng buộc quá lớn, không chỉ có chỉ là một danh xưng là có thể mang đến. Này này chẳng nhẽ làm Cố Thiên Đế cùng Cố Sát đồng thời xuất hiện, làm hai người nhân quả dây dưa một khắc kia, các phe cấm khu đại đế, thiên đế môn cũng lòng có cảm giác rồi, bọn họ đều là vũ trụ tột cùng nhất tồn tại, bọn họ nhận thức, năng lực hiểu, đại trí tuệ đều là cấp cao nhất, rất nhiều nhân quả cũng chỉ cần hơi chút phát hiện, bọn họ liền có thể đẩy diễn xuất rất nhiều trận tướng. Cố Sát cùng Cố Thiên Đế nhân quả quá lớn, cảm nhận được kia một phần nhân quả, bọn họ trong nháy mắt liền hiểu rất nhiều, tỉ như, này phương nguyên vũ trụ chân thực cùng giả tưởng. Kết quả là, ở một cái phút khắc, chân long cấm trong vùng, bay ra ngoài một hạt châu, hạt châu kia, bao trùm tiên vũ lãnh vào Cố Thiên Đế bá thiên phủ, đưa nó đánh thật cao bắn lên, kiếm quang nức và sợ, xé rách vạn cổ chư thiên. Tổ Long Châu. Cố Thiên Đế lạnh rên một tiếng, dùng sức một búa đánh bay Tổ Long Châu, mắng: "Nga Nguyên, người muốn chết ấy ư? người dám xen vào việc của người khác." Chân Long trong cấm khu, Ngao Thiên Đế nhìn đẩy trời bay múa thiên địa hạn chế, chung quy vẫn là không đi ra loạn, chỉ có thể chắp tay nói: "Cố Thiên Đế, không phải là là tại hạ nhất định phải xen vào việc của người khác, chỉ là, ngài cùng Cố viện trưởng của chiến, ta phải giúp Cố viện trưởng một tay." Cũng trong lúc đó, lại có một vị tiên đế ném ra một quần họa lại là truyền thuyết Trung Sơn sùng sá tác đồ, trực tiếp buộc vòng quanh vô tận tinh hà, lưu chuyển ở bên cạnh Cố Sát, bùng nổ vô thượng sức phòng ngự. Cố viên trường, hết thảy, khổ cực ngài. Trương 557, đi thiên nguyên giới đánh. Cũng trong lúc đó, bốn phương tám hướng lục tục đều có đủ loại đỉnh cấp chí bảo phá không tới, toàn bộ đều là tới từ với các phe tuần khu. Toàn bộ nguyên trong vũ trụ, tám vị thiên đế, 50 mấy vị đại đế tất cả đều đem tự thân nơi dựa vững mạnh nhất đại đế binh đưa tới giúp Cố Sát chiến đấu. Trong lúc nhất thời, thế cục xoay ngược lại, vốn là thuộc về thế yếu Cố Sát, một lần nữa cùng Cố Thiên đế ngang hàng. Đả tại vị. Cố Sát một bên chiến đấu, Một bên cảm ơn. Cùng lúc, vũ trụ các phe cũng chuyển tới những đại đế đó môn thanh âm. Cố viện trưởng khách khí, trận chiến này quan hệ đến nguyên vũ trụ tổn vong, ngài một người lưng đeo hết thảy làm là chúng ta đa tạ ngài mới đúng. Cố viện trưởng, hết thảy đều dựa vào ngài. Trong vũ trụ, các phe đám đại năng thực ra cũng không biết xảy ra chuyện gì, cũng thuộc về nghi ngờ bên trong. Trận chiến này, tới quá đột nột, quá không giải thích được, mà các phe các đại đế phản ứng, cũng càng khiến người ta mở mịt, đặc biệt là trong đó không ít đại đế. Vốn là cùng Cố Sắt là đối lập mặt, đều đang vào lúc này không giữ lại chút nào trợ lực Cố sát, càng làm cho nguyên vũ trụ những thứ kêu các tu sĩ nghi ngờ không hiểu. Nhưng, chuyện này, các đại đế không có biện pháp hướng những người khác giải thích, cũng không cách nào giải thích thông. Bọn họ là đại đế, cho nên, bọn họ mới có thể hiểu được, khi thấy Cố Sắt cùng Cố Thiên Đế nhân quả lúc, bọn họ mới đẩy diễn xuất này phương vũ trụ lại là giả tưởng, giống như ban đầu hồn tiên đế từng nói, chỉ có Cố sát thắng, này phương nguyên vũ trụ mới có thể trở thành chân thực, này cũng là bọn hắn giúp Cố Sắt duy nhất lý do, bọn họ như cũ kính trọng Cố Thiên Đế, nhưng là Bây giờ chiến đấu hai người, bất luận ai thắng, ai cũng biết trở thành chân thực Cố Thiên Đế, cho nên, căn bản không ở. Tại bọn hắn cân nhắc trong phạm vi. Trong hỗn độn, Cố Sát nhìn quanh người những thứ kia cường đại đế binh, trên mặt lộ ra một luồng nụ cười, cả đời đều bị đánh dầu có như vậy trượng. Cố Thiên Đế nhìn bây giờ Cố Sát nắm giữ rồi trên trăm loại đỉnh cấp đế binh, vẻ mặt không lời nói, hảo hảo hảo, chơi như vậy đúng không, vậy thì cũng đừng đùa. Sau một khắc, Cố Thiên Đế lại gọi ra một đạo vô cùng kinh khủng hủy diện pháp trận, lấy rất nhiều đế binh làm trận nhãn, bày ra vô thượng giết sạch, trực tiếp hướng Nguyên Vũ trụ tới, nói, ta đem Nguyên Vũ trụ cho nổ. Không có vũ trụ ý chí ra chỉ, ta xem ngươi làm sao còn chơi đùa." Cố Sát chân mày cao lại, khó trách này Cố Thiên Đế có thể bước ngang qua mấy trụ phương bình đi vũ trụ, hắn là đem hết thảy đều không có để ở trong lòng. Lúc này, Cố Sát cũng lập tức thi triển đại thần thông, khởi động đến trên trăm đạo đế binh đi chặn lại kia một đạo sát trận. Âm u ngùng chỉ một thoáng, thiên băng địa liệt, đủ loại quỷ dị vật chất hóa thành báo, đan vào dày đặc đại đại nói phù hiệu, chấn động giới biển, đưa tới cơn sóng thần, không ngừng phát sinh va chạm mạnh, tùy tiện một lần va chạm cũng so với đại thiên thế giới giữa va chạm còn phải kịch liệt nhiều, cũng phải nguy hiểm nhiều. Trước nhất vỡ vụn là bồi bạn Cố Sát nhiều năm bá thiên phủ trực tiếp hóa thành núi bẩm, hóa thành từng luồng đặc biệt năng lượng, lại bay hướng Thiên địa Bất Hoang bên ngoài Phi Dược Sơn. Làm những năng lượng kia hạ xuống trong nháy mắt, Phi Dược Sơn trong nháy mắt lên cấp, nhanh chóng bành trướng lên, ở ngắn ngủi mấy hơi thở giữa, lại làm lớn ra hơn 10 ngàn lần. Bất quá, Cố Sắt cũng chưa kịp chú ý nhiều như vậy, hắn cùng với Cố Thiên Đế hai người trà đang nhanh chóng giao thủ, Cố Thiên Đế thúc dục sắt trận, mà Cố Sắt là không ngừng khởi động đến đế binh ngăn trở sắt trận hạ xuống, tốc độ của hai người cực nhanh, mỗi một giây cũng sẽ vượt qua trên 100 năm ánh sáng khoảng cách, Thiên Điệu Bất Hoang, chư thiên giới khắp nơi qua lại. Làm hai người lên trời xuống đất, lại một lần nữa xông vào thiên địa bát hoang sau, trực tiếp từ nổ thân thể, trong nháy mắt kế tiếp, hắn xuất hiện ở trước mặt Cố Thiên Đế, đưa hai tay ra bắt được Cố Thiên Đế giơ lên hai cánh tay, phía sau vài thành sát phạt đế binh trực tiếp xuyên ngực mà qua, từ cố sát sau lưng xuyên qua, sau đó đánh tới Cố Thiên Đế. Cố Thiên Đế chân mày cao lại, cả giận nói, không đau sao ngươi? Ngay sau đó, Cố Thiên Đế gọi đến sát trận, đồng dạng là từ từ đế binh, này một ngăn cách, nhìn như hai người gần trong gang tấc, trên thực tế cũng đã cách nhau vô mấy năm ánh sáng, dày đặc đế binh điên cuồng đụng nhau đến, lại trực tiếp đem cố sát cùng Cố Thiên Đế hai người đánh bay loạn hơn vô số tọa thế giới. Mà cũng trong lúc đó, Cố Thiên Đế sát trận lôi cuốn đến Cố Sát những thứ kia đế binh dung chuyển khổng lồ chấn động, mang theo bảng bạc hủy diệt thế hạ xuống. Mà giờ khắc này, phía dưới đối ứng chính là Thiên địa Bát Trung binh Hoang Trung Biên Hoang. Biên Hoang Đông Đảo Đại Đế cùng một vị kia trấn thủ thật đế thấy vậy cũng đều không thể làm gì, không thể làm gì khác hơn là thông báo đế minh khởi động Sơn Hải Quan phòng ngự chí bảo, cùng kinh khủng kia diệt thế nguy cơ đối diện đụng nhau. Biên Hoang sinh linh là miễn cưỡng bảo vệ hơn nữa, nhưng là, Sơn Hải Quan trực tiếp bệ toàn bộ binh Hoang cũng không nhiều thiên ức vạn cây số cương trực tiếp bị đánh nát, loạn lên đáng sợ kiếm thai chói, vì thế Sẽ hết thấy, uy năng cực hạn cường đại, vạn vật trở nên sinh, trở nên diệt, trở nên hung thú, trở nên suy, nó bao phủ năm tháng trường hà, ngay sau đó, lại đem sơn hải quan ngoại, kia bị phong ấn mấy ngàn năm vô tận lỗ đen mở ra. Âm ấm ầm vô cùng vô tận, vô biên vô hạn hắc ám chợt tự hóa thành thác nước, rồi sau đó lại hóa thành đại dương màu đỏ ngòm, mênh mông cuồn cuộn, rơi xuống phía dưới, dường như muốn chiếm đoạt nguyên vũ trụ. Giờ khắc này, nguyên vũ trụ các phe đạo Gặp thế nào đem vô tận lỗ đen mở ra? Lần này phiền thoái, ban đầu Quân An có thể mưu trăm năm. Còn lấy thân vào cuộc mới đưa vô tận lỗ đen cho phong ấn, cơ hội như vậy không thể nào có lần thứ hai. Căng đại phiên thoái, là sơn hải quan cũng bị hủy, nếu như thiên Nguyên giới đại quân đại cử binh xâm lấn, căn bản không biện pháp ngăn cản. Có sắc mặt của đại đế tái nhận, có chí tôn bi thiết. Trong lúc nhất thời, toàn bộ nguyên vũ trụ đều tiến vào căng thẳng trạng thái, các phe đế minh cũng đang khẩn cấp truyền hào, muốn triệu tập đại quân lao tới biên hoang, chuẩn bị ứng chiến. Mà biên hoang bên trong thống, là là phi thường tầng nữa, vừa mới trải qua một trận diệt thế nguy hiểm, còn chưa qua liền tao ngộ như vậy một cha từ truyện, một khi Tiên Nguyên giới xâm phạm, bên hoàng nhất định là người thứ nhất tự trên nơi nhất định là gặp tuyến đầu. Lúc này, liền có vô số đại năng nhanh chóng lao tới hướng Sơn Hải Quan gì chỉ, ý đồ thừa dịp này chút thời gian thử làm hết sức tu bổ một chút Sơn Hải Quan, mặc dù biết rõ khả năng không lớn, nhưng là có thể tu bổ một chút, nhiều ngăn trở một chút thời gian tóm lại là được. Chỉ một thoáng, vô số đại năng lao tới kia mảnh phế tích nơi, nhìn kia đã chỉ còn lại chất thải công nghiệp Sơn Hải Quan, trong lòng đều là một trận bi thương. Ngay vào lúc này, một đạo thân ảnh từ trên trời hạ xuống, chính là Cố Sát, hắn nhìn những thứ kia bi thương đại năng tú sĩ, nghiêm ngờ nói, các ngươi chạy tới đây làm gì? Không thấy bên kia hỗn loạn kéo dài sao? Cố Thiên Đế sát trận cùng Cố Sát khởi động những thứ kia đế binh vẫn còn ở đồng nhau, giờ phút này đến chỗ này, nguy cơ là thực sự rất lớn. Biên Hoàng Đế Minh Minh chủ vẻ mặt khổ sở nói: "Cố Việt Trưởng, Vô tận Lô đen phong ấn bị các ngươi phá vỡ, Thiên Nguyên giới nhất định sẽ đại cử binh xâm lấn, chúng ta phải nghĩ biện pháp tu bổ một chút sơn hải quan, nếu không, nguyên vũ trụ thì xong rồi." Cố Sát vẻ mặt không nói gì, sau đó ngẩng đầu nhìn về bay tới Cố Thiên Đế, trầm giọng nói: "Đi Thiên Nguyên giới đánh." Cố Đế gật đầu nói: "Tốt lắm." Chương 558: Thiên Nguyên giới tận thế, 202 tháng 3 năm 1208 tác giả: Thiếu duyệt Nguyên Vũ trụ nhất phương. Đông đạo đại năng cũng vẻ mặt mở mịt, mỗi một người đều không phản ứng kịp, liền thấy vừa mới chả đánh như dầu sôi lửa bỏng, Cố sắt cùng Cố Thiên Đế hai người liền một chức một sau bay vào vô tận trong hắc động. Một đám đại năng đều trố mắt nhìn nhau. Chuyện này, diệt thế nguy cơ, giải trừ? Đoán, coi là vậy đi. Hẳn là giải quyết đi. Thiên địa hạn chế bên giới, hai vị đại đế cấp tương giả, thiên nguyên giới hẳn chịu đổi. Năm ba ngày đi. Thật giống như thiên nguyên giới uy hiếp cũng không lớn như vậy. Vô tận trong hắc động, Cố Sát cùng Cố Thiên Đế hai người một bên nhanh chóng hướng thiên nguyên giới đi, một bên cũng đang không ngừng chiến đấu. Chỗ này lối đi phi thường mênh mông, chính là một nơi tương đối kỳ lạ không gian, tràn đầy đủ loại quỷ dị lại đáng sợ năng lượng, nếu là một loại nguyên vũ trụ sinh linh tiến vào nơi này, sợ rằng sẽ trực tiếp bị ăn mòn. Bất quá, đối với cố sát cùng cố thiên đế hai người mà nói, đường hầm không gian này trùng tồn tại những thứ kia quỷ dị năng lượng, đối với bọn họ tổn thương hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Mà cùng lúc đó, vô tận lỗ đen một đầu khác, liên tiếp đến thiên nguyên giới nhất phương đại thế giới, như đồng nguyên vũ trụ biên hoang như thế, từ từ cắt vảng bên trong, vô biên vô hạn rộng lớn đại địa, một tòa trùng điệp không rất hùng vĩ trong thành trì, chính hội tụ dày đặc cổ đội Vô cùng vô tận, tòa thành này tên là không từ thành. Vô tận trong hác động không thời gian tồn tại khái niệm, ở cố sắt củng cố thiên đế trong chiến đấu, thiên nguyên giới bên này đã qua thời gian rất lâu, các phe đại quân đều đã tụ hợp lại rồi. Ở tòa này hùng vĩ trong thành trì, càng ngày càng nhiều thiên nguyên giới đại quân chạy tới, các phe cấm khu, đế tộc thủ lĩnh triệu khai một trận đại hội, bất quá, di vãng, loại này hội nghị đều là do thiên nguyên giới đương thời dẫn quân nhân huyền quỷ chủ trì, lần này lại đổi thành mấy vị cấm khu Tôn Bởi vì Huyền Quỷ từ mấy ngàn năm trước một lần kia xâm phạm nguyên vũ trụ thất bại sau khi trở về, vẫn ở bế quan chuẩn bị trứng đạo, bây giờ chả không có bất cứ động tinh gì, xa xa không tới. Xuất quan thời điểm, một tòa cung điện bên trong, đại biểu các nơi tề tụ. Trong đại điện một mảnh bảy muồm tám mọ chó vào, rất nhiều người cũng tranh mặt đỏ tới mang hai, chậm trạm định không người kế tiếp chương trình, cuối cùng, mọi người cũng đưa mắt nhìn trung gian Nguyên lão tiệc. Này Nguyên lão tiệc là thiên nguyên giới một cái phi thường đặc thù tồn tại, có chút tương tự với Nguyên vũ trụ minh, nhưng là, lại so với đế minh ở Nguyên vũ trụ địa vị cao, dù sao Nguyên vũ trụ trên danh nghĩa giám thị toàn bộ vũ trụ, nhưng sự thật thượng đế tộc, cấm khu đều là không thế nào lý tới đế minh. Nhưng là, thiên nguyên giới nguyên lão tiệc không giống nhau, đây là do thiên nguyên giới cấp phe để cử đi ra 10 đại nguyên lão tạo thành, ở thiên nguyên giới có cực cao quyền lực, thậm chí, nhất là thiên địa hạn chế nguyên nhân, ở nơi này kỳ nguyên, đại đế uy nghiêm tính cũng không trông thấy có thể so với được cho nguyên lão đoàn. 10 đại nguyên lão là thiên nguyên giới 10 vị địa vị tối cao chí tôn tạo thành, trong đó, đệ nhất nguyên lão đó là có thiên nguyên giới đệ nhất nhân danh xưng là bất quá, hôm nay Huyền không có ở đây, đó là do thứ nhị nguyên lão phụ trách chủ trì hội nghị. Mấy vị nguyên lão lẫn nhau thảo luận trong chốc lát, thứ nhị nguyên lão khe khẽ gõ một cái bản, tỏ ý người sở hữu an tĩnh, sau đó chậm rãi nói, "Chư vị, hôm nay các phe đại quân tới Đông Đỗ, tấn một lần tản của cuộc quốc chiến, là nhất định phải mở ra, một điểm này không thể nghi ngờ." Theo thứ nhị nguyên lão mở miệng, người sở hữu đều yên tĩnh lại. Ngay sau đó, thứ nhị nguyên lão nói, "Bây giờ mọi người quấn quýt đơn giản hai vấn đề, thứ nhất, vô tận lô đen đột nhiên mở ra, có phải hay không là nguyên vũ trụ âm u? Thứ hai, do phương đó tới đảm nhiệm bộ đội tiền nhằm vào hai vấn đề này, ta từng bước từng bước giải đáp." Số 1, đây tuyệt đối là cái ngoại ý mẩn. Nguyên vũ trụ bất luận có âm như gì, bọn họ cũng không dám đánh cược, không dám lấy mở ra vô tận lỗ đen làm mồi tới bố trí. Hừ chi, cùng này, bọn họ cũng bố trí không được, nhưng chúng ta không thể bỏ qua cơ hội này, nếu không, nếu là Nguyên vũ trụ lại đem vô tận lỗ đen đóng cửa, chúng ta không biết rõ yêu cầu chờ bao lâu mới có thể chờ đợi đến vô tận lỗ đen một lần nữa mở ra, ngoài ra, luân hồi tỉnh đã hoàn toàn thu bổ, chúng ta thiên nguyên lên giới, không sợ tử vong, hoàn toàn không cần lo lắng còn lại. Về phần vấn đề thứ hai, ai tới làm bộ đội tiên phong, cái vấn đề này, chúng ta Nguyên lão đoàn đã kinh thương định xong, bất luận phái phương đó đi đánh trận đầu cũng không thích hợp. Cho nên, chúng ta quyết định do chúng ta Nguyên lão đoàn tự mình đảm nhiệm tiên phong, dẫn quân đội xâm phạm Nguyên vũ trụ." Thứ hai Nguyên lão lời vừa ra khỏi miệng, nhất thời đưa tới một mảnh xôn xao. Nguyên lão đoàn đối với Nguyên vũ trụ ý nghĩa rất lớn, đặc biệt là bây giờ viện quý bế quan dưới tình huống, hết thảy điều phối cũng phải do Nguyên lão đoàn tới an bài, nếu như Nguyên lão đoàn ra cái gì sơ suất, thiên nguyên giới đại quân trong nháy mắt sẽ lâm vào hỗn loạn. Nhất thời, rất nhiều người liền phản đối đứng lên. Bất quá, lão cũng rất giữ vững, trong lúc nhất thời, mọi người rốt lại là vấn đề một lần nữa Ngay vào lúc này, Mấy cái trí tôn đột nhiên từ bên ngoài vội vã và chạy vào cắt đứt hội nghị. Thứ hai Nguyên lão không vui nói, làm gì hoang mang rối loạn, còn thể thống gì? Một vị trí tôn vội và nói, Nguyên lão, không xong, có hai cái Nguyên Vũ trụ sinh linh từ vô tận trong hắc động đi ra. Nhất thời, đại điện lâm vào tĩnh mịch. Tất cả mọi người đều là chỗ mắt nhìn nhau. Mọi người đều biết, vô tận trong hắc động hắc ám khí tức đối Nguyên Vũ trụ sinh linh có cực đại hộ thực tính, rất ít có Nguyên Vũ trụ sinh linh năng tới, gần đó là có năng lực đủ tới, cũng sẽ người bị thương nặng. Đang lúc này, lại có mấy người lính chạy vào, hoảng loạn nói, báo Có hai cái nguyên vũ trụ sinh linh lao ra vô tận lỗ đen, đại khai sắc giới, trước mắt đã sắp muốn giết đến không tử thành cửa thành, sơ lực phòng trữ, không hề dữ 3 triệu tu sĩ vất lạc. Ngông cuồng. Lúc này, có một vị trí Tôn Vũ bàn một cái, giận dữ nói, nguyên vũ trụ thật không ngờ phép lối, lần ta thiên nguyên giới không người sao? Chính là hai người cũng dám xông đến ta thiên nguyên giới trả dám động thủ, thật là chán sống. Ta đi giết bọn họ. Rút gần lỗ ra. Nhất thời, trong đại điện, một đám chí tôn cũng lòng đầy căm Ngay sau đó, mọi người rối rít đứng dậy hùng hùng hổ, hổ, hổ hướng bên ngoài chạy tới. Nhưng mà Ngay tại cửa điện lớn mở ra trong nháy mắt, mấy chục cổ thi thể từ trên trời hạ xuống, trực tiếp rơi xuống trước cửa, thập phần thê thảm. Tiên Nguyên giới Đông đảo Chí Tôn giận tím mặt, ngay sau đó hai bóng người từ trên trời hạ xuống, ngắt ở cửa, chính là Cố Sắt cùng Cố Thiên Đế. Cố Thiên Đế nhìn một cái trong đại điện giày đặc Chí Tôn, khe cười một cái, nói, "Nha, quả nhiên là tới sớm không bằng đúng dịp, đều tại đâu rồi? Quá tốt, đỡ cho từng cái đi tìm quá phiền toái." Cố Sắt cũng gật đầu một cái, nói, "Mặc dù sắt những người này không có gì cảm giác thành khẩn, nhưng là, bắt bọn họ giận một chút vẫn không thể Hai người này không coi ai ra gì thái độ phách lối, nhất thời liền chọc giận Thiên Nguyên giới những trí tôn đó, cũng nổi giận đứng lên, lúc này thì có một vị trí tôn mắng to, lại dám như vậy ngang ngược, tìm chết. Hưu liền trong nháy mắt đó, Cố Thiên Đế cùng Cố Sát đồng thời huy kiếm, vị tiệp trí tôn lời còn chưa dứt, liền trực tiếp bị hai kiếm chém thành bốn nửa. Nhìn một chút hai giết được càng nhiều. Cố Thiên Đế hưng phấn kêu một tiếng liền bắt đầu liều chết xung phong. Buồn chương hết. Chương 559, chỉ là trọng tàu một lần, 202 tháng 3 năm 1208 tác giả, thiếu duyệt theo Cố Thiên Đế vừa ra tay, chỉnh tòa cung điện trực tiếp sụp đổ. Ngay sau đó, này một tòa cự thành cũng bị kịch liệt đánh vào, để cho khắp vực ngoại đại trấn, cái khe lớn dày đặc, nhanh chóng lan tràn, sẽ rách tinh vực. Thiên đế xuất thủ, hoàn toàn không thể ngăn cản, như hôm nay địa hạn chế bên dưới, hết thể lực lượng cũng bị hạn chế rồi, này không tử thành trung, thực ra không thiếu nắm giữ có thể ngăn chặn đế cảnh nội tình tồn tại, nhưng là, đều tại hạn chế hạ không cách nào bộc phát gia đình phong lực lượng. Mà bây giờ, Cố Thiên Đế cùng Cố Sát hai người phá vỡ thiên địa hạn chế, không ở nơi này giảng buộc bên trong, bọn họ liều chết xung phong chỗ này, hoàn toàn chính là còn như hổ vào đàng rế, tùy ý lung tung. Hai người xuất thủ so đấu nổi lên ai giết được nhanh hơn, có một viên lại một viên hành tinh nổ tung, ở mỗi một khác, cả tòa không tử thành đều bị đánh bể, đột nhiên, không chung một mảnh hư ngực, liệt diễm đằng đằng, cũng kèm theo đáng sợ chấn động. Vô số cường giả vãn lạc, vô số sinh linh bi thiết, thiên nguyên giới trí tôn rất nhiều, bọn họ đều tại hợp lực phản kháng, nhưng mà, đối mặt đến cô sắt cùng cố thiên đế chu diện, căn bản không có ai đỡ nổi một hiệp, không có người có thể ở tại bọn hắn giới kiếm chống nổi một chiêu, đây hoàn toàn liền hàng duy chu diện. Huyết vũ mưa như chút nước, thiên địa chấn động, rơi xuống. Đương nhiên, ở giữa không lúc, máu kia liền tiêu hủy, bước hơi khô chưa từng rơi vào đại mạc, nếu không đúng là thai nạn, là hủy dị tính. Chỗ này động tính, rất nhanh thì kinh động thiên nguyên giới các phe cùng khu, những đại đế đó môn cũng phi thường kinh hoàng, bởi vì bọn họ cũng cảm nhận được không chịu ràng buộc đại đế lực lượng. Lúc này, thiên nguyên giới đông đảo đại đế làm phép xây cất câu thông internet, đưa tới một trận kịch liệt câu thông, cuối cùng, mọi người cũng không thể thương lượng ra cái kết quả gì. "Ra tay đi." Hồng Thiên Đế trầm giọng nói. "Thế nào xuất thủ?" Một vị đại đế nói, "Không thử thành nơi đó hai cái kia đế cảnh cường giả không biết rõ dùng rồi phương pháp gì, lại thoát khỏi thiên địa hạn chế, nhưng chúng ta lại không có biện pháp thoát khỏi này hạn chế." Hồng Thiên Đế trầm giọng nói, "Không ra tay. Chẳng lẽ cứ như vậy chơ mắt nhìn, không cầu đánh bại hai người kia, chỉ cần có thể đánh lui bọn họ là được rồi, lại mặc cho hai người kia như thế không có kiêng kỵ gì cả đi xuống, thiên nguyên giới cũng phải phá hủy." Lại có một vị thiên đế nói, "Phá hủy sẽ bị hủy, mấu chốt là chúng ta bây giờ vẫn không có thể giết cố thiên đế quá khứ thân, chư vị, chớ quên chúng ta sứ mệnh." Hồng Thiên Đế nói, "Nếu biết rõ chúng ta sứ mệnh, cũng không cần cân nhắc tính mệnh, chúng ta vốn là giả, nói gì sinh tử." Ngay sau đó, chư vị đại đế xuất thủ, bọn họ dù sao cũng là đại đế, mặc dù bị hạn chế rồi, Vẫn có rất nhiều người thường không thể hiểu thủ đoạn, tựa như cùng 3000 năm trước Sơn Hải quan đánh một trận, Mặc Thiên Đế tranh thủ được một lần ra tay toàn lực cơ hội. Mà giờ khác này, Đông đảo thiên Nguyên giới các đại đế cũng đều rối rít vận dụng lá bài tẩy. Chỉ một thoáng, từng đạo khổng lồ ý chí hạ xuống sụp đổ không tự thành. Giờ khác này, không tự thành chung những thứ kia bị tàn sát thiên Nguyên giới các sinh linh phàm phật thấy được quang, cũng kích động. Mời chư vị đại đế cứu ta thiên Nguyên giới. Mời đại đế xuất thủ. Đại đế! Vô số sinh linh cũng đang kêu gọi đến, những đại đế đó môn ý chí bắt đầu hạ xuống, đến nơi trước tiên là Tiên Nguyên giới 9 vị tiên đế ý chí. Bọn họ phân biệt đứng ở chín phương hướng, thi Triển Vô Thượng Thần Thông tiếp dẫn còn lại đại đế ý chí hạ xuống. Mấy người đứng thẳng với hư không nhìn xuống thế gian, làm lý lịch giả nhất Hồng thiên Đế, hắn dẫn đầu mở miệng trước, luôn xuất phát tụy, mang theo vô thượng uy áp, trầm giọng nói: "Hai vị đạo hữu vượt biên giới, mặc dù không biết rõ các người dùng rồi phương pháp gì tránh khai thiên địa hạn chế, nhưng chung quy là có cực hạn, các ngươi cử động lần này, nhưng là phải lưỡng bại câu thương nói." Trong chiến trường, Cố Sát cùng Cố Tiên Đế hai người đang không ngừng chu diệt tiên nguyên giới sinh linh, hai người chỗ đi qua, tất nhiên là núi có hải cũng trong chốc lát không phân được thắng bại, đối với thiên nguyên giới chư vị đại đế ý chí hạ xuống, hai người bọn họ thực ra đều đã cảm ứng được, chỉ là đều không coi là chuyện đáng kể. Giờ phút này, nghe được Hồng Thiên Đế thanh âm, Cố Thiên Đế đột nhiên ngẩng đầu lên, hai mắt lạnh lùng nhìn về Hồng Thiên Đế, khinh thường nói, Hồng Vũ, có thể nhận ra bản thiên đế. Hồng Thiên Đế trong con ngươi thoáng qua kinh hoàng, cả người cũng không nhịn được run đứng lên, kia đến từ Thiên Đế khí thế trong nháy mắt liền đại bại, lắp bắp nói, Cố, Cố, Cố Thiên Đế, ngươi, ngươi, thế nào lại là ngươi? Cố Thiên Đế một cái tát đập nát một mảnh tiên nguyên giới cường giả. Sau đó bước ra một bước, trong nháy mắt xuất hiện ở Hồng Thiên Đế ý chí trước mặt, bình thản nói, "Bọn ngươi sở dĩ tồn tại, không phải là vì tới giết đấu niên kỳ ta sao? Bây giờ thấy ta, tại sao lại nghi ngờ Hồng Thiên Đế ý chí thân cả người cứng ngắc, không chỉ là như thế, gần đó là tại phía xa vô thế giới số bên ngoài Hồng Thiên Đế chân thân cũng vào giờ khắc này sắc mặt tái nhận, nuốt nước miếng một cái, nói, "Không, không thể nào. Không thể nào a, ngươi bây giờ? Bây giờ? Làm sao có thể chứng đế rồi hả?" Cố Thiên Đế đồng tử co giật lại, nói, "Xem ra, ngươi biết không điều a?" có trách, bây giờ chân thực trong thời không, ngươi đã bị ta giết, nhưng này phiến tương lai trong thời không, ngươi lại còn tồn tại." Hồng Thiên Đế trầm giọng nói, "Ngươi? Không đúng, ngươi, ngươi không phải Cố Sát, ngươi không phải cái này song song thời không Cố Sát, ngươi?" Liền trong khoảnh khắc đó, Cố Sát cũng sẽ rách không gian, xuất hiện ở hồng trước người Thiên Đế, làm Hồng Thiên Đế thấy Cố Sát trong nháy mắt đó, cả người cũng bối rối, hoàng loạn nói, "Không thể nào, hết thể các thứ này đều là cố định, chỉ là ở trọng tàu một lần, ngươi làm sao có thể cùng chứng đế rồi hả?" Ánh mắt của Cố Thiên Đế động lại một cái, nói, "Ngươi quả nhiên biết rõ rất nhiều." động thủ. Hồng Thiên Đế đột nhiên hô to một tiếng, lúc này, đông đảo Thiên Nguyên giới đại đế ý niệm thân đều rối rít bắt đầu xuất thủ. Thử. Cố Thiên Đế lạnh rên một tiếng, lộ ra tay trong nháy mắt đem Hồng Thiên Đế ý niệm thân bắt, sau đó huy kiếm liền chém giết mấy vị đại đế. Nhưng mà, trong nháy mắt kế tiếp, Hồng Thiên Đế ý niệm thân lại trực tiếp từ nổ, trả lại cho Cố Thiên Đế mang đến không phiền phức nhỏ, bàn tay lao rách một chút ra. Cố Thiên Đế bĩu môi, sau đó nhìn về Cố Sát, chỉ chỉ còn lại những Thiên Nguyên giới đó đại đế ý niệm thân, nói, Cố Sát, những người này giao cho ngươi, cái kia Hồng Vũ không đúng ta có một ít cũng cởi ra nghi ngờ cần phải đi dò thăm biết, đi trước một bước. Cố Sát gật đầu một cái, ngay sau đó liền cầm kiếm liều chết xông phong. Trong nháy mắt kế tiếp, Cố Thiên Đế xuất hiện ở nhất phương cấm khu bên ngoài, trực tiếp một kiếm đem cấm khu độn nát, nhất thời liền máu chạy thành sông. Cấm trong vùng, lao ra vô số cường giả ý đồ ngăn trở Cố Thiên Đế, nhưng là, không có đối với Cố Thiên Đế tạo thành ảnh hưởng chút nào, Cố Thiên Đế hoàn toàn chính là như vào chỗ không người một dạng nhàn nhã đỉnh mạn bộ giữa liền tới cấm khu cuối. Chỉ là, mới vừa vọt tới cấm khu cuối, Đế liền mày một cái, lạnh rên một tiếng, ở trước mặt ta Có chết hay không có thể do không chính người phải. Nhất thời, một mảnh huyết hải tự cố thiên đế phía sau nổi lên, trong nháy mắt liền bao phủ ức vạn dặm cơ vực, khắp tấm khu đều bị bao phủ, hắn xuất hiện ở hồng trước mặt thiên đế, nhìn đang muốn tự mình chấm dứt hồng thiên đế, lạnh lung nói, nói đi, cái gì gọi là hết thảy đều là cố định, chỉ là trọng tàu một lần. Buồn chưng hết. chương 560, cố thiên đế bị chết, 202 tháng 3 năm 129 tác giả, thiếu duyệt đều là thật đế, đến nhận việc cách hết sức rõ ràng. Nếu như nói Hồng Thiên Đế ý niệm thân tự bạo chỉ là để cho cô Thiên Đế bàn tay chảy chút ra chuyện này, nguyên nhân ở chỗ hắn chân thân bị hạn chế, nhưng bây giờ, Cố Thiên Đế sát tiến rồi Hồng Thiên Đế cấm trong vùng, hai người là như thế, hồng lúc này thiên đế cũng không có bất kỳ hạn chế nào. Cố Thiên Đế lần này tiến vào cấm khu, cùng trước kia ở nguyên trong vũ trụ Cố Sát ở cấm khu sát đế không giống nhau, khi đó, Cố Sát là thủ xảo, hắn lợi dụng công đức đại thần thông đem thiên địa hạn chế dẫn nhập rồi cấm trong vùng, cho nên, khi đó bị giã đế là đang ở không công bình dưới tình huống áp chế lại đế. Nhưng bây giờ, Cố Thiên Đế cùng Hồng Đế là ở một cái phi thường công bình dưới tình huống. Hồng Thiên Đế như cũng bị Cố Thiên Đế trở tay chân ác. Cố Thiên Đế phía sau là từ từ huyết hại, bên trong mỗi một giọt máu đều là một luồng quy tắc, có thổ hoàng sắc, liệt diễm đằng đằng, do màu đen, sương mù mịt mở, do xích sát, máu tanh quẩn quận. Vô tận quy tắc đem Hồng Thiên Đế trói buộc, đường đường Thiên Đế, ở trước mặt Cố Thiên Đế, liền tự sát đều làm không được đến. Hồng Thiên Đế ngược lại cũng quang côn, cũng không dãy ruộng, đối mặt hỏa lực mở hết Cố Thiên Đế. Hắn rất rõ ràng chính mình không có chút nào lực phản kháng, mặc dù hắn cũng biết rõ bây giờ hắn đối mặt Cố Thiên Đế, cũng không phải thế giới chân thật bên trong cái kia Cố Thiên Đế, nhưng cái này Cố Thiên Đế cùng chân thực Cố Thiên Đế giống nhau như lúc, hắn cũng không cách nào chiến thắng trong đáy lòng đối Cố Thiên Đế sợ hãi. Người giết ta đi." Cố Thiên Đế trầm giọng nói, "Ta cái gì cũng sẽ không nói, ta không có linh hồn, nếu như ngươi muốn dùng siêu hồn loại này thủ đoạn, đối với ta không có bất kỳ ý nghĩa gì." Ánh mắt của Cố Thiên Đế bình thản, nói, "Thực ra, ta ngoại trừ đánh nhau lợi hại bên ngoài, hành hạ nhân thủ đoạn cũng không sai." Theo Cố Thiên Đế tiếng nói vừa dứt, Tương đạo quỷ dị quy tắc bắt đầu ăn mòn Hồng Tiên Đế, rất nhanh, hắn liền bị Vô Tận Huyết Hải cho lôi cuốn rồi. Huyết Hải sâu bên trong, chuyển tới Hồng Tiên Đế cuồng loạn gầm thét, thống khổ gào thét bi thương. Nay không phải đơn giản đối thể sát hành hạ, là Cố thiên Đế lợi dụng đủ loại đối hồn tiên đế ý chí tàn phá, nhìn qua thời gian rất ngắn, nhưng Hồng Tiên Đế đã trải qua không cách nào lường được năm tháng. Ở bên trong chứng kiến Vô Tận sợ hãi, tương đương với ở Vô Tận luân hồi, trải qua thế gian bách thái hạ, cũng có thể sát ở trong bóng tối Vô Tận trải qua vô nhiều năm tháng, đủ loại tuyệt vọng bao phủ. Bất quá, Hồng Tiên Đế dù sao cũng là tiên đế. Muốn giết chết hắn, đối với Cố Thiên Đế mà nói rất dễ dàng, nhưng muốn phai mở ý chí của hắn, đúng là cái thật khó khăn sự tình. Nhưng là, Cố Thiên Đế không nóng nảy, hắn có là thời gian, hắn có thể trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác hành hạ hồng thiên đế. Mặc dù hắn thân ở Thiên Nguyên giới, nhưng lớn như vậy Thiên Nguyên giới trong mắt hắn chẳng qua chỉ là tiện tay có thể diện, hơn nữa, ngoại giới còn có Cố Sắt ở Đại Khai Sắt giới, Thiên Nguyên giới cũng không có bất kỳ sinh linh năng đủ ảnh hưởng đến hắn. Cố Thiên Đế, a. Hồng Thiên Đế phát ra tiêu lương thảm thiết, gầm hét lên, ngươi một lòng hành hạ ta, sẽ không sợ Cố Sắt tìm tới ngươi sơ hở giết ngươi sao? Cố Thiên Đế đứng ở huyết hải chi thượng, ngồi ở ngay vàng trên, hai chân đong đường, nói: "Ngươi thấy phải là ngươi hiểu rõ hơn hắn vẫn ta hiểu rõ hơn hắn. Không loại bỏ hắn cũng sẽ làm nhiều chút bị hủy thủ đoạn, nhưng đó là nhìn đối thủ, không hề có nguyên tắc đối thủ, hắn có thể đủ càng không điểm mấu chốt, nhưng đối với hắn tôn trọng đối thủ, hắn chỉ có thể đường đường chính chính, ta cùng hắn là cùng một người." Hồng Thiên Đế hợp lực giãy rủa, rốt cuộc ở mỗi một khắc miễn cưỡng từ trong biển máu toát ra một cái đầu, thống khổ nói: "Có thể các ngươi nhất định chỉ có thể sống một cái." "Không." "Ha, ha, ha. Nhất định ngươi phải chết." "Ha, ha. Cố Thiên Đế một cái tắt lại đem Hồng Thiên Đế chụp vào huyết hải, khẽ cười nói, quan tâm chính ngươi đi, ngươi có cái gì tư cách quan tâm ta? Làm Hồng Thiên Đế lại bị nhấn vào huyết hải sau, Cố Thiên Đế đồng tử có chút co rút lại, hắn đã nhìn ra, Hồng Thiên Đế ý chí đã bị mài khuyết, nếu không, hắn sẽ không không lựa lời nói nói ra vừa mới một câu nói kia. Nhất định ta muốn từ sau. Cố Thiên Đế nhẹ nhàng sờ cằm một cái, lầm bẩm, trừ phi có ta không cách nào tưởng tượng đại kinh khủng hạ xuống cương ép tiêu gì ta, bằng không, ta không nghĩ tới ta sẽ chết khả năng. Cố sát, không giết được ta, mặc dù hắn có vũ trụ ý chí gia trì, cũng không không phải là tám lạng nửa cân co như ra chút ngoài ý muốn, hắn cũng không giết được ta, tối đa cũng chính là đánh bại ta, về phần trực tiếp mạn sát ta đại kinh khủng, vậy thì càng không thể nào tồn tại. Đây là tương lai, nếu như tương lai tồn tại có thể giết ta đại kinh khủng, cũng chưa có Cố Thiên Đế xuyên biệt về đến bây giờ thời không sự tỉnh, như vậy, nhất định ta muốn tử, kia liền chỉ có một khả năng rồi, chúng ta bị chết, có thể. Cái dạng gì dưới tình huống, ta sẽ tự nguyện bị chết đây. Cố định. Xem ra, mấu chốt chính là ở chỗ cái này cái gọi là cố định, như vậy. Ực. Đột nhiên, ngay tại Cố Thiên Đế trầm tư thời điểm, Đột nhiên cảm nhận được một đạo phi thường năng lượng đặc tù xuất hiện ở thiên Nguyên giới, đạo kia lực lượng cũng không phải cái loại này đặc thù cường đại, mà là phi thường quỷ dị, không thuộc về thiên Nguyên giới cùng nguyên trong vũ trụ tồn tại đặc thù lực lượng. Lúc này, Cố Thiên Đế liền mở ra nhãn thuật thần thông, hắn cặp mắt ánh mắt trong nháy mắt khóa giới truy tìm đạo kia lực lượng nhìn lại, vừa vặn, liền thấy đạo kia lực lượng hạ xuống ở một tòa cấm khu. Mà tòa kia trong cấm khu, Cố Sắt chém giết ẩn núp ở bên trong một vị Tiên Nguyên giới Thiên Đế chân thân. Giờ phút này, Cố Sát mới vừa chính tay đâm cái kia thiên đế, cũng cảm nhận được một cỗ cực kỳ đặc thù lực lượng hạ xuống, nhất thời, trong tay hắn cuốn Ngô kiếm khều một cái, khổng lồ kiếm ý cuốn tới, nhưng là, trong nháy mắt kế tiếp, kiếm kia ý liền bị thần kỳ lao đi rồi. Đó là một luồng bất quy tắc chất khí, không thuộc về Cố Sát bái kiến bất kỳ một loại vật chất nào, phi thường rối loạn. Cố Sát đồng tử hơi co lại, tâm lý cảnh giác, rối loạn bên trong, một đạo thân ảnh chậm rãi nổi lên, Cố Sát trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, kinh ngạc nói, "Huyền quỷ? Huyền quỷ?" Vô số ngàn năm ánh sáng Cố Thiên Đế cũng rất dần mình, đạo kia lực lượng quỷ dị, lại là huyền quỷ nghiêm khắc mà nói, Huyền Quỳ không phải tiểu nhân vật, là nguyên vũ trụ này kỳ nguyên dẫn dắt nhân, ở thiên nguyên giới địa vị giống như là ban đầu đế quân, An, danh vọng cũng lớn vô cùng, thực lực cũng cực kỳ cường hãn. Nhưng là, Cố sát cùng Cố Thiên Đế cũng kinh ngạc là, Huyền Quỳ không nên nắm giữ loại lực lượng này, Huyền Quỳ không phải tiểu nhân vật, nhưng đối với bây giờ Cố Sắt cùng Cố Thiên Đế mà nói, thật chính là một nhỏ nhặt không đáng kể trí tôn, cho dù hắn là thiên nguyên giới đệ nhất trí tôn, ở Cố Sắt cùng trước mặt Cố Thiên Đế, cũng chỉ là một chí tôn, coi như con có lớn bằng ngón cái, đó cũng chỉ là con kiến. Có thể bây giờ thấy không giống nhau ngược lại không phải rũi mắt huyền quỷ nhìn cường đại bao nhiêu, mà là trên người hắn tản mát ra kia lực lượng quỷ dị, gần đó là vượt qua mấy thập phương nguyên vũ trụ Cố Thiên Đế cũng chưa từng gặp. Lực lượng này, chẳng lẽ chính là nguyên nhân. Cố Thiên Đế cả kinh nói, "Ha ha ha." Giờ phút này, huyết hải bên trong, Hồng Thiên Đế ý chí hoàn toàn lao đi, nói đúng ra, là hắn trực tiếp buông tha chống cự, quần loạn nói ra, "Cố Thiên Đế, thua. Buồn chương hết. Chương 561, cuối cùng chống cực, 202 tháng 3 năm 1209 tác giả, thiếu cố sát, đã lâu không gặp. Trên người Huyền Quỷ tràn ra rất nhiều quỷ dị phù hiệu, một cổ hành đại khí hơi thở bùng nổ, thả ra không gì sánh nổi đáng sợ chấn động, chấn vỡ đại trận, một bước liền bước đi ra. Giống như là mở ra gông xiềng chiến thần một dạng lại không người có thể ngăn cản, huyết khí cuồn cuộn, muốn chen bể thiên địa. Cố Sát đồng tử hơi co lại, lúc này quyết định tiên hạ thủ vị cường, bởi vì này một khắc Huyền Quỷ quá mức quỷ dị, rõ ràng hay lại là cái kia chí tôn, nhưng lại để cho Cố cũng cảm nhận được một loại không khỏi uy hiếp. Cố Sát bước ra một bước, phản phất đó là đấu chuyển tinh gì, năm tháng biến thiên, không gian không ngăn được, thời gian ở bay múa, thân ảnh phơn dài, tung bay sợi tóc kiếp người dáng người, quy tắc nợ rộ, khí thôn sân hà, thần dũng vô cùng, một kiếm bộ ra, thế giới không ánh sáng. Trong nháy mắt đó, huyền quỷ thân thể trực tiếp liền bị chém vỡ rồi, sinh cơ trong nháy mắt hoàn toàn không có. Nhưng mà, Cố Sát lại trong lòng đông lại một cái, quá đơn giản, quá dễ dàng rồi. Nếu như là trước huyền quỷ, Cố Sát một kiếm chém chết, hắn sẽ không cảm thấy có gì không đúng tinh thần sức lực, có thể vào lúc này huyền quỷ rõ ràng rất không bình thường, vẫn như cũng bị dễ dàng như vậy chém chết, hiển nhiên không phù hợp suy luận. Ngay vào lúc này, Cố Sát đột nhiên nghe được Cố Thiên Đế báo hiệu, Cố Sát, nhanh đi, hồi nguyên vũ trụ. Cố Sát trong lòng kinh hãi, Phì thưởng nghi ngờ, lại không có trì hoãn, hắn phản ứng đầu tiên hay lại là lựa chọn tin tưởng Cố Thiên Đế, bởi vì hắn cùng Cố Thiên Đế là cùng một người, mặc dù hai người nhất định chỉ có thể sống một cái, nhưng là, giữa bọn họ tất nhiên là đánh một trận đàng hoàng, hắn khinh thường đối Cố Thiên Đế bày âm như quỷ cái gì, Cố Thiên Đế cũng không rảnh đối với hắn làm cái gì thủ đoạn. Chỉ một thoáng, Cố sắt trực tiếp mở ra kim thân, sau đó thúc dục đại tạo hóa pháp, nhất niệm chi gian, năm tháng trường hà bên trong, hắn tự quá khứ trực tiếp rời đi. Cố Sát biến mất, nhưng là, ở năm tháng trong trường hà, còn không có tiến vào tiên nguyên giới hắn ở nguyên trong vũ trụ liền trực tiếp dừng lại cũng không có tiến vào thiên nguyên giới. Nhưng mà, ngay ở một khắc đó, hắn lại cảm thấy một cỗ kỳ diệu lực lượng, lại kinh khủng đến trực tiếp đem 5 tháng cho nhàu nặn thành một đoàn, ở 5 tháng trường hà bên ngoài, đem quá khứ, hiện tại, tương lai nhàu nặn chung một chỗ, sau đó xuất hiện một cái thật lớn lô đen, đem hết thể tồn tại cũng hút vào tiến vào. Cố sát một lần nữa trở lại thiên nguyên giới cấm trong vùng, hắn không chỗ nào không có mặt cảnh giới mất hiệu lực. Không chỗ nào không có mặt, cảnh giới này là một cái buộc cấp bậc tồn tại, không nhìn thời gian, không gian, vô quy vô củ, có thể giờ khắc này, lại mất hiệu lực, hắn bị tập trung rồi. Quả nhiên là đại kinh khủng Cố Sát trong nháy mắt khôi phục lại bình tĩnh, trong tay côn nô kiếm bộ phát ra cường đại kiếm khí, dung hợp ở trong thân thể hắn đệ nhất phòng ngự tới Bảo Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Tháp xuất hiện, đưa hắn hộ ở trong đó. Mà trong nháy mắt kế tiếp, kinh khủng hạ xuống, Cố Sát đột nhiên phát hiện, hắn bị cưỡng ép mang rời khỏi đến hồn độn bên trong, đây là một phiến hư vô tri địa, không thuộc về tiên minh giới, cũng không thuộc về nguyên vũ trụ, vạn sự vạn vật cũng không tồn tại, hết thể khái niệm cũng đều biến mất. Hắn, thoát khỏi tồn tại, biến thành không tồn tại, nhưng, này cũng không phải hắn thực lực cường đại đến cái mức kia, mà là cưỡng ép phóng đến một cái như vậy không tồn tại địa phương cũng liền đưa đến hắn cũng biến thành không tồn tại, khó khăn nhất làm là, cái loại này lực lượng quỷ dị đang không ngừng ăn mòn hắn, đang lặng lẽ lao đi hắn tồn tại vết tích. Thiên môn giới, cấm trong vùng. Cố Thiên Đế chính mắt thấy Cố Sát biến mất, ở thời khắc tối hậu, hắn tóm lấy một cái sợi đạo kia khí tức quỷ dị, nhanh chóng đẩy diễn, mà lúc này khác, bị hắn nhấn ở trong biển máu hồng thiên đế đã bị hoàn toàn ma diệt ý chí, Cố Thiên Đế bắt được kia một luồng cơ hội, đẩy đổ ra hồng thiên đế ý thức. Hai bên kết hợp bên dưới, bằng bạc nhân quả chi lực đang không ngừng gia trì, Cố Thiên Đế huyết hải bắt sôi sùng sục, ở mỗi một khắc, Cố Đế bừng tỉnh Nhìn về phía kia giống như than bùn nát hồng thiên đế, trầm giọng nói, thì ra, hết thảy thật là cố định, mảnh này năm tháng lại nhưng đã một lần nữa thiết lập rồi nhiều lần như vậy. Hồng thiên đế te xuống đất, Diêu Cật nói, ngươi chắc là Cố Thiên đế hậu thủ, dù sao, này tương lai thời không cố sát, là Cố Thiên đế đi qua, lần trước một lần nữa thiết lập, Cố Thiên đế đi qua đã bị cắt đứt, hắn hẳn phát rất ra. Cố Thiên đế trực tiếp một cái tắt đập chết Hồng thiên đế, vây vây tay, Diêu Cật nói, tuổi nguyệt luôn chuyển hỏi nhân quả, hôm nay mới biết ta là ta, khó trách ta sẽ cam tâm bị chết. Sau một khắc, Cố Thiên đế buông tay ra trong kia phần khí tức quỷ dị. Sau đó diễn hóa đại thần thông, đuổi theo kia đoàn khí tức đi, cũng trong lúc đó, đến từ mấy trụ phương bình đi vũ trụ cường đại nhân quả lực chạy xối hỗn loạn, phong tỏa kia một đạo khí tức quỷ dị, trong nháy mắt đó, thế giới cũng định cách, sau đó điên cuồng lúc bắt đầu quan quay ngược lại, nhật nguyệt tinh hà xoay ngược lại, hết thể tồn tại chứ bao trùng diễn hóa, năm tháng đang chạy xuôi lại đang hồi tưởng. Cố Thiên Đế cũng xuất hiện ở không tồn tại hư vô chi điện. Hắn trực tiếp rơi xuống bên cạnh Cố Sát, mà giờ khắc này, Cố chính đang hóa thần ứng đạo kia quỷ dị lực lượng kinh khủng, không tu hắn tồn tại, biến mất tốc độ luôn là nếu so với tu bổ được hơi chút nhanh một chút. Khi thấy cô Thiên Đế thời điểm, Cố Sát hơi sửng sở, mở miệng hỏi ngươi biết cái gì? Cố Thiên Đế đưa ra một cái tay khoác lên Cố Sát trên vai, trong nháy mắt đó, Cố Sát tồn tại nhân quả dừng lại, không, có ở kéo dài biến mất, hắn nhẹ giọng nói, xem ra, ngươi cũng ý thức được. Cố Sát gật đầu một cái, nói, bên ngoài hỗn độ đắc định. Cố Thiên Đế nói, nhất định chỉ có thể là ngươi đi phó ước, bất quả, ta trước tiên có thể đi gặp một lần kia trùng cực kinh khủng rốt cuộc là cái gì? Cố Sát hỏi hết thảy đều ở một lần nữa thiết lập. Đúng, Cố Thiên Đế nói, tiền nhân hậu quả ta đã giải biết, Cố Thiên Đế cho tới bây giờ cũng chỉ có một, đó chính là ngươi chân thực trùng, không có người có thể giết được Cố Thiên Đế, ân. Thiên Nguyên giới không xứng, chủ đạo này tương lai kiếp nạn là cái kia Tiêu Linh trùng cực kinh khủng. Cố sát hỏi Nguyên Vũ chủ cấp, cho tới bây giờ cũng không phải Thiên Nguyên giới. Không phải, Cố Thiên Đế nói, chân chính cước, là Cố Thiên Đế, mạch Thiên Đế, đấu chiến thắng Phật, bọn họ ở vô số kỷ nguyên không ngừng đánh giết cái kia chủng tộc, ngươi là tương lai, mạch Thiên Đế bây giờ là, đấu chiến thắng Phật là quá khứ. Nhìn trước mắt đến, linh chiếm cứ thượng phòng, đấu chiến thắng phận đại biểu đi qua đã thua, mạch Thiên Đế đại biểu tình huống bây giờ không cần là quan, mà ngươi đại biểu tương lai đều đã bị cắt đứt thành ba đoạn rồi. Cố sát hỏi: "Vậy ngươi là ai?" "Ta chính là ngươi." Cố Thiên Đế nói, là Cố Thiên Đế đang cùng linh đánh giết bên trong, sở sinh sinh song song thời không một cái khác ngươi, bất quá, Cố Thiên Đế cho tới bây giờ cũng chỉ có một, nhưng ngươi có thể có rất nhiều cái. "Không hiểu." Cố sát nói. Cố Thiên Đế nói, đơn giản mà nói, ta chính là ngươi bị cắt đứt một luồng nhân sinh. Dứt lời, Cố Thiên Đế đột nhiên ngẩng đầu, nói: "Thời gian không đủ, ta đi." Chỉ một thoáng, Cố Thiên Đế bắt kia một đạo lực lượng quỹ dị truy tìm đi. Buổi trước hết. Chương 562, đại cuộc đã định, 202 tháng 3 năm 1210 tác giả Tiêu duyệt tràn ngập ở trên người Cố Sát kia từng luồng khí tức quỷ dị, bị Cố Thiên Đế nhanh chóng hút ra, ngưng tụ chung một chỗ, giống như nhánh trên 9 tầng trời tới thác nước. Cố Thiên Đế tự thác nước để bàn, sử dụng đại thần thông nghịch lưu như thượng, rất nhanh thì biến mất ở rồi Cố Sát trong tầm mắt. Trong hư vô, hoàn toàn ngum lung, Cố Sát yên lặng nhìn Cố Thiên Đế phương hướng rời đi, tay kết pháp quyết bắt đầu đại diễn, tại hắn trong ý thức, đã mô phỏng ra nhất phương đại thế giới. Phía kia bên trong đại thế giới, Thương Hải Tam Điển, 5 tháng lưu chuyển, hồi lâu sau, Cố Sát rốt cuộc đẩy diễn xuất rồi hắn cùng với Cố Thiên Đế chi gian quan hệ, cũng cuối cùng cũng hiểu rõ rồi Cố Thiên Đế lúc rời đi nói một câu nói kia. Cố Thiên Đế là Cố Sát, Cố Sát cũng có thể là Cố Thiên Đế, nhưng là, Cố Thiên Đế không thể là thế giới chân thật Cố Thiên Đế, hắn tối đa chỉ có thể là Cố Sát, nhưng là, Cố Sát nhưng có thể là thế giới chân thật Cố Thiên Đế. Nghe rất lượng quanh, nhưng trên thực tế cũng cũng không phải rất phức tạp, chỉ bất quá, tầng thứ không tới, liền không thể nào hiểu được. Đơn giản mà nói, Cố Thiên Đế là duy nhất, không thể thay thế. Thế giới chân thật bên trong, bây giờ chẳng như cũ thuộc về Hắc ám kỷ nguyên thời kỳ cuối, thuộc về Cố Thiên đế thời đại, mà Cố Thiên đế đích nhận cho tới bây giờ cũng không phải cái gọi là Thiên nguyên giới Hắc ám tộc, mà là cái kia ở bên ngoài hỗn độn trung cực đại kinh khủng. Linh, Linh vì đối phó Cố Thiên đế ở đánh cờ bên trong, sử dụng thủ đoạn để cho Cố Thiên đế đi qua bị cắt đứt, sau đó từng bước một soi tái, muốn trực tiếp lao đi Cố Thiên đế tồn tại vết tích. Đơn giản mà nói, Linh vẫn là đang bị ba đánh một, Cố Thiên đế là đại biểu tương lai, Mạch Thiên đế là đại biểu hiện ở, đấu chiến thắng Phật là đại biểu đi qua, nhưng bọn hắn là cùng một người, bởi vì đại, cho nên có thể đạt đến thành phẩm là một VS11 mình đấu cục diện gắng gượng biến thành 3 đánh 1. Nhưng là, trong quá trình đại biểu đi qua đấu chiến thắng Phật thua nửa chiều, đạo đưa bọn họ cục diện xuất hiện sai lầm, linh liền nắm lấy cơ hội, bắt đầu đối phó nổi lên đại biểu tương lai Cố Thiên Đế. Hách Ám Kỷ Nguyên hậu kỳ thẳng đến loạn cổ Kỷ Nguyên, thực ra, chính là một trận đánh cờ, một trận Cố Thiên Đế cùng Linh một mình đấu cục diện, nhưng là, Cố Thiên Đế vẫn thua rồi nửa chiều, cũng may, mạch Thiên Đế tìm tới cơ hội từ cạnh là Cố Thiên Đế đánh nhất định phụ trợ. Vì vậy, ra đời một cái khác cường đại giới biển trong cấm khu Cố Thiên Đế. Vì lao đi Cố Thiên Đế cũng chính là lao đi tương lai, linh đẩy diễn xuất vô số cái tương lai, xây dựng ra vô số song song vũ trụ, không ngừng tiêu phí Cố Thiên Đế tồn tại vết tích. Mà mạch thiên đế phụ trợ để cho Cố Thiên Đế có lực phản kích, cũng chính là bây giờ cố sát mượn mạch thiên đế tương trợ, tục thượng lưỡng đoạn nhân sinh, chỉ kém thứ 3 đoạn nhân sinh vẫn không có thể tiếp theo bên trên, độ khó cũng lớn vô cùng. Vì vậy, mạch thiên đế một cái khác hậu thủ xuất hiện, giới biển trong cấm khu Cố Thiên Đế, vượt qua mấy chục phương vũ trụ tới Cố Thiên Đế. Cái này Cố Thiên Đế, nghiêm chỉnh mà nói Cùng thế giới chân thật Cố Thiên Đế cũng không có quan hệ trực tiếp, mà là do Cố Sát một đoạn bị cắt đứt nhân sinh như đạn sinh ra song song vũ trụ Cố Sát. Cho nên, bây giờ vì trợ giúp Cố Sát tiếp theo thượng đảng tam đoạn nhân sinh, vì không để cho chân thực Cố Thiên Đế bị lao đi, giới biển Cố Thiên Đế nghĩa vô phản Cố đội theo Linh đi. Hư Vô Chi địa bên trong, Cố Sát nhớ lại năm đó hắn ở Ly Châu bí cảnh bên trong vừa mới thành tiểu thánh cảnh lúc, Bác ca, mạch Thiên Đế, ở cuối cùng nói chuyện, ngươi phải cẩn thận đế Bây giờ suy nghĩ một chút, những lời này cũng không phải nói cho hắn nghe, mà là vì Lạc Lư Linh. Giới hải lý Cố Đế Cho tới bây giờ cũng không phải Cố Sát địch nhân. Chỉ là, Cố Sát cau mày nói, có thể bức Ca nói qua, những lời này là ta đoạn thứ hai nhân sinh nói cho hắn biết, nhưng là, ta bây giờ cũng không thấy bức Ca. Nhìn hỗn độn sâu bên trong hồi lâu, Cố Sát trầm mặc hồi lâu, bóng người trong nháy mắt biến mất. Hỗn độn là một cái rất kỳ dị môi giới, không cách nào hình dung đây rốt cuộc là một cái địa phương nào, ở nguyên vũ trụ trong truyền thuyết, hỗn độn chính là trung cực, chính là hư vô, chính là không tồn tại. Mà giờ khắc này, Cố Thiên Đế chính ngược dòng đến linh Vết tích, nói đúng ra là thay Cố Sát ngăn cản đến từ linh lao đi lực lượng, không hướng bên ngoài hỗn đi. Hắn cũng không biết rõ bên ngoài hỗn độn là cái gì, chỉ là không ngừng đi về phía trước, ở không có bất kỳ tồn tại khái niệm chung đi trước. Cho đến mỗi một khắc, hắn cảm nhận được cường đại nhân quả lực, hắn đột nhiên nhìn lại, rốt cuộc dò ngó dò được một góc, đó là trung cực. Trong nháy mắt đó, hắn trong đầu đột nhiên nhiều hơn một đoạn trí nhớ, trong trí nhớ, hắn hợp lực dùng, rằng hắn thi triển vô thượng thần thông, muốn muốn nhìn rõ ràng, có thể cho dù hắn đã là thiên đế cảnh đỉnh phong, hắn như cũ chỉ có thể theo dõi được một góc, phi thường rất nhỏ một góc, hơn nữa phi thường mông lung, căn bản là không có cách nhìn rõ ràng bản chất chỉ là có chút chấn động chung, vô cùng vô tận nhân quả ra chỉ hạ xuống. Hoàng Hốt giữa, hắn thấy được một đạo thân ảnh, đó là một đạo rất vĩ đại bóng người, một thân màu tươi, bước chân tập tên đi ở một cái vô biên vô hạn bờ đê bên trên, tựa hồ có cảm ứng, đạo thân ảnh kia dừng lại, đột nhiên quay đầu, nhìn xuống mà xuống, ánh mắt đi qua khoảng cách vô tận, cùng ngửa mặt trông lên, Cố Thiên Đế nhìn nhau. Là ngươi? Cố Thiên Đế kinh ngạc, hắn thực ra cũng không thể nhìn rõ ràng người kia mặt mũi, nhưng là, hắn lại biết rõ, kia là chân thực mạch tiên đế, là đại biểu thực tế mạch tiên đế. Là ta. Kia đạo nhân ảnh trả lời. Cố Đế đang muốn mở miệng Đột nhiên cảm nhận được một tia theo dõi, hắn lập tức đem đến mép lời nói nuốt trở lại, đổi lời nói chuyện, ta là đoạn thứ hai nhân sinh, ngươi nhớ nói cho Cố Sát, cẩn thận Đế Minh, cẩn thận song song vũ trụ hắn. Ha ha ha. Cố Thiên Đế gắng sức lôi xé một đoạn kia lực lượng quỷ dị, phát ra tiếng cười khẩy mở, ở trong hỗn độn dung chuyển. Quả nhiên, hết thảy đều là nhất định, quả nhiên, chúng ta tất cả mọi người đều là ở không ngừng lặp lại đến đã qua, Cố Sát. Cố Thiên Đế. Linh. Cờ cao một nước, Cố Sát, ngươi mẹ nó lại không thể sớm một chút khám phá hết thảy một lần nữa thiết lập, rỡi ta mẹ nó chết bao nhiêu lần? Thảo. Sau một khắc, Cố Thiên Đế bóng người dần dần trở nên hư ảo, chấm dãi, hắn hoàn toàn biến mất rồi, hết thể tồn tại đều biến mất, bao gồm hắn tồn tại qua vết tích. Thiên Nguyên Giới, Cố Sát tự trong hỗn độn trở về, hạ xuống ở cảnh hoàng tàn khắp nơi bên trong, hắn thấy được vô số hắc ám tộc sinh linh ở gào thét bi thường, vô số cường giả hướng bị giết tới. Cố Sát huy kiếm, giết lung tung, hắn từ thiên nguyên giới ngoại tiến vào bên trong, lại từ giữa giết tới ngoại, bị giết đến chết lặng, giết tới nhất phương một thế giới sinh linh thán, giết tới di tuyệt. Không biết rõ khi nào, không từ thành ngoại vô tận trong hắc động, xông ra dày đặc nguyên vũ trụ quân đội, bọn họ điên cuồng tàn sát lục thiên nguyên giới sinh linh. Thiên nguyên giới, hoàn toàn thất bại thảm hại, đi về phía diệt vong. Cố Thiên Đế vô địch. Cố Thiên Đế vô địch. Vô số sinh linh giao hòa, ngước nhìn, trong hư không, Cố Sát nhìn xuống nhất phương nhất phương không ngừng bể tan cảnh thế giới, lẩm bẩm, ta thật giống như quên lãng cái gì. Buổi chương hết. Chương 563, trọng đầu, 202 tháng 3 năm 1210 tác giả, thiếu duyệt Cố Sát có chút mơ mịt, nhìn thiên nguyên giới chư thiên hỗn loạn, nghe đến từ chúng sinh tiếng ngỡng, hắn lại luôn cảm thấy có chút vẻ. Ta tựa hồ nhớ, thật giống như cũng không phải ta một người đi tới thiên nguyên giới. Cố Sát mở ra nhãn thuật, quét xem thiên và giới cuối cùng đưa mắt phong tỏa đến trên người Phượng Lê Thưởng. Giờ phút này, Phượng Lê Thưởng chính chỉ huy một chi quân đội ở nhất phương đại thiên thế giới chầm rít, nói đúng ra là đang ở chu diện, trải qua cố sát một hệ liệt giết lung tung, thiên nguyên giới cao cấp chiến lực gần như đều bị chém chết, giờ phút này, đối mặt đến nguyên vũ trụ ồ ạt tấn công, thiên nguyên giới nhất phương không chút nào sức chống cự. Nhất nhiệm chi gian, cố sát xuất hiện ở bên cạnh Phượng Lê Thưởng. Bái kiến Cố Thiên Đế. Cố Thiên đi tới. Làm cố sát thần, nhất thời tới một trận lễ, trong đó không ít cố sát người quen. Cố Sát khẽ gật đầu tỏ ý, sau đó đi tới bên cạnh Phượng Nghê Thường, đưa tay ra nhẹ nhàng xoa xoa Phượng Nghê Thường trên gương mặt vết máu, nói: "Ta thật giống như quên mất cái gì, lại thích giống như nhớ ra cái gì đó." Phượng Nghê Thường hỏi ngươi cảm thấy có chỗ nào có cái gì không đúng sao? Cố Sát như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, nói: "Ta cảm giác hình như là có người cùng ta cùng đi thiên nguyên giới, có thể hết lần này tới lần khác ở ký ức của ta bên trong, chỉ có ta một người." Phượng Nghê Thường nói: "Có thể, trên thực tế, đúng là chỉ có một mình ngươi đánh tới thiên nguyên giới a, chúng sinh tất cả các nhìn, ngươi chứng đạo đại đế, thiên nguyên giới gì động, lặng lẽ đợi gần năm." Tiến thêm một bước, thành tựu thật đế, đèn thiên đến ngày, ngươi một người một kiếm sát nhập vào thiên nguyên giới, trước phá không tử thành, lại giết hồn tiên đế. Không phải hồng thiên đế sao? Cố Sát nghi ngờ. Phượng Nghê thường nhướng mày một cái, có chút lo lắng nói, ngươi có phải hay không là quá mệt mỏi, vội vàng chử đạo thật đế, tiêu hao ngươi quá nhiều tinh thần, lại vội vã đánh tới thiên nguyên giới. Hồng thiên đế? Hắc ám kỉ nguyên trung cũng đã bị chém giết a. Hình như là nha. Không đúng. Cố Sát gật đầu một cái, đột nhiên hắn trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, trên người đột nhiên phát ra một luồng khủng lồ ý, trong nháy mắt quấy động thiên vạn giới loạn. Thế nào? Phượng Nghê Thường vội vàng hỏi, "Cố Sát không nói gì, hắn ngẩng đầu lên nhìn một chút, lại nhìn chung quanh một vòng bốn phía, đã lâu, mới thấp giọng nói, "Không đúng, ta vừa mới rõ ràng cảm giác trí nhớ bị sửa đổi, ở vừa mới hỏi ngươi thời điểm, ta nhớ rõ ràng ta người thứ nhất giết đại đế là Hồng Thiên Đế, có thể khi ngươi nói xong trong mấy mắt, ký ức của ta bên trong biến thành hôn Thiên Đế, không phải cưỡng ép sửa đổi, mà giống như là tu bổ." Vụ. Phượng nghe Thường nghi ngờ nói, "Vậy ngươi bây giờ không có Hồng Thiên Đế chi nhớ?" Cố Sát nói, "Bây giờ ta trong trí nhớ chỉ có Hỗn Thiên Đế. Ai có thể sửa đổi ngươi trí nhớ?" Phượng Nghê Thường kinh hãi. Cố Sát cho mày, nói: "Không phải sửa đổi, mà giống như là sự thật bị sửa lại, có cái gì không đúng." Phượng Lê Thường lại hỏi: "Vậy ngươi vừa mới nói ngươi thật giống như lại nhớ ra cái gì đó?" Là Cố Sát nói: "Ta nghĩ tới rồi ngươi." "À." Phượng Lê Thường nghi ngờ nói: "Là nhớ lại trí nhớ kiếp trước. Cái này rất bình thường a, hai chúng ta là tốc thế nhân duyên, kiếp trước vốn là có ràng buộc." "Không phải." Cố Sát khẽ lắc đầu nói: "Là đời này trí nhớ, ta nghĩ tới rồi ta là trí tôi lúc ở Sơn Hải Quan đại chiến thiên nguyên giới, ngươi đang ở đây trên tường thành nhìn ta." Phượng Thường nghi ngờ hơn nói: "Này không phải đã trải qua 4000 năm trước?" Sơn Hải Quan tàn cuộc cuộc chiến, toàn diện khai chiến, ta lưu thủ Sơn Hải Quan, ngươi ở phía trước mặt chiến đấu. Không không không, Cố Sát lắc đầu nói, không giống nhau, ta trong lúc bất chợt nhớ tới chi nhớ, cùng chúng ta trải qua đúng là giống nhau như lúc, nhưng là, ta luôn cảm giác lại không giống nhau. Hình như là, chúng ta đã trải qua giống nhau như lúc cảnh tượng 4000 năm trước một lần kia, phản vật là lần thứ hai trải qua. Phượng Ngê thuần nói, ta là lần thứ hai, năm đó ta ở địa Tiên giới giác tỉnh tổ huyết lúc từng theo dõi đã đến một luồng tương lai, cùng 4000 năm trước Sơn Hải Quan trải qua giống nhau như lúc. Cố Sát nhìn Phượng Ngê nói, ngươi nói có khả năng hay không, ngươi thấy, cũng không phải tương lai." Phượng Nghê Thường nghi ngờ nói, Cố Sát hít sâu một hơi, đem côn lô kiếm triệu hoán đi ra đưa tới Phượng Nghê Thường trong tay, nói: "Đến, Nghê Thường, ngươi nắm kiếm của ta, phía trên này có ta một đạo chân ý ở, thiên nguyên giới có thể rất lung tung, ta về trước nguyên vũ trụ, có một số việc, ta cần phải đi nghiệm chứng quá." Dứt lời, Cố Sát liền biến mất, mà Cố Sát biến mất trong nháy mắt, hắn xuất hiện ở Nguyên Vũ Trụ Thánh viện bên trong. viện đệ tử thấy đột nhiên xuất hiện cũng phi thường mình, ngay sau đó đều rối nắm lệ đứng lên. Nhưng Cố cũng không để ý tới, nhất niệm chi gian đi tới đem thư linh triệu hắn đi ra. Bãi kiến Cố Thiên Đế. Thư linh không người nắm lễ, Cố Sát trực tiếp mở ra thiên thư, phía trên ghi lại hắn ngộ đạo vết tích, có hắn vì chứng đạo không chỗ nào không có mặt cảnh giới mà đánh vượt các phe đạo thống truyền thừa thần thông pháp lĩnh ngộ, còn có hắn chứng đạo chuẩn đế cùng với thật đế trước đủ loại tổng kết suy luận. Ta rõ ràng đã chứng đạo thật đế, nhưng vì cái gì nhìn những thứ kia suy luận lại luôn cảm thấy có chút xa lạ đây. Rõ ràng bên trong, Cố Sát lòng có cảm giác, trong nháy mắt kế tiếp, hắn xuất hiện ở biển hoàng, thẳng xuất hiện ở Đế Minh Tổng Minh bên ngoài. Đế Minh Tổng Minh phi thường mê mông uy nghiêm, vô số cao thủ, nhưng là, Cố Sát hành tẩu trong đó Lại không có người có thể phát hiện. Cố Sát đi thẳng, đi thẳng đến đế minh phía sau, đi tới một mảnh trong mây, hắn thấp giọng nói, nơi này chắc có nhất phương cấm khu. Nhưng là, bất luận Cố Sát như thế nào cảm giác, đều không cách nào cảm giác được cấm khu tồn tại, mà hắn trong trí nhớ cũng bảo hắn biết nơi này chưa từng có bất kỳ cấm khu. Cố Sát đứng hồi lâu, ngay tại hắn chuẩn bị xoay người lúc rời đi, hắn đột nhiên cảm giác được một luồng khí tức, là cấm khu cấm chế khí tức, nhưng là không hoàn chỉnh, giống như chỉ là có một lượng sợi cấm khu cấm chế thất lạc ở nơi này như thế. Nhất thời, Cố Sát trong lòng động một cái, vội vàng truy tìm đi. Hắn cảm giác được kia rất nhỏ cấm chế đang nhanh chóng biến mất. Cố sát nhất niệm chi gian, xuyên phá không gian, lại phát hiện một nơi mảnh nhỏ tiểu đột tiên, hắn thấy một người xa lạ, phi thường chất vật, đang không ngừng trở nên hư ảo, phảng phất gặp cái gì không thể nói nói đại kinh khủng, đang không ngừng biến mất, trên người hắn bị phụ một cái sợi khí tức quỷ dị. Mà kia một luồng khí tức bây giờ đang bị kia rất nhỏ cấm chế cho kiểm chế, nhưng là, vậy không biết danh xa lạ thiên đế lưu lại cấm chế rõ ràng đang bị khí tức quỷ dị kia không ngừng tạm thực. Mà kia đang không ngừng biến mất người kia rất là chất vượng, hấp hối, làm cảm nhận được cố sát lúc xuất hiện, hắn nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt xuất hiện vẻ vui mừng. Cố sát trong trí nhớ không có người này ấn tượng, nhưng là, hắn nhìn người này, lại cảm thấy có chút quen thuộc, bật thốt lên một cái đã sớm trong lịch sử mất đi nhân, hồn thiên đế. Buồn trưng hết. chương 564, tìm. Đeo lên hồn thiên đế danh tự này lúc, cố sát đều ngần ra, hắn cũng không biết do tại sao hắn nhất định người trước mắt này chính là hồn thiên đế. Có thể trong lịch sử hồn thiên đế là một không phải cứng dạ, nhưng là, ngay từ lúc hắc cám kỷ nguyên lúc, bị cố thiên đế trọng thương, cậu thả làm đến loạn cổ kỷ nguyên 8 triệu năm trước cũng đã thương thế quá nặng biến mất, đem chỗ đạo thống thiên hồn các cũng ở đây mười mấy vạn năm trước bị Tể Quân An mang theo nguyên vũ trụ các phe đạo thống cho bị diệt. Là ta. Nằm trên đất mà chật vật nhân trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng, nói nhanh, cố sát, giới biển trong cấm khu Cố Thiên Đế biến mất, sở hữu có quan hệ với hắn hết thể đều biến mất. Ta cũng hẳn biến mất, ta bản thể đã biến mất rồi, nhưng là, vận khí ta tốt, này một đạo ý niệm thân ở dưới cấm biển khu, giới cấm biển khu dù sao cũng là Cố Thiên Đế sáng chế, có cực kỳ mạnh mẽ lực lượng. Hết thảy một lần nữa thiết lập bao trùm lực lượng là chiều hướng phát triển, rốt cuộc ta đợi đến rồi ngươi. Cố Sát Cố Thiên Đế cùng ngươi trước khi quyết chiến, từng đã nói với ta một chuyện, Thể Quân An Phi thường đặc tụ, đặc tu đến không nên tồn tại, nhưng là, hắn tồn tại, hắn chết có thể là giả tìm tìm tới Thể Quân An tìm tới hắn hồn tiên đế thanh âm càng ngày càng yếu kém, bóng người cũng đang nhanh chóng tiêu tan. kia một đạo lực lượng quỷ dị quá mạnh mẽ, gần đó là Cố Sát xuất thủ, cũng như cũ không gánh nổi hồn thiên đế đạo ý niệm này thân, hắn vốn cũng không nên tồn tại, cho nên, hắn bây giờ biến mất, cũng không thể nói biến mất, hắn vốn cũng không tất ở đây phiến trong năm tháng. Giới trong biển Cố Thiên Đế, Cố Thiên Đế, ta Cố Sát trầm hắn ở lật lại vừa mới cái này hồn tiên đế ý niệm thân lời nói, Dựa theo hồn Thiên Đế từng nói, nguyên trong vũ trụ có một cái ở tại giới Cấm Biển khu Cố Thiên Đế, cùng ta còn có quá quyết chiến, chỉ là cái kia giới Biển Cố Thiên Đế gặp cái gì không thể đánh giá lực lượng cường đại, trực tiếp biến mất, bị lao đi rồi tồn tại qua vết tích, cho nên hết thảy có quan hệ với hắn tồn tại vết tích đều biến mất. Cố Sát đứng thẳng với trong hư không, rơi vào trầm mặt chung. Qua rất lâu sau đó, Cố Sát đột nhiên ngẩng đầu lên, nhẹ giọng nói, "Tề Quân An." Cố Sát lại xuất hiện ở Thánh viện bên trong, tể Quân An phần mộ ngay tại viện trên phòng, bên trong mai táng năm đó từ sơn hải quan trở về Quân An thi thể. Đương nhiên, đối với Tề Quân An cảnh giới, thì thể thực ra cũng không thể đại biểu cái gì, lại, ban đầu ở Sơn Hải Quan, Cố Sát khi đó cũng đã là trí Tôn, hơn nữa còn là đương thời mạnh nhất Chí Tôn, hắn tự mình kiểm tra qua tể quân An thi thể, có thể xác định là tể quân An thân thể. Qua nhiều năm như vậy, Cố Sát cũng chưa từng hoài nghi tới tể quân An tử sẽ có hay không có cái gì khác bí mật, nhưng nghe được hồn thiên đế biến mất trước nói chuyện, lại đối Cố Sát có loại thể hộ quán đính cảm giác. Hắn vốn là ý thức được cái thế giới này có cái gì không đúng, hắn rõ ràng cảm giác là hai người đồng thời tiến vào thiên môn nơi dưới, cuối cùng cũng chỉ có một mình hắn, lại tất cả mọi người đều nhận định chỉ có một mình hắn. Lâm La Thiên Đế, Cố Sát Tuyệt sẽ không coi thường bất kỳ không khỏi cảm xúc, mà khi gặp hồn Thiên Đế, thấy kia vài không thuộc về vũ trụ này bất kỳ một vị đại đế ý chí lực lượng lúc, hắn không thể không hoài nghi nổi lên Tề Quân An. Bất quá, lấy Cố Sát tu vi ngược lại cũng không phải đào mộ phần tra khám, hắn đi tới trước mộ phần, trong nháy mắt liền cảm giác được Tề Quân An thi thể ở trong phần mộ. Chết, là triệt để chết, Cố Sát nhẹ nhàng đưa tay ra, mượn Tề Quân An thi thể bắt được một luồng có quan hệ với Tề Quân An nhân quả, lúc này liền mở ra đại thần thông phương pháp để diễn. Hồi lâu sau, Cố Sát hừ lạnh một tiếng, hắn lại không có đẩy ra cái gì cùng Quân An có liên quan nhân quả. Hắn thôi diễn trừ tể quân an cổ thi thể này bên ngoài toàn bộ nguyên vũ trụ vạn sự và vận, lại không phát hiện được tể quân an nhân quả. Không có vấn đề, ngược lại chính là vấn đề, bởi vì tể quân an không phải là người bình thường, hắn chính là nguyên trong vũ trụ mạnh nhất đại trí tôn, hơn nữa còn là đoạn đường cấp tồn tại, cho dù ban đầu hắn chết là đang ở lặng cục, lấy thân làm mồi câu, cũng không khả năng bị giết được sạch sẽ, một chút nhân quả luân hồi cũng không còn lại. Khi đó sơn hải quan chiến dịch, thiên nguyên giới không có thiên đế hiện thân, là không có khả năng có người có thể đem quân an lau đi được làm như vậy sạch. Mà bây giờ Cố Sát lấy Thiên Đế thân suy diễn về Quân An, lại phát hiện toàn bộ vũ trụ, ngoại trừ lịch sử 5 tháng hàng đầu ngoại, những địa phương khác hoàn toàn không tra được Tể Quân An nhân quả. Nay cũng chỉ có hai loại khả năng, một loại là có vô thượng cường giả xuất thủ tiêu diệt, nhưng không thể nào, bởi vì gần đó là Cố Sát, hắn làm không chịu thiên địa hạn chế Thiên Đế, cũng rất khó đem một vị đỉnh cấp trí tôn thật sự có nhân quả toàn bộ lao đi, mà Tể Quân An lúc chết sau khi, rõ ràng không phù hợp cái loại này tình trạng. Cho nên, cũng chỉ có thể là loại tình huống thứ hai, Quân An không có ở đây trong vũ trụ, vũ trụ bên ngoài sao? Cố Sát chậm rãi ngẩng đầu lên, khẽ cười một cái, lẩm bẩm Nếu như hết thể thật là đang không ngừng một lần nữa thiết lập, như vậy, muốn chạy ra khỏi số mạng này, rời đi này phương vũ trụ là một cái phương pháp tốt, nếu muốn có thể nhìn rõ ràng của cờ, chỉ có thể nói nhảy ra bàn cờ, xem ra, ta cũng nên rời đi. Thiên nguyên giới bị diệt, Nguyên vũ trụ khắp trốn mừng vui, Cố Thiên đế một người một ngựa sát tiến Thiên nguyên giới, lại xuất hiện hắc ám kỳ nguyên thời kỳ vị kia Cố Thiên đế phong cách vô địch, trong lúc nhất thời ở Trư Thiên vạn giới chiến đụng, Cố Thiên đế tên bị vô số sinh linh Mất đi diệt thế nguy cơ, Nguyên vũ trụ tiến vào một cái có chút đặc thù ôn hòa thời kỳ, nhưng là, tất cả mọi người đều biết rõ, đây là báo tạm tới trước khi lặng Tất cả mọi người đều đang nhìn Thiên viện, chờ Cố Thiên Đế ý chí. Bây giờ thời đại này, thiên địa hạn chế như cũ vẫn còn, bất quá theo thiên nguyên giới tiêu diệt, thiên địa hạn chế giãn ra được trình độ càng lúc càng lớn, các phe cấm khu đều bắt đầu náo động, nhưng là, còn không người dám dẫn đầu đánh vỡ phần này hòa bình. Lúc trước, Cố Thiên Đế chứng đạo, ương thuận hội nguyện, hướng vũ trụ ý chí muốn 33 cái thành đế vị trí, dẫn phát một trận tranh đoạt đại chiến, ở chư thiên vạn giới nhất lên tinh phong huyết vũ, trải qua này hơn 1000 năm đoạt, có 20 thành đã minh chủ, còn lại 4 cái cơ duyên bây giờ như cũ tranh đoạt kịch mà đổi thành ngoại chính. Tất cả mọi người đều biết rõ trong tay Cố Thiên đế. Ở vạn chúng trong chờ mong, Thánh viện tuyên bố, Cố Tiên đế với 5000 năm sau ở Thánh viện cho đòi mở một lần giảng đạo đại hội, hư giáo vô loại, chư thiên vạn giới bất kỳ sinh linh, chuyển tụ chứng đế chi đạo. Trong lúc nhất thời, chư thiên hỗn loạn, thậm chí có tin đồn, Cố Tiên đế sẽ đang giảng đạo trung ban thượng đại đạo cánh hoa, càng làm cho vạn giới hoành động, Thánh viện nội bộ bên trong cũng vì chuyện này huyên náo sôi sùng. Sủ. Lúc Cố lúc, bởi vì khắp mọi mặt nhân, Vô Thương chưa từng đi tranh thành đế cơ duyên, mà Khương Vô Thương không ra tay, là một chỗ đều không cạnh tranh đến. Bây giờ Nghe đột phong thanh nói Cố Tiên đế phải bàn cho hạ thành đế cơ duyên, thánh viện nội bộ cũng đều hành động đứng lên, rối rít hỏi thăm muốn ra mắt Cố Sát, mà đang ở Trư Thiên vạn giới đều tại nhân Cố Sát mà vén lên gió bao lúc, Cố Sát đã mang theo Phượng Nghê thưởng trở lại địa tiên nhân giới. Buổi chương hết. Chương 565, trước khi rời đi, 202 tháng 3 năm 1212 tác giả, thiếu duyệt địa tiên nhân giới, Thiên Phượng Hoàng triều. Như hôm nay Phượng Hoàng triều, sớm đã không phải năm đó cái kia đặt ở Trư Thiên vạn giới bên trong tầm thường trưởng sinh đạo thống, sớm đã là phương đại thiên thế giới đỉnh cấp thống, cũng lấy liên minh vương thức nhất thống rồi toàn bộ địa giới. Tuần nữa cùng rất nhiều đại thiên thế giới thành lập ngoại giao. Nội bộ nắm giữ thánh cảnh đại năng hơn 10 vị, liền trí tôn cấp đằng cường giả đều có chừng mấy vị lấy khách khanh phương thức trực thuộc ở Thiên Phượng Hoàng triều, danh tiếng chi chứa, làm người ta thán phục. Đương nhiên, có thể khi đạt tới thành tựu như vậy, dĩ nhiên là bởi vì cố sát nguyên nhân, nếu không, gần đó là địa tiên giới tốc độ thời gian trôi qua cùng trời địa bát hoang bất động, cũng mới qua hơn một vạn năm mà thôi, tự nhiên không thể nào phát triển nhanh như vậy. Gần đây khoảng thời gian này, địa tiên giới nức lên một trận náo động, Tam công chúa Phượng Nghênh thượng, cổ hoàng tộc, hai đại đế tộc đại trưởng lão Cí Tuân Vương nghe Thường hồi địa tiên giới rồi, thậm chí có tin đồn Cố Thiên Đế đồng hành mà tới. Cố Thiên Đế có tới hay không điệu tiên giới, Thiên Vương Hoàng Triều vẫn không có chính diện đáp lại, nhưng là, Phượng Nghe Thường là sát thực sát thực hiện thân nhiều lần, đưa tới rất náo độc lớn. Thiên Đô thành trung, thập phần huyên náo. Bất quá, thực ra ngoại giới suy đoán không sai, Cố Sát thật đúng là cùng Phượng Nghe Thường đồng thời trở về địa tiên giới, chỉ là, Cố Sát thân phận hôm nay quá mức là thụ, mọi cử động sẽ đưa tới toàn bộ nguyên vũ trụ hỗn cho nên, hắn tận lực hạ lệnh không muốn công khai hắn hồi điệu giới sự tình. Ở Đô thành trung, Cố Sát chỉ tiếp kiến số rất ít vài người. Sau đó vẫn thân ẩn, ngược lại là Phượng Nghê Thường hiện thân mấy lần, là Thiên Phượng Hoàng triều tạm thế, ổn định Thiên Phượng Hoàng triều địa vị thống trị. Thiên đô thành biến hóa rất lớn, so với năm đó hùng vĩ rồi không chỉ gấp trăm lần, liền Cố Sát Thánh Tử phủ cũng xây rộng hơn rất nhiều lần, so với Thiên Phượng Hoàng triều hoàng thành còn khí phái hơn, dĩ nhiên, bây giờ thánh Tử phủ đã đổi tên là rồi Thiên Đế phủ. Sau khi Cố Sát trở về, vẫn ở ở trong phủ không có ra ngoài. Hàng Trạch, ở ngàn năm trước đã qua đời. Một ngày này, Phượng Nghê Thường là Cố Sát mang đến một cái nặng nề tin tức. Cố Sát hơn mà ra, thở dài, Năm đó địa cầu đi ra một nhóm kia dân bản địa, Cố Sắt để ở trong lòng không mấy cái, trong đó, ở hắn tâm lý nhất có vị trí cũng liền ba người, Tần Lão, Hàn Trạch, Cùng Đao. Tần Lão đã qua đời rất nhiều năm, bây giờ về lại địa tiên giới, thậm chí ngay cả Hàn Trạch cũng qua đời rồi. Thực ra, Cố sát rất sớm trước liền đã biết rõ Hàn Trạch qua đời, bởi vì hắn bây giờ chính là đế cảnh, hết thể nhân quả thay đổi hắn đều có thể rất thẳng xem cảm nhận được, Hàn Trạch qua đời một khắc kia, liền có nhân quả chấn động, hắn cũng đã biết được Hàn Trạch qua đời. Hàn Trạch là tiêu tan mất hết hai tay bô xuôi, Phượng Lê thường nói, vốn là, có ngươi khi đó cho hắn ban thượng bổn nguyên chí lực hắn mới có thể đột phá tiên đạo, nhưng hắn cuối cùng lựa chọn đem kia một đạo cơ duyên cho hắn một cái thiên phú không tệ con trai, cho nên hắn cuối cùng cuối cùng cả đời cũng không có thể đột phá tiên đạo, sống bảy, tám năm, tiêu tan mất hết hai tay buối. Cố Sát gật đầu một cái, không nói gì. Phượng Nghe Thường cũng chầm mặc. Một lát sau, Cố Sát nói, "Lúc ta tới, cho Khương Vô Thương cùng Đế giao một người một đóa đại đạo cánh hoa, hai người bọn họ hắn không được bao lâu là có thể chứng đế." Vừa nói, Cố Sát chậm rãi giơ tay lên, chỉ để một chút ở Phượng Nghê Thường trên trán, nhất thời, một đạo bàng bạc lực lượng bắt đầu ra chỉ. Một đóa thật lớn hoa sen chậm rãi tự vượng nghe thường dưới chân dâng lên, Cố Sắt nói, "Ta hướng Đại Đạo đình cầu 33 cái thành đế cơ duyên, trong đó chỉ có một thiên đế quả vị, ta bây giờ giao cho ngươi. Chỉ bất quá, cái này quả vị cho ngươi, chỉ có thể bảo đảm nếu như ngươi có năng lực thành tiểu thiên đế, sẽ không thụ đến thiên địa hạn chế, cũng không thể giúp ngươi tăng lên tu vi cảnh giới. Những người khác mặc dù bắt được chỉ là chuẩn đế quả vị, nhưng tương tự cũng có thể thử đột phá thành đế, phong hào thiên đế." Phượng nghe thưởng khẽ cười nói, "Ta biết rõ, thiên đế quả vị giá trị, ta thiếu một cái thiên đế cước, đã là thiên đại cơ duyên rồi." Cố Sát chậm rãi thu tay lại, tiếp tục nói: "Ngoài ra, còn có 6 cái thành đế cơ duyên, ta ở lại thánh viện, ta xếp đặt hạn chế, chỉ có ngươi có thể đủ lấy được. Đây là 6 cái vũ trụ gian nhất đại cơ duyên, phải bàn cho dư ai, do ngươi tự quyết định, cho ai? Ai liền thiếu một mình ngươi ý đòi khả năng trả con người toàn vẹn tình. Phượng Nghê thường nhìn chằm chằm Cố Sát nhìn hồi lâu, hỏi: "Ngươi là phải rời đi sao?" Cố Sát không có phản bác, trầm ngâm một lúc lâu, nói: "Ngươi đoàn được." "Ừ." Phượng Nghê thường nói: "Ngươi đột nhiên mang theo ta hồi đến địa tiên giới, ta liền ý thức được có cái gì không đúng, mà khoảng thời gian này, ta vẫn luôn ở lưu ý ngươi." phát hiện ngươi thay đổi rất nhiều rồi, tựa hồ đối với thế gian vạn sự vạn vật cũng trở nên lãnh đạo, nhưng cũng không phải tới tự với thiên đế đối thế gian sinh linh mắt nhìn xuống cái loại này lãnh đạo, mà giống như là đáng thương. Lại hơi có chút bất đắc dĩ, đặc biệt là đang đối mặt ta thời điểm. Cố Sát ngượng ngùng cười một tiếng, nói, ta phát hiện một ít chuyện, cần phải đi nghiệm chứng. Phượng Nghê thuần nói, là ban đầu ở thiên nguyên giới ý thức được có cái gì không đúng thành sự thật. Ừm. Cố Sát gật đầu. Phượng Nghê thường hỏi chả có thể trở về sao? Cố Sát trầm một hồi, nói, ta không biết rõ, không đi không được sao? Phượng thường hỏi Cố Sát bất đắc dĩ nói: "Đi, chúng ta còn có thể có gặp lại ngày, không đi, sẽ vĩnh viễn trong luân, ngươi, tranh thủ chứng đế." Phượng nghe Thường không có dây dưa triền miên miên, gật đầu một cái, nói: "Tạm biết. Cố Sát cũng không có dư thừa biện pháp, nếu như trước hắn suy đoán là chính xác, bọn họ vẫn luôn ở một lần nữa thiết lập, kia liền cho rằng hắn, cái kia bên ngoài hỗn độn kinh khủng, linh đã chiếm cứ thượng phòng, mỗi một lần một lần nữa thiết lập, cũng sẽ để cho hắn cách thứ ba đoạn nhân sinh khoảng cách càng ngày càng xa, không cách nào bảo đảm vậy một lần liền hoàn toàn bị lau trừ cái này, vậy thì hết thệ cũng không có. Về phần, để cho Phượng Ngê Thường chứng đế, một cái bảo đảm, một cái khả năng, có thể chứng chỉ đế giả, bất luận là tương lai cũng được, hư ảo cũng tốt, đều đưa có đại nhân quả giá trị, có lẽ hai người bọn họ còn có thể có gặp lại ngày. Phượng Nghê thường bế quan sau đó, cố sát trở lại địa cầu. Bây giờ địa cầu đã xây lại, ban đầu ở cố sát vận hành bên dưới, địa cầu hồi phục, bất quá, bắt đầu từ con số 0, thế gian lưu tốc không giống nhau, bây giờ địa cầu đã qua mấy và năm. Bởi vì nguyên nhân đặc biệt, tu tiên hay lại là chậm rãi sa sút, nhân loại đã một lần nữa thành lập văn minh khoa học kỹ thuật, chỉ là tu tiên đã trở thành truyền thuyết, hết thảy Cũng ban đầu thế kỷ 21 không sai biệt lắm, nhưng Thỉnh Phàm vẫn có tiên nhân truyền thuyết đi ra, dù sao hôm nay là thật còn có tiên nhân lưu lại. Tỷ Như, mất hết ý chí cùng Đao, bây giờ lấy một cái lao già lưng còn bộ dáng độc câu thái hành sơn trung, chỉ bất quá, lao giả này có chút vô cùng khôi ngô rồi, cao hơn 2 mét, một thân cơ bắp. Cố sát gặp được cùng Đao, hai người đồng thời câu cá. Lão đại, địa cầu bây giờ phát triển, tựa hồ cùng ban đầu chúng ta trên địa cầu lúc thật sự quen thuộc lịch sử khác hẳn nhau, ta đều không giải thích được bổ sung vào rất nhiều danh nhân trong lịch sử thiếu, như hoàng đế chi sư Quảng Thánh tử, sau đó lại thành khương tự nha khổng tử vân vân, dĩ nhiên, kỳ diệu nhất hay lại là Ngọc Linh Nhi rồi, nàng thành trong truyền thuyết từ Nga, nàng trả ở tại Cô Lôn, ngươi phải đi gặp thấy nàng sao. Buồn trước hết.